Dương Phong chợt nhớ tới một chuyện, nhãn thần chớp động, lần nữa quan sát thị vệ phi phòng. Nguyên Linh giáo, hẳn là bọn hắn là dạ thần giáo dư nguyệt thay hình đổi dạng. Càng nghĩ càng thấy có nhiều khả năng. Thời gian vừa qua, tại Vân Dương viện chủ cùng Phá Quân viện chủ không công mà lui về sau, toàn bộ Nam Sơn thành không thể nghi ngờ càng thêm chấn động. Cùng Dương Phóng nghĩ, hắn danh hảo so trước đó càng thêm vang dội bắt đầu, một thời gian phố lớn ngõi nhỏ tất cả đều đang đảm luận tiêu Phong sự tình. Ma Chân Hưng cùng Lôi Tiêu sau khi quay về, không tiếp tục tiếp tục giữ người, mà là trực tiếp hạ lệnh, đem tất cả mọi người tạm thời giam giữ. Cái này không thể nghi ngờ đã bắt đầu thỏa hiệp, không còn dám tiếp tục làm tức giận tiêu phóng. Bất quá, bên cạnh đêm đến điểm, một đám ngư nhân bắt đầu bí mật lên mở. Nương theo lấy rầm rầm sóng nước thanh âm, từng cái cường đại ngư nhân bắt đầu cấp tốc chui vào Nam Sơn Thành. Cùng lúc đó, cũng có từng vị Tà đạo tổ chức cao thủ bắt đầu âm thầm tới. 3. Ba, bóng đêm giáng lâm, trong sao lâm lẽ. Thần Vũ Tông tổng bộ, phế khu lâm lập, từ lần trước bị Thanh Long hội gây tai vạ một lần về sau, đại bộ phận công trình kiến trúc cũng trở nên tàn phá không chịu nổi. Mặc dù đến tiếp sau bị dọn dẹp không ít, nhưng thời gian hơi ngắn, nhưng như cũng còn sót lại rất nhiều. Đánh, màu đỏ bóng người hiện lên, nhanh đến cửa hạ. Dương phóng cơ hồ thân thể lướt lên, xuất hiện ở góc biển chân trời trước đó. Hắn ánh mắt chớp động, hai lỗ tai lắng nghe, sau đó trực tiếp hướng về trong lâu nhanh chóng lướt tới, bóng người loại lên, xuất hiện tại lầu 3 khu vực. Bất quá đến lầu 3 về sau, sắc mặt hắn khẽ dần mình. Toàn bộ lầu 3 trống rỗng, tất cả giá sách đã không có vật gì. Tựa hồ bên trong bí tịch cũng bị lấy sạch đồng dạng. Hắn thân thể nhoáng một cái, lại trực tiếp hướng về lầu 4, lầu 5 lao đi, nhưng đều không ngoại lệ, từng tầng từng tầng xuống qua. Cơ hồ mỗi một tầng cũng trở nên dị thường trống trải, ngoại trừ giá sách không có vật khác. Thẳng đến, Dương Phong vọt tới tầng thứ 9, mới rốt cục dừng lại. Tầng thứ 9 cửa lớn y nguyên một mực khóa lại, xem ra tựa hồ đã thật lâu không có bị người mở ra. Dương Phong khẽ nhả khẩu khí, rút ra kim xà kiếm, trực tiếp một kiếm liền muốn bổ về phía trước mắt xiên xích, bỗng nhiên động tác một chợt, đột nhiên quay đầu lại. Người tới chậm, phía trước 8 tầng cũng bị tứ đại viện cho phân quang, cái này tầng thứ 9 là tổng chủ một mạch tâm pháp cùng bó kỹ, ngươi không thể xem, vẫn là đi sớm một chút đi." Một giọng giản mùa vang lên. Tóc trắng bạc phơ la hồ, thân thể cong xuống, Lẳng lặng lập sau Lương Dương Phóng Phong không xa, trong tay cầm một cái tàu hút thuốc, một bên hút thuốc, một bên chậm chậm nói. Tông chủ một mạch tâm pháp cùng có kỹ. Dương Phong nhướng mày, bình tĩnh nói, "Vậy ta càng phải nhìn một chút. Người trẻ tuổi, không muốn muốn chết." La Hầu sắc mặt trầm xuống, nặng nề mở miệng, liền bốn vị viện chủ, lão thân đều không cho bọn hắn tới gần, ngươi cảm thấy ngươi có thể vào." Trên người nàng tràn ngập ra một cố cường hành khí tức, quần áo cuốn lên, toàn bộ lưng đều tựa hồ thẳng bắt đầu. Nhưng đương nhiên, La Hầu biến sắc, trong mắt có vào, gắt gao chậm chậm Dương Phong. Đơn giản không thể tin được, tại trên người nàng khí tức bành liệt, trực tiếp có Dũng khí khống chế không nổi cảm giác. Cái gặp tại Dương Phong thủ trưởng, thình lình xuất hiện một mặt hoa văn quân quanh, cực kỳ xưa cũ màu tím lệnh bài. "Ngươi, tông chủ lệnh bài." Nàng nghẹn ngào mở miệng, "Ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật? Ta vì cái gì không thể có?" Dương Phóng cầm trong tay lệnh bài, đưa khí bình tĩnh, nói, "Lạc Nhật chi xâm đêm đó, ta tiến đến trợ rút, tự mình cứu ra thầy ta Tống Kim Luân cùng tông chủ Đông Phương, Đông Phương chủ trước khi chết trước đó, đem lệnh bài chuyển cho ta." Làm ta tiếp nhận Thần Vũ Tông mới giữ trước tông chủ chi vị, Long bà bà nhìn thấy lệnh bài, như gặp tông chủ, ngươi còn không bài kiến? Lao ǒu trong lòng mãnh liệt, như là sóng lớn sóng lớn. Một lát sau, nàng tỏ sâu, thần sắc nghiêm nghị, trực tiếp cung kính quỷ mọm xuống đất. Lao thân Long Ngọc, bài kiến tông chủ." Dương Phóng mỉm cười. "Nghĩ không ra cái này, lệnh bài thật đúng là rất tốt dùng." "Đứng lên đi." Dương Phóng mở miệng. "Vâng, tông chủ." Lao ǒu đứng dậy, một đôi giản mùa ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng. "Những ngày này bên ngoài xôn xao, liên quan tới Lạc Nhật chi xâm sự tình, nghe được rất nhiều." tự nhiên biết do có quan hệ tiêu phóng sư đình, cũng biết do tiêu phóng ngàn giảm cứu sư mang đi Đông Phương Bạch sự đình, chỉ là cái này lệnh bài thật sự là Đông Phương Bạch truyền lại. Nàng náo hại mấy liệt, rất nhanh cũng đã không nghĩ nhiều nữa. Long bà bà, ta có thể vào đi." Dương phóng hỏi thăm. "Tông chủ phải bảo, tự nhiên có thể." Lão hầu nói. "Từng Ken. Dương phóng kim xà kiếm dùng sức một bộ, hỏa tinh bắn tung tóe, tại chỗ đem xiển xích bộ ra, cửa lớn ra. Tầng thứ 9 bên trong, trống một mảnh. Chỉ có hai cái nặng nghề màu đen giá sách. Trên giá sách, lít nha lít nhít, phóng đầy thư tịch. Dương Phong đi qua, trực tiếp tiến hành xem xét, lại như mày. Những sách vợ này, cũng không phải là toàn bộ đều là võ học bí tịch. Rất lớn bộ phận, rõ ràng đều là một chút cổ sử, cổ tịch, ghi chép cực kỳ lâu đời sự tình. Những này đồ vật cũng muốn đặt ở tầng thứ 9. Dương Phóng như mày. Đúng vậy, một chút cơ mật, chỉ có tông chủ khả năng là qua, những này thời gian, tứ đại viện chủ không chỉ một lần đánh qua nơi đây chú ý, nếu không phải lao thân tại phía trên tung xuống ăn mòn hỗn vân, uy hiếp bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn sớm đã xâm nhập. Lăng bà bà dàn mua đáp lại, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp lại một bản bản thư tịch trên lần lượt ngã xuống thuốc bột, sau đó mở miệng nói, "Tiêu tông chủ muốn nhìn bí tịch, liền mời bên này." Nàng chỉ hướng một chỗ khác ra sách. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, Ăn ổn hưng phấn. Bình thường thời điểm sẽ không phát tác, nhưng là một khi tiếp xúc đến một loại khác thuốc bột, thì sẽ trong nháy mắt hóa thành cường toan, đem thư tịch hủy sạch sẽ. Mấy vị viện chủ cũng hẳn là không có năm chắc có thể trong nháy mắt cầm xuống long bà bà, cho nên mới không dám tùy tiện làm loạn. Người nói có bốn vị viện chủ, chẳng lẽ lại có người trở về rồi?" Dương Phong hỏi thăm. "Đúng vậy, trước đây không lâu thanh thành viện chủ trở về, gia nhập bọn hắn." Long bà bà nói là hắn." Dương Phong nhíu mày. "Thanh Thành viện chủ Lưu Hưng Kình, trước đây bỏ qua đệ tử, không đánh mà chạy, hiện tại càng lại lần trở về, chủ động đầu nhập vào tà đạo tổ chức. Người này thật đúng là đủ vô sĩ." Hắn thủ trưởng vung lên, hào quang lóe lên, đầu tiên là đem trước mắt cổ sử, cổ tịch thu sạch nhập chiếc nhẫn, sau đó hướng đi bên cạnh giá sách. Long bà bà nhãn thần ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt xuống trên tay Dương Phong chiếc nhẫn. Nàng trong lòng máy liệt, khẽ nhả khẩu khí. Vị này mới giữ chức tông chủ thân phận, tựa hồ có chút không đơn giản. "Chính pháp quyết." "Liệt tiên thần trưởng." "Đại diện tiên long âm." "Phá diệt đạo pháp." Hết thảy 78 bản bí tịch, mỗi một bản đều là siêu phẩm võ học, dị thường cao thâm, trong đó có tâm pháp, cũng có âm bà công. Dương Phong con mắt lóe lên, bất chấp nhìn kỹ, trực tiếp vung tay lên, toàn bộ cuốn đi. Hắn có lôi âm hô hấp pháp, không cần đến lại đi tu luyện chính pháp quyết, chỉ cần tu luyện võ học loại liền có thể. Long bà bà, góc biển chân trời đã trong không, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiếp tục lưu tại nơi này, vẫn là theo ta đi? Dương Phong hỏi thăm. Lão thân nguyện ý nghe tông chủ mệnh lệnh. Lão bà bà đáp lại: "Đã dạng này, vậy ngươi đi ngoài thành núi hoang nhỏ chờ ta, các loại đến cứu gia đám người." người mang theo bọn hắn lập tức. Hả? Giám Giác. Đương nhiên, Dương Phong thân thể nhảy lên, chấn vỡ nóc nhà, vương vàng rơi vào phía trên, tản mát ra từng đợt cường đại khí tước. Hắn sắc mặt lạnh lùng, quần áo bay múa, hướng về tư phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Cái gặp bốn phương tám hướng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bảy tám đạo bóng người, đang lạnh lùng vây quanh ở nơi đây. Phá Quân, Hồng Lương, Kim Cương, Thanh Thành tứ đại vị chủ, toàn bộ đều đến. Từng cái khí chất khác biệt, hình tượng khác biệt. Mỗi một vị cũng dị thường cường đại. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một vị sinh ra màu vàng kim lân giáp, khuôn mặt lạnh lùng nữ nhân. Cầm trong tay một thanh thô to xin thép, thân cao 3 mét nhiều, mặc một thân màu bạc lóe sáng rắc rối, mang theo ung tủn cười lạnh. Tại hắn không xa, thì là Tà đạo trong tổ chức Tà hữu Hộ Pháp, Lưu Ngọc, Long Khang. Trong đó Lưu Ngọc, thân mang bại lộ, trên mặt nụ cười, đầu đầy đen nhánh như thác nước tóc dài, hai đầu tinh tế trắng non chân dài, tại dưới ánh trăng rất là chói mắt, hi hi cười nói, "Tiểu đại đệ, đệ, chính là ngươi giết chết chuyển sinh Tà mẫu. Tối nay, ngươi có thể chạy không thoát." Nàng một đôi vũ đôi mắt, hướng về Dương Phong trên thân dò xét, nụ cười trên mặt dị thường nồng đậm. Long bà bà nhảy lên một cái, trong nháy mắt rơi vào Dương Phong bên người, khuôn mặt phát tím Nói: "Tông chủ đi mau." Lao thân ngăn trở bọn hắn. "Không cần. Ngươi đi trước, ta tự có thủ đoạn phát hồn." Dương Phóng cự tuyệt, ánh mắt trực tiếp hướng về bốn vị viện chủ nhìn lại, nói: "Xem ra bốn vị viện chủ đối với băng ngày sự tình vẫn không có chi nhớ. Tiểu Súc Sinh, tối nay ngươi trốn không được rồi." Trần Hồng ngưng ngứ khí băng lãnh, sát khí rất nặng. "Tiêu Phóng, tối nay nhòm chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ngươi cảm thấy còn có ngươi cơ hội chạy thoát sao? Coi như hạ độc, ngươi độc lại có thể lan tràn bạo sa." Thanh Thành viện chủ Lưu Hồng Kinh lạnh lùng nói. "Nhiều người như vậy." Dương Phóng lộ ra niềm mai nói, vì đối phó tại hạ một cái van bối xuất động nhiều người như vậy, xác thực không tầm thường, bất quá, các người cảm thấy tại hạ đã giảm đến, liền chẳng lẽ không có nói trước chuẩn bị sao?" Từng bốn vị viện chủ tất cả đều lông mày nhíu lại. "Các vị nếu là có tâm, không ngại liền về nhà nhìn xem, nhìn xem các ngươi môn nhân, thân thuộc, hiện tại cũng thế nào." Dương Phong trầm trọng nói. Người sớm hạ độc, Phá Quân viện chủ mở miệng gầm thét, không muốn tin hắn. Trần Hồng Ngưng nghiêm nghị quát, người khác ở chỗ này, nào có cơ hội hạ độc, lập tức bắt lấy hắn. "Các vị nếu không tin, tìm người về nhà tìm hiểu một cái không được sao?" Dương phóng ngứa khí lãnh đạm, "Hiện tại các ngươi về nhà, có lẽ còn có cơ hội có thể cứu về thân nhân, nếu là chậm thêm một chút, còn có thể hay không cứu trở về, ta coi như không bảo đảm." Hả? Hắn lông mày nhíu lại, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, "Không cần các ngươi trở về, báo tăng người đã tới." Bốn vị viện chủ cùng nhau biến sắc, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ nghe nơi xa truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Bốn năm nói bóng người đang nhanh chóng vào tới. Viện chủ, xảy ra chuyện, Hoàng Ngưng viện đệ tử tử thương thảm trọng, toàn bộ chúng độc. Phá Quân viện đệ tử toàn bộ chúng độc. Kim Cương viện cũng chúng độc. Từng đạo bóng người kinh hoàng têu to, sắc mặt trắng bệnh. Phá quân viện chủ, Kim Cương viện chủ trừng mắt, gầm thét một tiếng, thân thể như thiểm điện trực tiếp hướng về nơi xa cuồn cuộn đi. Rốt cuộc bất chấp đối phó dương phóng, trở về, các người tất cả đều trở lại cho ta. Hồng Ngưng viện chủ mở miệng quát trói thai, như là nổi điên. Nhưng hai vị viện chủ không chút nào lưu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Viện chủ, mấy vị sư tỷ. Sư tỷ đã toàn bộ chúng độc, lập tức sắp không được. Một vị Hồng Ngưng viện đệ tử tại Trần Hồng Ngưng trước mặt, mở miệng. Lời, Trần Ngưng ra, tại chỗ động đến chia 5 bay, máu loang Nàng đột nhiên trở lại, nghiêm nghị quát, "Tiêu Phóng, uy hiếp ta là không, có ích lợi gì? Ngươi độc chết ta một cái đệ tử, ta liên sát 10 cái phạm nhân, coi như Hồng Nưng viện toàn bộ chết hết, ta cũng muốn nhường bọn hắn cho cùng, nhìn xem là ngươi lợi hại, vẫn là ta hung ác." Thiện Nhân, Dương Phóng âm trầm mắng, không chút khách khí. "Siêu." Hắn thân thể lóe lên, trực tiếp theo phá quân viện chủ lúc rời đi sinh ra khe hở thoát ra, hướng về nơi xa cực tốc lao đi. Lưu lại, Trần Hồng ưng, Hồng toàn bộ lập ra, theo hướng Dương Phóng. Vị Tiêu Kim Giác nhân, cùng đạo tổ chức hữu hộ pháp đồng dạng nhanh chóng hướng về tới. Dương Phong đem tốc độ phát triển đến cực hạ, một đường cuồng hướng, nhưng lại chưa phóng tới bên ngoài, mà là trực tiếp hướng về thanh thành viện của Cổ đi. Lưu Hồng kinh sắc mặt đột biến, rất nhanh ý thức được Dương Phóng chuẩn bị muốn làm gì. "Tiêu Phóng, nhanh dừng lại cho ta." Hắn mở miệng quát chói thai. Chương 208, thực lực tăng lên. "Dừng lại. Ngươi cho ta ngăn chặn bà điên, ta liền dừng lại, bằng không, để ngươi thanh thành viện toàn bộ chết hết, một người thân cũng đừng nghĩ thừa, tại hạ nói được thì làm được, ha ha ha." Phóng cấp tốc cuồng như là huyết sắc tiềm điện. Sau lưng một đám cao thủ tất cả đều tại cuồng nhanh rộn sức. Cái này thời điểm và chư Trần Hùng Hưng Lương, Lưu Hồng Kình, Kim Giác Ngư Nhân có thể vững vàng kéo lại Dương Phóng, hai vị khác tà đạo tổ chức tà hữu hộ pháp, không thể nghi ngờ đã chậm hơn rất nhiều. Hai người bọn họ cũng còn chỉ là cửa thứ hai đỉnh phong. Tại Dương Phóng toàn lực thôi động áo choàng lúc, căn bản không cách nào đối kịp. Nhưng chỉ quản như thế, hai người như cũ tại cùng nhanh dồn sức. Thậm chí vì có thể treo lên Dương Phóng, càng là thi triển cùng loại cấm pháp đồng dạng bí kíp. Lưu Hồng Kình không nói một lời, nghe được Dương Phóng lời nói về sau, không thể nghi ngờ trở nên sắc mặt trầm Hắn thân thành mặc dù đại bộ phận đệ tử đều đã biến mất, nhưng là hắn còn có thân nhân tại Vợ nhân của hắn, tiểu thiếp, nhi tử, nữ nhi, tất cả đều còn tại Thanh Thành viện. Hiện tại Tiêu Phóng giám trực tiếp uy hiếp hắn. Xem ra Thanh Thành viện chủ thật coi lời ta nói là tuổi lắm, đã dạ này, vậy liền xin lỗi. Dương phòng quát lạnh. Siêu. Thân thể của hắn tiếp tục hướng về Thanh Thành viện báo đáp mà đi. Lưu Hồng Kinh triệt để đổi sắc mặt, nguyên bản còn muốn trì hoãn thời gian, nhưng giờ phút này không thể không cấp tốc xuất thủ, cản hướng Trần Hồng Lưng, trong miệng chợt quát lên, "Tiêu Phong, mau dừng lại." Phanh, phanh phanh Hắn liên tục công hướng Trần Hồng Hưng, hai nhân gian ngạn, khí mãnh động tĩnh cực lớn. Người điên rồ Trần Hồng Ngưng giận dữ. "Trần Viện chủ, xin lỗi, ngươi không quan tâm tự mình người nhà bỏ mình, nhưng ta còn tại hổ." Hồ. Lưu Hồng Kình ngự khí ngữ khí lạnh lùng. Con của hắn Lưu Huyền Cẩm đã chết, cái khác thân nhân không muốn lại đã mất đi. "Lưu Hồng Kình, lăn đi." Trần Hồng Ngưng tức giận, cấp tốc cùng Lưu Hồng Kình giao thủ với nhau. Hai người lập tức quấn quýt lấy nhau, khó mà tiếp tục đổi ra. Duy chỉ có vị kia Kim Giáp Ngư Nhân cùng Tạ Hữu Hộ Pháp, tại tiếp tục nhanh chóng đuổi theo ra. Mặt bọn hắn mù trầm, xa xa nhìn chầm chầm Phóng. Kẻ này thủ đoạn ác độc như vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, trực tiếp phân bọn hắn Tứ đại viện chủ qua trong dây lát đều bị ngăn chặn. Khó trách có thể giết chết chuyển sinh tả mẫu cùng nhiều như vậy ngư nhân. Chết. Kim Giáp ngư nhân hét to, toàn bộ thân hình trên trực tiếp hiện ra một tầng lập loại quang, như là phủ thêm thần giáp, lóe ra một tầng thứ ánh mắt huy, sau đó kinh động xin thép, trực tiếp đột nhiên chấn động. Siêu. Một đạo cực kỳ thô to kinh khủng quang mang, trực tiếp hướng về Dương phóng sau lưng nhanh chóng đánh tới. Hắn cự ly Dương phóng vốn là chỉ có 78m, đạo này kinh khủng quang mang trong nháy mắt đi qua m ly. Dương phóng trong mình, lập tức góc vuông Tốc độ chưa từng chút nào giảm bớt, trực tiếp hướng về Thần Vũ tông bên ngoài quần Vũ đi. Kim Giáp Ngư nhân sắc mặt băng lãnh, thân thể cuốn hướng, tại sao lưng không ngừng phát ra từng đạo kinh khủng trùng sáng? Đồng thời, hai vị Tà đạo tổ chức hộ pháp cũng đang nhanh chóng đuổi theo ra. Sau lưng Dương Phong, từng mảnh từng mảnh kinh khủng bạo tạc không ngừng vang lên. Cửa thứ ba cao thủ, thực lực kinh khủng dị thường, phát ra tới trùng sáng dù là đánh không trúng hắn, nhưng là tạo thành dư ba cũng là không yếu, Cần thoảng lại đầu lại hóa giải. Bất quá cả hóa giải, ám kình thể, cứ thế mãi, chắc chắn sẽ thụ thương. Nư nhân, ngươi cho rằng ta cũng không dám hạ độc chết các ngươi người?" Dương Phóng lạnh giọng mở miệng, thân thể trực tiếp hướng về Thần Vũ Tông bên ngoài quần vũ đi. Đại lượng ngư nhân cao thủ cùng ta đạo tổ chức, đang mai phục tại chu vi. Giờ phút này nhìn thấy một đạo huyết ảnh xô ra, lúc này nhao nhao xô ra, cản hướng Dương Phóng. Bọn hắn không cầu có thể giết chết Dương Phóng, chỉ cầu có thể nâng Dương Phóng tốc độ liền có thể. Chỉ là, Dương Phóng bỏ qua, nhìn cũng không nhìn, cực độc khí tức đã sớm phong lên dưới, cấp tốc chui vào đến mũi của bọn hắn bên trong. A! Cơ hội vừa đối mặt, đại lượng ngư nhân cùng ta đạo tổ trước cao thủ nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm chủ huyết rút lui, ngửa đầu ngã quỵ. từng cái hoặc là miệng sùi bọt mép, hoặc là thất khiếu chảy máu. Trương nhất, sau lưng kim giáp ngư nhân ngẩn ngơ, tiếp tục phát ra trùng sáng, hướng về Dương phóng xuyên qua mà đi. "Ven, ven, ven." Tại một đường mênh mông bên trong, Dương phóng cấp tốc đi xa, tốc độ báo cáo. Rất nhanh cũng đã triệt để xông ra Nam Sơn thành, thẳng đến ngoài thành núi rừng mà đi. Không sợ chết cứ tới đuổi theo đi, để cho ta nhìn xem cửa thứ ba cao thủ thực lực, ha, ha, ha. Dương Phong cười to, cấp tốc vọt tới trước. Kim giáp ngư nhân khuôn mặt trầm chậm, một đường hướng về nơi xả quân hướng. Chính vào đêm tối, Trong rừng yên tĩnh đến cực điểm. Kim Giáp Ngư Nhân cùng Tà Đạo Tổ chức hai vị hộ pháp một đường đuổi theo qua, rất nhanh liền đã triệt để mất đi Dương Phóng tung tích, không khỏi lần nữa dừng lại. "Đáng chết, chạy thật nhanh." Khôn Mô Đại Hán Long Khang cắn răng nói. "Thị huyết phi phong, tên bất hư truyền." Lưu Ngọc ánh mắt châm xuống. Lần này nhường hắn chạy, lần sau lại nghĩ nhường hắn xuất hiện, chính là khó càng thêm khó. Kim Giáp Ngư Nhân băng lánh nói. Lúc đầu bọn hắn nhận được tin tức, bí mật chui vào tới, vì chính là có thể triệt để vây quanh Dương Phóng, đem Dương Phóng cầm xuống, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Người này như thế xảo trá. Vừa lên đến liền đi điều đi phá quân Việt chủ, Kim cương Việt chủ, khiến cho bọn hắn vây quanh xuất hiện chỗ sơ xuất. Cái này khiến bọn hắn toàn bộ xuất hiện một cố thật sâu nổn nạt. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, đi thôi." Long Khang Lâm trầm nói. Ba đạo bóng người khuôn mặt khó coi, trực tiếp ly khai nơi đây. Tại bọn hắn vừa đi không xa, che lấp trong rừng, rếng phóng lần nữa hiện hiện, khuôn mặt che lấp, không nói một lời, ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Thật lâu, một quên nện ở một bên trên canh cây, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Chung là hắn cảnh giới quá thấp, bằng không cái này ba người một cái cũng trốn không thoát. Hắn không cầu tự thân có thể đạt tới cửa thứ ba, cho dù là ở vào cửa thứ hai đỉnh phòng, hẳn là cũng đủ để triệt để lưu lại bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng lượm lộm một ngạn, hướng về một phương khác hướng đi đến. Việc này kết thúc về sau, là cẩn thận bế quan, không thể lại lãng. Thần Vũ Tông, u ám địa lao. Đại lượng Thần Vũ Tông đệ tử mai phục nơi đây. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị siêu phẩm cao thủ tại trùng điệp trấn giữ. Đội hình cương đại, phòng thủ nghiêm mật. Người cầm đầu chính là Kim Cương Viện đại đệ tử Viên Đường. Nghiên Kỳ nhẹ nhàng sớm đã là đệ nhất quan định phong cao thủ cầm trong tay lợi kiếm, ở chỗ này nghiêm mặt trấn giữ, ánh mắt băng lánh, thời khắc chú ý chu vì động tĩnh. Hô! Đông nhiên, từng đợt yếu ớt gió lốc cuộn lên, mang theo trận trận cát bụi, hướng về địa lao bên trong mánh liệt mà đi. Viên đường trên mặt biến đổi, ngay cảm cảm thấy được trong không khí chuyển đến dị thường, không khỏi cửa ra quát chói tai, không khí có động, nhanh ngừng thở. Chỉ bất quá đám người động tác hiển nhiên đã quá chậm. Bên người liên tiếp vang lên bịch bịch thanh âm. Đại lượng tiểu phẩm, thập phẩm cao thủ bắt đầu nhao nhao bổ nhau. Ngay tiếp theo một chút siêu phẩm cũng lung lay sắp đổ, hai tay che lấy cái cổ, phát ra tiếng kêu thảm. Viên giữa đường đầu kinh hãi Trong nháy mắt ý thức được là chuyện gì xảy ra không chút nghi ngợi thân thể trực tiếp đập ra hướng về bên ngoài lao đi nhưng ở hắn vừa mới lướt đi liền thân thể một trận lộ ra họ sợ ẩm cơ hồ vừa đối mặt một cái đen như mực thiết giáp người một quyền ném ra rơi vào mi tâm của hắn tại chỗ đem hắn đầu đánh lóm tương dịch cùng huyết dịch lung tung bay múa thi thể bay ngược về phần cái khác siêu phẩm đều không ngoại lệ tất cả đều thân chúng kịch độc nằm trên mặt đất khuôn mặt mơ hồ dương phóng mặt không biểu lộ từng bước một đi qua bắt đầu lần lượt bộ quyềnphanhanan từng vị siêu phẩm cao thủ không nừng chúng quyền cái cổ nướcá phun ra máu loãng, chết thảm bộ mạng. Dương phóng tại trên người bọn họ lần lượt tìm tới, hướng về chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, liền đã phát hiện trong địa lao lâm vào hôn mê đáng người. Hắn mày nhăn lại, một quyền nện ở cửa nhà lao. Sau hai cách giờ, biết được tin tức Trần Hồng Ngưng, Kim Cương viện chủ bọn người mới vội vàng chạy đến. Là cảm thấy được đầy đất vừa bọn về sau, Trần Hồng Ngưng khuôn mặt căm hận, trực tiếp một chưởng đánh vào một bên trên võ động, suýt nữa giận đi lên. Lần này tứ đại viện, đơn giản mất hết mặt mũi. Không chỉ có không thể lưu lại Dương Phong, còn bị hắn ngay dưới mắt cứu đi đáng người. Lần này nàng liền sau cùng tiền vốn cũng đã mất đi. Từ đó về sau rốt cuộc không cách nào uy hiếp Dương Phóng cùng Tống Kim Luân. Tiêu Phóng, Trần Hồng Nưng thả người quát chói tai, thanh âm quân quân trực tiếp vang vọng phương viên trong vòng 3 4 dặm, dị thường thế lương, gặp bên đường núi. Dương Phóng vội vàng ba chiếc xe ngựa, phía trên như là sếp chồng người, lấp nhá lấp nhít, trông chất đầy bóng người, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn hôn mê tới, không nhúc đích. Giờ phút này, vừa mới đến nơi đây, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy đạo bóng người, không khỏi mắt sáng lên. Phía trước bóng người cũng cảm giác được hắn, lúc này nhanh chóng đến, rất nhanh rơi vào phụ cận. Trong đó một người chính là Long bà bà. Trừ hắn ra, Còn có mấy người vượt qua dương phóng đó trước một vị là trước đây thủ kho thuốc gầy còn cả hai một vị thì là gây mất một tay cự kinh viện chủ Trần ưu còn có một vị là cái người mặc trường bào màu xám lao giả tinh khí nội liễm mắt sáng như bố đang trên người dương phóng không ngừng rõ xét cự kinh viện chủ dương phóng như mày nói các ngươi tại sao cũng tới tốt tiểu tử ta đến bây giờ còn là khó mà tin được tống Kim Luân cái gì thời điểm bồi dưỡng được ng như thế cái khác loại chânưu nhìn chăm chú vào dương phóng cả cái nói thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra một đời sóng sau đẻ sống trước Nếu không phải lần kiếp nạn này, thật khó lấy tưởng tượng Thần Vũ tông bên trong ẩn núp như thế nhân vật. Tiêu tông chủ, không cần nhiều lo, lão phu cố ý trở về, nghe theo điều khiển. Trấn Mưu mở miệng nói ra, bỏ đi Dương Phóng lo lắng. "Còn có ta, lão Đầu tử không muốn cùng địch làm bạn, cũng nguyện ý nghe theo Tiêu tông chủ mệnh lệnh." Tiêu thủ kho thuốc gầy cầm lão giả cũng chắc chắn đồng nói. Dương Phong lập tức lộ ra mỉm cười, nói, "Dễ nói, nghĩ không ra, ngoại trừ cứu ra đám người bên ngoài, không nờ thêm ra một nhóm sinh quân." "Tiêu tông chủ, lão hủ quỷ Ilya, gặp qua Tiêu tông chủ." bên người áo xám lão giả tiến lên hành lễ, nói, Không biết Tiêu tông chủ cái này một thân độc thuật là từ đâu truyền thừa. Không có truyền thừa, ta mò mẫm dưỡng. Dương Phong lắc đầu, nói, vị tiền bối này hẳn là cũng tinh thông độc đạo. Lão phu nghiên cứu mấy chục năm, tính không được tinh thông, có biết một hai, có thời gian nguyện ý cùng Tiêu tông chủ luận bản một hai. Áo xám Lao giả nói, không dám. Dương Phóng tiếp tục mỉm cười, "Tiêu tông chủ, người đã nguyện ý tiếp trưởng vị trí tông chủ, có thể từng nghĩ tới tiếp xuống nên làm cái gì? Nhóm chúng ta y nguyên còn có rất nhiều tinh lang thang bên ngoài, không muốn gia nhập tà đạo tổ chức, chỉ cần vung cánh tay hô lên, bọn hắn tất nhiên hưởng đây là một cơ cực kỳ không kém lực." Lượng. Một lần nữa xây dựng lời nói, mặc dù khôi phục không đến đỉnh phòng, nhưng cũng tuyệt đối được cho nhất lưu đại thế lực. Trần Du nói: "Biết rõ, bất quá lực lượng của chúng ta quá yếu, không nên ở bên ngoài trắng trận khiên dương, không phải vậy sẽ thẳng đưa tới tứ đại vi chủ, đến thời điểm được không mủ mất." Dương Phong nói: "Không tệ, vậy liền bí mật tìm kiếm bọn hắn, đem bọn hắn một lần nữa hội tụ." Trần Du nói: "Trần viện chủ nguyện ý làm việc này." Dương Phong như mày: "Lão hữu cầu còn không được." Trần Du nói: "Tốt, đã rằng này, việc này giao cho Trần viện chủ, bất quá, lúc này chúng ta vẫn là mau chóng ly khai cho thỏa đáng." Dương Phong mỉm cười. Sau đó một đám người đánh xe ngựa, bắt đầu lững nơi xa bước đi. Lần này thu hoạch không ít, Dương Phóng không cẩn thận tiêu hóa, là không chuẩn bị đi ra ngoài nữa. Chính các loại tiêu hóa chuyến này đạt được, được, Thanh Long hội bên kia hẳn là cũng đã tìm được chuyển thống trận. Thời gian vượt qua, 7-8 ngày đi qua. Ngoại giới số sao? Khắp nơi đều tại lan truyền lấy Hải xa viện đệ tử Tiêu phóng sự tình, dẫn tới các lộ thế lực giận mình. Chẳng ai ngờ rằng cái này gan to bằng trời ra hỏa còn dám xuất hiện. Không chỉ có xuất hiện, càng là tại tứ đại viện chủ ngay dưới mắt vừa đi vừa về lưng ngang, đem bọn hắn trêu đùa tại vỗ tay ở giữa. Cái này tiêu phong quá độc ác, làm việc căm tàn, không từ thủ đoạn, một đêm kia trên chết mất tứ đại viện cao thủ, vô số kể, Hồng Ngưng viện đệ tử cơ hồ chết hết, liền Hồng Ngưng viện viện chủ nữ nhi cũng trực tiếp chết một nắm lớn. Đâu chỉ, Phá Quân viện, Kim Cương viện cũng giống như thế, người này thủ đoạn chi tay vượt qua tưởng tượng. Khác loại, thật sự là khác loại a. Đúng rồi, nghe nói vào lúc ban đêm đội giết hắn cũng không chỉ tứ đại viện chủ, đồng thời còn có một vị đáng sợ ngư nhân, trên thân lóe ra màu vàng kim lân giáp. Màu vàng kim lân giáp. Cửa thứ 3. Ba. Khẳng định đúng vậy, ngoại trừ cửa thứ 3 ba cao thủ lại có thể có được màu vàng kim lân giáp. Nghe nói kia là ngư nhân tộc đại trưởng lão đích thân đến, đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Một đám Diệt Tà Minh cao thủ ngồi tại trong tử quán, ngay tại nghiêng thai lắng nghe. Một lát sau, một vị thập phẩm cao thủ lộ ra cười nhẹ, nói: "Hành động lần này có thể như vậy thuận lợi, còn nhiều hơn thua lỗ cái này tiêu phóng, hắn nếu không chế tạo ra động tính lớn như vậy, chúng ta há lại sẽ thuận lợi như vậy." Nói đúng lắm, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể nhiều hơn ra mặt, cứ như vậy cũng có thể tiếp tục là nhóm chúng ta hấp dẫn hỏa lực, người này quả thực là ta Diệt Minh Phục Tinh." Bỡ ở cười nói, đoạn này thời gian bên trong Bọn hắn trong thành vừa đi vừa về ẩn hiện, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, coi là thật dị thường sảng khoái. Sớm tại 2 ngày trước, những tổ chức khác người xuyên Việt cũng đã chuyển nhà chạy tới. Vỗ Lở ở tự mình dẫn đầu gia tộc trường lao đó lấy, bọn hắn người xuyên Việt đội hình trực tiếp mở rộng đến 128 người trình độ. Mà lại có gia tộc chỗ dựa, Vỗ Lở ở tại Diệt tà Minh bên trong cũng cấp tốc thu được không ít địa vị. Phúc Tinh, vị tia thập phẩm cao thủ ha ha cười nhẹ, nói, "Ta ưa thích cái từ này, hy vọng hắn thật có thể tiếp tục là nhóm chúng ta mang lại phúc khí. Đi thôi, đi cùng trưởng lão hội cùng đi." Một vị khác thập phẩm cao thủ nói. Một đám người lúc này đứng dậy, ly khai nơi đây. Dạ Thần Sơn nồng đậm sương ngủ chốn sâu. Một chỗ bí mật gian phòng bên trong, thùng thuốc bên trong điện quang lập loé, ung ung cùng ung rung động. Dưỡng phóng trên thân cơ bắt hiện hiện, cân sứng mạnh mẽ, mỗi một khối da thịt cũng lóe ra màu tím đen đặc quang, đang không ngừng hấp thu thùng thuốc bên trong năng lượng. Từ khi trở về về sau, hắn liền không còn có từng đi ra ngoài một bước, một mực tại trong phòng âm thầm tu luyện. 7, 8 ngày thời gian, hắn trong giới chỉ đắc đỏ dược tài cơ bị hắn toàn bộ dùng hết. Cho đến hôm nay, theo cuối cùng một thùng thuốc tắm sử dụng hết, Dương Phóng mới lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt điện quang hiện lên, trực tiếp thật dài nổ ngụm khí tức. Toàn bộ sôi chảo thùng thuốc cấp tốc lắng lại số dưới. Hắn mở ra bảng, ánh mắt quan sát. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 22-150 tuổi. Tu vi: Siêu phẩm, 8415000. Tâm pháp: Cảm ứng quyết đệ tứ trọng, 35003600, Kim thân quyết đệ tứ trọng, 7880000, Lôi âm hô hấp pháp đệ tứ trọng, 6014000. Tư chất: 500 năm vừa gặp, 15280. Vó khí một cột bên trong, ngoại trừ bộ, viên bạo trưởng cùng Kình Thiên kiếm không có viên mãn. Còn lại toàn bộ viên mãn. Liện tứ chất cũng biến thành 500 năm vừa gặp. Siêu phẩm điểm kinh nghiệm đến 8400, vẫn là quá chậm. Dương Phóng tự nói, loại trình độ này tại thứ hai quan trung tính không được chân chính định phong, nhưng là so trước đó, 6415.000, lại trực tiếp mạnh hơn một mạng lớn. Chính là không biết bây giờ thực lực của mình, tại ác chủ bại cùng xuất hiện tình huống dưới, có thể hay không xử lý văn ứng vi chủ. Soạt. Dương Phóng theo thùng thuốc bên trong luôn người đứng dậy, tiện tay cầm lấy khăn mặt, lau khô thân thể. Sau đó mặc vào một thân quần áo sạch, lật bàn tay một cái, xuất hiện một bản màu vàng nhạt bí tịch. Côn bằng tam biến Đây là ban đầu ở góc biển chân trời tầng thứ 9 phát hiện bí tịch một trong. Sau khi trở về, hắn từng cẩn thận lần xem qua. Nay công là một bản có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp. Côn bằng tam biến, mỗi một biến đều có thể để cho mình thực lực tại vốn có trên cơ sở tăng lên gấp 3. Điểm này cùng lúc trước bạo khí quyết cực kỳ tương tự, chỗ khác biệt chính là, hắn đối với thân thể tổn hại trình độ sẽ không giống bạo khí quyết như thế bên thái. Bạo khí quyết mỗi lần thi triển, dưỡng phóng đều sẽ suy yếu rất thời gian dài. Nhưng côn bằng tam biến lại sẽ không như thế, mặc dù có hại hại, nhưng lại có thể rất nhanh khôi phục. Đây là tông chủ một mạch khả năng tu luyện bí pháp. Chương 209, lại gặp Diệt Tà Minh. Quỷ Y tiền bối, ta trước đó chu ngôn vấn đề, không biết tiền bối ra sao cái nhìn. Dương Phóng tìm tới Quỷ Y, đi hề, mở miệng hỏi thăm. Trước đây không lâu, hắn từng hỏi thăm qua Quỷ Y, đi hề, độc thuật phần cuối. Phải biết cửa thứ 3 cao thủ đã phản phát quy trần, thân thể tố chất khai phát đến dị thường biến thái trình độ, bình thường các loại kịch độc đã muôn vàn khó khăn tổn thương đến bọn hắn may may. Liên liên vạn độc kinh bên trong nhiên huyết độc, vạn tổn thương độc cũng đã tác dụng không lớn. Loại này tình huống Dương Phong tự nhiên không cam lòng. Cùng nhau đi tới, độc thuật giúp hắn quá lớn một tay, há có thể bỏ qua. Lúc này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem độc thuật tiếp tục thăng cấp, mà cùng hắn đồng dạng luyện qua độc thuật, cũng chỉ có Quỷ Y. Nghe được hắn vấn đề, Quỷ Y cũng là không khỏi nhíu mày, đi tới đi lui. "Tiêu tông chủ, tha thứ Lao phu nói thẳng, khó, thực tế quá khó khăn." Thanh âm hắn nặng nề, cửa thứ ba cường giả, tại toàn bộ Bạch Trạch vực đều là Phượng Mao lân giắc đồng dạng tồn tại, là thuộc về chân chính đứng ở đỉnh phong nhất cường giả, muốn hạ độc được bọn hắn, đại giới cực lớn. Nói như vậy chỉ cần đánh đổi khá nhiều, vẫn là có thể. Dương Phong con mắt lóe lên. Trên lý luận có thể, nhưng đến cùng có thể hay không ta cũng không biết. Rõ. Quỷ Y đáp lại, Hắn tự thân cũng không phải cửa thứ ba, cũng cho tới bây giờ không có cẩm cửa thứ ba cao thủ làm qua thí nghiệm. Đến cùng có thể hay không, hắn cũng không cách nào cho ra xác định đáp án, không biết ra sao biện pháp. Dương phóng hỏi thăm: "Tiêu tông chủ, lão phu có thể cùng ngươi trao đổi, ta đem biện pháp nói cho ngươi, ngươi nói cho ta trước ngươi là như thế nào tinh chuẩn hạ độc, thế nào?" Quỷ Y nhìn chăm chú vào Dương phóng, mở miệng nói ra. Dương phóng nhe mày, một lát sau, mở miệng nói: "Có thể." Tốt. Quỷ Y thở hắt ra, nói: "Thật lâu trước đó lão phu từng đạt được một bản đột kinh, bên trong ghi chép một loại phương pháp, gọi là Thiên trọng tỏa." Nghe nói là đem 1000 loại không cùng loại loại cái độc, dựa theo đặc biệt phương pháp sắp xếp tổ hợp, hình thành một loại mới độc, loại này mới độc một khi sinh ra, liền cửa thứ ba cũng không cách nào tùy tiện thoát khỏi, bất quả muốn phối trí loại kịch độc này quá khó khăn, thiên trọng tỏa tất cả kịch độc đều phải nghiêm ngặt dựa theo. Trình tự sắp xếp mới được, phạm là bỏ lỡ một cái phân đoạn, dược hiệu đều sẽ đánh lớn chất xấu, cho nên phối trí loại độc này, đối với người tâm lực, tài lực đều là một loại to lớn khảo nghiệm. Hắn đạt được độc kinh đến nay, thu thập được hiện tại, vật liệu cũng không đủ tệ. Coi như đủ tệ, muốn phối trí, không có cái mấy ngày mấy đêm thời gian, cũng không cách nào làm được. Thiên trọng tòa Dương phóng con mắt nói lên trong lòng độc dung tên rất hay không biết tiền bối trên thân nhưng có thiên trọng tòa đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta ngươi là thế nào tinh chuẩn hạ độc quỷ y bình bìnhẳ nói đơn giản lợi dụng gió Dương phóng đáp lại gió Đúng vậy ta tu luyện qua bí pháp có thể tại trong phạm vi nhất định không chế gió hướng đi cho nên đem độc tố thẩm thấu trong gió nghĩ đưa vào hai lỗ mũi liền đưa vào hai lỗ mũi dương phóng thẳng như nói còn có thể dạng này quỷ y trong lòng mãnh liệt tựa hồ mở ra thế giới mới cửa lớn nhưng rất nhanh lần nữa như mày Muốn khống chế tinh chuẩn sức gió, biết bao khó khăn. Tiêu phóng đây là tu luyện bí thuật gì? Hắn chuẩn bị cũng lập tức tìm mấy môn phong thuộc tính công pháp thử nhìn một chút. Tiên Bối, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta Dương phóng mỉm cười. "Có thể, ta góp nhặt 4-5 thời gian, cũng mới tìm tới 860 loại dược độc, ngươi nếu mà muốn, ta có thể đưa ngươi một phần, dù sao ta chuẩn bị đủ nhiều." Quỷ Y đáp lại. Vì phòng ngừa thất bại, mỗi một loại dược tài hắn cũng chuẩn 10 phần, riêng là bạc phương diện chính là một số lớn. Đa tạ Tiên Bối, còn có thiên trọng tỏa, hy vọng Tiên Bối cũng có thể giải giúp." Dương Phong nói. "Không sao, Quỷ Ý nói: "Không bao lâu, hắn tử trong phòng lấy ra một cái hơi mỏng thư tịch, còn có hai cái bao lớn giữ tài, đưa đến Dương Phóng phụ cận, nói: "Những này chính là Lao phu trước đó chuẩn bị tích độc, bất quá còn lại 140 loại phải dựa vào chính ngươi đi góp nhặt." Tốt. Dương Phóng gật đầu. Thời gian vượt qua, lại là 5 ngày đi qua. Nam Sơn thành bên trong động tĩnh dần dần chìm xuống. Tiến lặng trong sân. Trần Thi Nghiên một thân mồ hôi nóng, vừa mới kết thúc tu luyện, không khỏi thở khẽ khí thức, đi tới một bên, tiện tay cầm lấy khăn mặt, tại trên chăn lau. Xem ra thực lực của ngươi tăng lên còn không tệ. Một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên theo nóc phòng chuyển đến. Trần Thi Nghiên đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra kinh hỷ tần quan vương. "Suỵ, Người tới cờ nhạo, mang trên mặt một tấm màu đỏ ác quỷ mặt nạ, nói, nữ nhân, thật sự là phiền phước. Tần quan vương, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Trần Thi Nghiên dị thường chờ mong. "Không phải ta muốn tìm ngươi, là tổ chức trên muốn tìm ngươi." Giương phóng nữ khí bình thản, nói, "Tổ chức trên muốn thông qua ngươi hiểu rõ một cái chính thức, cho nên chuẩn bị đem ngươi phát triển thành thành viên vào ngoài, không biết rõ ngươi định như thế nào." Đây là hắn suy nghĩ tỉ mỉ sau kết quả Sau này bạch trạch vực người xuyên việt sẽ càng ngày càng ít, đến thời điểm toàn bộ chết hết về sau, Nhậm quân, Trình Thiên dã nhất định có thể đoán được hắn, cho nên hắn nhất định phải mở có. Đem ta phát triển thành thành viên vô ngoài. Trần Thi Nghiên sắc mặt giật mình, tựa hầu nghe sai. Làm sao? Không mật ý. Dương Phóng nhíu mày. Các loại, phát triển thành thành viên vô ngoài, ta cần làm cái gì? Trần Thi Nghiên vội vàng hỏi thăm. Không cần làm cái gì, chỉ cần đem thế giới hiện thực chính thức tin tức nói cho ta là được rồi. Dương Phong ngữ khí bình thản. Đem chính thức tin tức nói cho ngươi. Trần Thi Nghiên náo hải mãnh liệt, trong nháy mắt hiểu được khó trách, khó trách bọn hắn chính thức trước đó hết thể tin tức, thiên thần tổ chức đều như lòng bàn tay. Hiện tại xem ra, thiên thần tổ chức không phải chỉ một vị thành viên vòng ngoài tại trong bọn họ. Đối câu nói, có nội ứng. Ta, ta có thể cân nhắc một chút không? Trần Thị Nghiên hỏi. Ba ngày, vượt qua thời gian, cũng đừng nghĩ. Dương Phóng đáp lại. Tốt. Trần Thị Nghiên liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, vì để cho ngươi an tâm, cho ngươi thêm điểm ích lợi đi. Dương Phóng cười khẽ, sau đó ném đi một cái bao, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Thanh âm giòn nhẹ. Rõ ràng là 200 lượng bảng ném song sau, hắn quay người liền đi, biến mất không thấy gì nữa. Một cái hư vô mở mị thành viên bên ngoài, hắn là liền có thể triệt để bỏ đi nhiệm quân, chính tiến rao hoài nghị. Sau này coi như người xuyên việt chết hết, tự mình cũng có lấy cớ. Bởi vì chính mình là thiên thần tổ chức thành viên bên ngoài, giống như Trần Ti Nghiên, nhận thiên thần tổ chức bảo hộ. Cứ như vậy, không chỉ có đem tự mình miễn ở vòng xoáy trung tâm, càng là có thể tại thế giới hiện thực đạt được chính thức lễ ngộ. Đây là nhất cử lưỡng tiện. 33. Ba ba. Một phương khác hướng, Thanh Long hội bí mật cứ điểm một trong. Giọng lớn sấm bạc, cực kỳ náo nhiệt. Bên trong suốt ngày khắp nơi đều là bóng người, ồn ào muôn mảnh. Không chỉ có các loại cửa pháp, cách chơi, càng là bán có thể làm cho người bồng bền muốn thăng tiêu giao tán. Toàn bộ chính là nhường lối người sống mơ mơ màng màng động tiêu tiền. Giờ phút này, dưỡng phóng một thân thanh bảo, sợi tóc như mực, trên mặt mang theo tần thiên liện mật nạ, cao cao tại thượng, ngồi tại một chỗ yên lặng gian phòng bên trong, chờ đợi thủ hạ đến. Thời gian không lâu, rộn rập tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, Lữ Bưu đã từ bên ngoài đột chỉ, sau khi vào cửa, tối đầu liền bái, thuộc hạ gặp qua hội trưởng. Đứng lên đi, tiểu long trấn bên kia tìm đến thế nào? Mâu trắng quái thú đã tìm được chưa?" Dương Phóng hỏi thăm. "Trong mấy ngày nay, Thanh Long hội tinh nhuệ thành viên tất cả đều ở nơi đó tìm kiếm. Lấy tốc độ của bọn hắn, một ngày tối thiểu có thể lục soát 2-3 trăm bên trong địa. Hồi hội trưởng, tìm được, mà lại phát hiện một chỗ thần bí địa quật." Lữ Bưu ngẩng đầu nói, "Ta nguyên bản chuẩn bị lập tức trở về báo ngài, chỉ là thuộc hạ không biết ngài phương thức liên lạc, cho nên một mực tại nơi đây chờ đợi, tăng thêm cái này hai ngày cứ điểm gặp một chút phiền toái, cho nên thuộc hạ lúc này mới tới chậm." "Gặp một chút phiền thoái. "Phiền toái gì?" Dương Phong nhíu mày. Một đám hư hư thực thực 80 người, đang không ngừng thăm dò làm cho người không sợ người khác làm phiền, thuộc hạ liên tục truy tung mấy lần, cũng bị bọn hắn trực tiếp chạy mất. Lữ Bưu phân biệt nói, "Diện Tam Minh." Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, "Lại là bọn này con chuột." Một đoạn thời gian không thấy, bọn hắn lại cảm thấy tự mình đi. "Biết rõ, việc này ta sẽ giải quyết, mang ta đi trước chỗ kia địa quận." Dương Phong nói. "Vâng, hội trưởng." Lữ Bưu mở miệng, lúc này đứng dậy. Ngay tại bọn hắn từ hậu viện đi ra, chuẩn bị từ cửa hông rời đi thời điểm. Bỗng nhiên, tiễn viện bên trong truyền đến binh binh bang bang tiếng đánh nhau, cách rất xa đều có thể nghe được. Trong lúc đó nương theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Tựa hồ có người thủ thương, Dương phóng bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, con mắt băng lãnh, có người náo sự, thủ hạ đi nhìn xem. Lữ Bưu sắc mặt tái xanh, lúc này cấp tốc liền sông ra ngoài, hướng về tiền viện tiến đến. Kỳ thật không cần nhìn cũng biết rõ, hơn phân nửa lại là đám kia diệt tá Minh ra hỏa. Bọn hắn đoạn này thời gian thế lực điên cuồng phát ra, tùy ý hung hăng ngang ngược, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chỉ tiếc bọn hắn đại bộ phận cao thủ cũng đang giúp trợ hội trưởng tìm kiếm màu trắng quái bằng không hà có thể nhường bọn hắn làm loạn. tiền viện bạc bên trong, binh khí tiếng va chạm vang lên. Trong đó một cái thập phẩm láo giả, tóc vàng mắt xanh, có phương tây khuôn mặt, chính là xịn gia tộc thành viên trọng yếu một trong, cầm trong tay một ngụm tiểu tây trường kiếm, kiếm pháp thi triển kín không kẽ hở, đem đối diện một vị cựu phẩm thanh long hội cao thủ ép liên tiếp rút lui. Đến cuối cùng trực tiếp một kiếm đâm vào cổ họng của hắn, thổi phu một tiếng, tiên huyết bắn tung tóe, hắn trong miệng cười ha ha, nói, nhanh lên lục soát tài sản, Lữ Bưu lão nhị lập tức liền muốn đi qua. Nghiệt xúc, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, một tiếng, theo trong sân quần hướng mà đến, siêu phẩm tu vi bộc phát, trực tiếp một trường hướng về kia vị thập phẩm cao thủ hùng đánh ra chỉ bất quá, tại hắn vừa mới xuất thủ, lại biến sắc. Đối diện bên kia lại cũng đột nhiên xông ra hai vị siêu phẩm cao thủ, một mặt cười quái dị, khí tức bùng phát, trực tiếp nhảy lên mà ra, hướng về Lữ Bưu hung hăng vồ tới. Không được, có mai phục. Đây là tại cô ý tính toán tự mình. Lữ Bưu trong lòng kinh hãi, biết rõ rút lui không kịp, cắn răng một cái cửa ải, lúc này cổ động trữ lực, hung hăng chụp về phía hai người. Oanh! Oanh! Hai đạo chẩm đục phát ra, đỉnh hại Kết quả vượt qua tất cả mọi người đón trước. Ngay tại đại chiến một đám diệt tà minh cao thủ, tất cả đều chứng mắt, hét lên kinh ngạc. Trong miệng khó có thể tin, Liền Lữ Bưu cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn vậy mà không hư hao chút nào, thứ không trung vững vàng rơi xuống đất. Mà hai vị kia tính toán tự mình siêu phẩm cao thủ, tất cả đều quần phún máu loãng, cánh tay đứt gãy, trực tiếp bay ngược mấy chục mét. Lữ Bưu đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng quay đầu lại. Cái gặp Dương Phong thân thể chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Sắc mặt đạm mạc, nhãn thần băng lãnh, không có một tia tình cảm. Một cái giọng lượng thủ trưởng ngay tại chậm rãi theo sau lưng về, không biết sống chết, tại ta chẳng tử cũng dám làm loạn. Thanh hắn lạnh lùng, quen quần tại mọi người nội tâm. Vừa mới đúng là hắn một trưởng gián tại Lữ bưu phía sau lưng, cho lư bưu chuyển vận một cỗ chân khí đi qua, lúc này mới đánh bay hai vị kia siêu phẩm cao thủ, nhường bọn hắn tại chỗ bị thương. Không tốt, còn có cao thủ, đi mau. Đỡ dậy hai vị trưởng lão, mau bỏ đi. Còn lại diệt tà minh cao thủ nhao nhao kinh hô, vội vàng nhanh chóng rút lui. "Hội trưởng." Lư Bưu giật mình nói, Người chờ ở tại đây, ta đi xem một chút." Dương phóng ngữ khí lạnh lùng. "Diệt Tà Minh, chẳng lẽ thật sự là giao hệ đồng dạng?" Cắt một lưỡi lại một lưỡi, từ đầu đến cuối cắt Chương 210, chuyển tông trận. Chương 01. Phốc phốc phốc. Mao Lang phiêu tán rơi dụng, thi thể bay từ tung, rương phóng một thân thanh sam, xuất thủ vô tình, trong tay bị cải tạo sau kim xà kiếm như là có được sinh mệnh, đem từng vị ý đồ chạy trốn diệt, Tà Minh, cao thủ toàn bộ đâm giết. Chỉ còn lại có một vị tóc vàng mắt xanh, có kiểu Tây gương mặt lão giả, một mặt sợ hãi, hướng về nơi xa cực tốc chạy trốn đi qua. Rương phóng lộ ra giễu cợt, xa xa nhìn chăm chú vào vị kia lão giả. Chạy đi, ngược lại muốn xem xem các ngươi có phải là thật hay không cùng giao hẹ, chi không dứt. Cái này lão giả là hắn cố ý phóng chạy, thân lên sớm đã hắn túy hồn hương khí tức. Vì cái gì liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ken, Dương Phóng thu hồi trường kiếm, xoay người lại, hướng về sông bạc tiếp tục đi đến. Có túy hồn hương tiêu ký, hắn cũng không nóng nảy lập tức truy tung. Các loại quay đầu lại lại tìm tới môn đi là được. Bằng không hiện tại đuổi theo, kia lão giả cũng không nhất định liền sẽ lập tức trốn về tổng bộ. Trong sòng bạc, hỗn loạn tưng mừng. Đại lượng bàn ghế té ngã trên đất, rất nhiều đồ khách cũng gặp phải thai bay vạ gió, ngã trên mặt đất, chết không ít. Cũng có một chút thanh long hội cao thủ, tại vừa mới chiến đấu bên trong chết thảm. Giờ phút này, Dương Phong vừa mới trở về, liền mày nhăn lại, nói, "Lữ xử lý một cái. Vâng, hội trưởng. Lữ Bưu gật đầu, lúc này hướng về đám người mở miệng hét lớn, "Các vị, yên lặng một chút, lần này nhóm chúng ta vạn tiên sòng bạc bị người quái, loạn các vị nhà hứng, là Lao phu làm không đúng, nhưng các vị yên tâm tâm, Lao phu đã giải quyết xong tất cả phiền phức, đến tiếp sau tuyệt sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình, vì bồi thường các vị, Lao phu nguyện ý là mỗi vị đô khách đưa lên 5 lượng bạc tiền vốn, hy vọng các vị có thể tiếp tục tận hứng." Một đôi. Trong lúc bồi rối đám người, lần nữa xôn xao. 5 lượng bạc. Một thời gian rất nhiều người lần nữa hưng phấn lên. Rễ nói rễ nói. Đánh cược, nhanh đánh cược. Trưởng quý thật sự là quá đại khí. 3. Lữ Bưu nhìn thoáng qua Dương Phóng, cái gặp Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này dẫn Dương Phóng hướng về hậu viện tiến đến, theo cửa sau lần nữa rời đi. Cánh rừng chỗ sâu. Vừa mới chạy thoát thập phẩm cao thủ kẻ dị xỉn, một mặt sợ hãi, khí tức hỗn loạn, một đường xung ra, không dám chút nào dừng lại, thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng về sau lưng nhìn lại, sợ có người sẽ truy sát tới. Bất quá cũng may hắn một đường chạy ra, tựa hồ không có bất cứ dị thường nào. Vì phong ngựa bị người truy tung, hắn thậm chí chuyên môn tại trong rừng lượn quanh một vòng lớn, lúc này mới cấp tốc chạy tới một chỗ cứ điểm. Bên trong cứ điểm Sĩ gia tộc Butler ở đang cùng một đám kỵ sĩ tổ chức cao thủ bí mật thương nghị, đàm luận kế hoạch tiếp theo. Đông nhiên, vị kia thập phẩm cao thủ, một đường chuẩn đến, kinh hoàng mở miệng, "Thiếu ra, xảy ra chuyện." Butler ở biến sắc, ra hiệu đám người ngâm miệng, sau đó lập tức mở cửa phòng, hướng về bên ngoài nhìn lại. "Kệ gì còn ra?" Butler ở trong lòng giận mình, nói, "Chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải cùng diệt tà minh siêu phẩm cao thủ cùng nhau hành động đi sao?" Xảy ra chuyện gì?" "Kệ gì xin tự hẹn." Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh hoàng, nói Nhóm chúng ta vốn là muốn đối vạn tiên sòng bạc xuất thủ, trước đó cô ý thăm dò mấy lần, phát hiện bên trong chỉ có một vị siêu phẩm, nhưng nghĩ không ra lần này là nhóm chúng ta chân chính xuất thủ lúc, bên trong lại trực tiếp xuất hiện hai vị siêu phẩm, mà lại có một vị cực kỳ đáng sợ, thư hư thực thực cửa thứ hai, đem một đám diện tà minh cao thủ toàn bộ giết chết, chỉ có ta một người chạy. Về? Cái gì? Đều đã chết. Đúng vậy, đều đã chết. Ngươi có hay không bị người truy tung? Không có, tuyệt đối không có. Cái gì xin vội vàng cửa ra, thiếu ra, nơi này không thể ở lâu, ngươi đem việc này mau chóng báo cáo Ngô Minh trưởng lão nơi đó. Bỡ Lỡ ở sắc mặt biến đổi, trong lòng mãnh liệt. Bọn hắn diệt Tà Minh đoạn này thời gian chiêu binh mãi mã, chiêu mộ được đại lượng cao thủ, còn chưa hề bị thua thiệt như vậy. Coi như bọn hắn trước đó tập kích Thần Vũ tông cùng Tà đạo tổ chức cứ điểm, cũng không có bị bọn hắn dạng này giết qua. Đi, về trước đi." Bỡ Lỡ ở nói nhỏ. Bên người đám người lúc này gật đầu, bắt đầu vội vàng thu dọn đồ vật. Chỗ kia địa quật ở đâu? Hoàng hôn canh giờ, Tiểu Long trấn phía tây hơn 700 dặm. Thế núi chập trùng, nhìn một cái vô tận. Dương Phong thân thể xuất hiện ở đây, ánh mắt liếc nhìn Cái gặp vô tận màu trắng quái thụ, sinh trưởng ở đây, lít nha lít nhít, cảnh là tươi tốt. Một cỗ cùng loại gì sắc đặc thù khí tức, theo những cái màu trắng quái thụ bên trong không ngừng mà tản ra. Dương Phóng hỏi thăm, ngay tại sơn mạch chốt sâu, Lữ Bưu hướng về phía trước chỉ dẫn, mang ta tới. Dương Phóng nói, "Vâng, hội trưởng." Lữ Bưu gật đầu, lúc này hướng về nơi xa tiếp tục tiến đến. Hai người một trước một sau, lại chạy hơn 10 dặm đường. Rốt cục tại phía trước phát hiện đại lượng Thanh Long hội đệ tử. Giờ phút này vừa nhìn thấy Dương Phong đến, những mấy Thanh Long hội đệ tử nhao nhao đứng dậy, ôn lễ. "Hội trưởng" gặp qua hội trưởng. Từng Dương Phong gật đầu, ánh mắt hướng về đám người phía trước nhìn lại, rất nhanh có chút hứng tụ. Cái gặp rất phía trước khu vực, lá dụng trọng chất, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn lõm, giống như là mặt đất sụp đổ hình thành, chu vi còn có rất nhiều bùn đất đã vụt. Dương Phóng lúc này đi thẳng về phía trước, ánh mắt hướng về lòng đất nội bộ nhìn lại. Hội trưởng, thuộc hạ trước đó để cho người ta cha xét, địa quật phía dưới tựa hồ là một chỗ truyền tổng trận. Trước đó nhận qua tổn thương bạch cảnh nguyên góp tiến lên đây, mở miệng nói ra. Bên trong còn có hay không cái khác đồ vật? Dương Phong hỏi thăm. Không có. Tựa hồ trước đó bị người tận lực lục soát qua, còn có rất nhiều dấu chân vết tích. Bạch Cảnh Nguyên nói, Dương Phong lập tức hiểu được, khẳng định là chi tiền nhiệm quân cùng Trình Thiên Dã lục soát qua. Hắn không hỏi thêm nữa, thân thể nhảy lên, hướng về địa quật bên trong nhẹ bổng bển rơi đi. Bên người mấy vị trưởng lão, tất cả đều đi theo cấp tốc rơi xuống. Cái gặp trong lòng đất không gian cực lớn, đen sì một mảnh, đại khái ở vào lòng đất mười mấy mét sâu vị trí, dưới chân tất cả đều thật dày rêu xanh, bùn nhão, tựa hồ trải qua không biết bao nhiêu tuyết nguyệt. Địa quật một hướng nơi xa kéo dài, đen xì, có chút tĩnh mịch. Mấy vị trưởng lao tất cả đều đốt lên bó đuốc, chủ động tại phía trước dẫn đường. Dương phóng theo sau lưng, một đường đi qua, đại khái ghé qua vài trăm mét cự ly, mới rốt cục đi tới một chỗ có chút rộng dài khu vực. Tại mảnh này khu vực rất phía trước, một chỗ cực kỳ xưa cũ hình lục giác truyền thống đại trận, lặng lặng đứng vững ở đây, lấy không biết tên màu đen hòn đá lũy thế mà thành, chiếm diện tích 78 mét, phía trên lít nha lít nhít khắp đầy thần bí ký tự. Dương Phong con mắt chớp động, lúc này vây quanh đại trận quan sát, tìm được, đại trận này còn có thể kích hoạt sao? Dương Phong hỏi thăm, thuộc hạ trước đó kiểm tra qua Dùng để phát động đại trận tinh thạch đã tiêu hao hầu như không còn, trừ phi một lần nữa lắp." Bạch Cảnh Nguyên nói. "Tinh thạch?" Dương Phong nghi hoặc. "Đúng vậy, chính là cái này đồ vật." Bạch Cảnh Nguyên vội vàng chỉ hướng đại trận rất phía trước một chỗ lỗ khảm, tương tự lỗ khảm tại phía trên đại trận, lít nhá lít nhít, chừng 10 cái. Mỗi một chỗ trong danh cũng bỏ thêm vào một loại màu trắng hòn đá. "Giờ phút này, Bạch Cảnh Nguyên đem một khối màu trắng hòn đá móc ra, nói, "Tinh thạch là một loại không gì sánh được thần bí hòn đá, bên trong ẩn chứa dị thường nồng đậm năng lượng, tại bên trong đã rất gặp, chỗ này truyền tống trận tuế xưa, tối thiểu ở trên ngàn năm trước đó." Dưỡng Phong theo trong tay hắn tiếp nhận hòn đá, cẩn thận quan sát cùng cảm thụ, máy nhắn lại: "Ở nơi nào còn có thể tìm tới cái này đồ vật, ngươi biết không?" Hắn cửa ra hỏi thăm. Thuộc hạ cũng không quá rõ ràng, có lẽ có thể tìm thế lực khác hỏi một chút, nói không chừng có người ta bên trong sẽ có dấu một chút. Bạch Cảnh Nguyên nói: "Ngươi phụ trách đi tìm, bỏ mặc bỏ ra cái giá gì, đều phải cho ta lấy được." Dương phóng tựa ra: "Vâng, hội trưởng." Bạch Cảnh Nguyên ổn quyền. Dưỡng Phong vây quanh chỗ này to lớn truyền trống trận, chậm chạp đi lại, cẩn thận quan sát. Chỉ cần tập hợp đủ loại này tinh thạch, tiếp xuống Hắn liền có thể bất cứ lúc nào ly khai Bạch Trạch vực. Về phần thần vũ tông người, hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu là thật sự có một ngày ngăn cản không nổi, liền để bọn hắn tại chỗ giải tán tốt, cho dù là tại chỗ giải tán cũng so chịu chết. Dù sao hắn đã làm tự mình nên làm, hoàn toàn đối nổi bất luận kẻ nào. Quan sát một lát sau, Dương Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về địa cột cái khác khu vực nhìn lại. Cái gặp địa cột phải phía trước, rắn chắc trên vết động, có một nhóm màu vàng sẫm chữ viết lưu tại nơi đây. Cựu liên giáo thứ 3 ba truyền tổng trận, tại hàng chữ này dấu vết phía dưới, còn có 9 đóa hình thái khác biệt màu vàng kim hoa sen, sắp xếp bắt thủ. Cựu liên giáo, Dương Phóng tự nói, chẳng lẽ là xây dựng truyền thống trận cái kia thế lực? Nơi này là thứ ba truyền thống trận, hẳn là cái khác địa phương còn có thứ 2, đệ nhất. Bạch Trường lão, một hồi đem cửa động một lần nữa chắn, không nên bị người thứ hai phát hiện. Dương Phóng đông nhiên mở miệng. "Vâng, hội trưởng." Bạch Cảnh Nguyên nói. Dương Phong lần nữa tại trong lòng đất lục soát một lần, xác định nhiệm quân, Trình Thiên Giả không có để lại cho hắn bất luận cái gì đồ vật về sau, lúc này mới lần nữa đi. Bóng đêm giáng lâm, phu cận cứ điểm bên trong, một loạt màu đỏ ngọn đến, lặng lặng đứng vững, hỏa diễm thiêu đốt. Dương phóng tiện tay đem Thiên Trọng Tỏa Phối Phương giao cho lưu Bưu, làm hắn dẫn người mau chóng thu thập, sau đó liền đem Lữ Bưu đổi xuống dưới, tiện tay vung lên, nặng nghề hát Sắc Giáp Trụ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Hắn thủ trưởng nhẹ nhàng phụ động, trong lòng suy tư, không biết trên đời này có hay không một loại công pháp có thể đem giáp vị thủ nhập thể nội. Cứ như vậy, hắn sau này muốn dùng, cũng có thể bất cứ lúc nào có thể sử dụng, không đến mức mỗi một lần đều muốn từng kiếm mặc. Phải biết rất nhiều thời điểm, tại tao ngộ cường địch tình huống dưới, hắn cũng căn bản không có thời gian mặc giáp trụ, mà lại người khác cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Đại thiên thế giới, không không có. Có lẽ thật có dạng này công pháp." Dương Phóng tự nói. "Phanh phanh phanh." Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. "Hội trưởng, Nam Sơn thành cứ điểm vừa mới truyền đến tin tức, Tà đạo tổ chức Tà Hữu Hộ Pháp lại tìm tới, muốn cùng ngài gặp một lần." Ngoài cửa vang lên bạch cảnh nguyên thanh âm. "Không thấy." Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng. "Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Bản tôn một ngày trong công làm việc, nào có thời gian để ý tới bọn hắn, thông chi một chút đi, liền nói ta đang bế quan." Dương Phong lạnh giọng mở miệng. "Cái này Tà Hữu Hộ Pháp, tự mình sớm cũng sẽ tự tay bóp chết bọn hắn, không cần cùng bọn hắn lá mặt lá trái." "Vâng." tụ trưởng. Ngoài cửa Bạch Cảnh Nguyên lúc này nghiêm nghị đáp lại, quay người rời đi. Thẳng đến bên ngoài không có bất kỳ thanh âm gì về sau. Dương Phong mới nắm lên chiến giáp, hướng về trên thân từng kiện mặc mà đi, đen như mực giữ tận giáp vị rất nhanh liền đã bao trùm toàn thân trên dưới, đứng tại gương đồng trước đó, ánh mắt thâm thúy, cái gặp bên trong bóng người phá lệ Khôi nô cùng dữ tận. Có một số việc, là nhanh chóng tìm cái chỗ rực, cũng tốt kiểm tra một cái tự thân chiến lực. Chương 211: Thiết Ma lại xuất hiện. Chương 2. Ô. Dưới đêm trăng, nồng trong rừng truyền đến dã lang thiết giải, thanh chủng, theo gió truyền vang. Một chỗ không lớn giữa đất trống, một đám tử trạng thê thảm thi thể, đang nằm nơi đây. Tứ chi toàn bộ bạo lực vẫn gãy, phần bụng bị xé ra, ruột, nội tạng dãi đầy, đầy đất. Một đoàn quỷ dị lục quang ngồi xổm ở nơi này, thủ trưởng thấm trên đất vết máu, ngay tại trên mặt đất khắc họa lấy từng đạo như là chữ như gà bới đồng dạng chữ nghĩa, đầy đất huyết tinh tràn ngập, tràn diện tê thảm. Đột nhiên, nó thân thể một trận, động tác dừng lại, đột nhiên quay đầu lại quan sát. Một trận trong trẻo hêm thai tiếng sáo theo cánh rừng chỗ sâu truyền ra, ung rung động tại chu vi quần quần. Cái gặp, một người mặc trường sam màu vàng, tóc đen rối tung, cao cao gầy teo bóng người. Cầm trong tay màu trắng xương xáo, tại nhẹ nhàng thổi động, một bên thổi, một bên hướng về bên này chậm rãi đến gần. Ở bên cạnh hắn, thì bao vây lấy đại lượng tà linh, lít nhá lít nhít, đã mất âm thanh vô tức ở giữa vây quanh nơi đây. Ngoại trừ những này tà linh bên ngoài, một bên trên tán cây, còn chậm rãi rơi xuống một vị người mặc màu đen váy áo nữ tử. Trên mặt lụa đen che mặt, chỗ mi tâm một điểm hồng sắc mực đỏ. Mắt lạnh con người, tại dưới đêm trăng lóe ra từng tia từng tia lênh quang. Tại hắn trắng nón trong hai tay, thì một tôn màu đen nữ tử pho tượng, như vật, ánh mắt yếu dị, khóe miệng mang theo từng tia từng tia quỷ mị nụ cười. Đoàn kia lục quang sầm mặt lại, trong miệng phát ra khàn khàn âm lênh thanh âm, nói: "Ta đạo tổ trước, nguyên lai tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh hung ma nhất tộc đã hoàn toàn biến mất tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, nghĩ không ra, tại Bạch Trạch vực bên trong vậy mà có thể lần nữa gặp được." Hiên Viên thành tiếng sáo dừng lại, ngữ khí bình thản, lẳng lặng nhìn về phía trước mắt. "Hắc hắc, các ngươi muốn làm gì?" Đoàn kia lục quang lộ ra lạnh lạnh cười lạnh. "Hung ma nhất tộc vô duyên vô cớ giết chết ta thánh thủ như vậy, còn nhiều hơn hỏi sao? Nhóm chúng ta tự nhiên muốn đòi một lời giải thích." Hiên Viên thành nói. "Bằng các ngươi." Đoàn lục phát ra âm âm. Đúng, bằng nhóm chúng ta." Hiên Viên thành mặt mỉm cười, nói, "Ta nghĩ biết rõ, Hung Ma nhất tộc bây giờ còn có bao nhiêu người sống. Các ngươi là theo cái khác đại vương tới a, hết thể tới bao nhiêu người? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao?" Đoàn Kiệt Lục Quang băng lánh đáp lại, "Ta chưa hề hy vọng xa về ngươi sẽ chủ động mở miệng." Hiên Viên thành trên mặt lộ ra mỉm cười. Đoàn Kiệt Lục Quang bên trong bóng người trong mắt có chút co rút lại, cảm thấy được một tia không đúng. Cái gặp trên tán cây nữ tử thần bí, đột nhiên hai tay cào cao nâng lên. "Oanh." Tại nàng trong tay quỷ dị pho tượng, trực tiếp bắt đầu phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiếp lấy từng đợt màu đen u quang theo tôn này, pho tượng phía trên nhanh chóng tràn ngập ra, phô thiên cái địa, hướng về kia vị hung ma tộc cao thủ quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, Hiên Viên thành trong tay xương sáo lần nữa nhẹ nhàng tụ động. Một cố càng thêm yêu dị lực lượng theo xương sáo bên trong khuếch tán, hướng về kia vị hung ma tộc trong đầu chui vào. Giống. Vị kia hung ma tộc cao thủ ngửa mặt lên trời phát ra gào hét, như là nhận cái gì không gì sánh được đáng sợ công kích, toàn thân trên giới lục quang bắt đầu cấp tốc bành trướng, không bị khống chế, từng tấc từng tấc tung ra, lộ ra bên trong thể. Thăm thẳm tiếng sáo vào tai, tựa hồ có khiếp người tâm hồn quỷ dị lực lượng phối hợp tà mẫu pho trợ ảnh hưởng, tôn này hung ma tộc cao thủ bỗng nhiên dùng sức che hai lỗ hai, như là nổi điên đồng dạng. Mấy phút, hết thảy lần nữa lắng lại. Tôn này hung ma tộc cao thủ cũng biến thành ngây dại ra, không lúc nick, như đồng hóa là con dối. Hiên Viên thành ánh mắt bình thản, dừng lại tiếng sáo, nói một chút, các ngươi là từ đâu mà đến, tới bao nhiêu tộc nhân? Theo Đại Hoang vực mà đến, hết thảy 72 người tìm đến Diêm Vương Sương. Diêm Vương Sương. Hiên Viên thành tự nói, lộ ra kinh nghi, nói, tại Bạch Trạch Vừa. Có lẽ vậy, nhưng nhóm chúng ta còn không có tìm tới. Vị kia cao thủ lẩm bẩm lẩm nói. Cái người, người mạnh nhất là cái gì tu vi? Đại trưởng lão, cửa thứ ba." Vị kia hung ma tộc cao thủ đáp lại. "Như vậy sao?" Hiên Viên thành khỏe miệng lộ ra từng tia từng tia mỉm cười, nói, "Kia mời người mang chúng ta đi gặp thấy các ngươi đại trưởng lão." "Vâng, chủ nhân." Vị kia hung ma tộc lẩm bẩm lẩm bẩm nói, "Thiên thủy trấn." Vị trí vắng vẻ, tự ly chủ yếu thành trí Nam Sơn thành, ước chừng hơn 500 dặm. Nơi này núi cao nước xa, vật chất thiếu thốn. Trong ngày thường không có cái gì thế lực nguyện ý nhúng tay nơi đây. Tại trước đây không lâu liền trở thành diệt minh cư điểm tạm thời. Giờ phút này, một chỗ không đáng chú ý trong sân Sĩ gia tổ quản gia kệ gì xỉn, cùng thiếu chủ bỡ lệ ở ở, đã trong đêm trở về nơi đây, đang ở sân bên trong hướng Lô Minh trưởng lao tự thuật hôn qua tao nộ. Người nói cái gì? Một chỗ nho nhỏ sòng bạc có thể liên sát nhóm chúng ta nhiều người như vậy? Lô Minh sắc mặt khẽ giật mình, giật mình nói: "Đúng vậy, chỗ kia sòng bạc hẳn không có mặt ngoài đơn giản như vậy." Kệ gì quản gia nói: "Cái kia sòng bạc tên gọi là gì?" Nô Minh lạnh giọng hỏi thăm. "Vạn Tiên sòng bạc, chiếm diện tích cực lớn, bên trong không chỉ có cung cấp các loại cơ pháp, đồng thời còn âm thầm bán tiêu giao tán, lúc đầu nhóm chúng ta là nghĩ giết chết vị kia trưởng quý." dựa sách sòng bạc, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại bị bọn hắn tính toán. Kẻ gì quản gia nói, Vạn Tiên sòng bạc. Nô Minh phát ra hừ lạnh, trong đầu cấp tốc suy tư. Nô Minh hạ chủ, chỗ này sòng bạc có thể liên sát chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ có cửa thứ hai cao thủ tọa chấn, nếu là cường công, cho dù có thể cầm xuống nó, nhóm chúng ta cũng sẽ tổn thất số lớn nhân thủ, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Xin gia tộc tộc trưởng, tay lơ mở miệng hỏi thăm. Hắn thân thể khôi ngo, vai con cao lớn, dâu tóc cùng quần áo nhìn dị thường sạch sẽ, con người sáng ngời có thần, như là một tôn lão thân sĩ. Yên tâm, không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Lô Minh lộ ra cười lạnh, nói: "Trên đời này ghét người phương pháp nhiều lắm, cứng đôi cứng định viễn là ngu xuẩn nhất." Ồ, oh. Taylor lộ ra vẻ tò mò, đem chỗ kia sòng bạc tin tức tiết lộ cho Tà đạo tổ chức cùng tứ đại viện, liền nói nơi đó là Thần Vũ tông dư nghiệt sở kiến. Ngô Minh nói: "Ý kiến hay." Taylor mỉm cười, nói: "Tà đạo tổ chức cùng tứ đại viện khắp nơi đang tìm kiếm Thần Vũ tông dư nghiệt, chúng ta thừa cơ làm cục, cho bọn hắn cung cấp giả tạo tin tức, bọn hắn tất nhiên làm tiếp, đến thời điểm không ngượng phí một bình một tốt, liền có thể phá hủy chỗ này bạc." Trong sân những người khác lộ ra mỉm cười. Bở ở ở đại ca Lần này các ngươi vất vả. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ, lộ ra nụ cười, thân mang màu hồng nhạt váy dài, bưng lên một cái vừa mới pha tốt chén trà, đi tới. Cũng là vì tổ chức suy nghĩ, có cái gì khổ cực hay không? Bất ngờ mỉm cười, ngũ quan khắc sâu, rất là tôn lãng. Bên người cái khác người xuyên việt, đều trong lòng cổ quái, ánh mắt tại Cẩn Giở cùng thiếu nữ trên thân vừa đi vừa về dò xét. Cẩn Giở tán gái kỹ thuật quá mạnh. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, thế mà liền câu được Nô Minh trưởng lão nữ. Nô Minh đối với nữ biểu hiện, tự hồ cũng không thèm để ý, mà là ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nói, ngoại trừ chỗ kia bạc bên ngoài, Đêm nay còn có một hạng nhiệm vụ trọng đại, một khi hoàn thành, Bạch Trạch vực sẽ loạn hơn ba điểm." Lô Minh đã chủ có ý tứ là, "Nam Sơn thành có bốn phía kho lúa, đều là trước đó Thần Vũ tông sở kiến, tối nay chúng ta đem một mùi lửa rủi, Nam Sơn thành chắc chắn lâm vào trước nay chưa từng có náo động, đến thời điểm thu nạp lòng người, càng thêm dễ dàng." Lô Minh nói. Bất ngờ ở con mắt lóe lên, trong lòng đại động. Bên người một đám người xuyên việt, cũng giao nhau con mắt tỏa sáng. Hỏa thiêu kho lúa, bọn hắn rất thích việc này. Đêm khuya, ầm ầm. Nam Sơn thành bên trong đột nhiên phát ra kinh khủng ánh minh ánh lửa ngực, một mảnh đỏ bừng. Nương theo lấy từng đợt kinh khủng liên hoàn bạo tạc, vô số người theo trong nhà xông ra, trong miệng la lên. Cháy rồi, nhanh cứu hỏa Kho lúa bị nổ, người tới lên mau. Xảy ra chuyện lớn, kho lúa nổ tung. Vô số tiếng hò hét không ngừng vang lên. Nương theo lấy rầm rầm rầm kinh khủng thanh âm, đất rung núi chuyển, ở phía xa dẫn phát không gì sánh được kịch liệt động tĩnh. Rất nhiều công trình kiến trúc tao ngộ hai bay vào gió, một chút sông đi lên cứu người, tức thì bị nổ 4-5 phần nước, thué, hóa thành bùn nhão. loạn trong đám người Bơ ở ở cùng một đám người xuyên Việt, tại xính ra tộc hai vị siêu phẩm trưởng lão bảo vệ dưới, đang nhanh chóng hành động, đem từng quả cải tiến sau phích lịch tử ném về nơi xa, ầm ầm nổ vang, ánh lửa ngực cao ngất trên lộc giác. Nô Minh trưởng lão lộ ra mỉm cười, xa xa nhìn xem đây hết thảy, nói, nghĩ không ra bơ ở ở cái này, lại còn có như vậy thiên phú, bị hắn cải tiến sau phích lịch tử, uy vi lực viễn siêu trước đó nhiều gấp mấy lần. Ra ra, đây coi là cái gì? Bơ ở đại ca gần nhất đã nghiên cứu ra một loại súng đạn, uy lực to lớn, cho dù là người bình thường cầm chi, cũng có thể bắn lục phẩm, thất phẩm cao thủ. Bên cạnh thiếu nữ cười nói, "Ồ, Lô Minh sắc mặt động dung, nói, còn có loại này đồ vật. Không tệ, chỉ là độ chính xác không cho phép, còn tại trong quá trình điều chỉnh, một khi các loại điều chỉnh xong xuôi, liền có thể sản xuất hàng loạt, đến thời điểm có súng đạn tương trợ, đẩy không duyên cơ trách vực đem dễ như trở bàn tay." Thiếu nữ cười nói, "Lô Minh sau lưng lục trưởng lão, phong trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Đây không phải đang náo lấy trời a? Cái gì đồ vật có thể để cho người bình thường phản sát lục phẩm, thất phẩm cao thủ?" Bọn hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên xìn gia tộc tộc trưởng. Ngay tiếp theo Lô Minh cũng đem kinh nghi con mắt nhìn đi qua. Pailosin mỉm cười nói, "Ta đứa con trai này, một năm trước liền có một ít cổ quái kỳ lạ phát minh, hắn nói có thể chế tạo ra, liền nhất định có thể chế tạo ra. Nếu là dạng này, vậy Lao phu ngược lại là có chút mong đợi." Lô Minh nhãn thần chớp động. "Nếu là loại này đáng sợ xuống đạn, nhưng bọn hắn diệt Tà Minh bình định thiên hạ ngày không xa vậy." "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nhưng bọn hắn lập tức rút lui, lập tức tứ đại viện chủ nên lên ra." Lô Minh nói. Bên cạnh Lục trưởng lão gật đầu, lúc này phóng xuất ra tín hiệu, ra hiệu rút lui. Nơi xa còn đang cuồng vẫn phích lịch tử diệt cao thủ Nao nao ánh mắt nhất động, vội vàng thừa dịp sông loạn ra, hướng về ngoài thành đạo tàu. không xong chạy mau. Đi vậy. Ha ha ha. Thẳng đến tất cả mọi người rút lui song xuôi, Lô Minh bọn người mới từ nơi này rời đi, thân thể lóe lên, hướng về ngoài thành phóng đi. Cách bọn hắn được chừng ngoài ba bốn dặm khu vực, dựng phóng một thân trong giáp, bọc lấy tinh áo tròn đỏ, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên nóc nhà. Cả người như là cùng đêm tối hoàn mỹ hòa làm một thể, không có một tia khí tức tiết lộ. Hắn phong chi rung động thi triển, đem xa xa các loại thanh toàn bộ nghe được. Lại thêm hai mắt bén, như là địa quang. Diện tá minh hoạt động không có che giấu hắn mảy may. Súng đạn. Dương Phóng nói nhỏ, sắc mặt trở nên trở nên nặng nghề. nói, đám kia người nước ngoài nghiên cứu ra xuống ống. mà lại vừa mới bị bọn hắn ném ra phích lịch tử căn bản không phải bình thường phích lịch tử, rõ ràng giống như là một loại hình tròn lựu đạn. Dương Phóng đứng dậy, cao lớn khô ngô, tinh áo choàng đỏ cuốn lên, tại sao lưng bay múa, băng lãnh ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Đám người này một cái cũng không thể bông tha. Súng đạn không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Đánh. Hắn thân thể nhảy lên, hóa thành ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 3. Ba. Ngoài thành rừng rậm Một đám người một bên lớn dọc, một bên phát ra cười ha ha âm thanh. Bở Lở ở huynh đệ cải tiến sau phích lịch tử, quả nhiên vi lực tương đại. Nghĩ không ra vẹn vẹn mấy cái phích lịch tử ném ra, liền sẽ sinh ra như vậy kinh thiên động địa hiệu quả. Loại này đồ vật nhất định phải sản xuất hàng loạt, một khi sản xuất hàng loạt thành công, diệt Tà Minh thống nhất bạch trạch vực ở trong tầm tay. 3. Ba, trong đám người bở Lở ở cùng một đám người xuyên việt đều là lộ ra nồng đậm nụ cười. Đây coi là cái gì? Các loại bọn hắn trở về hiện thực, đem pháo tối, súng từng cái phá giải cũng vận chuyển về sau, các ngươi mới có thể biết rõ cái gì là chân chính tuyệt vọng nhất là vậy cái kia loại súng đắm. Liền xem như bắp phẩm, cự phẩm cao thủ, chỉ cần bị nhắm vào, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Bọn hắn một đường quần lướt, rất nhanh xông ra trong vòng hơn 10 dặm. Cái gặp Ngô Minh trưởng lão, Lục trưởng lão, Phong trưởng lão bọn người, một mặt mỉm cười, đã sớm lần nữa chờ. Bọn hắn là đằng sau xông ra, nhưng tốc độ viễn siêu đáng người, cho nên tới cũng càng nhanh. Lần này các người biểu hiện không tệ, kho lúa bị hủy, đại thế đã mất, tiếp xuống bạch trạch tất cả thế lực chắc chắn thành bấy, giá hàng lên nhanh, còn chúng oan mọc lan tràn, chính là nhóm chúng ta thu liễm người thời điểm. Ngô Minh mỉm cười, Tư đại viện chủ đoán chừng đã đem cái mũi cũng cho tức điên đi. Vỗ nhẹ ở cười nhẹ. Cái này không tốt hơn sao, đem đoán ký của bọn họ thiếu đốt, chỉ có dạng này khả năng tốt hơn lợi dụng. Lô Minh mỉm cười. Những người khác đều là lộ ra nụ cười. Tối nay mục đích đã thành, tiếp xuống chính là muốn đối phó chỗ kia sòng bạc. Lục trưởng lão cười nói, "Lô Minh trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước ly khai đi." Tyler cười nói, "Đi." Nô Minh gật đầu, lúc này dẫn đầu đám người hướng về nơi xa rời đi. Tối nay hành động, bọn hắn tinh xuất động hơn phân nửa nhiều. Kết quả cuối cùng, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, ngay tại bọn hắn vừa mới muốn đi, bỗng nhiên, đang phía trước Ngô Minh bước chân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, một đôi ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phía trước, như ánh sáng, lại như điện chớp. "Ai?" Thanh âm hắn lạnh lùng. Bên người Lục trưởng lão, Phong trưởng lão, cùng xiến ra tộc tộc trưởng, cũng tất cả đều trong nháy mắt cảm ứng, trên thân bộ phát ra một cỗ cường hành khí tước. "Dấu đầu lộ đôi, cút ra đây." Tộc trưởng tay lơ mở miệng gào to. "Lạch cạch, lạch cạch, đợt nặng nề bước chân phát ra, như là cái gì vô cùng nặng nề cự thú đang chậm tới gần chàng ngập một cú cường đại mà đáng sợ khí tức, bước chân rơi xuống, nương theo lấy mặt đất rất nhỏ chấn động, ầm ầm rung động. Đám người nhịn không được sắc mặt biến hóa. Lực lượng thật đáng sợ, có thể chấn động mặt đất. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện người tới tướng mạo, nhịn không được trong mắt có chút co rụt lại. Thiết gia người, Lô Minh ngưng thần quát, "Thiên thần tổ chức!" Bỗng nhiên ở, ở con mắt lóe lên, gắt gao tiếp cận phía trước, trong con ngươi lộ ra từng tia từng tia hưng hực. "Có ý tứ, tìm khắp nơi bọn hắn tìm không thấy, bọn hắn lại chủ động xuất hiện. Các vị, nghe nói các ngươi muốn đi náo ta chẳng tử." Giữa phòng thanh âm mạc, quanh kim loại Lô Minh sắc mặt tâm trầm, nói: "Hàn vô ảnh sư điệt có phải hay không là người giết? Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào?" Dương Phong tiếp tục mở miệng: "Tốt, đã rằng này, vậy liền không thể trách." Nô Minh ngữ khí băng lánh. Nô trưởng lão, trước ném phích lịch tử." Bở lẽ ở, ở thấp giọng đề nghị: "Lưu đạn của bọn họ vừa mới còn thừa lại không ít, không có toàn bộ ném xong. Vừa vặn tiêu hao một cái đối phương." "Ném." Nô Minh thủ trưởng vung lên, băng lãnh mở miệng. Bên người một đám tà minh cao thủ vội vàng liền muốn lấy suất thủ lôi, nhưng bỗng nhiên bọn hắn biến sắc trực tiếp phát ra từng đợt kêu thế lượng thảm thiết, hai tay che lấy cổ họng, quần phún máu loãng, ánh mắt mù lùng, trực tiếp bắt đầu ngã nhào xuống đất. Phanh phanh phanh phanh, phanh. như là phía dưới sủi cào đồng dạng. Trong nháy mắt ngã xuống chín thành nhiều, chỉ còn lại có Ngô Minh, Lục trưởng lão, Phong trưởng lão, Taylor, Siln, Blue Siln các loại sáu vị siêu phẩm cao thủ. Bọn hắn thần sắc biến đổi, vội vàng cấp tốc nín hơi. Không khí có độc. Giết hắn. Ngô Minh đột nhiên quát chói tai, bàn chân mạnh, cửa thứ hai đỉnh phong thực lực trong nháy mắt bộc phát, khí tức mãnh liệt, mênh mông đưa, như là đáng sợ vòi rồng, voành một tiếng, dẫn đầu hướng về Dương Phong vọt tới. Chương 212, trận chiến mở màn cửa thứ 3. Cửa thứ 2 đỉnh phong sao. Dương Phóng tự nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào cấp tốc vọt tới Ngô Minh. Hơn 10 mét cự ly, như là thiểm điện, cơ hội chớp mắt đã tới. Người anh, Ngô Minh không nói một lời, quanh thân khí tức bộc phát, kinh khủng chân khí mênh mông đùng đừ, như là thủy triều, đi lên một trường hướng về Dương Phong lồng ngực hung hăng đánh ra. Dương Phong không có bất luận cái gì tránh né dự định. Cơ hội tại đối phương trưởng lực tập tới na, điện hiện hiện, bàn tay bên lẫn, trực tiếp về Ngô Minh thủ trưởng đánh ra. Một kích này vô dụng long trảo. Không có thôi động chiến giáp, chỉ là dựa vào lôi âm hô hấp pháp cùng viêm bạo trưởng nguyên lực. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, ba động khủng bố quét ngang tả phương. Từ phía bốn phương tám hướng cây cối, cự thạch nhau nhau nổ tung, lung tung bay múa, như là hai tôn cự thú đụng phải đồng dạng. Hai người thân thể đồng thời lắc lư, hướng về sau lưng rút lui. Lôi Minh biến sắc, trong nháy mắt thối lui ra khỏi 78 mét xa, bị điện giật bàn tay tê dại, lòng bàn tay trái đen, thân thể kém chút mất đi chi giác. Hắn ánh mắt gắt tiếp cận Dương phóng, tựa hồ khó có thể tin. Lôi điện cùng hòa diễm, người Ngươi là trước kia giết chết chuyển sinh tả mẫu người kia, Người là Tiêu Phóng?" Hắn nghẹn nào kêu lên. Đoạn trước thời gian Tiêu Phóng đại dành truyền khắp Bạch Trạch vực, bọn hắn tự nhiên giải không ít. Thậm chí bọn hắn còn đem Tiêu Phóng coi là phụ tinh, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, đúng là trước mắt thiết ra người, cùng một chỗ xuất thủ, mau giết hắn. Lô Minh mở miệng quá lớn, "Liễu Lĩnh, đối phương có thể tại tứ đại viện chủ thủ hạ tới lui tự nhiên, lực lượng tất nhiên kinh khủng khó lường. Bọn hắn nếu là không đánh bại ra hết, tối nay khả năng đem toàn bộ chết thảm. Lục trưởng lão, Phong trưởng lão, Taylor Xin, Blue Tiêu Ân đều không ngoại lệ." Tất cả đều gầm nhẹ một tiếng, thân thể cùng nhau nhào tới, trên thân bộ phát ra từng mảnh từng mảnh tinh khủng khó lường khí tức, lao thẳng tới Dương Phóng. Hai cái cửa thứ hai, ba cái đệ nhất quan, không có cửa thứ ba sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Dương Phóng như mày. Lần này ra, hắn thế nhưng là muốn tìm cửa thứ ba thử một chút. Và anh. Dương Phóng không còn chậm trễ thời gian, thiết ma chiến giáp thôi động, bộ phát ra một tầng khó tại u quang, tại dưới đêm trăng lóe ra băng lảnh kim loại sáng bóng, thân thể như là một tôn yêu ma đồng dạng, trực tiếp một quyền ném ra, hướng về Lục Trưởng thân thể hùng hăng tới. Lục Trưởng lão nguyên bản ngay tại vọt tới, vẫn không khỏi đến sắc mặt biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dốc hết toàn lực tiến hành phòng ngự. Bởi vì Dương Phong vừa ra tay, liền để hắn cảm thấy một cỗ lông tơ sợ hãi khí thức. Lực lượng của đối phương cùng khí thức, lại giống như đột nhiên bạo tăng một màn lớn, khó mà chống lại. Ẩm. Dương Phong thiết quyền rắn rắn chắc chắc đện trên người Lục trưởng lão, tại gấp 5 lần chiến lực bộ pháp dưới, tại chỗ đem đối phương đập phun ra máu loãng, thân thể như là như diều đất rơi, về phía sau hung hăng tới. Cùng lúc đó, những người còn lại tất cả đều liều lĩnh hướng về Dương Phong trên thân đánh tới, ầm ầm rung động. Chỉ quá tại Dương Phong kinh khủng chiến giáp phía dưới, Bọn hắn hết thảy công kích đều tựa hồ nguyên vẹn vô dụng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Dương Phóng bàn tay lớn quét ra, bá đạo mà lạnh lùng, liên tục ba chiêu, không có bất kỳ hoa tiêu gì cùng chiêu số, trực tiếp đem Phong Trường lão, Bợ Luẩn, liệt hỏa tiêu ngân toàn bộ quét bay ngược mà ra, thân thể loẵng tại chỗ chết thảm. Đối với Dương Phóng mà nói, loại này đệ nhất quan cửa giả, đơn giản như rác rưởi đồng dạng. Chỉ còn lại tay lơ xỉn, sắc mặt một giật mình, bộ ra một kích cuối cùng thập tự trạm về sau, vội vàng ngượng lực nhảy lùi lại, cấp tốc rơi vào nơi xa, thần kinh hãi nhìn về phía Dương Phong. biến thái. Hắn tất cả công kích rơi xuống, tựa hồ đối với đối phương không có chút nào tổn thương. Đây là cái gì giấc trụ? Tránh ra. Đô Minh gầm thét chuyển ra. Taylor sỉn vội vàng thi triển tân pháp, lần nữa nhanh chóng chỗ tránh. Ầm ầm ầm ầm. Đô Minh hai tay liên hoàn, một sát na ném ra bảy tám cái lự đạn, hướng về Dương Phong thân thể hùng hang đập tới, lập tức nơi đó đất rung núi chuyển, ánh lửa chằng ngập, khí tức kinh khủng, toàn bộ mặt đất cũng bị nổ đến không ngừng sụp đổ, tầng đất nổ tung, vô cùng mênh mông. Bất quá, khi tất cả khói bụi tan hết, cái gặp Dương Phong y nguyên hoàn không chút hại đứng trên mặt đất. Chỉ là nửa người đã lâm vào lòng đất. Toàn bộ giáp trụ phía trên, lít nhá lít nhít, tất cả đều là bụi bặm cùng bùn đất. Thật là đáng sợ lũ đạn, cái này đồ vật không nên xuất hiện trên đời này. Dương Phong thanh âm đột ngột, thủ trưởng dùng sức một đợt. "Veng" một tiếng, khối Ngô thân thể lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo lòng đất mẹ ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía trước mắt Ngô Minh, Taylor cùng Lục trưởng lão, trầm giọng nói: "Ta cho ngươi một cái cơ hội, các ngươi là dùng cấm pháp tốt, vẫn là dùng thủ đoạn khác tốt, chỉ cần các ngươi thể chiến thắng ta, ta liền thả các ngươi rời đi, thế nào?" Ngô Minh, Taylor Lục Trưởng lao tất cả đều sắc mặt âm trầm. Trên người đối phương cái này mai rùa, quá mức cứng cỏi, mà lại đối phương bản thân thực lực cũng không yếu. Tuyệt đối là cửa thứ hai đỉnh phong. Bằng Hữu, chuyện lúc trước khả năng đều là một trận hiệu lầm, nếu như Bằng hưu nguyện ý, nhóm chúng ta nguyện ý cùng Bằng hưu biến chiến tranh thành tơ lụa. Taylor nhìn bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Phóng. Hắn cáo giả, trong đầu đã bắt đầu suy tư đường lui. Không cần. Dương Phóng ngữ khí băng lãnh, nói, vẫn là câu nói kia, chiến thắng ta, liền để các ngươi rời đi. Xin gia tộc gần đây chủ chương dĩ hòa vi quý, Bằng Hữu cần gì phải nhất định phải đốt đốt bước Đủ rồi." Dương Phóng Băng lánh quát. Hắn cũng không sốt ruột động thủ, mà là nghi thăm dò ra bản thân cực hạn. Đám người này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Cho nên tự mình cho bọn hắn thời gian, nhường bọn hắn đi chuẩn bị. Tốt nhất có thể thi triển ra cấm pháp. Chỉ có dạng này, hắn mới biết mình toàn lực bộ phát sẽ là trình độ gì. Taylor xin sầm mặt lại, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại giận mắng bắt đầu. Đáng chết bơ lệ ở ở. Người trêu chọc cái gì đi nhân? Sớm biết rõ Thiên Thần tổ chức bên trong là như vậy cao thủ, hắn nói cái gì cũng sẽ không nghe theo nhi tử đề nghị. Loại này mai rủa, ngoại trừ cửa thứ ba Những người khác đoán chừng tất cả đều không phá nổi trên mặt đất vỡ lại ở ởạ ổ tiêu sâm và nổ các loại một đám người suy Việt, không khỏi lộ ra kinh hãi biểu lộ thống khổ trước mắt ánh mắt mơ hồ đến cực điểm giống như toàn thân cũng đang thiếu đốt thiên thần tổ chức càng như thế kinh khủng bằng hữu nhóm chúng ta là đồng hương nhóm chúng ta cùng xuất phát từ một cái tinh cầu tha ta một mạng ta từ khi tới chưa hề cùng các người là địch đồng nhiên các hùng tổ chức ra ho hoàng sợ cầu sinh tha thứ với anh phóng một cái trưởng lực đánh ra tại chỗ đem người này đánh chết ánh mắt bằng lánh tiếp tục xem hướng trước mắt ba vị cửa thứ hai, nói, xem ra ba vị là từ bỏ chống lại. Trên mặt đất bờ lẹ ở bọn người sắc mặt hoảng sợ, tại chỗ bị rơi trên người máu loãng tiện mặt môi tràn đầy, lập tức run lên bẩy, không còn dám tiếp tục nhiều lời. Lô Minh khuôn mặt tâm trầm nói, ngươi thật nguyện ý cho nhóm chúng ta cơ hội. Nói được thì làm được. Dương Phóng đáp lại, "Tốt." Lô Minh băng hàn mở miệng, "Taylor tộc trưởng, Lục trưởng lão, vận chuyển Tam Nguyên Thánh Pháp." Một bên tay lơ biến sắc, trong lòng chần Nhưng Lục trưởng lão sớm đã trong nháy mắt hành động, một vỗ sau lưng Lô Minh, sắc mặt tường hồng, gọi một tiếng. Toàn thân trên giới tất cả công lực tất cả đều tại hướng về Ngô Minh thể nội quán thâu mà đi. Taylor tộc trưởng, ngươi còn đang do dự sao? Ngô Minh quát chói tai. Taylor sỉn sắc mặt xanh xám, cắn răng một cái, thân thể trong nháy mắt hiện lên, đồng dạng một trường rơi vào Ngô Minh sau lưng. "Wen!" Quang mang sáng lên, một tầng sáng chói thánh quang theo trong người hắn mãnh liệt mà ra, mênh mông đông đượ, hướng về Ngô Minh thân thể mãnh liệt mà đi. Một sát na, Ngô Minh khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, cuồn cuộn như là vỡ sông, rung động ầm Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về trước Ngắn ngủi trong chốc lát, khi thế càng lại độ tăng gọn. Dương Phóng nhãn thần ngưng tụ, chăm chú nhìn trước mắt Lô Minh. Cửa thứ ba. Oèn. Theo cuối cùng một đạo trầm độ phát ra, trong rừng cuồng phong gào ghét, cắt bay ra chạy, từ phía bốn phương tám hướng đại thú tất cả đều đang điên cuồng lay động, một cú khó nói lên lời đáng sợ khí tức trực tiếp bao phủ nơi đây. Lô Minh trên thân lại trực tiếp nổi lên một tầng nhàn nhạt lóa mắt bạch quang. Hắn ánh mắt trầm con ngươi lạnh lùng, g Phóng. người, người sai lầm lớn nhất chính là cho ta cơ hội. Sau lưng hắn Lục trưởng lão cùng Taylor, tất cả đều mặt trắng bệnh. Trợ hồ bị rút khô công lực, thân thể lão đảo, lập tức hướng về sau rút lui, bị một cái sủi lơ trên mặt đất, vội vàng từ trong ngực lấy ra dự hoàn, bắt đầu nuốt. Có chút ý tứ, Dương Phóng tự nói. Chết. Lô Minh quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên đập ra, nhanh không thể tưởng tượng nổi, như là vượt qua tốc độ âm thanh, vo một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phóng phụ cận, một chưởng đánh phía Dương Phóng thân thể. Dương Phóng cánh tay vừa nhấc, trong nháy mắt ngăn trở. Chỉ bất Minh lực lượng quá mức kinh khủng. Ngay một tiếng, Dương Phong thân thể tại chỗ bị vo ve ngược mà ra. Cái này cũng chưa hết. Thì chuyện xong cấm pháp sau ngô minh, như là chiến thần phụ thể, thân thể của Hướng rung động ầm ầm, cấp tốc đuổi theo hướng Dương Phóng thân thể, từng chiêu, từng quyền điên cuồng hướng về Dương Phóng thân thể đập tới. Dương Phóng không ngừng khuốc cánh tay ngăn cản, thỉnh thoảng lại huy quyền đo lấy. Thiết ma chiến giáp lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Nhưng dù vậy, tựa hồ y nguyên không chiếm được chỗ tốt. Cửa thứ ba lực lượng kinh khủng, như là cồn dã cự thú đồng dạng. Ầm ầm ầm Hai đạo người tại nhanh chóng di động. Những nơi đi qua, hết thảy cây cối, cự thạch nhao nhao nổ tung, không chịu nổi một kích. Đại diện tiên ma chảo. Lô Minh dũng nhiên quá lớn, khí tức bá liệt, 10 cái ngón tay tất cả đều biến thành màu đen kịt, giữ tận kinh khủng, như đồng hóa là kim loại, hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng cuồng bắt mà đi. Phanh phanh phanh thanh, thanh âm vang minh, mặt đất nổ tung, giống như là bị khủng bố cày từ cấp tốc cày qua đồng dạng. Song phương cấp tốc đánh sát đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt đi qua hơn 10 chiều. Roeng một tiếng, hai người lần nữa rút lui mà ra. Dương phóng sắc mặt băng lánh, rơi vào nơi xa, nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại chiến giáp, lại nhấc lên đầu đến, nhìn về phía Ngô Minh, nói, "Không hổ là cửa thứ ba." Mặc dù không có xuyên thấu tự mình chiến giáp, Nhưng nải loại đáng sợ tình lực cũng thẩm thấu đến trong cơ thể mình, nhường hắn kinh mạch dần dần đau nhức. Hiện tại Dương Phóng không thể nghi ngờ đem đối phương giả tượng vì Trần Hồng Lưng. Đây là có thể nhất nhường hắn nhận rõ trên lệnh một trận chiến. Bất quá, hắn còn có thị huyết phi phong, còn có long trảo cùng lôi âm không dùng. Nếu như toàn bộ vận dụng, kèn thay đổi chiến cuộc. Dựa vào một cái xác rùa đen liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lô Minh ngữ khí lành lạnh, khí tức mãnh liệt, thể nội giống như là tiềm ẩn một đầu cự long, khí tức mênh quận, nhanh chân hướng về phía trước, lạnh, lạnh nói, trên đời này, cao thủ đông đảo, thủ đoạn vô số há lại ngươi có thể tưởng tượng, ngươi tính là gì đông ít z đầu lộ đôi bọn chuột nhắt, ngươi cũng sừng ở trước mặt ta hung hăng ngang ngược, hôm nay ta liền sẽ mở ngươi thế giáp, để ngươi ý thức được cái gì gọi là trên lệnh. Siu. Lôi minh thân thể xông lên, lần nữa hướng về Dương phóng thân thể cấp tốc vào tới, lại là kinh khủng một quyền ném ra. Đáng sợ quyền quang xông qua, trong không khí cũng lưu lại một đạo sâm màn ánh sáng màu trắng. Bất quá, đáng sợ một màn xuất hiện. Lần này, đối mặt hắn năm đấm, Dương Phong lại không tiếp tục mảy may trốn tránh, ngược lại một cái đại thủ trong nháy mắt cuồn bắt tới. Oen. Khí kình mãnh liệt, mặt đất bảo liệt. Từng khối tan nát cục đá lung tung bay múa. Dưỡng phóng thủ trưởng chẳng biết lúc nào đã biến thành dữ tợn long trảo bộ dáng, một mảnh đen kịt, lưng giáp dày đặc, năm cái bén nhọn ngón tay lóe ra u uẩn hàn quang, như là bắt to, một tay lấy Ngô Minh nắm đấm một mực nắm chặt. Ngô Minh sắc mặt kinh ngạc, cảm giác được một cách rõ ràng nắm đấm bên trong truyền đến lồng đậm đậm nói. Đối phương thủ trưởng bóp hắn xương cốt đều nhanh vỡ vụn, mà lại, còn có một cố ẩn ẩn hấp lực tại dắt sinh mệnh của mình tinh khí. Huyền âm, âm hắn khàng, có thể tin. Cửa thứ ba lực lượng liền điểm ấy sao? Nếu là dạng này, cũng quá khiến ta thất vọng, người cái này Thật sự là cửa thứ ba sao? Dương Phong cầm thật chặt đối phương năm đấm, mở miệng nói ra. Ngô Minh sắc mặt nhăn nhó, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cực đạo sát quyền. Hắn huy động một cái khác năm đấm, quang mang hiện hiện, khí tức kinh khủng, tiếp tục hướng về Dương Phóng thân thể điên cuồng quét mà đi. Dương Phong bung ra năm đấm của hắn, huy động long trảo cấp tốc đó lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt kinh khủng thanh âm phát ra, long trời lở đất. Trong hai người lần nữa sát mấy chục Đến cùng Ngô Minh một quyền đập Dương Phóng. Dương Phóng cũng làm một móng Ngô Minh lồng ngực, một tiếng, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Nhưng Dương phóng bay ngược về sau, lần nữa lật lên, trên thân không hư hao chút nào, tiện tay vô vô lồng ngực cho bụi, lạnh giọng nói: "Làm ta quá là thất vọng, ta còn có đông đảo áp chủ bài không dùng, ngươi liền tiếp nhận không được ở, trận chiến đấu này lại tiếp tục cũng mất ý tứ." Hắn đã rõ ràng Ngô Minh lực lượng, Ngô Minh cho dù là thi triển cấm pháp, tiến vào cửa thứ ba, cũng không làm gì được mình bây giờ, phải biết hắn còn có lôi âm cùng áo choàng. Nếu là toàn bộ thi triển, Ngô Minh không có một tia cơ hội, chính là không biết kia Trần Hồng ứng lại so thời khắc này Ngô Minh mạnh hơn bao nhiêu. Dương phóng không còn chậm trễ thời gian, đi về phía trước ra. Nặng nề thân thể khổng lồ từng bước một tiếp cận đi qua. Lộ Minh trong nháy mắt xoay người mà lên, còn muốn tiếp tục tái chiến, nhưng kết quả bị Dương Phóng miệng uống lôi âm, "oanh" một tiếng, trong nháy mắt trấn trụ, sau đó như là thuần gì, một chưởng vỗ tại mặt của hắn, "phanh" một cái, bay ngược mà ra, "óc" băng liệt, chết thảm bỏ mạng. Trên mặt đất Taylor xin, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Dương Phóng. "Bằng hữu, xin ra tộc nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, làm người hầu của ngươi," hết thảy dễ nói. "Ầm." Dương Phóng một cước ra, Taylor xin máu loãng, bay ngược mà ra, trực tiếp treo ở trên ng cây, tại chỗ chết thảm. Sau đó, hắn bắt đầu cấp tốc quét sạch. Tại một đám người xuyên việt cùng diệt, Tạ Minh cao thủ hoàng sợ ánh mắt dưới, lần lượt tại trên người bọn họ tìm tới. Đến cuối cùng trực tiếp bắt đầu phạm vi lớn phong độc. Sau đó không lâu, lửa cháy hừng hực ở chỗ này bốc cháy lên, tràn ngập thịt nướng mùi thơm. Thiên thủy trấn, màu đỏ thám cửa lớn, bị dương phóng một quyền đập ra. Khôi Ngô đen như mực thân thể theo ngoài cửa đi tới, mang theo khó tạ kiểm chế, sau lưng Chu Hồng áo phần bay múa. Ngươi nào? Ai? Dừng lại. Động phấn tràn ra, tại phong luật lôi kéo dưới, bắt đầu cấp tốc chui vào đám người lỗ mũi. Chuyện quyết tiếp, cơ hội không có bất kỳ huyễn nhầm gì. Phanh phanh phanh phanh, từng cái thi thể lần lượt ngã xuống. 7, 8 phút sau, Dưỡng Phóng xuất hiện ở một căn phòng bên trong, mày nhăn lại, nhìn về phía trước mắt bàn làm việc. Một cái đã hoàn thành bảy thành khoảng trưng A cỡ 47 xuất hiện tại trước mắt mình. Hắn trộp vào trong tay, cẩn thận quan sát, một lát sau đột nhiên dùng sức, xếp thành ma hoa, nhét vào nơi hiệu lãnh. Sau đó một cái đại hỏa triệt để đốt cháy sơ nhỏ. Không biết bây giờ ta cùng tứ đại viện chủ, đến cùng còn có bao nhiêu chiến lệnh. Dưỡng Phong suy nghĩ, theo liệt hỏa bên trong đi ra. Lô Minh lấy cấm pháp tăng lên cửa thứ ba, khẳng định cùng những viện chủ kia khổ tu mấy chục năm cửa thứ ba là khác biệt. Chương 213, Diêm Vương Sương. Nam Sơn Thành, một mảnh náo động. Phố lớn ngói nhỏ tất cả đều xuất hiện đoạt lương phòng ba, dẫn phát lòng người bằng hoàng. Không đang chú ý trước cổng chính, Trần Thi Nghiên một mặt giật mình, đứng tại cửa ra vào, hướng người cẩn thận nghe ngóng lấy động tính bên ngoài. Khuya ngày hôm trước hỏa thiêu kho lúa diện tà minh cao thủ tất cả đều chết rồi. Đúng vậy, không biết rõ là bị ai làm, thi thể chồng chất tại trong rừng, tất cả đều bị cháy rụi, giống như một cái cũng không có chạy thoát. Người kia đáp lại một câu Đội vàng hướng về nơi xa bắt đầu đổ lương. Trần Thi Nghiên tỏ sâu, trong đầu sóng lớn cuốn quẩn, khó mà bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Nói như vậy, đám kia nước Mỹ kỵ sĩ tổ chức người cũng chết sạch. Bạch Trạch vượt ngoại trừ bọn hắn thanh vân mấy người, không có mặt vượt người rồi. Nàng lúc này vội vàng trở về sân nhỏ, cẩn thận đóng cửa phòng. Cái này mấy ngày cân nhắc thế nào? Đương nhiên, thanh âm lười biếng không có dấu hiệu nào theo nóc nhà chuyển đến. Trần Thi Nghiên trong lòng vui mừng, vội vàng lần nữa ngẩng đầu. Cái gặp một đạo quen thuộc màu đen bóng người, mang theo một tấm màu đỏ ác quỷ mặt nạ, chẳng biết lúc nào đã ngồi tại nàng nóc nhà. Ngay tại hướng về phía bên mình trông lại. Nếu không phải đối phương chủ động phát ra tiếng, nàng quả quyết không có khả năng phát hiện mảy may. Tân Quảng vương, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý gia nhập các người, trở thành các ngươi thành viên vào ngoài. Trần Thi Nghiên vội vàng mở miệng nói ra, cuối cùng không ngúng độc. Dương Phong thênh đêm bình thản, duỗi người một cái, nói, "Bất quá gia nhập nhóm chúng ta, cũng phải cho ngươi lấy cái danh hiệu, không bằng liền cứ gọi Mạc Ngư thế nào?" "Mạc Ngư?" Trần Thi Nghiên sắc mặt cứng đờ. Cái quỷ gì danh tự? Tiên thần tổ chức bên trong lấy tên đều là như thế tùy sao? Có thể hay không thay cái danh tự?" Nàng miệng nói ra. Thầy cái danh tự. Người muốn cái gì danh tự? Dương phóng những mày, đánh giá Trần Thi Nghiên. Thanh điểu thế nào? Trần Thi Nghiên nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra. Thanh điểu, tại Thanh Vân cổ đại trong thần thoại, là giao trì thần điểu, ngụ ý mỹ hảo biểu tượng. Tuỳ ngươi vậy, thanh điểu liền thanh điểu. Dương phóng mở miệng. Cái gì rác rưởi danh tự, còn không bằng mặc ngư. Đúng rồi, trừ ta ra, còn có không có mặt vượt người cũng là chúng ta thành viên vào ngoài. Trần Thi Nghiên bỗng nhiên hỏi. Có, bất quá bây giờ còn không thể nói cho ngươi phóng từ tố nói bên trong thành kho lúa bị đốt cái này mấy ngày thời gian muốn gian nan ngươi tốt nhất nhiều tổ lương miễn cho vừa mới gia nhập nhóm chúng ta liền trực tiếp chết thảm hắn sau khi nói xong chuẩn bị quay người rời đi các loại tần Qu Vương Trần Thi Nghiên mở miệng lần nữa đám kia nước Mỹ kỵ sĩ tổ chức người giống như tất cả đều chết rồi chuyện sự tình này các ngươi biết không biết rõ giữ phóng đáp lại một tiếng chính bọn hắn muốn chết chắc không được những người khác ngươi chỉ cần thành thành thật thật liền không sao đánh thân thể loại lên đã lần nữa biến mất chính bọn hắn muốn chết ta chỉ cần thành, thành thật thật liền không sao Trần Thi Nghiên trong lòng máy liệt, suy nghĩ Dương Phong cuối cùng mấy câu nói đó, chẳng lẽ giết chết đám kia diệt Tà Minh vẫn là bọn hắn tiên thần tổ chức, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trần Thi Nghiên trong lòng kinh hãi. Ba ba, Thanh Long hội thần bí cứ điểm. Dương Phong vừa mới trở về, liền lâm vào khổ tu bên trong, đồng thời chờ đợi Lữ Bưu, Bạch Cảnh Nguyên bên kia tin tức. Thẳng đến 3 ba ngày về sau, Lưu Bưu mới mang theo đại lượng dự tài, lần nữa chạy đến. Dương Phong lúc này đứng dậy, mang lên da hiệu bao tay, võ trang đầy đủ, bắt đầu cẩn thận phối trí trọng tọa đang đắng một loại Dựa theo phương thức đặc biệt sắp xếp tổ hợp, cũng không phải là tốt như vậy phối trí, ở giữa phẩm là có bất luận cái gì một tia sai lầm, đều sẽ dẫn đến kịch độc uy lực to lớn yếu bớt. Cho nên toàn bộ hành trình xuống tới, dưỡng phóng đơn giản một kia cũng không dám thư giãn. Một cả ngày đi qua, một phần tiên trọng tỏa hàng mẫu kịch độc mới rốt cục bị hắn hấp với. Nhìn xem bình xứ bên trong màu tím nhạt thuốc bột, dưỡng phóng dài thở phào, như chút được gánh nặng, lộ ra mỉm cười, trong lòng hiện ra từng tia từng tia chờ mong. Hy vọng loại kịch độc này thật có thể ảnh hưởng đến cửa thứ 3 cao thủ. Dù là chỉ là đối phương hành động hơi chậm chạp, coi như thành công. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể trực tiếp hạ độc chết đối phương, mà ngoại trừ chuẩn bị thiên trọng tọa kịch độc bên ngoài, mấy ngày nay hắn đồng dạng tại khổ tu côn bằng tam biến. Côn bằng tam biến, rốt cục vào hôm nay thuận lợi tiến vào đệ nhất trọng, 102.000 tỉnh trạng. Bất quá tu vi một cột, vẫn là quá chậm. Dương Phóng tự nói, Thu vi siêu phẩm, 8715.000, chỉ có đạt tới 10.000 15.000 mới xem như mới vào cửa thứ ba. Trước mắt hắn còn kém nhiều lắm, một mặt là dược tại cùng không lên, một phương diện khác cũng là sự tình khác làm trễ nải thời gian. Lương Vũ, Cảnh Nguyên bên kia còn không có tin tức sao? Dương Phong đi ra cửa phòng, tiến hành hỏi thăm. Y nghiền nguyên còn không có, chắc hẳn còn tại lục soát bên trong. Lữ Bưu đáp lại. "Dạng này à?" Dương Phong như mày, xem ra tinh thạch quả nhiên không phải dễ chiếm được như thế. "Cái này mấy ngày các ngươi tốt sinh lưu ý, mấy ngày sau ta sẽ lại tới tìm các ngươi." Dương Phóng nói. "Vâng, hội trưởng." Lữ Du nói. Phồn hoa trong chấn. do người trên trúc. Ta đạo tổ chức tiến đồ cũng không phát triển đến nơi đây. Trên đường phô y nguyên có thể, nhưng đến rất nhiều thương đội đi qua. Ven đường quán dưới, một đám giang hán tử ngay tại nghị luận ầm ĩ. Những ngày này, đại sự thật sự là một chuyện so một cái nhiều, để cho người ta hoa mắt. Ai nói không phải đây, đầu tiên là thần vũ tông chia 5 xe 7, sau đó là cái kia tiêu phóng tại tứ đại viện chủ ngay dưới mắt đến như tự nhiên, hạ độc chết vô số đệ tử, trước mấy ngày lại phát sinh diệt tà minh nổ nát kho lúa sự tình, mỗi một kiện đều để người trấn kinh. Nam Sơn thành kho lúa bị hủy, toàn bộ bạch Trạch vực chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn, các nơi đều muốn xuất tiền, ra lương, lông dê vẫn là phải xuất hiện ở trên thân dê, xui xẻo sẽ chỉ là phổ thông của chúng Đúng rồi, cái kia hại sao viện đệ tử Tiêu Phóng vì sao có thể đáng sợ như thế, tốc độ của hắn thế mà có thể nhanh liền tứ đại viện chủ cũng đuổi theo không lên, khó tránh khỏi có chút bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn cũng là cửa thứ ba cao thủ? Cửa thứ ba rất không có khả năng, có lẽ là bí pháp gì cũng không nhất định, hắn chạy thời điểm, quanh thân nở rộ hồng quang, rõ ràng không quá như thường. Hồng quang? Đúng thế, cách đó không xa, một vị thân thể dị thường khô ngo, mặc vải thô trường sam lão giả, đầu đầy tái nhợt tóc dài, mặt không biểu lộ, tại lặng lặng uống vào trước mắt hồng nhang trà, Nghe được đám người nghị luận về sau, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống. Bang lánh mở miệng, "Trưởng Quỷ, tính tiền." "Được rồi, hết thẻ 8 vạn tiền." Một cái cửa hàng tiểu nhị chạy tới. Lao giả lưu lại 8 cái biến thành màu đen đồng tiền, đứng dậy rời đi." Hải Sa viện tiêu phóng. Hắn nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo. Khó trách hắn phái đi ra thần sứ nhiều ngày không thấy trở về. Hiện tại xem ra, khẳng định là chết. Mà lại thị huyết phi phong rơi vào tay người khác. Chỉ là, nhường hắn nghi ngờ là, Thanh Long hội trưởng đám người kia núp ở chỗ nào? Chẳng lẽ bọn hắn cùng Hải Sa viện đệ tử lẫn nhau câu kết? Lô trưởng lao sắc mặt lạnh lùng, khôi mô thân thể biến mất ở phía xa. Sáng sớm Ánh nắng như thường lệ dâng lên. Đông vụ xương trắng tại trong rừng chập trùng lên xuống, như là mên mông nước sông. Dã thần sơn chốt sâu. Dương Phóng đã sớm thuận lợi trở về, tiến vào khổ tu bên trong. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đột nhiên cửa phòng bị người chậm chạp xao động. Dương Phóng ánh mắt khẽ động, mở hai mắt ra. Tiến đến. Cạch cạch. Cửa phòng đẩy ra, thân thể cong xuống long bà bà, chậm rãi vào cửa. Nàng trong tay kéo cái tẩu thuốc, hốc mắt ám sâu, tựa hồ là có chuyện trọng yếu, miệng lấy tẩu thuốc, qua đi tới một hồi lâu, mới dần buông nói, gặp qua Tiêu tông chủ có một cái chuyện quan trọng, lao bà tử cảm thấy vẫn là cùng ngươi nói một cái tương đối tốt." "Ồ? Chuyện gì?" Dương phóng bên cạnh lông mày, không biết Tiêu tông chủ đối với cửa thứ ba phía trên cảnh giới có thể từng hiểu rõ. Long bà bà nói, "Nghe nói qua, tựa hồ gọi là Thánh Linh." Dương phóng đáp lại, "Hôm nay long bà bà làm sao lại đột nhiên nói tới việc này? Tiêu tông chủ có thể biết rõ thế nào khả năng đạt tới Thánh Linh cảnh sao?" Long bà bà hỏi thăm. "Ừm." Dương phóng sắc mặt khẽ động, lắc đầu nói, "Không biết rõ, Lão bà bà có chuyện không ngại nói thẳng. Kỳ thật siêu phẩm cửa thứ 3 ba, đã là cơ thể người cực hạn, có thể để cho người ta chút ít vận dụng thiên địa chí lực, mọi cử động sẽ ẩn chứa kinh khủng dị thường lực lượng, nhưng muốn tiến thêm một bước, lại dị thường khó khăn, bởi vì cơ thể người đã đạt tới cực hạn, nhục thân gánh chịu không được lực lượng mạnh hơn. Lăng bảo bả một bên chép miệng suy nghĩ túi, một bên chớ không biểu lộ mà nói, cho nên muốn đột phá cảnh giới kế tiếp, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật, vật này, so thiên tinh ngọc tủy còn ít, được xưng là thánh linh căn. Thánh linh can, Dương phóng lập lại. Đúng vậy, vật này đồng dạng chính là thiên sinh địa dưỡng chi vật, giống như tinh ngọc tụy, cần chờ đợi đặc thù thời cơ, khả năng theo giữa thiên địa bắt giữ, đây chính là vì cái gì qua nhiều năm như vậy? Thần Vũ Tông bên trong chưa từng xuất hiện thánh linh cảnh cao thủ nguyên nhân, bởi vì thánh linh căn dị thường hiếm thấy. Long bà bà nói: "Bất quá, cho dù ít hơn nữa, kỳ thật ta Thần Vũ Tông bên trong cũng là có, mà lại chọn vẹn hai phần. Kia trước đó vì sao vẫn là không ai đột phá?" Dương Phóng hỏi thăm. Long bà bà nhẹ nhàng đập mạnh khói miệng, tràn đầy ý vị, nói: "Bởi vì vật này chỉ có tông chủ một mạch mới có thể sử dụng, trừ phi tông chủ một mạch có người thuận lợi đạt tới thánh linh cảnh, nếu không bảy viện viện chủ ai cũng đừng nghĩ dẫn đầu đột phá, mà Thần Vũ Tông bên trong cất giấu hai phần thánh linh căn, theo thứ tự là Diêm Vương Dương cùng Kỳ Lân huyết. Diêm Vương Dương, Kỳ Lân huyết." Dưỡng phóng giận mình, nói, không phải nói là thiên sinh địa dưỡng chi vật sao? Chính là thiên sinh địa dưỡng chi vật, bởi vì hắn tạo hình kỳ lạ, cho nên mới lấy loại này danh tự. Lăng bà bà đáp lại, "Thánh linh căn, phần lớn đều là lấy chất lỏng hình thức tồn tại, chỉ có số ít tinh hoa phương thức tồn tại là xương cùng ngân, nhưng không hề nghi ngờ, xương cùng ngân lại so với thể lỏng máu càng thêm cường đại, muốn dung hợp thánh linh căn, đầu tiên tự thân muốn đạt tới cửa thứ 3 đỉnh phòng, tiếp theo cần tại các loại bí dược phối xuống, khả năng thành công dung hợp, trước đó Đông Phương tông chủ một mực ở vào cửa thứ 2 đỉnh phòng, cho nên, trong tay hắn Kỳ Lân thuê một mực vô dụng, mà Lao Tông chủ thì là bởi vì trên người có tổn thương, bỏ qua dung hợp kỳ Lân Huyết thời cơ tốt nhất, cho nên liền một mực lưu lại. Bất quá đáng tiếc, theo Đông Phương Bạch bọn mình, trong tay hắn kỳ Lân Huyết cũng đã hoàn toàn biến mất, không có bất luận kẻ nào biết rõ bị hắn giấu đến cái gì địa phương, lúc này duy nhất có đầu mối, cũng chỉ có Diêm Vương Sương. Kia Diêm Vương Sương tại cái gì địa phương? Dương phóng hỏi thăm. Thần Vũ Tông tổng bộ. Lăng bà bà nói ra. Bởi vì khí tức bá liệt, từng bị hai giữ chức tông chủ tuần tự phong ấn, nhưng cụ thể nơi, bọn hắn không có nói cho Lao thân, chỉ nói muốn mở ra phong ấn nhất định phải mượn nhờ Thần Vũ Tông tông chủ đại ấn, nếu có hướng một ngày, Thần Vũ Tông dị môn, nhường lao thân cần phải mang đi đại ấn, chỉ tiếc, lao thân trước đó bị tứ đại viện chủ chằm chằm đến tận chặt, không dám tùy tiện hành động, đoạn này thời gian, lao thân cũng là nghĩ hồi lâu, mới quyết định đem tin tức này thổ lộ ra. Dương phóng trong lòng mãnh liệt, lập tức cấp tốc suy tư. Thần Vũ Tông lại vẫn ẩn giấu đi cơ mật như vậy, Đông Phương gia ẩn tàng đủ sâu. Nói như vậy, chỉ cần cầm lại đại ấn, liền sớm tối có một ngày có thể tìm được phương ấn, đem cởi ra. Kia tứ đại viện chủ biết không? Dương phong mở miệng. Bọn hắn không biết rõ, nhưng lão thân lo lắng một lúc sau, Tử lại viện chủ sẽ tranh đoạt vị trí tông chủ, đến thời điểm lại nghĩ thu hoạch được tông chủ đại ấn, đem khó càng tiền khó. Long bà bà nói: "Đã dạng này, vậy ta đêm nay liền hành động, lệnh về tổng bộ." Dương phóng trực tiếp mở miệng, Làm Phong có biến, lão thân nguyện ý cùng tông chủ cùng nhau hành động. Long bà bà cung thân nói: "Không cần." Dương phóng trực tiếp cự tuyệt, nói: "Chúng ta là được rồi, người càng nhiều ngược lại không tiện, ta có thị huyết phi phòng, tới lui tự nhiên, dù là thật xuất hiện biến cố, cũng có thể bất cứ lúc nào đi xa, Lăng bà bà vẫn là trấn thủ nơi đây tương đối tốt." Lăng bà bà sắc mặt trầm mặc, một lát sau Cung thân nói, lao thân tuân mệnh." Nàng chậm rãi lui ra, gian phòng bên trong, tại hắn vừa mới rời đi, Dương Phóng liền khách nhà khẩu khí, trong lòng mãnh liệt, khó trách những vị chủ kia đặt vào hào hảo thời gian mất quá, nhất định phải phản loạn, hiện tại xem ra, bọn hắn chưa chắc không có thu hoạch thánh linh tăng ý nghĩ. Cái này khiến Dương Phóng lần nữa cảm thấy cái thế giới này đối với lực lượng lúc đoạn. hắn một đường tu luyện mà đến, theo phạm cấp đến linh cấp, lại đến siêu phẩm, cơ hồ mỗi một cảnh giới đến đỉnh điểm về sau, đều sẽ bị người một mực thẻ chủ cái cổ. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta khó chịu. Tựa hồ càng lên cao, Trọng điếu tài nguyên thu hoạch liền càng là gian nan. Hiện tại liền bảy đại viện chủ cũng là bị kẹt tại cửa thứ ba. Thật không biết cảnh giới kế tiếp lại có cái gì độ khó." Dương Phóng tự nói. Bóng đêm giáng lâm, Thần Vũ tông tổng bộ coi như yên tĩnh. Hoàng Ngưng viện bên trong, Trần Hồng Ngưng sắc mặt lạnh lùng, một thân tinh hồng váy dài, cao cao ngồi ngay ngắn, hai chân bệnh lên cùng một chỗ, khí chất tấm lẫm Diêm Vương Xương cũng tốt, Kỳ Lân Huyết cũng được, các ngươi liền để đi tốt, chỉ cần giúp ta tìm tới Tống Kim Luân cùng Tiêu Phóng, hai loại đồ vật ta tất cả đều có thể tặng cho các ngươi." Hồng Ngưng ngữ khí băng lãnh. ha ha." có chân viện chủ câu nói này, kia nhóm chúng ta an tâm, tìm người mà thôi, nhóm chúng ta nhất là lệnh nghệ. Tại hắn đối diện, một cái cao lớn bóng đen phát ra tiếng cười quái dị, u ám ánh đến chiếu rọi. Tựa hồ có thể thấy được trên tường cái bóng dị thường to lớn. Không chỉ có như thế, hắn phía sau tựa hồ còn có cánh chim đồng dạng đồ vật, tản ra một cố khó tả tà ác khí tức. Cái này lại bóng đen, tựa hồ cũng không phải là nhân loại. Nói lời tạm biệt nói như thế này, hy vọng các ngươi thật có thể làm được. Trần Hồng Ngưng băng lãnh mở miệng. Đoạn này thời gian, bọn họ người chết hết, người nhà chết hơn phân nửa, tính cách càng thêm cực đoan, cũng càng thêm làm cho người đáng sợ. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có gia đình bị nàng nổi giận giết chết. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường Trần Viện chủ thất vọng. Trước mắt bóng đen cười nhẹ, chỉ là Trần Viện chủ lại làm như thế nào cùng ta đạo tổ chức bên kia giải thích. Không cần giải thích. Ta cùng bọn hắn chỉ là hợp tác mà thôi, bọn hắn sẽ không quản nhiều nơi này nhà sự. Trần Hồng ngưng thanh âm lạnh lùng. Có thể ta được đến tin tức, bọn hắn cùng hung ma nhất tộc tiếp xúc, đám kia hung ma tộc nhân cũng là vì Diêm Vương Sương mà đến, chỉ sợ chúng ta cùng bọn hắn không thể thiếu một trận chiến. Kia bóng đen nói, đây chính là chuyện của chính các ngươi, ta có thể bảo đảm, chỉ là cho các ngươi cung cấp tìm kiếm Diêm Vương Sương cùng kỳ lân huyết hoàn cảnh. Trần Hồng Ngư nói, "Cũng tốt." Bóng đen cười nhẹ. Bên ngoài, An Tính Kiến trúc trên nóc nhà, Dương phóng thân thể đã sớm võ trang đầy đủ, trọng giáp, áo choàng, toàn bộ khoác mang theo, vô thanh vô tức, nhãn thần thâm thúy, ngay tại hướng về trước mắt Thần Vũ Tông tổng bộ nhìn lại. Tại lặng lặng lắng nghe sau một lát, hắn thân thể lóe lên, như là huyết sắc tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất. Chương 214, kim ấn tới tay. Trời tối người yên, Thần Vũ Tông bên trong, liền cái tuần tra đệ tử cũng không nhìn thấy. Đoạn trước thời gian Dương Phong kịch độc độc lượt mấy viện, khiến cho mấy viện tổn thất nặng nề, lại thêm tứ đại viện ở giữa, Hiện nay ổn ổn có triệt để chia rẽ xu thế, cho nên tất cả viện đệ tử càng thêm không nguyện ý ra tuần tra. Man đêm vừa xuống, trên cơ bản thay mặt tại riêng phần mình trong nội viện an tâm tu luyện. Siêu. Bóng đen lượi lên, Dương Phóng đi ngang qua mà qua, nhanh chóng tránh né tại một chỗ giả sơn về sau. Sừng sững tại giả sơn phía sau trong bóng tối, Dương Phóng mày nhăn lại, ngẩng nấu lên, hướng về nơi xa nhìn lại. Dưới ánh trăng, đạo lộ có vẻ có mấy phần trong sáng, như là rải lên một tầng sương trắng. Tông chủ đại ẩn không biết rõ còn ở đó hay không kim điện. Dương Phong trầm ngĩ. Hắn thân thể lượi lên, lần nữa hành động Một đường dáng bóng mở tiến lên, thì huyết phi phong thôi động bắt đầu, lướt nhanh như gió, nháy mắt đã qua. Đánh. Một lát sau, Dưỡng phóng trực tiếp xuất hiện tại Kim đỉnh đại điện bên ngoài một chỗ pho thượng hạ. Hắn bình thay lên, phong luật thôi động, lặng lặng lắng nghe đại điện bên trong động tính. Xác nhận không có bất luận cái gì bóng người về sau, thân thể lần nữa xuống ra, một cái tiến vào bên trong đại điện. 18 cây thô to kim trụ, cao cao đứng vững. Toàn bộ Kim đỉnh đại điện kiến tạo vàng son lộng lẫy. Dị thường hùng Dưỡng Phong đi vào Kim đỉnh đại điện về sau, ánh mắt quan sát, sau đó trực tiếp hướng về ở giữa nhất tông chủ bảo tọa đi đến. Ánh mắt nhìn quanh, rất nhanh nhíu mày. Quả nhiên, tông chủ đại ấn đã sớm không ở nơi này. Lần này phiền toái, chỉ có thể tìm người lần lượt tìm hiểu. Dương Phóng tự nói, lúc này có thể lấy đi tông chủ đại ấn, ngoại trừ tứ đại viện chủ, không có những người khác. Dương Phong trong lòng trầm tư, đành phải cấp tốc ly khai nơi đây. Sau nửa cách giờ, Kim Cương Viện. Dương Phóng thân thể cấp tốc hiện lên, lặng lặng trốn ở nồng đậm bóng mở bên trong, xem nhìn xem yên tĩnh Kim Cương Viện, vểnh tai lên lắng nghe một lát, bỗng nhiên con mắt lóe lên. Cái gặp cách đó không xa, một vị Kim Cương Viện đệ tử, theo vườn hoa hành lang đi qua. Trợ hồ vừa mới tu luyện xong xuôi, một thân mồ hôi nóng, tràn ngập gay mùi vị chùa, trong tay còn cầm một cái đồng côn. Kia đồng côn trọng lượng không nhẹ, tạo hình xưa cũ, mặt ngoài điêu khắc rất nhiều hoa văn, không đến mức trơ tay. Theo hắn đi lại, bước chân phát ra lạch cạch lạch cạch nặng nề thanh âm, xem xét liền biết thuộc về lực lượng hình tuyến thủ. Vô thanh vô tức ở giữa, một vòng quỷ dị khí tức, tại phong luật lôi kéo dưới, hướng về kia tên đệ tử trong lỗ mũi phun chào mà đi. Tên đệ tử kia lập tức cảm thấy được có chút không đúng, thân thể lừ, trợ hồ cảm giác được có chút mê muội, tiếp lấy biến xác, liền muốn hét lên. Dương phóng thân thể vụt qua, theo trong bóng tối lóe ra, cấp tốc nào về phía tên đệ tử kia. Tại tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp đem gõ bất tỉnh, cấp tốc kéo tới một bên, rót vào tiêu hồn thủy. Một lát sau, Dương Phóng mặt lộ vẻ suy tư, rốt cục đạt được tự mình nghĩ biết đến. Bị phá quân viện chủ cầm đi. Hắn khẽ nhả khẩu khí, nhanh chóng ly khai nơi đây. Trạch viện tĩnh mịch, bóng mờ trùng điệp, muôn bóng mờ hiểm hộ, Dương Phong rất nhanh mau vào đến phá quân trong viện. Đoạn đường này đi tới, hắn lần nữa cảm giác được Thần Vũ Tông trước đó rất nhiều không hợp lý chỗ. Một câu, Thần Vũ Tông trung tầng chiến lực rất ít, cơ hội không có ngoại trừ bảy đại viện chủ là cửa thứ ba cao thủ bên ngoài, xuống chút nữa thế mà liền không có cửa thứ hai cao thủ. Theo cửa thứ ba, trực tiếp liền nhảy đường đến đệ nhất quan. Cái này khiến cho Phạm là gặp được một chút hơi khó giải quyết sự tình, nhất định phải bảy đại viện chủ tự mình ra mặt, bằng không mà nói liền không giải quyết được. Cũng tỷ như hiện tại, dưỡng phóng một đường lướt qua, ven đường bên trong không có bất luận kẻ nào một người có thể phát hiện hắn. Loại lực lượng này kết cấu, đơn giản dị thường không hợp lý. Tại lại độc lập ra hai vị phá quân viện đệ tử về sau, dưỡng phóng rốt xuất hiện ở một chỗ không đáng chú ý lầu các trước. Tinh thần các Phá Quân viện chủ rất ưa thích bế quan địa phương, cũng là hắn cất giữ các loại kỳ chân dị vật địa phương. Tông chủ đại ấn liền bị hắn bỏ vào nơi đó. Dương phóng trong lòng suy tư, nhất thời không biết nên như thế nào ra tay. Hiện tại Phá Quân viện chủ khẳng định liền tại bên trong, xem ra chỉ có thể điệu hộ Lý Sơn. Trong lòng của hắn tự nói, ly khai nơi đây, không bao lâu, Phá Quân viện hoàn toàn đại loạn. Rất nhiều đệ tử kinh hoàng kêu to lên, có người chúng độc. nhanh bẩm báo viện chủ, phu nhân chúng động, tiểu thư chúng động. Từng tiếng gào tại đêm tối quấn quẩn. Mấy tên đệ tử đang nhanh chóng hướng về tinh thần các chạy tới, thần sắc hoảng sợ, tiến hành báo tin. Cao ngất lầu các bên trong, cũng không bất luận cái gì sáng ngời, liên ngọn đến cũng không có điểm một cái. Từ khi 7, 8 năm trước bắt đầu, phá quân viện chủ Lôi Tiêu lại đột nhiên dưỡng thành cái thói con này, đặc biệt ưa thích một người một chỗ. Hết lần này tới lần khác còn không điểm bất luận cái gì ngọn đến, lấy về phần ngay từ đầu thời điểm, quả thực hù dọa không ít đệ tử. Giờ phút này, lầu các tầng thứ 3, trốn, khí tức có mấy phần quỷ Phá quân viện chủ Lôi Tiêu lặng lặng ngồi tại trên một cái ghế, vây quanh hai tay, mà không biểu lộ lẳng lặng nhìn về phía trước mắt Ưu Vô, ở trước mặt của hắn, đồng dạng thả cái ghế dựa, cái ghế trên không không một người, nhưng hết lần này tới lần khác Lôi Tiêu lại tại hướng về phía cái ghế nói chuyện, tựa hồ có cái gì không thấy được bóng người. Tại bên cạnh bọn họ thì có một cái cớ nhỏ trấn pháp, ngăn cách hết thảy thanh âm. Xem ra hiên viên thành động tác không chậm, nhanh như vậy liền khống chế đám kia hung ma tộc. Đúng vậy Lôi Tiêu đại nhân, việc này qua đi, ngài cũng sẽ bị lão Mâu ban cho chủ tế chi vị. Thẩm Tiệp trên ghế truyền đến nhỏ bé tiếng cười. Chủ không chủ tế không quan trọng, cái hy vọng lão xem ở ta nhiều năm lao khổ công cao phân thượng có thể để cho ta tiến thêm một bước." Lôi Tiêu mở miệng nói ra. Hắn bị vây ở cửa thứ ba đỉnh phong dài đến hơn 10 năm, vô cùng cần thiết thánh linh căn hỗ trợ. Lấy Lôi Tiêu đại nhân chi công, hẳn là đã sớm đủ. Tấm kia chống rống trong ghế phát ra từng đợt cười nhẹ, "Đúng rồi, nghe nói Thần Vũ Tông bên trong có một phần kỳ lân huyết, không biết Lôi Tiêu đại nhân đã tìm được chưa?" "Nào có cái này cái gì dễ dàng." Lôi Tiêu lắc đầu, "Phương Đông tiểu nhi vừa chết, vật này liền không có tung tích gì nữa, ta đem hắn thê tử nhi nữ toàn bộ ép hỏi một lần, cũng không thể tìm tới." Nhìn như vậy bọn hắn Đông Phương ra miệng thật đúng là đủ nghiêm mật. Cái ghế kêu bên trong tiếp tục phát ra âm thanh, nói, liền liền Diêm Vương Sương việc này, nếu không phải hung ma nhất tộc nhắc lên, nhóm chúng ta cũng sẽ không biết rõ. Hung ma nhất tộc là thế nào sẽ biết rõ Diêm Vương Sương một chuyện? lôi tiêu những mày Phải biết chuyện này liền hắn cũng không biết rõ. Vẫn là người trước mắt nhắc lên, hắn mới biết rõ thần Vũ Tông bên trong từng tồn tại Diêm Vương Sương. Theo hung ma tộc bàn giao, mấy chục năm thời điểm, Đông Phương Bạch Gia Gia ông chủ vân, từng đi xa qua Đại Hoang Vực, ở bên kia đắc tội không ít người. Một lần giối cơ duyên xảo hợp mới lấy được Diêm Vương Xương, chỉ là Diêm Vương Xương sát khí quá nặng, hai người bọn họ thế hệ cũng không thể thuận lợi dung hợp, đành phải đem một mực phong ấn, tốt yếu bất hắn sát khí, nguyên bản chuyện này là không, có bất luận kẻ nào biết đến, nhưng ở trước đây không lâu, đại hoàng vực bên trong, Đồng Phương Vân một vị lão hữu đột nhiên qua đời, tại hắn trước khi chết trước đó, lại đưa ra Diêm Vương Xương sự tình, cũng nói cho đời sau, nhường bọn hắn chạy tới Bạch Trạch vực, cùng Đồng Phương ra thông ra. Bởi vậy chuyện sự tình này mới bị truyền ra. Trên ghế lần nữa phát ra cười nhẹ. Thì ra là thế, ta nói loại này cơ mật nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Đại Hoang vực người làm sao sẽ biết rõ?" Lôi Tiêu nói. "Đáng tiếc, hắn ba ngày lật khắp Thần Vũ Tông, cũng không có tìm được vật này bất luận cái gì tin tức." "Đúng rồi, Trần Hồng Nưng bên kia cũng tiếp xúc đến một đám cao thủ, có một đợt Hắc Cám thần tộc cường giả tìm tới nàng, trước đây không lâu ngay tại Mưu Đồ bí mật, cũng nghĩ cướp đoạt Diêm Vương Sương, ngươi muốn cẩn thận chút." Trên ghế thanh niên tiếp tục mở miệng. "Hắc Cám thần tộc." Lôi Tiêu hừ lạnh, nói, "Bọn hắn muốn tìm, liền để bọn hắn tìm kỹ, các loại bọn hắn tìm được về sau, nhóm chúng ta lại xuất thủ là được. Đang cùng ta ý." Trên ghế cười nói. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng ồn ào âm." Dị thường bối rối. Lôi Tiêu đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt âm trầm. "Ta đi ra xem một chút." Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng về tầng bên ngoài của Vũ đi. "Xảy ra chuyện gì?" Lôi Tiêu hét lớn, rất nhanh biến sắc, "Cái gì?" "Siêu." Thân thể của hắn trong nháy mắt xô ra, biến mất nơi đây. Tại hắn vừa mới rời đi không lâu, một bên trong bóng tối chuyển ra một đạo cao lớn khôi ngô bóng người già, người khoác trọng giáp, một thân huyết sắc áo choàng tại sau lưng bay múa. Dương phóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt tinh thần các, có chút suy tư. Một lát sau, thân thể trực tiếp hướng về tinh thần các lao đi. Hắn mắt sáng như đuốc, từng kiện lục lọi lên. Rất nhanh tầng thứ nhất tìm kiếm xong xuôi lập tức hướng về tầng thứ hai lao đi tầng thứ hai tìm xong cấp tốc phóng tới tầng thứ ba thẳng đến hắn đi vào tầng thứ ba mới bước chân bỗng nhiên dừng lại một đôi ánh mắt hướng về phía trước xít sao nhìn chăm chú đi rất phía trước trên kệ một khối to lớn kim ấn làng lặng đứng vững ở đó Dương phóng khỏe miệng lộ xuất thần bí nụ cười nhanh chân đi ra đưa tay sở về phía kim ấn. nhưng đỗng nhiên một cố cực kỳ đáng sợ nguy cơ từ phía sau đến tớiường hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắtưỡng thẳng lên thật giống như có cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại nhanh chóng lao tới đồng lạ giữ phóng đột nhiên trở lại chính giáp thối động Quanh thân bộ phát lôi quang, lòng bàn tay hỏa diễm tràn ngập, một trường đánh ra. Viêm bạo chưởng. Ầm ầm. Thanh âm kinh khủng, kinh thiên động địa, chấn động đến cả lâu các cung cấp tốc lắc lư. Rõ ràng là đánh vào trong hư vô, nhưng lại giống như là đâm vào một tòa đáng sợ đại sơn trên đồng dạng. Nhung Dương phóng ăn nhiều giận mình, thân thể như là bị xe tải đụng, tại chỗ bay ngược, vang một tiếng, hướng về phía sau giá sách hung hăng bật tới. Cửa thứ ba. Trong lòng hắn giận mình. Sẽ ẩn thân. Hô. Hắn không ngợi, cơ bị đánh bay sana, một bà nhấc trực tiếp hướng về tầng bên ngoài phòng đi. A trong hư vô truyền đến nhẹ tênh thanh âm, tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thu hắn một kích toàn lực, đối phương lại giống như tịch thu cái gì tổn thương. Siêu. Đạo kia trong suốt bóng người bỗng nhiên hướng về Dương phóng thân thể cấp tốc vào tới. Dương phóng sông lên mà ra, trực tiếp thôi động huyết sắc áo choàng, hướng về nơi xa cực tốc bao quát, tốc độ phát triển đến cực hạ. Thị huyết phi phong. Trong suốt bóng người trong nháy mắt hiểu được, nói, nguyên lai là ngươi, trở lại cho ta. Hắn tại sau lưng cấp tốc trước đuổi theo, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, chỉ có thể nghe được từng đợt mễn nhọn kính phong tiếng gió. Ma tiêu tinh thần các kinh khủng động tính truyền ra, lôi tiêu nơi đó cũng biến sắc, cấp tốc quay đầu lại. Tiêu Phong xuất hiện. Trong suốt bóng người thanh nham vang lên, quanh quỷ đêm tối, muốn chết." Lôi Tiêu ngữ khí phát lạnh, trực tiếp hướng về thi triển toàn lực, cấp tốc điên cuồng đuổi theo tới. Cùng lúc đó, giang giặc, Vân Ứng viện bên trong, một chỗ nóc nhà vỡ vụn. Một kẻ thân thể cao lớn, chừng 3 mét nhiều, sau lưng gánh vác lấy hai đôi cánh chim màu đen nam tử, vọt thẳng thiên mà lên, khuôn mặt trắng nõn, nhãn thần lạnh lùng, quanh thân quấn quánh lấy nồng đậm khí, trực tiếp ở trên không xoay quanh, hướng về nơi xa nhìn lại. Cái gặp nơi xa một đạo tối hồng quang ảnh tại cấp tốc vọt tới trước, rất nhanh vượt qua tường viện, phóng tới nơi xa. "Chân viện chủ, ta giúp các ngươi bắt chuyện, hy vọng các ngươi không muốn đổi ý." Nam tử lộ ra nụ cười. Trần Hầu ngưng khuôn mặt tâm trầm thân thể đã sớm cấp tốc đuổi theo, chỉ có thanh âm lạnh như băng truyền đến. "Chỉ cần cầm xuống Tống Kim luôn cùng Tiêu Phóng, hai loại đồ vật, ta đồng dạng không đọc vào." Dễ nói. Kẻ gánh vác cánh chim nam tử, nụ cười trên mặt càng thêm lầm lẫm, nhiên trực tiếp cuồng hướng mà ra, hướng về nơi xa cấp tốc tới. Hắn thân ở giữa không trung, tốc độ cực nhanh. Hai cái cánh chim màu đen chớp động, mang theo nồng đậm không rõ cùng tự khí như là thần thoại truyền thuyết bên trong đoạn lạc thiên sứ. Siêu, giữ phóng tốc độ toàn bộ triển khai, thiết ma chiến giáp thị huyết phi phòng, nhanh cơ hồ nhìn không thấy, trực tiếp hướng về cách đó không xa rừng rậm cuồn hướng mà đi. Trong lòng hắn giật mình, vẫn còn nhớ lấy vừa mới sự tình. Tại sao có thể có người có thể ẩn thân? Cái này vi phạm với võ học lẽ thường. Hắn một bên cuồn vượn, một bên quay đầu lại, đột nhiên tròng mắt thu nhỏ lại, phát hiện dị thường. Sau lưng một đạo áo bào dáng bóng người, tại cấp tốc điên cuồn theo, xa xa sâu ở sau lưng mình. Hắn trên người khí tức, cùng vừa mới ẩn thân người như đúc đồng dạng. Không phải thân, là tà thần tín đồ loại kia ẩn thân hẳn là chỉ có ngắn ngủi hiệu quả. Dương Phong đột nhiên hiểu được, biết rõ điểm này liền dễ làm. Bằng không, hắn thật sẽ cuộc sống hàng ngày bất an. Ngay tại Dương Phóng tiếp tục cuồn hướng thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, lần nữa ngẩn đầu lên. Cái gặp hắc ám rừng rậm phía trên, tựa hồ có một con chim lớn ngay tại theo giữa không trung đổi theo, tốc độ cực nhanh, trên thân tràn ngập cường hành khí tức. Nhưng nhìn thật kỹ, ở đâu là cái gì đại điều? Rõ ràng là một cái sinh ra cánh chim màu đen, không gì sánh được cổ quái người. Tốc độ kia cực nhanh, lại từ không trung đổi theo. Dưỡng phóng cơ hộ thoát khỏi tất cả địch nhân, duy chỉ có cái này dược nhân khó mà thoát khỏi. Trong lòng hắn suy tư, lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng về nơi xa rừng rậm cấp tốc của hướng mà đi. Giữa không trung dược nhân lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, một đường cùng qua, khó tả tử khí từ đầu đến cuối tại dương phóng đỉnh đầu quấn quẩn. Dưỡng phóng tốc độ không giảm, như là dung nhập hám, chỉ lo ra tốc tiến lên. Sau hai cái giờ, dương phóng rốt cục cũng dừng lại, đứng tại một chỗ đất chống chỗ, nhẹ nhàng lắc lư phía dưới cái cổ, sắc mặt lạnh lùng, khối thân thể trực tiếp xoay người lại, huyết sắc áo choàng lên, nhìn về phía cái kia toàn thân quấn quanh tử khí cổ quái dược nhân. Cổ quái dược nhân nhìn thấy Dương Phóng không còn chạy, cũng là trực tiếp theo giữa không trùng chậm rãi chậm lại. Hắn trên mặt nụ cười, hai tay vây quanh, lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt thiết giáp người. "Chạy à, làm sao không chạy?" Cổ quái rực nhân mỉm cười. "Vì sao muốn chạy?" Dương Phóng hỏi thăm. "Ừm. Ngươi không sợ sao?" Cổ quái dược nhân nhướng mày. "Ai nói cho ngươi ta sợ?" Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng, nhanh chân hướng về phía trước, nói, "Cửa thứ ba cao thủ, ta đã sớm nghĩ linh giáo, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." "Oeng." Trên thân chiến giáp nở rộ ô khí tức cường hành. Quấn về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, một đường vọt tới, vì chính là hất ra đám người. Nhưng cái này dục nhân lạc đàn. Chương 215, ta cũng đang trêu chọc người chơi. Trong màn đêm, Dạ Thần Sơn chu vi, năng vụ lượn lờ, cực kỳ âm chầm. Từng đợt quỷ dị chói hai tiếng sáo đột nhiên truyền ra, o o rung động. Tiếp lấy từng đạo màu xanh lá bóng người, mang theo âm trầm khí tức, theo tứ phía bốn phương tám hướng nhảy vọt mà ra, rơi vào chu vi trong núi rừng. Tại những cái màu xanh lá bóng người xuất hiện về sau, một thân trưởng bào màu vàng, thân thể cao gầy, khuôn mặt bình thản to lớn bóng người, chậm rãi đi tới trong tay cầm một cái mầu đen sương sáo, tiếng sáo du dương. Tại bên cạnh người thì là đại lượng ngư nhân xuất hiện. Cầm đầu ngư nhân, một thân màu vàng kim lân giáp, thân thể cao lớn, ánh mắt băng lánh, tay cầm một cái màu đen sin thép. Xác định tại cái này địa phương, Tiệu Kim Giáp ngư nhân lạnh giọng hỏi thăm. Tống Kim Luân trên người có ta lưu lại ân ký, không sai được. Hiên Viên thành dừng lại tiếng sáo, đưa khí bình thản. Đoạn này thời gian nếu không phải hung ma nhất tộc chỉ hoãn hắn không ít thời gian, hắn đã sớm độ thủ. Bây giờ giải quyết tộc, có bọn chúng xem như trợ lực, Tống Kim Luân đem càng thêm khó mà đào thoát. Chủ tế, đã rằng này Vậy liền mau chóng động thủ đi. Bên người tả Hộ Pháp Lưu Ngọc, một thân váy dài màu đỏ, trên mặt nụ cười, lộ ra hai đầu thòn dài trắng tinh đùi, phong quang dĩ lệ, làm cho người mê say. Tống Kim luôn chạy trốn lâu như vậy, cũng nên đủ vốn, còn có Đông Phương Bạch thi thể, không tìm được thi thể của hắn, chung quy là một cái họa lớn. Hữu Hộ Pháp Long Cang, thân thể cao lớn, ở trần, một mực ôm lấy cánh tay. Một thân trên dưới lóe ra màu đồng cổ qua mang. Hiển nhiên tại ngạnh công phu diện, có không ít nghệ. Ừm, tối nay là giải quyết hết vậy. Hiên Viên thành nhẹ nhàng ngẩng đầu, từ trong ngực tay lấy ra địa đồ ra, cẩn thận so sánh về sau. Lộ ra nụ cười, nói: "Đi thôi, đi vào." Hắn bước đi bước chân, dẫn đầu hướng về phía trước nồng vụ bước đi. Bên người Hung Ma tộc, Ngư nhân tộc, Tà đạo tổ chức cao thủ nhau nhau hành động, cùng ở phía sau hắn. Dạ Thần Sơn chu vi nồng vụ lở lở, địa hình phức tạp, cơ hội là thiên nhiên đại trận, nếu không phải có đặc biệt địa đồ chỉ dẫn, dù là bất phẩm, cửu phẩm cũng sẽ ở bên trong mê thất. Cho nên hiên viên thành lần này cũng là chuẩn bị đầy đủ, đã sớm đem địa đồ chuẩn bị tốt. Bất quá, theo bọn hắn một đường tiến lên, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là không có bất luận cái gì biến cố. Nhưng theo bọn hắn xâm nhập 78 giặm về sau, đương nhiên, a, bên người một đám tà đạo tổ chức cùng ngư nhân tộc cao thủ, tất cả đều kêu thảm một tiếng, che cái cổ, nhao nhao phun ra máu loãng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hiên Viên Thành, ngư nhân Đỗ Nhĩ, tà hữu hộ pháp tất cả đều biến sắc, cấp tốc quay đầu lại. Trong xương mù có độc. đáng chết tiêu phóng. Ngư nhân Đỗ Nhĩ, tà hữu hộ pháp tất cả đều không khỏi giống giận. Trước mắt một màn, nhưng bọn hắn trước tiên liên tưởng đến tiêu phóng, chỉ có kia tiêu phóng tinh thông kịch độc. Nhanh thở, ngư nhân Đỗ Nhĩ thét: "Đi, tăng thêm tốc độ." Hiên Viên Thành âm trầm quát: Những người còn lại tất cả đều thất tha thất thể, ở, nhanh chóng phóng về phía trước. Mê vụ không xa. Ngồi xếp bằng trên cây ngay tại tu luyện quỷ y lao giả, đồng nhiên trương đến hai mắt, hướng về mê vụ chỗ sâu nhìn lại. Có người đến. Đánh. Hắn thân thể lật một cái, cấp tốc ly khai nơi đây. Thật sao? Như vậy, ta càng phải linh giáo. Trong rừng. Kia thân thể cao lớn, hai tay vây quanh rực nhân, một mặt dễ cận, nhìn chăm chú vào trước mắt dương phóng, tựa hồ là nghe lầm, cười nhẹ nói, muốn cùng ta đánh một trận. Thật sự là có chút ý tứ, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chịu chết tốt, cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi vẫn là chủ động cùng ta trở về đi, bằng không, bước ta động thủ, ngươi phía dưới chẳng hội dễ thảm. Dương Phong thanh âm lạnh lùng, nhanh chân hướng về phía trước. Từng đợt nặng nề mà đè nén khí tức đang không ngừng từ trên người hắn ra bên ngoài quét tán. Ô màu đen giáp vị tại ánh trăng chiếu rọi hiện động lên khó tả quang huy, căng thêm một thân thanh màu đỏ áo choàng tại sau lưng liệt liệt quét sạch, cả người là tôn ma thần. Không biết tốt xấu, ngươi chớ vào độc, tốc độ trước mặt ta không đáng nhắc tới ta chạy xuôi thần huyết mạch, ngươi cuối cùng chỉ là một phàm nhân mà thôi, ngươi cùng ta chênh lệch đem lớn đến vượt qua tưởng tượng. Kia dược nhân nam tử ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, tựa hồ chưa từng chút nào đem Dương phóng đặt ở xem qua thực chất. Thần huyết mạch. Dương Phong mày nhăn lại. "Phải?" Dược nhân nam tử lộ ra lãnh ngạo chi sắc, tựa hồ cao cao tại thượng, nói, "Bất quá cùng ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, tầm mắt quyết định kiến thức, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng có theo hay không ta đi?" "Không cần, ta còn là càng muốn cùng ngươi đánh một trận thử một chút." Dương lùng. Trên thân bạo khởi. Xô chào Mạch Liệt, đột nhiên trực tiếp đi lên kéo lên. Thiết ma trữ giáp. Cùng lúc đó, hắn tay phải càng là đang vận bẹo nhúc nhích, như là một tôn vô cùng kinh khủng thái của ma long phục sinh, nồng đậm giữ tận kinh khủng sát khí trực tiếp theo hữu trưởng của hắn bên trong phún ra ngoài phát. Tay phải nhanh chóng biến lớn, biến thành đen. Trong chớp mắt hóa thành một mảnh đen nhánh, như là mặt bàn đồng dạng to lớn, mặt ngoài che kín lân giáp, 5 cái bén nhọn móng tay yêu xâm dị thường. Cuồn cuộn nguyên sợ khí tức, khiến cho cái này nhân nam tử mắt co lại, lộ ra kinh ngạc. Đây là ba. Hắn tựa hồ khó có thể tin. Siêu. Thanh âm minh cũng có lượng. Trung điệp khí lãng bị trong nháy mắt phá vỡ, hai bên không khí hướng về chu vi của quyển, tứ phía bốn phương tám hướng tất cả cây cối, tảng đá lớn hết thảy bị quét sạch mà lên, lung tung bay múa. Chết. Giếng phóng đột nhiên hét to, quát tháo lôi âm. Một tiếng ầm vang, kinh thiên động địa, nương theo lấy quần quần tiên uy, vang minh chấn động. Toàn bộ long trảo trên lôi quang sẽ lẫn, hỏa diễm tràn ngập, khí thế rực rỡ liệt tới cực điểm. Viêm bạo trượng. To lớn đại long lực lượng kinh khủng, khí liệt, mang theo gì lượng trực về kia dục mặt hung mà đi. Dự nhân nam tử nguyên bản bị chấn nhiếp ngây ngô đờ đẫn trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng vẻ trầm trọng, cười nhẹ một tiếng, toàn thân trên dưới tử khí nồng đậm, trực tiếp bành trướng ra mạng lớn nồng đậm sương mù màu đen. Sau đó nắm đấm huy động, một quyền hướng về Dương Phóng long trảo hùng hoàng hoành về tới. Dương Phóng trong lòng ngưng tụ lôi âm vô dụng, bị đối phương nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Ầm ầm, quyền trường giao kích, trực tiếp truyền ra một tầng dị thường đáng sợ ba động. năng lượng hướng về tứ sạch mà đi, ầm ầm nổ vang, dậy, Hai người thủ trưởng đập đến, thậm chí trực tiếp vang lên một tầng kim loại va chạm thanh âm như là hai tòa sát thú giết tới cùng một chỗ. Tiêu dục nhân nam tử trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, lạnh lạnh nói, có chút ý tứ, bất quá còn kém xa lắm, ngươi vừa mới có phải hay không coi là, ta sẽ lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật sự là ngây thơ, chân chính cửa thứ ba cao thủ há lại sẽ đơn giản như vậy, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn một cái khác năm đấm dống nhiên vánh sát mà ra, mang theo u tùm tử khí, kinh thiên động địa, trong nháy mắt hướng về Dương Phóng mặt hung hăng đập tới. Dương đấm, trực tiếp nhau, vang lần nữa một trận kinh khủng lấy hai đạo bóng người thật nhanh đại chiến đến cùng một chỗ, ầm ầm nổ vang. Thanh âm kinh khủng, đen toàn bộ cánh rừng phá hư vô cùng thê thảm. Trong lúc đó Dương phóng chiến giáp, áo choàng, long trảo tất cả đều phát triển đến tự hạ. Lần này cơ hội là át chủ bài cùng xuất hiện. Toàn bộ trong rừng khắp nơi đều là kinh khủng anh minh. Wen, Wen, lại là hai đạo tiếng vang truyền ra, hai đạo bóng người tất cả đều bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa. Dương phóng thân thể trong nháy mắt từ dưới đất lật lên, ngoại trừ trên người có nhiều huyết khí dao động bên ngoài, cái khác khu vực tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía đối diện rực nhân nam tử. Cái gặp dục nhân nam tử cơ hồ cùng hắn đồng thời từ dưới đất lật lên. Chỉ bắt qua sắc mặt của đối phương lại có vẻ dị thường âm trầm, lông ngực khu vực quần áo vỡ tan, xuất hiện một cái to lớn chảo ấn vết tích, khỏe miệng chỗ thì tràn ra từng tia từng tia tinh hồng máu loãng. Hắn rỗi ra tinh tế trắng non ngón tay, nhẹ nhàng theo khỏe miệng sờ qua. Mắt thấy phía trên tinh hồng huyết châu, dục nhân nam tử trên mặt gạt ra nụ cười dữ tợn, nói: "Thế mà để cho ta thủ thưởng, chơi thật vui, tiểu tử, ta muốn để ngươi hối hận đi đến thế này." Oeng! Trên người hắn lần nữa bạo phát ra một tầng vô cùng kinh khủng khí thế, ùn ùn tử khí tràn trời. Toàn bộ thân hình trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này cực tốc đánh tới. Tại vừa mới tựa hồ còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Dương Phóng trong mắt ngưng tụ, trong lúc đó lần nữa bạo hống. Lôi âm phát động, kinh thiên động địa. Sau đó toàn bộ thân hình mang theo khí thế khủng bố, trực tiếp nên cái tới. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh khủng nổ vang chuyên ra, như là long trời lở đất. Từ phía bốn phương tám hướng mặt đất đều đi theo chấn động mãnh liệt. Hai đạo bóng người lại một lần nữa hướng về phía sau hung hăng bay ngược ra ngoài, liên tục đệm năm quải lại đập xuống đất. Dương Phóng lần nữa xoay người mà lên. Khôn mặt tâm trầm, nhìn chăm chú vào dựng nhân nam tử, nên biết thúc, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng, trận chiến đấu này đã không có ý tứ. Kia dược nhân nam tử khuôn mặt tâm trầm, khí tức đáng sợ, sau lưng hai cái nặng nghề cánh chim trực tiếp triển khai, thân thể chậm rãi bay tới giữa không trung. Toàn bộ thân hình tản mát ra nồng đậm yêu tả, mà cùng giá lực lượng, trên mặt đột nhiên mà lộ ra u um tủn cười lạnh, có ý tứ, ngươi có phải hay không cho là ngươi cùng ta lực lượng tương đương? Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười quá, ngươi chẳng lẽ không thấy không tựa, ta một mực tại chơi với ngươi sao? Hiện tại ta chơi chán, nên cho ngươi đi chết. Đáng chết phàm nhân. Dược nhân Nam tử ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm trở nên nặng nghề, nói: "Bí kíp Thiên Ma Huyền Sát." Và anh. Trên người hắn trực tiếp tách ra một tầng vô cùng kinh khủng ô quang, đem hắn thân thể một mực bao trùm, toàn bộ thân hình đều tựa hồ trở nên không quá đồng dạng, lại trong đêm tối lóe lên đen bóng qua mang, tựa hồ đạt được một loại nào đó dị thường đáng sợ thăng hoa. Sau đó hắn ánh mắt băng lánh, trong lúc đó theo giữa không trung đắp xuống, mang theo trận trận kinh khủng khó lường khí tức, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể nhanh chóng hướng về tới. Rít. Hắn mở miệng bạo hống. Trên mặt đất, Dương Phong không hề bị lay động, thân thể khôi ngô không lúc Bị thiết giáp mặt nạ che khuất dưới gương mặt, cũng lộ ra ung tùn nụ cười. Người đang đùa ta chơi, kỳ thật, ta cũng một mực tại đùa người chơi a. "Heng." Hắn thân thể chấn động, bộc phát ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng khó lường lôi quang. Toàn bộ thân hình tựa hồ tại vốn có trên cơ sở, lần nữa làm lớn ra một vòng, liên đối lấy trên thân thiết giáp cũng phát ra hào hào thanh âm, trên mặt đất cắt bay đá chạy, cuồng phong lượn nào. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, kỳ thật thân thể của hắn cũng không biến lớn, biến lớn chỉ là khí thế của hắn. Cả người cho người ta một loại khó mà nhìn cùng cảm giác, giống như là đột nhiên biến thành một tôn đáng sợ cự nhân. Côn bằng tam biến. Đệ nhất biến. Tại thiết ma chiến giáp vốn có gấp 5 lần chiến lực trên cơ sở, lần nữa báo tắc gấp 3. Toàn bộ nhân khí hơi thở mãnh liệt, quần quần bành trướng, giống như là đột nhiên biến thành một đầu giữ tợn ác thú, xé rách lùng nham, muôn huyết tinh ăn thịt người, liên đối lấy long trảo bên trong sát khí cũng trong nháy mắt tăng vọt. Rống. Dương phóng lần nữa bạo hống, lôi âm kinh khủng, thiên uy vô tận, chấn động tại phương viên mấy dặm, ù ù thế nào vang lên, kinh khủng khó lường. Ngay tại đáp xuống vực nhân nam tử sắc, trong đầu trong nháy mắt lâm vào kinh minh, đất, ong ong tất hưởng. Toàn bộ đại náo giống như là lập tức trở nên ngây ngô bắt đầu Bên trong óc đều tựa hồ tại ảo ảo của lên. Siêu. Bóng đen chợt lóe lên, mang theo máu đỏ tươi ánh sáng, hướng về dược nhân nam tử nhanh chóng đánh tới. Dưỡng phong tốc độ phát triển đến cực hạn, trực tiếp nhảy lên mà lên, như là lưu tinh, toàn thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, nhãn thần tán nhẫn, trên mặt giữ tợn, trực tiếp một móng đuốt hướng về dược nhân nam tử mặt hung hăng đánh tới. Roeng. Thanh âm kinh khủng. Máu loang hiện hiện. Toàn bộ giữa không trung tất cả đều là lực lượng kinh khủng đang cuộn trào, nương theo lấy từng tia từng tia khí lưu thảm. Đáng sợ hỏa diễm chi lực lôi điện chi lực, trong nháy mắt liền xé mở nhân nam tử chân khí phòng ngự. Dữ tận kinh khủng long trảo chi lực thì rắn rắn chắc chắc đánh vào mặt của đối phương môn. Kinh khủng một kích như là lưu tinh trên trời rơi xuống, đem dục nhân nam tử toàn bộ mặt cũng đánh trong nháy mắt loẵng, máu thịt be bé bét, hai viên ánh mắt cũng bởi vì bạo lực để ép, tại chỗ nổ nát vụn. Liên liên đầu cũng ngơ ngơ ngắc ngác, như là vỡ vụn. Thân thể của hắn nghêu một tiếng, trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện ở ngoài mấy trúc, phẹt một cái, ngã tại nơi xa. Dữ phóng thân thể lần nữa theo giữa không trung rơi xuống, nhãn thần băng lãnh, áo choàng đấy, bước chân đi thẳng về phía trước. Không là cửa thứ ba, ra mặt đến cùng là dày, cái này cũng không có đem đầu trò chân nữa. Nguyên bản hắn coi là một trường này bổ xuống, có thể đem đối phương liền mặt thêm đầu toàn bộ trấn vỡ. Nhưng không nghĩ tới đối phương xương cốt chi cứng cỏi vượt qua tưởng tượng. Dưới một kích này đi, trực tiếp đánh phế đi mặt của hắn, hắn đầu lại uy nguyên còn tại. Bất quá loại kết quả này đã để Dương Phong rất hài lòng. Tối thiểu đối phương đã triệt để đánh mất chiến lực. A. Từng đột dị thường tiếng kêu the thảm theo dục nhân nam tử trong miệng phát ra. Hắn máu me đầy mặt nước, thân thể từ đằng xa nhanh chóng bò lên, vô cùng hoảng sợ, hai mắt mù, vội vàng liều lĩnh vô cánh chim, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là tại hai mắt mù cùng não hại ngây ngô tình huống dưới, Hắn đơn giản như con rồi không đầu, vừa mới bay lên, liền trực tiếp đụng phải trên một cây đại thụ. Dương Phóng gạt ra nghe răng cười, xem ngươi khổ cực như vậy, vẫn là để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Siêu. Thân thể của hắn hóa thành huyết sắc quang ảnh, lần nữa cực tốc vào tới. Người anh. Lại là một trường đánh ra, giáng rắn, rắn chắc chắc rơi vào lồng ngực của đối phương phía trên, đánh lên lồng ngực lõm, thổ huyết bay ngược, phát ra tiếng kêu thảm. Đối phương thanh âm hoảng sợ chuyển ra. Tha mạng, đừng có ta, nghe ta giải thích, ta là hắc cảm thần tộc, tha ta một mạng. Ầm Phóng đợi kịp đối phương thân thể, sắc mặt tàn độc, không nói một lời. Hai tay điên của mình kích, như là bạo truy bao cát, thanh âm kinh minh, huyết nhục bắn tung tóe, vô cùng thế thảm. Nhất là hắn long trảo. Tại đối phương bản thân bị trọng thương không cách nào ngăn cản tình huống giới, đơn giản kinh khủng khó lường, không ngừng theo trên người của đối phương hút đi màng lớn mảng lớn sinh mệnh tinh hoa. Hơn 10 chiêu sau, ầm ầm. Dực nhân nam tử hung hăng bay ngược, lần nữa hung hăng đập vào nơi xa. Sớm đã không có bất luận kẻ nào hình. Từ xa nhìn lại, tựa hồ như là một đóa thí náo. Đối phương thiên phú dị bẩm, sinh ra hai cánh, tốc độ vô song, lúc đầu đang đánh bất quá tình huống dưới, có thể bất cứ lúc nào đi nhưng cũng tiếng hắn bị một chiêu trong thương, hai mắt mù, não hải hỗn loạn, liên đối lấy đào tẩu đều thành vì hy vọng xa đời. Một bước sai, từng bước sai. Cao thủ so chiêu, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều vừa. Chương 216, Dương Phóng dự định. Dương Phong ánh mắt lạnh lùng, thân thể đen như mực, bước đi nặng nghề bước chân, hướng về kêu vị dược nhân nam tử thi thể đi đến, sau lưng huyết sắc áo choàng không gió múa, có một loại yêu diễm tà dị cảm giác. Hắn cúi xuống thân thể, thủ trưởng tại đối phương trên thi thể tìm đòi. Một lát sau, những mày, đối phương thân thể cũng bị đánh nát. Toàn thân trên dưới máu thịt be bé bét, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Tất cả đồ vật cũng hết thể bị hủy. tìm hồi lâu cũng mới tìm tới mười mấy lượng tán tái bạc dương phóng thu nhập chấp nhẫn trong lòng suy tư nhớ lại vừa mới chi chiến vì đánh bại cái này d dựng nhân Nam tử tại vừa mới hắn thật là át chủ bài cũng xuất hiện không có một kia giữ lại mà tại hắn át chủ bài ra hết tình thế giới tựa hồ, chân chính cửa thứ ba cũng bất quá như thế không không thể coi thường cửa thứ ba hắn vẫn là chiếm lôi âm cùng côn bằng tam biến tiện nghi. dựng nhân Nam tử là cho rằng lôi âm không gì hơn cái này lúc này mới phất lở bị tự mình chấn nhiệt rồi linh hồn phải biết ngay từ đầu thời điểm Hắn lôi âm thế nhưng là bị rực nhân nam tử rất nhanh phản ứng lại, mà côn bằng tạm biến cũng tương tự có hại bưng, đó chính là không cách nào kéo dài, lực lượng sẽ rất nhanh hao hết sạch. Dương phóng nhẹ nhàng nổ ngụm khí tức, đem trên thân sao động khí tức chậm rãi nội liễm, chìm xuống, nhưng bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến nổi, trong miệng đột nhiên bạo hống. Cút ầm ầm, thanh âm minh minh, chấn động chu vi. Vừa mới đột nhiên chui vào trong đầu hắn khát máu ý chí, như là tao ngộ khắc tinh, lập tức bị chấn hỗn ra, sinh sinh dừng lại. Sau đó Dương Phong tiếp tục bạo hồng, lôi âm kinh khủng, tại trong rừng từng lần một vang lên chọn vẹn 78 lần hô lên, hết thảy mới rốt cục lắng lại. Hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể lăng lư, lần nữa đem long trảo bứt ra. Đoạn này thời gian, hắn đã rất ít lại dùng long trảo giết người. Coi như giết người, cũng đều là một trưởng vô chết, không còn có vận dụng long chảo cổ quái năng lực hấp thu lực lượng của đối phương. Nhưng nghĩ không ra, mặc dù như thế, long hồn lực lượng như cũ tại vô thành vô tức trưởng thành. Cái này huyền âm ma long không hổ là thánh linh cấp sinh vật, quả nhiên đáng sợ. Dương Phong nghiêm nghị. trong thiên hạ có bao nhiêu thánh linh cấp sinh vật Đối với chính thành chín trở lên sinh linh mà nói, cái này cơ hội là suốt đời khó mà vượt qua đỉnh cao. Nhưng đối với Huyền Âm Ma Long mà nói, chỉ cần dài đến trưởng thành, liền có thể tự nhiên đạt tới. Cái này biết bao biến thái. Đương nhiên, dưỡng phóng trên tay Long Trảo cũng không phải là suất từ thành niên kỳ Huyền Âm Ma Long, chính là năm đó dạ thần giáo cao thủ chém giết ấu niên kỳ Huyền Âm Ma Long, áp dụng phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Bất quá, mặc dù Long Trảo vẫn là ấu niên kỳ Long Trảo, nhưng bên trong long hồn lại tại 1000 năm bên trong không ngừng trưởng thành. Cái này Long Trảo thì tương đương với một cái ma khí, phong ấn lại bên trong đáng sợ long hồn. Nếu không phải Long Trảo hạn chế, Long Hồn đã sớm đánh giết mà ra, đem Dương Phóng thôn vệ hầu như không còn. Dương Phóng đang muốn quay người rời đi, đột nhiên nhướng mày. Phong luật triển khai, lắng nghe từ phía bốn phương tám hướng động tính. Dạ Thần Sơn bên trong, mê vụ lở lở. Tống Kim Luân, Trấn Hưu, Long bà bà, Trùng, coi kho thuốc gầy quòm lão giả, giờ phút này sớm đã đạt được Quỷ y cảnh báo, tại tổ chức môn nhân, cấp tốc rút lui. Đoạn này thời gian, bọn hắn ẩn thân nơi đây, ngoại trừ kiến tạo ở lại bên ngoài, tự nhiên cũng nghĩ tốt bất cứ lúc nào rút lui pháp. Dạ Thần Sơn tổng bộ, mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Bởi vì này một ngàn năm bên trong có rất nhiều thế lực cũng từng từng tới nơi đây, bọn hắn hiện tại trốn ở nơi đây, y nguyên có bất cứ lúc nào bị người phát hiện nguy hiểm, cho nên Tống Kim Luân đã sớm dẫn người tìm kỹ đường lui. Một khi có địch nhân truy tung mà đến, bọn hắn thì lập tức hướng về Dạ Thần Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Dạ Thần Sơn chỗ sâu nhất, liên tiếp hướng vô tận dã ngoại. Nơi đó núi cao rừng rậm, độc trùng manh thú hoành hành. Trong đó có một chỗ sơn cốc, cực kỳ thích hợp thân. Giờ phút này, Tống Kim Luân người liền đang tăng nhanh tốc độ hướng về kia chỗ sơn cốc đến. Không bao lâu Sau lưng, từng vị hung ma tộc, ngư nhân cùng tà đạo tổ chức cao thủ xuyên qua trùng điệp sương mù, rốt cục đi tới dạ thần giáo phế tích chi địa. Nguyên bản mấy trăm vị cao thủ, tại một đường sông đến về sau, trực tiếp chết thảm hơn một nửa. Chỉ còn lại một nửa khác, cũng từng cái sắc mặt tái xanh, khí tức hỗn loạn. Giang Dác, Long Khang khuôn mặt tâm trầm, trực tiếp một bàn tay phiến ra, trọng trọng đập nát một cái nặng nề cửa ra vào, băng lãnh nói, bọn hắn tất cả đều đi, trong phòng hỏa lô mới vừa tắt, nhất định không đi xa. Hiên Viên thành ánh mắt nhìn, cẩn thận phân biệt. Cao mày nói, xem ra, bọn hắn là hướng trong núi sâu đi không biết sống chết, dám vào nhập thâm sơn bên trong, không cần đuổi theo, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Màu vàng kim lân giáp ngư nhân băng lánh nói: "Chủ tế, nên làm cái gì? Còn đuổi theo không đuổi theo?" Tả hộ pháp Lưu Ngọc xoay đầu lại, phong tình và trũng, khuôn mặt trắng nón, lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. "Đến đều tới, xâm nhập thêm một chút đi, không nhìn thấy thi thể của bọn hắn, tóm lại tràn đầy sự không chắc chắn." Hiên Viên Thành nói: "Bên người Tả Hữu hộ pháp đều là dùng sức chút đầu." Đen như mực cánh rừng, giương phóng lặng lặng lắng nghe sau một lát, con mắt lạnh lẽo, tốc độ triển khai, trực tiếp ra tốc ly khai nơi đây. Điện tập nhanh. Bất quá, không có nhất định phải cùng bọn hắn mạnh bính. Tự mình vừa mới đại chiến một trận, chân khí tiêu hao quá lớn, hết thể nên lấy ổn thỏa làm chủ. Dù sao tối nay đã triệt để nghiệm chứng tự mình bật hết hỏa lực là trình độ gì, có thể giết rực nhân nam tử, khẳng định cũng có thể giết Trần Hoàng Ưng. Tiếp xuống, tìm kiếm thời cơ là được, không cần lưu lại tiếp tục bảo hiểm. Siêu siêu siêu. Dương phóng thị huyết phi phong thôi động, như là huyết sắc tàn ảnh, một đường báo tác hướng về nơi sa cấp tốc lao đi. Tại hắn rời đi mấy phút sau, sau lưng mới rốt cục có mấy đạo bóng người cấp tốc đuổi theo. Một vị Trần Hoàng Ưng một vị phá quân vương chủ, còn có một vị thì là cái áo xám lao giả, thân thể gầy lùn, ư không đáng chú ý. Là bọn hắn xuất hiện ở chỗ này về sau, ánh mắt như điện, trước tiên hướng về tứ phía bốn phương tám hướng liếc nhìn bắt đầu. Đương nhiên, Trần Hồng Nưng chú ý tới cách đó không xa tàn phá thi thể, sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống. Chết rồi. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, có chút giận mình, hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Đây là Tiêu Phóng làm? Làm sao có thể? Cửa thứ 3 Hắc thần tộc, thế mà chết rồi? Kia lão xám lão giả con mắt híp híp, đột nhiên lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, nói: "Các người nói đây là cái tiêu Tiêu Phóng làm sao?" Phá Quân viện chủ cùng Trần Hồng hứng tất cả đều trong lòng mấy liệt, hiện ra dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Tiêu Phóng đột phá? Sáng sớm, Sương mù bá phủ, Dương Phóng đã thuận lợi trở về, xuất hiện lần nữa tại Dạ Thần Sơn bên ngoài, trên người giá vị, áo choàng đã thu xếp lên, nhẹ nhàng hít vào một hơi, vận chuyển chân khí, làm dịu lấy tối hôm qua lúc chiến đấu thân thể tê dại, sau đó trực tiếp bước đi bước chân, hướng về Mê Vụ chỗ sâu lúc tới. Bất quá, ngay tại hắn xông ra không lâu, đột nhiên thần sắc cứng lại, đột nhiên quay đầu lại, Cái đó không xa, liên tục mấy cố thi thể nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không nhúc nhích. Dương Phóng Vũ xuất hiện tại cái này mấy cố thi thể phía trước, trong lòng trầm xuống. Ta đạo tổ chức cùng ngư nhân ba con có, hung ma nhất tộc. Nguy rồi. Thân thể của hắn đột nhiên xuống ra, hướng về nồng vũ chỗ sâu cuồn vũ đi. Đồng thời nhưng trong lòng dị thường nghi hoặc, ta đạo tổ chức cùng ngư nhân, làm sao lại cùng hung ma nhất tộc dính líu quan hệ? Bọn hắn, liên thủ rồi. Đánh đánh đánh. Tại tốc độ toàn lực thi triển dưới, rất nhanh Dương Phóng đã xuất hiện lúc trước thần vũ tông mới xây cứ điểm. Ánh mắt quét tới, trong lòng tối thở phào. Trên mặt đất không có thi thể, nói rõ chiến đấu cũng không khai hỏa. Hắn cẩn thận phân biệt lấy trong không khí túy hồn hương khí tức, con mắt lóe lên, thân thể đột nhiên xung ra, hướng về Dạ Thần Sơn chỗ sâu cuồn cuộn đi. Xem ra quỷ y không tính đẩn, biết rõ đang thoát đi trước đó, lưu lại cho mình ký hiệu. Trước đây không lâu, tự mình từng cùng quỷ ý giao lưu độc thuật tâm đắc, đem tú hồn hương bí pháp giao cho qua đối phương. Lúc này vừa lúc bị phát huy được tác dụng. Dương phóng một bên của lướt, một bên lần nữa cảm nhận được hình thức không thích hợp. Đầu tiên là hung ma tộc, sau là nguyên linh giáo, lại về sau là kia thần bí dụng nhân, Bạch Trạch vực nhìn cực không bình thường. Trời hồ đang không ngừng có cao thủ xuất hiện. Chỉ riêng loại này tình huống mà nói, Thần Vũ tông muốn trùng kiến, khó như lên trời. Cho nên, cùng hắn trùng kiến, còn không bằng tạm thời tản ra. Tản ra, tối thiểu có thể còn sống. Chỉ có bọn hắn sống sót, sau này khả năng lần nữa trùng kiến. Nếu là hiện tại cương ép trùng kiến, một khi bị người đè mắt tới, sẽ chỉ bị một mẹ hốt gọn. Lui một bước nói, hiện tại trùng kiến, đối với mình liên lụy cũng quá lớn, còn không bằng chia thành tốt nhỏ, tạm thời ẩn tàng. Siêu xiu siêu xiu. phóng một đường điên cuồng đuổi theo, dọc theo trong không khí dị hương hỗn hướng. Rất nhanh lần nữa gặp được không ít thi thể. Đại bộ phận đều là tà đạo tổ chức cùng ngư nhân chỉ có số ít xuất từ hung ma tộc giữ phóng phong luật trước hai không bao lâu lần nữa nghe được động tính thân thể của hắn nhanh chóng hướng về qua rất nhanh đứng tại một chỗ trên những cây ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại cái gặp cách đó không xa một đám hơn 10 vị ngư nhân cùng tà đạo tổ chức cao thủ thân chúng bị độc sắc mặt tái xanh không cách nào tiếp tục tiến lên ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi trừ bọn hắn bên ngoài bên cạnh còn có 7 8 vị thân chúng kịch độc hung ma tộc cao thủ chương 217 dưỡng phóng xuất hiện hung ma tộc quả nhiên cùng những người này làm đến cùng nhau Dương Phong nhãn thần băng lãnh, thân thể đột nhiên theo trong rừng nhảy lên mà ra, một cái rơi xuống những người này trước người. Người nào? Một vị ngư nhân tộc cao thủ mở miệng kinh hồ, liền vội vàng đứng lên. Những người khác cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh mặt bọn hắn sắc đều biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ hồ khi nhìn đến Dương Phóng sát na, bọn hắn không cần suy nghĩ, xoay người mà lên, vội vàng liền muốn ly khai nơi đây. Nhưng Dương Phóng ánh mắt lạnh lẽo, thủ trưởng vung lên. Phập! Vô hình động phấn sớm đã thẩm thấu vào những người này trong lỗ mũi. Những người này sớm tại trước đó đã trúng qua kịch độc. Giờ phút này lần nữa gặp được dương phong kích độc càng thêm khó mà ngăn cản nhau nhau kêu thảm một tiếng hai tay che lấy cái cổ miệng phun máu loãng, ngã nhào xuống đất Dương phóng trực tiếp hướng đi trong đó một vị hơi cường đại chút thập phẩm cao thủ phụ cận không nói một lời trực tiếp lấy ra tiêu hồn thủy hướng về miệng của đối phương bên trong róts xuống dưới các người là thế nào tìm đến lần này dẫn đội là ai hắn cửa ra hỏi thăm là căn cứ chủ tế chỉ dẫn tống Kim Luân trên người có chủ tế lưu lạità Hương có thể bị chủ tế tùy tiện truy tung lần này là thiên viên chủ tế tự mình dẫn đội vị tiêu thập phẩmtà đồ thì thao đáp lại thiên viênành Dương Phong trong lòng lạnh lẽo. Lại là hắn, ngoại trừ hắn, còn có người nào? Còn có ba. Vị kia thập phẩm tà đồ còn muốn tiếp tục đáp lại, nhưng đương nhiên ngựa khí một trận, Trố Mi tâm vỡ ra một đạo dựng thẳng văn, bên trong hiện ra một quả màu xanh biết to lớn ánh mắt, tràn ngập khó tả âm trầm khí tức, vừa mới hiện hiện liền đùng ngủ cục chuyển động, hướng về Dương phóng bên này chung lại. Một cỗ kinh khủng tà dị lực lượng trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể mãnh liệt mà đi, như là quỷ môn quan mở rộng, tràn ngập âm không rõ khí tức. Dương Phong trong lòng mình, trong nháy mắt liên tưởng đến rất sớm trước đó tại Hứa Gia đại trưởng lao trên thân thấy qua một màn. Cút, hắn mở miệng hét to Lôi âm chấn động, trong nháy mắt quanh quẩn nơi đây. Ầm ầm. A. Viên tiêu màu xanh biết ánh mắt bên trong lập tức chuyển ra kêu thê lương thảm thiết, xoẹt xoẹt bước tới, bắt đầu cấp tốc lùi về, một cái khách kính, tiếp lấy vị kia thập phẩm tà đồ cũng lập tức thất khiếu chảy máu, khuôn mặt như là hòa tan, lệch cạch lạch cạch bắt đầu rơi xuống thịt, trong nháy mắt chết thảm bỏ mạng. Dương Phóng trong lòng trầm xuống. Những này tà thần giáo đồ quả nhiên quá dị, mỗi lần muốn ép hỏi bọn hắn, bọn hắn phía sau màn thần tựa hồ cũng sẽ biết được. Hắn trực tiếp theo bên cạnh nhấc lên một vị ngư nhân, lần nữa rót vào tiêu thủy, tiếp tục hỏi thăm về tới. Ngoại trừ hiên viên chủ tế Còn có tộc ta tộc trưởng, Tà đạo tổ chức Tà hữu hộ pháp, cùng Hung ma tộc đại trưởng lão. Vị Tiêm ngư nhân sắc mặt ngốc nghếch, thì thào đáp lại: "Hung ma tộc là thế nào sẽ đáp ứng liên thủ với các ngươi? Nhớ ký trước đó, Hung ma tộc đã từng giết chết qua các người người a?" Dương phóng hỏi thăm. "Cũng không phải là liên thủ, là hiên viên chủ tế sử dụng bí pháp đưa chúng nó cương ép khống chế." Tiêm ngư nhân thì thào nói: "Cưỡng ép khống chế." "Đúng thế." Tiêm ngư nhân tiếp tục đáp lại. Dương phóng trong lòng mãnh liệt, không hỏi thêm nữa. Hắn thủ trưởng lần nữa vung lên, lại làm một cú kịch độc tập vào đến bọn hắn trong lỗ mũi. Đem những này tà đạo tổ chức cùng ngư nhân cao thủ giải quyết triệt đề. Sau đó một đôi ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngã xuống đất thống khổ hung ma tộc cao thủ nơi đó. Nhưng đông nhiên, sắc mặt lưu tụ. Cái gặp trước đó còn ngơ ngơ ngác ngác, bị người bài bố đúng vậy hung ma tộc, giờ khắc này, dường như hồ dần dần khôi phục mấy phần ý thức. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, che lấy cái cổ, trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên. Xảy ra chuyện gì? Nhóm chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Tựa như là ta đạo tổ chức người ám toán nhóm chúng ta, đáng chết ta đạo tổ chức, ta muốn giết bọn hắn. Thân thể của ta thật là khó chịu, thật thống khổ. Người là ai?" Từng đạo thanh âm theo bọn hắn trong miệng phát ra. Dưỡng Phóng cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ ra, là Lôi Âm. Vừa mới tự mình hô lên Lôi Âm, không chỉ có chấn nhiếp rồi cái kia tà mẫu, cũng tương tự chấn tại những này hung ma tộc cao thủ bên hai, khiến cho bọn hắn khôi phục tự mình ý thức. Nhìn như vậy bọn hắn là bị Yên viên thành lợi dụng tà mẫu khống chế được. Dưỡng Phóng não hại lập loé, đột nhiên cải biến chú ý, lạnh giọng quát, "Đủ rồi, các ngươi bị tà đạo tổ chức khống chế, xâm nhập ta Thần Vũ Tông lãnh ta vốn là muốn toàn bộ đánh chết các ngươi." Nhưng nể tình các ngươi không có lung tung giết người, ta trước hết lưu các ngươi một mạng, không muốn chết có bao xa cút cho ta bao xa. Phốc. Hắn thủ trưởng vút lên, một loại khắc thuốc bột đã chui vào đến mũi của bọn hắn bên trong. Làm xong đây hết thảy, giương phóng bay người lên đi, tốc độ nhanh chóng, hướng về nơi xác cực tốc lao đi. Đám kia hung ma tộc cao thủ rất nhanh theo trong thống khổ khôi phục lại, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, từng cái từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi, sắc Đáng chết đạo tổ trước, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Những này hung ma tộc cao thủ phẫn nộ rống xa Dưỡng phóng một đường dọc tới trước, cẩn thận phân biệt lấy trong không khí túy hồn hương khí tức, không bao lâu, lần nữa thấy được mấy cô thi thể. Hắn không có chút nào chờ lâu, tiếp tục hướng về một chỗ trong rừng đuổi theo. Về phần vì sao không có giết chết mấy vị kia hung ma tộc cao thủ, đó là bởi vì hắn chuẩn bị hào hảo lợi dụng một cái bọn hắn. Đã tự mình lôi âm có thể để cho bọn hắn thoát khỏi khống chế. Như vậy tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cho hiên viên thành một cái to lớn kinh hỉ. Dưỡng phóng trong mắt lánh quang chớp động. Sau nửa canh giờ, đột nhiên dừng lại. Cái gặp phía trước xuất hiện một chỗ chợt bí mật sơn Phong chi dung động triển khai về sau, Hắn mắt sáng lên, lúc này nhanh chóng hướng về sơn cốc chỗ sâu cấp tốc lao đi. Vừa mới xong qua, liền nghe đến không khí bên trong rất nhiều kịch độc. Bất quá những này kịch độc hiển nhiên không cách nào đối dương phóng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại xâm nhập trong vòng hơn 10 dặm về sau, rốt cục, Dương Phóng tại phía trước thấy được đại lượng bóng người. Thân thể của hắn trực tiếp dùng sức nhảy lên, vững vàng rơi vào đám người phía trước. "Tiểu tông chủ, tông chủ, người trở về. Tông chủ trở về." Đám người nhao nhao kích động mở miệng. "Tiểu tử, ngươi đã đến." Quỷ Y ngồi tại một chỗ trên chạc cây, nhìn thoáng qua Dương Phóng, nói: liền biết rõ ta lưu lại kịch độc không làm gì được ngươi. Dương phóng ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, mày nhăn lại. Sư tôn cùng long bà bà bọn hắn đây, cha ta cùng long bà bà bọn hắn vì trì hoan thời gian, theo một cái phương hướng dẫn đi những cái kia tà đạo tổ chức người. Tống thủk Mai Khẩn Trương mở miệng, trên mặt che kín lo lắng. Hướng phương hướng nào đi? Dương phóng hỏi thăm. Yên tâm, tống kim luân trên người có ta lưu lại tiêu ký, đi theo cái này đi là có thể đuổi kịp hắn. Quỷ y tiện tay ném ra một cái thẻ tre, bên trong là một loại lớn sáu cái cánh màu đen tiểu trùng. Móng tay lớn như vậy, đối với rất nhiều kịch độc đều có thể miễn dịch. Dương Phóng nhìn qua, nói, "Cái này côn trùng quá chậm, ngươi lưu lại chính là cái gì hương? Trên thân còn gì nữa không?" "Có, ở đây." Quỷ Y tiện tay ném ra một cái màu đen bình xứ, ném cho Dương Phóng. Dương Phóng một cái tiếp nhận, nhổ cái nắp, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Một lát sau con mắt lóe lên, mở miệng nói ra, "Tiền bối, nơi này trước hết giao cho ngươi." Siêu. Hắn một khắc cũng không nhiều đợi, trong nháy mắt hành động, hướng về nơi xá cấp tốc lao đi, rất nhanh biến mất ở chỗ này. Quỷ Y trong lòng kinh nghi, không thể tưởng tượng nổi, cái này tiểu tử thật sự là người sao? Hắn chẳng lẽ chỉ bằng tự thân khiu giác liền muốn tìm tới tìm tới Tống Kim Luân? Cái này nói đùa cái gì? Một phương hướng khác. Tú ám trong rừng, nặng nề giao thủ thanh âm không ngừng vang lên, phanh phanh nổ vàng, tại từng cây trên đại thụ không ngừng quấn quẩn, mỗi một lần giao thủ đều có thể đánh gãy một cây đại thụ. Tống Kim Luân mặt như giấy vàng, nhãn thần kiên nghị, nửa người trên vừa vận chuyển thương thế, đã lần nữa băng liệt, ra bên ngoài rớm máu, sức một mình một mực kéo lại yên Tại bọn hắn không xa, thì là Kim Giáp Ngư nhân cùng Ma tộc đại trưởng lão, cùng tà hộ pháp. Đây là một trận cơ hồ không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Ở đây bên trong, Duy nhất còn có thể có chút chiến lực liền chỉ còn lại có Tống Kim Luân. Cho dù là Long Bà bà cùng thủ kho thuốc gầy còm lão giả, cũng đồng dạng không được. Về phần Trần Nhu, thương thế hắn càng nặng. Trước đó cứ việc bị quỷ y cứu được trở về, nhưng lại chỉ còn lại có đệ nhất quan thực lực, giờ phút này cho dù liều mạng phía dưới, cũng mới có thể miễn cưỡng phát huy ra cửa thứ hai, tại hưu Hộ Pháp Long Khang Nguyên Cực dưới, liên tiếp rút lui, không ngừng thổ huyết, bại vong cơ hội là chú định sự tình. Tống Kim Luân, từ ngày đó lạc nhập chi sơn, ngươi nên chết đi. Để ngươi sống lâu lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết đủ, hôm nay cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát, tốt thay ta thành giáo trấn An Thiên hạ." Hiên Viên Thành mở miệng, lại là một trưởng vô tới. Tống Kim Luân khuôn mặt tâm trầm thân thể rớm máu, nhưng lại không nói một lời, đem hết toàn lực tiến hành chống cự. Nhưng Hiên Viên Thành làm cửa thứ ba đỉnh phòng, thực lực biết bao đáng sợ. Tại hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có năm chắc có thể chiến thắng đối phương, huống chi là hiện tại. Hắn hiện tại chỉ cầu có thể tại trước khi chết trước đó, cho đối phương tạo thành một chút tổn thương liền có thể. Thương Long thủ, Thật Bộ, Đông Kim luôn quá khẽ, trên người khí tức lần nữa trở nên cường hành mấy phần, kim quang hiện hiện, cơ hội không để ý bất kỳ giá nào phát triển thực lực, hướng về hiên viên thành liên tục quanh sát mà đi. Gian Oan mất linh, hiên viên thành quát lạnh. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Hai nhân gian thanh âm ấy mình, không ngừng bạo tạc. Tốc độ tất cả đều nhanh như quang điện. Hi hi ha ha, lão bà tử, ngươi là tự mình tự sát đây, vẫn là muốn cho ta một đao một đao đem ngươi mở ra đây. Thân mang váy đỏ, cực kỳ bại lộ tả hộ pháp lưu ngọc, một mặt nồng đậm nụ cười, phong thái yêu điệu, làm cho người mê say, một đôi ánh mắt hướng về lòng bà bà trên thân nhìn lại. Lăng bà bà chớ không biểu lộ, trong tay như cũ tại lại cạch, lạnh cạch chép miệng lấy tẩu thuốc, giản mua cửa ra, lao đầu tử, ngươi có sợ chết không? Ở bên cạnh hắn gầy còm lão giả, cười ha ha, nói, lao đầu tử năm nay sống 111 tuổi, đã sớm đủ vốn, có thể tại trước khi chết trước đó, lại liều rơi một cái tà đạo tổ chức trọng yếu nhân vật, cũng là kiếm lợi lớn. Đúng vậy à, sống lâu như vậy, chúng ta đã sớm đủ vốn." Long bà bà nói. Nàng nhẹ nhàng toát toát tẩu thuốc, phun ra từng đoàn từng đoàn khói trắng, sau đó giản mua trong con ngươi trong lúc đó tinh quang hiện hiện, trên thân bộ phát ra một khí thế cường đại. Bí pháp, Thiên linh Lão bà bà quát trói thai. tai. anh. tự thân quần áo đột nhiên bắt đầu không gió múa, dầm rầm rung động, nguyên bản quằn xuống lưng quần thân thể cũng đột nhiên ở giữa đứng thẳng bắt đầu, trên thân khí tức nhanh chóng kéo lên." Một bên gầy còm lão giả không có chút nào kinh ngạc, nụ cười trên mặt không giảm, nói: lao bà tử, liền để chúng ta cùng lên đường đi." anh. trên người hắn đồng dạng bắt đầu cấp tốc mấy liệt, sóng lớn bánh trướng, bắt đầu bạo khí, quần áo rầm rầm vận động, như là sóng lớn của lan, gấp đôi tăng vọt." Lưu Ngọc con mắt lóe lên, ăn một chút cười một tiếng, tinh tế thủ trưởng che miệng, cười nói: "Có ý tứ, hai cái lao bất tử chính là nghĩ liệu mạng đây." không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh kim giáp ngư nhân ngữ khí băng lánh, nhanh chân tiến lên, nói: "Tại dưới mí mắt ta các ngươi còn muốn liều mạng, quá không đem ta để ở trong mắt, bỏ mặt các ngươi thi triển bí pháp gì, nay ngày đều hẳn phải chết không nghi ngờ." Và anh. trong tay hắn thô to xin thép xoay tròn lên, mang theo một tầng quần quần khí thế, kinh thiên động địa, như đồng hóa vì một tôn kinh khủng năng nhạc, thân thể lóe lên, sát na xuất hiện tại long bà bà phụ cận, trực tiếp hung hăng quét tới. Nặng nghề lực lượng kinh khủng, khiến cho không khí cũng bắt đầu bạo tạc. Liên miên liên miên màu khí lặng hướng về hai bên quét sạch, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm. Lực lượng đơn giản đạt đến cực hạ. Ban quyền. Long bà bà quát trói thai, đối lập thân thể gầy ốm không kịp chống tránh, huy động lên khô quát khô gầy nằm đấm, trực tiếp hướng về kim giáp ngư nhân xin thép hung hăng mà tới. Cùng lúc đó, thủ kho thuốc gầy còm lão giả cũng là thân thể loại lên, như là thuần gì, sát na xuất hiện tại long bà bà phụ cận, một đôi tay không huy động lên đến, nặng nề kinh khủng, hiện động khởi từng kia từng kia lam sắc quang mang, trực tiếp hướng về xin thép vút tới. Đông. Thành âm kinh khủng, đinh tai nhức óc. Toàn bộ mặt đất đều tựa rất nhỏ đưa. Sức mạnh đáng sợ theo trong không khí hướng về chu vi quấn ngang. Cơ hồ trấn vỡ hết thảy chướng ngại vật. Ẩm Ẩm Long bà bà cùng gầy còm lão giả tất cả đều phun ra máu loãng, thân thể cơ hồ vừa đối mặt liền hung hang bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại nơi xa. Cửa thứ ba lực lượng kinh khủng khó lường, không phải một môn, hai môn bí kỹ liền có thể bù đắp. Phải biết liền liền dương phóng đều là một đống bột ra thân, lúc này mới có thể giết chết cửa thứ ba. Long bà bà cùng gầy còm lão giả chỉ là thi triển một môn bí kỹ căn bản không đáng chú ý. Kim Giáp Ngư nhân thân thể cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, giống như là một tôn kinh khủng bá vương, bên ngoài còn mặc vào màu bạc giáp lưới, nhanh chân tiến lên thân thể lắc liên tiếp cũng không có lắc một cái. Hai cái lao phế vật, làm hại ta đuổi lâu như vậy, nên kết thúc. Kim giáp nữ nhân ngữ khí băng lãnh, lần nữa luân động lên trong tay kinh khủng xin thép, Tô Minh chói thai, một đường phá vỡ khí lãng, lần nữa hướng về lòng bà bà thân thể đập tới. Long bà bà vội vàng xoay người mà lên, vung động thủ bên trong tàu hút thuốc, cấp tốc chống cự. Vị kia gầy còm lão giả cũng là vội vàng xông lên tiền đến, Liêu Linh thẳng hướng kim giáp nữ nhân. Đi chết. Kim giáp nữ nhân quát chói thai, trong tay xiên thép ra xuống. Ầm này khu vực lập tức phát ra từng đợt kinh khủng ánh minh, đất chuyển. Tiên huyết cuồn cuộn tóe, từng mảnh từng mảnh đáng sợ chân khí ba động không ngừng hướng về chu vi quét sạch. Đến cuối cùng long bà bà cùng gầy còm lão giả đều không ngoại lệ, tất cả đều nhận lấy trọng thương, tại kim giáp ngư nhân của ngụy xuống, thổ huyết bay ngược, hai tay độ tùng, bạch cốt sâm sâm, vô cùng thế thảm. Kim giáp ngư nhân sắc mặt lãnh khốc, cao hơn 3m kinh khủng thân thể chạy xuôi dị thường sức mạnh đáng sợ, không nói một lời, lần nữa bước đi bước chân hướng về hai người đi lại đi qua. Kì hi ha ha, không hổ lão ngư nhân tộc thủ lĩnh, quả nhiên đáng sợ, xem ra bí pháp của bọn hắn vô đây. Tả hộ pháp Lưu Ngọc nhẹ nhàng cười nhẹ, phong quang lộ ra ngoài vây phân nàng bên cạnh thân hung ma tộc đại trưởng lão thì không lúc ních, từ đầu đến cuối chưa từng ra tay. Không chỉ có là nó, liên đôi lấy cái khác hung ma tộc nhân cũng toàn bộ như thế, một mực vây quanh ở chu vi, yên lặng chờ chiến đấu kết thúc. Lão phế vật, chết đi. Kim Giáp Ngư nhân trong mắt bên trong hiện ra tàn nhẫn chi sắc, xuất hiện tại Long Bà bà phụ cận, huy động lên thô to xin thép, giơ lên cao cao, toàn thân khí thế kinh khủng, lần nữa hướng về lòng Bà bà hùng hăng mà tới. Ầm ầm. Thanh âm kinh khủng, khí lãng nộ tung. Lần này ba động so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Toàn bộ mặt đất cũng trong nháy mắt xuống. Từ phía bốn phương tám hướng trực tiếp xuất hiện từng đạo thô to to khẽ hở, đến không hết đá vụn phóng lên tận trời, đáng sợ ba động thậm chí liền Lưu Ngọc cũng không căng ra con mắt. La nàng thấy rõ đây hết thể về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Kim Giác Ngư Nhân xin thép cũng không chân chính rơi xuống, mà đang đập đến một nửa, liền bị sinh sinh ngăn trở. Cái gặp, trước mắt khu vực xuất hiện một tôn cao hơn 2m kinh khủng bóng người, toàn thân màu đen giáp trụ, một thân trên dưới che kín giữ tợn gai ngược, nhãn thần băng lãnh, tay phải to lớn, ngập quần quần ngập trời kinh khủng khí. Giờ phút này, Kim Ngư Ngư nhân xin phép đang bị đối phương to lớn dị thường bóng phải tóm chặt lấy. Ngư nhân tộc, ta nhiều lần nhượng nhịn, không muốn làm các ngươi, hiện tại xem ra, các ngươi lạ thật không biết sống chết." Dương Phóng thanh âm băng lãnh, quyền quần nơi đây, kinh khủng dự tận màu đen giáp trụ, tại ánh nắng hiện độc dưới, lóe ra ung tùm o quang. Sau lưng huyết sắc áo choàng thì là rầm rầm cuộn lên, đỏ loá mắt, tựa hồ khiếp người tâm hồn. Kim Giáp Ngư nhân trong mắt ngưng tụ. Ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng thẳng Phóng sau lưng choảng, trầm, nói, là Tiêu Phóng?" Đoán đúng. Đi chết. Kim Giáp Ngư Nhân quát lên một tiếng lớn, một cái khác năm đấm trong lúc đó cùng nện mà xuống, thế đại lực mãnh liệt, khí tức kinh khủng, toàn bộ năm đấm cũng nổi lên một tầng kim quang, giống như là một tòa đại sơn hung hăng đập tới. Dưỡng phóng trước tiên huy quyền đón lấy, khí thế tận trời, lôi quang chói mắt. Người anh. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, đất rung núi chuyển. Dưỡng phóng thân thể trong nháy mắt tung bay mà ra. Kim Giáp Ngư Nhân cũng là không bị khống chế cấp tốc rút lui, nửa người cũng bị khủng bố lôi điện trong nháy mắt điện bàn chân trên mặt đất, ầm ầm trực tiếp rời khỏi xa 7, 8m. Cái Ân trưởng lão, giết hắn! Tà hộ pháp lưu Ngọc khi nhìn đến Dương Phong Sát Na, liền ngự khí phát lạnh, trực tiếp khống chế vị kia hung ma tộc đại trưởng lão. Siêu. Hung ma tộc đại trưởng lão không có bất luận cái gì sức phản kháng, cơ hội trong nháy mắt nhào ra ngoài. Cửa thứ ba thực lực trực tiếp bộc phát. Toàn thân trên dưới sát khí tận trời. Dương Phong tại bay ngược mà ra về sau, trong nháy mắt lật lên, trong miệng đột nhiên giống to. Giống. Ầm ầm. Kinh cùng lôi âm phát ra, chấn động tại hung ma tộc đại trưởng lão hai, đầu minh, thân đột nhiên dừng lại, không nhúc Trong đại não tựa hồ có một lớp xương mù mờ áo cấp tốc ra. Nguyên bản bị khống chế thần trí Giờ khắc này tại Hong Long chấn động về sau, lại giống như phá vỡ mê vụ, lần nữa bắt đầu cấp tốc trở về. 3. Chương 218, to lớn bóng đen, tà thần. Kinh cùng lôi âm trong nháy mắt chấn động. Dù là không phải chính đối Lưu Ngọc cùng Kim Giáp Ngư Nhân thả ra, y nguyên nuượn bọn hắn nhanh lâm lầm vào vàoវិញ mình. Kim Giáp Ngư Nhân có tốt, ánh mắt phát lệnh, trên thân khí tức mãnh liệt, cơ hội trong nháy mắt kiệm phản ứng. Dù sao hắn mãi đệ ba cửa ải, cự cử ly lại đối lập xa xôi, phản ứng nhanh. Nhưng Lưu Ngọc lại chỉ là cửa thứ hai cao thủ, chọn vẹn lốc mấy giây, mới lần nữa khôi phục, một mặt hoảng sợ nang đội vàng hướng về sau lùi gấp, trong lòng kinh dị, lông tơ sợ hãi. Như cùng sống gặp quỷ đồng dạng nhìn về phía Dương Phóng. "Tài Ân trưởng lão, mau giết hắn." Tả Hộ Pháp Lưu Ngọc nện ngạo gào lên. "Bất quá, ở vào phía trước hung ma tộc đại trưởng lão lại không núc đích, như là không nghe thấy đồng dạng. Chỉ có trên người sát khí tại quần quần bành trướng, tựa hồ không bị khống chế, mà lại từng đoàn từng đoàn u n lục quang bắt đầu theo lông của hắn lổ chui ra, dần dần bao trùm ở hắn thân thể, khiến cho cả người hắn cũng nhìn có mấy phần khác biệt, thêm ra một cô yêu tà khí tức. "Tài Ân trưởng lão, ngươi còn không động thủ, chờ đến khi nào?" Tà hộ pháp Lưu Ngọc tiếp tục nghiêm nghị kêu to: "Các ngươi giam khống chế ta, khống chế ta tộc nhân, ta đạo tổ trước, các ngươi quá phận." Tung tụm trầm thấp kinh khủng thanh âm theo Hung Ma tộc đại trưởng lão trong miệng phát ra, nhường Lưu Ngọc ngự khí một trận, đơn giản không thể tin được. "Siêu!" Hung Ma tộc đại trưởng lão bỗng nhiên trở lại, nhanh chóng tìm điện, thân thể trực tiếp hướng về Lưu Ngọc nơi đó hung hăng đánh tới. Kinh khủng hung thần khí tức trong nháy mắt bao phủ mà tới, giống như là một mảnh mênh kinh khủng thủy chiều, nghề, để cho người ta khó mà thở dốc. Cách đó không xa Kim Giáp Ngư nhân biến liền được một trận lương thảm thiết trong nháy mắt phát ra quanh quần tại tứ phía bốn phương tám hướng. A, Tả hộ pháp Lưu Ngọc tiếng kêu dị thường bén nhọn, máu loang phi tán rơi dụng. Trên người huyết sắc váy dài cũng trực tiếp nổ tung, lộ ra bên trong quang trắng tinh tích làn da, đầu đầy ô mái tóc đen dài lùng tung bay múa. Nàng toàn bộ thân hình lại bị hung ma tộc đại trưởng lão lấy tay cánh tay trực tiếp xuyên qua. Có vậy chi chít cánh tay, giống như là một đoạn giữ tận kinh khủng nhất trụ, theo Lưu Ngọc trước ngực đâm vào, sau đâm lưng già, mang theo máu loãng. Tốc độ thật nhanh. Dương phóng con mắt ngạc nhiên. Cái này hung ma tộc đại trưởng lão thực lực quả đáng sợ. Cơ hồ không thể so với cái kia dược nhân nam tử chậm hơn bao nhiêu. Nhìn chăm chú vào tại cánh tay hắn trên kêu thê lương thảm thiết tạ hộ pháp lưu ngọc, Dương Phóng đột nhiên con mắt lóe lên, lần nữa phát động lôi âm, hướng về lưu ngọc trong đầu chấn động mà đi. Đây cũng là hắn vừa mới nghĩ lên một loại biện pháp. Đã lôi âm có thể khắc chế tà mẫu, có lẽ cũng có thể ngăn cản người từ trên thân tà mẫu phục sinh. Cút, cút, cút. Dương Phóng liên tục ba đạo đáng sợ lôi âm chấn động đi qua, không chỉ có nhường lưu ngọc lần nữa lâm vào ngất trệ, náo hải anh liền mới khôi phục như cũ ma tộc đại trưởng lão cũng là lên một tiếng đau đớn, trên thân lục quang loạn, đột nhiên thảm lên. Đủ rồi, mau dừng lại! Hùng ma tộc đại trưởng lao thống khổ hét lớn. Dương Phong lần nữa dừng lại lối âm. Hùng ma tộc đại trưởng lao trên thân xoẹt xoẹt rung động, lục quan băng tán, nhiều chỗ ra bên ngoài toát ra khói xanh, trong miệng thở hỗn hện, sắc mặt khó coi, xoay đầu lại, nhìn về phía Dương phóng. Người muốn làm gì? Hắn cửa ra gầm thét. Ta lo lắng nàng sẽ theo tà mỗ bên trong phục sinh, đương nhiên phải nổ cổ tận ốc. Dương Phong lạnh giọng đáp lại. Ta Hùng ma tộc tự có thủ đoạn nhường nàng không sinh được. tộc đại trưởng lão tức giận nói. Dương Phong mẩy, nhiên kịp phản ứng. Cũng là, bọn này Hùng ma tộc ra hỏa thủ đoạn huyết tình, tàn nhẫn dị thường bị bọn hắn giết chết người, tứ chi bẻ gãy, nội tạng lấy ra, liền chuyển sinh cũng chuyển sinh không được, huống chỉ phục sinh. Luận giết người, bọn hắn mới là chuyên nghiệp. Siêu. Ẩm ẩm. Đột nhiên, kinh khủng kinh phong thanh âm truyền ra, thanh âm bạo tạc, như là sấm rền, mang theo kinh khủng kinh khủng khí tức, kim giáp ngư nhân ánh mắt băng lãnh, lại đột nhiên hành động. Cầm trong tay xin thép, trực tiếp hướng về kia vị hùng ma tộc đại trưởng. Lão phía sau lưng hung hăng quán xuyên đi qua, ra tay dị thường rất hay, lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Dương phóng thân thể lên, cơ hồ trong nháy mắt liên tiếp. Ken. Hắn một chưởng ra, Long Trảo chỉ lực giữ toàn kinh khủng, mang theo u tồn sát khí, trong nháy mắt đâm vào kim giáp ngư nhân trong tay xin thép bên trên, ánh lửa bắn tung tóe, hai người thân thể lần nữa hung hang bay ngược. Hung ma tộc đại trưởng lão, cái này ra hỏa muốn ám toán ngươi, ngươi này liền giao cho ngươi. Dương phóng rơi vào nơi xa, trên mặt lộ ra từng kia từng kia cười quái dị, lôi âm hô hấp pháp vật truyền, không ngừng làm dịu bắt đầu cánh tay chỗ tê dại, sau đó trực tiếp hướng về bên cạnh chiến trường nhanh chóng hướng về đi. Không sử dụng côn bằng tam biến tình hồn dưới, về mặt sức mạnh hắn là sẽ rất ăn lớn Đáng chết đồ vật, ngư nhân, đạo tổ chức, các ngươi tất cả đều đáng chết. Hung ma tộc đại trưởng lão phát ra lệnh lạnh tanh âm. Phục, hắn trực tiếp bẻ gãy Lưu Ngọc cái cổ, sau đó cắn chót lưỡi, một ngụm đen nhánh sền sệt huyết thủy hung hăng phun tại Lưu Ngọc mặt bên trên, xoẹt xoẹt rung động, ngắn ngủi phong lớn lại nàng hỗn vách, khiến cho nàng không cách nào lại thứ trọng sinh. Sau đó ác ma tộc đại trưởng lão thân thể đột nhiên xung ra, mang theo ngập trời sát khí, lục quang hiện hiện, hướng về kia vị kim giáp ngư nhân đánh giết tới. Về phần tứ phía bốn phương, cái thủ, Dương Phong liên tục mấy đạo từ lâu từng cái khôi phục, giận tím mặt phía dưới, nhao thẳng hướng bên người đạo tổ chức cùng ngư nhân tộc cao thủ Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đại loạn. Đang cùng Tống Kim Luân giao thủ yên viên thành, ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Tống viện chủ, ngươi thật đúng là dạy dỗ một cái đệ tử giỏi, bất quá, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về Tống Kim Luân bên kia ven sát mà đi. Cùng lúc đó, Hữu hộ pháp Long Khang bên kia trong lòng trầm xuống, cấp tốc thẳng hướng cự kình viện chủ Trần Mưu. Trần Mưu vốn là khó mà ngăn cản, giờ khác này ở Long Khang luân tức thêm chống đỡ hết nổi, thân thể liên tục rút lui, trực tiếp bị đánh bay mà ra. Ngay tại Long Khang nhanh chóng hướng về hướng Trần Bưu, chuẩn bị giải quyết triệt để Trần Bưu thời điểm, đột nhiên sinh ra cảm ứng, cảm thấy được một cô đáng sợ nguy cơ tại từ phía sau cấp tốc đánh tới. Hắn khôi ngô thân thể như tiệm điện cấp tốc quay đầu lại, không nói một lời, trực tiếp một quyển hướng về sau lưng khu vực hung hăng nện như liên tới. Ầm. Một thân chầm đục, thanh âm vang minh. Long Khang khôi ngô thân thể khủng lồ tại chỗ bị oanh bay ngược mà ra, toàn bộ cánh tay cũng gãy xương, cổ tay biến thành hình lưỡi câu, tiên tán dụng. Cái này cũng chưa hết. Tại thân thể của hắn vừa mới bay ngược, một đạo huyết sắc bóng người liền đã như tiệm điện cuồng hướng mà qua, khí tức hung ánh không tiếp tục cho đối phương bất luận cái gì cơ hội, lần nữa một trường hướng về mặt của đối phương bạn hung hăng một đập. Chết. ầm ầm. Lôi âm chấn động, ẩn chứa thiên uy. ầm. Long Khang toàn bộ mặt cũng bị đánh đến vô cùng thê thảm, nửa bên đầu cũng trong nháy mắt nổ tung, đỏ, màu trắng bắn tóe bốn phía, khôi ngô thân thể lần nữa bay ngược mà ra, hung hăng nện ở hơn 10 mét bên ngoài. Dương phóng sắc mặt lạnh lùng, một cách toàn lực đánh ra về sau, xem cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, trực tiếp hướng về Tống Kim Luân bên kia cuồng hướng mà đi. Mắt nhìn xem Tống Kim Luân bên kia tràn ngập nguy hiểm, không ngừng tụ huyết, trong lòng lạnh lẽo, thân thể tại vốn có trên cơ sở cản lại lần ra tốc, côn bằng tam biến, đệ nhất biến, giống. Hắn nhảy lên mà lên, lôi âm một phát, toàn thân trên dưới lôi quang xoắn lẫn, thiết ma chiến giáp cùng thị huyết phi phong tất cả đều phát triển đến cực hạn, liên nói lấy thân thể cũng phảng phất biến lớn, trực tiếp một móng đuốt hướng về Hiên Viên Thánh Thân thể hung hăng quét ngang mà đi. Nhưng Hiên Viên Thánh đối với hắn lôi âm sớm có phòng bị, trước ngực một khối quân bài phát ra ô OH hắc quang trạch, trong đầu cơ hồ trong nháy mắt kịp phản ứng, tại đến, ra bên kiếm, mắt, ra khí, trực về Phóng hai mắt kích mà Phóng trong tụ Trước tiên huy động cánh tay kia, cấp tốc che khuôn hai mắt, kinh khủng long trảo y nguyên hướng về Hiên Viên Thành hung hăng quét mà đi. Ken ken ken ken, hắn cánh tay kia bị Hiên Viên Thành kiếm khí đánh trúng, trong nháy mắt bắn ra vô số ánh lửa, chấn cánh tay tê dại, nhưng là thân thể nhưng không có mấy may yếu bớt. Phong luật chuyển khai, như là nghe gió biển bị, kinh khủng thân thể hướng về Hiên Viên Thành cực tốc phóng đi, nhanh như thiểm điện. Hiên Viên Thành trước tiên nhanh chóng rút lui, nhưng là tại dương phong áp chủ bài ra hết tình huống cho dù là hắn cũng không thể thoát khỏi dương phong. Bị dương phong tại sau lưng cực tốc truy tung. Ầm ầm, đến cuối cùng Tình cùng Long chảo vẫn là hung hăng quét về phía Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành trước tiên vung kiếm ngăn cản, mũi kiếm đâm thẳng Dương Phóng Trảo tâm mà đi. Keng. Giữa hai bên trong nháy mắt buộc phát ra một tầng khó mà tưởng tượng năng lượng ba động. Hiên Viên Thành sắc mặt biến hóa, cơ hồ vừa chạm vào tứ lui, ý đổ hướng về sau lưng của nước, nhưng Dương Phóng sau một kích, bàn tay lớn trực tiếp một chảo, dùng sức cuốn lấy. Kéo kẹt. Hiên Viên Thành trong tay tốt nhất vật liệu đúc thành bảo kiếm, tại chỗ bị Dương Phóng xoay thành ma hoa, bị sinh sinh bật lấy. Siêu. Dương Phóng thân thể cực tốc gia tốc, hướng về Hiên Viên Thành nhanh, nhanh mà đi. Hiên viên Thành khuôn mặt phát tím, trong lòng băng lãnh. Cái này Dương Phóng lúc này đã đáng sợ tà dị, đây tuyệt đối đã là cửa thứ ba lực lượng. Hắn ngoại trừ cái này thân giáp vị bên ngoài, lại còn có cái khác bí pháp. Oanh, hắn khuất cánh tay trở lại, toàn thân trên giới chân khí mãnh liệt, quang mang một phát, toàn bộ thân hình trực tiếp cùng long trảo đến cái kết kết thực thật va chạm. Vừa đối mặt, cơ hội hắn tất cả phòng ngự bị trong nháy mắt xé rách. Ngay tiếp theo sinh mệnh tinh khí cũng bị long trảo trực tiếp cưỡng ép rút đi không biết. Hiên Viên thành không chút nghiến ngòi, bàn mạnh, lần nữa cấp tốc cùng Dương Phong kéo ra cự Chỉ bất quá, Dương Phong lại giống như là dính lên hắn, điên cuồng mạnh sát. Thì vết phi phòng, thiết ma trữ giáp, huyền âm long trảo toàn lực thôi động, tốc độ nhanh chóng, ầm ầm nổ vang, như là nổi điên. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi côn bằng tam biến có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, lại nghĩ đánh giết người này, sẽ dị thường gian nan. Cho nên giờ khắc này, Dương phóng đơn giản giống như là không vung được kéo ra châu đồng dạng. Phanh phanh phanh phanh. Song phương thanh âm một ngạn, dưỡng phóng quả thực là tại đè ép hiên viên thành hối sát, khiến cho trên người hắn sinh mệnh tinh tiết ra ngoài, không giảm bớt. Cách đó không xa Tống Kim Luân, tất cả đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. càng là ngứa khí thi thào: Trống kim luân, ngươi đến cùng bồi dưỡng được dạng gì ra hỏa? Đủ rồi, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Hiên Viên Thành bỗng nhiên gào to, tại bị liên tục quanh kích mấy chục lần về sau, toàn thân khí tức bành liệt, trực tiếp dọc theo đặc thù nào đó quý tích đột nhiên vận chuyển. Tà thân Giang Lâm, Và anh. Hiên Viên Thành trên thân trực tiếp bộc phát ra một tầng một trận âm lãnh mà kinh khủng khí tức, từ phía bốn phương tám hướng nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống, tiếp lấy gió lạnh quét sạch, ô ô chói tai, như là quỷ môn quan, tràn ngập không rõ Cái gặp Hiên Viên Thành sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảnh không gì sánh được to lớn mông lung bóng đen, thần bí khó lường, chừng 6-7m cao như vậy, đen nhánh một mảnh, sương mù mông lung, giống như là cùng mảnh thế giới này cách một chỗ không gian. Tại cái này đạo bóng đen vừa mới hiện hiện, Hiên Viên Thành chính là sắc mặt ngơ, không lúc đích, như là mất đi bản thân ý thức. Pha ảnh bị phía sau bóng đen, hoàn toàn tiếp quản đầu dạng. Dương phóng biến sắc, cảm thấy không đúng. Cơ hội tại cái này đạo bóng đen vừa mới hiện hiện, thân thể trực tiếp như điện gấp, một bà lên tống kim cùng chân ưu, Khi đi ngang qua Long bà bà cùng gầy còm lão già lúc, Càng làm một tay lấy bọn hắn toàn bộ kẹp ở dưới nách, tốc độ triển khai, hướng về nơi xa cực tốc của hướng. Hiên Viên thành phía sau bóng đen hiện hiện về sau, phía trên xuất hiện hai cái mông lung hết sắc quan điểm, như là hai đạo quỷ dị ánh mắt, điều khiển lên Hiên Viên thành cánh tay, trực tiếp hướng về nơi xa dùng sức nhất chạm. Wen, một tầng ô hảo quang màu đen trong nháy mắt cuồn quét ra ngoài, nhanh như thiểm điện, như là xuyên toa không gian, ven đường chốc qua, tất cả núi đá, cây tối hết thể hóa thành bột Hết thể tất cả đều không chịu nổi một kích. Kinh khủng không hắc sắc quang mang trọn vẹn xông ra xa mấy trùng thước. Viên thành trước mắt mấy chục mét, trong nháy mắt trở nên một mảnh vắng vẻ. Dương Phong đang chạy trốn tới nơi xa về sau, lần nữa quay đầu lại, một mặt kinh hãi. Thứ lộ gì? Tà thân giáng lâm. Tống Kim luân sắc mặt kinh hãi, chăm chú nhìn Hiên Viên Thành nơi đó, đống nhiên kinh ngạc nói, "Không tốt, đi mau." Dương phóng vội vàng xoay người lần nữa chạy trốn, tốc độ bao tác, không biết rõ bao nhanh. Bất quá cũng may kia đạo bóng đen cũng không có điều khiển Hiên Viên Thành trực tiếp đuổi tới. Đối phương tựa hồ cũng ý thức được Dương phóng đáng sợ tốc độ, không muốn chậm trễ thời gian. Nó dáng lâm tựa hổ cũng tồn tại cực đại hạn chế, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hung ma tộc đại trưởng lão nơi đó. "Oen." Hiên Viên Thành cánh tay qua lại là một mảnh vô cùng quỷ dị ô quang phát ra, sóng lớn cuồn cuộn, âm trầm đáng sợ, giống như là quỷ dị địa ngục hồng lưu, tự động nuốt hết hết thảy. Giống? Hung ma tộc đại trưởng lão bên kia trực tiếp phát ra từng đợt kinh khủng gầm nhẹ, tràn ngập thống khổ ba. Chương 219, tạm thời giải tán. Nơi xa, dũng phóng cực tốc của nước, thân pháp toàn bộ triển khai, trên thân khiêng bốn đầu bóng người, đơn giản không biết rõ có bao nhanh, nhưng cho dù sông ra rất xa, Y Nguyên có thể nghe được trong rừng kinh khủng động tĩnh. Hắn hơi biến sắc mặt, lần nữa nhịn không được quay đầu lại quan sát. Hiên Viên thành lại còn có loại thủ đoạn này, không khỏi quá mức biến thái. Sư tôn, cái này Tà Thần Giáng Lâm nhất định cần nỗ lực một loại nào đó đại giới đi, nếu là không có bất kỳ giá nào, chẳng phải là quá mức đáng sợ. Dương Phóng đông nhiên mở miệng. Người nói đúng, sát thực cần đại giới, mà lại cực kỳ to lớn. Lần này lại không phải tống kim luân mở miệng, mà là khí tức hư nhược Trần Như. Hắn thở hổn hển, giải thích nói, theo ta được biết, muốn thi triển Tà Thần Giáng Lâm một chiêu này, không chỉ có sẽ để cho tự thân tổn hao nhiều sinh mệnh lực cùng tình thần lực, đồng thời cũng sẽ để cho người ta thân thể bắt đầu tà hóa, cái này tà hóa chính là một loại nửa người nửa quỷ, hoàn toàn bị điên trạng thái, biến thành loại trạng thái này, cơ hội cùng chết không khác coi như hiên viên thành có thể đối phó được tà hóa, nhưng là tự thân sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cũng sẽ tất nhiên công hạ, hắn sau này đường xá xem như triệt để đoạn mất, coi như lại có nghịch thiên đại cơ duyên, cũng không có khả năng đến cảnh giới kế tiếp. Mà lại, nghe nói cho dù là cửa thứ ba cao thủ, cả một đời cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra bản tà thần giáng lâm một hắn lần tiếp theo coi như chưa chắc dám dùng. Thì ra là thế. Dương phóng giật đầu. Hắn liền nói đi, loại này đáng sợ thủ đoạn, nếu là không có chút nào hạn chế, vậy liền quá nguy tiên. Phải biết liền hắn. Quân bằng tam biên, thi triển qua về sau, đều sẽ lâm vào suy yếu. Suy yếu về sau, lại nghĩ thì chuyện, đối với thân thể tổn hại thì càng nghiêm trọng hơn. Cũng tỉ như nói hiện tại, Dương phóng tối hôm qua đã thi triển qua một lần côn bằng tạm biến, tại không có triệt để khôi phục tình huống dưới, lại thi triển lần thứ hai, cái này đối với thân thể tổn thương sẽ ở vốn có trình độ bên trên, lần nữa gấp bội. Bất quá, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Dương phóng một đường cuốn bọn, không có bất luận cái gì trở về kiếm tiện nghi xúc động, chỉ muốn mau chóng tìm kiếm địa phương chữa thương. 3. Sa sôi phía sau, cánh rừng hỗn loạn, thủy khí tức ngập, trên mặt đất một mảnh tổn hại, vô cùng thê thảm. Hơn 10 vị hung ma tộc cao thủ toàn bộ chết thảm bỏ mạng, chỉ còn lại có hung ma tộc đại trưởng lão, một người chạy ra ngoài. Bất quá hắn cho dù chạy ra ngoài, cũng là rất được trọng thương, gãy mất một tay, trước ngực khu vực xuất hiện một cái dị thường đáng sợ lỗ hồng, kém chút bị sống mổ. Hắn một bước cũng không dám chờ lâu, quanh thân huyết quang hùng lực, tức tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Tà đạo tổ chức, hắn đã triệt để nhọ ký đối phương. Trở lại đại hoang vực về sau, nhất định phải triệu tập tổng nhân, không tiếc bất cứ giá nào trả tà đạo tổ chức. Không đồng nhất rộng lớn trên đất trống. Hiên Viễn Thành trong miệng cuồng thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, sau lưng to lớn bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa, từ phía bốn phương tám hướng tất cả đều là vụn vật hỗn độn, tràn ngập gay mùi khí tức. Đáng chết tiêu phóng, chạy thật nhanh. Hắn hận căm giận, cơ hồ thổ huyết. Tại ta thần tản ra một khắc này, đã đem vừa mới ký ức còn đưa hắn, cho nên hắn biết rõ vừa mới Dương Phong trước tiên thoát đi sự tình. Thi triển tà thần giáng lâm, đối với hắn tổn hại chính là không thể ngụy chuyện. Hắn hao phí như vậy đại giới, đối phương lại quay người liền đi. Người thụ thương, rời đi sớm một chút. Tiệu Kim Giáp Ngư nhân ngữ khí lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Hiên Trên người hắn thường thế cũng rất nặng. Trước đó tức giận hung ma tộc đại trưởng lão, dị thường đáng sợ, đem hắn trên người rất nhiều lẫn giáp cũng kéo xuống, nếu không phải Hiên Viên Thành nốt tại khóa thời khắc chém ra một cái, hắn có khả năng sẽ bị đối phương đưa cánh tay cũng cho kéo xuống. "Đi." Hiên Viên Thành thở dốc đáp lại, hướng về nơi xa rút lui. Hắn cũng lo lắng Dương phóng sẽ lần nữa giết cái hồi mã thương. Dù sao Dương Phong thế nhưng là nắm giữ thị huyết phi phòng, tốc độ dò người. Ai biết do hắn có thể hay không lần nữa trở về. "Siêu, siêu, siêu." Kim Đáp Ngư nhân đỡ Viên Thành, một đường cầu lướt, cấp tốc biến mất. Lần này bọn hắn xuất linh tình anh, xâm nhập tiến đến, có thể nói tổn thất nặng nghề. Một cái địch nhân đều không có giết chết, ngược lại nhường bọn hắn nỗ lực như vậy to lớn đại giới. Diêm là ngẫm lại, đều đủ để nhường bọn hắn muôn pháp cuộc. Hai ngày sau, ánh năng chiếu rọi, chính vào giữa trưa. Nam Sơn thành bên trong, Trần Thị Nghiên thần sắc cảnh giác, đeo trên người lấy 50 cân gạo, đang nhanh chóng hướng về tự mình trụ sở tiến đến, tựa hồ sợ bị người để mắt tới. Từ khi hôm đó bên trong thành kho lúa bị đốt, toàn bộ bên trong thành đều đã hoàn toàn loạn. Khắp nơi đều là đổ lương. Đoạt tiền, mỗi đến tối đều sẽ phát sinh đáng sợ chém giết sự kiện, đơn giản phải nhiều loạn, có bao nhiêu loạn. Trần Thi Nghiên nghe theo Dương Phóng lời nói, vốn là muốn mau sớm độ lương, chỉ là liên tục mấy ngày xuống tới, bên ngoài thả ra lương thực ít đến tương cảm, cơ hội vừa ra tới, liền lập tức bị người đoạt ánh sáng, mà lại giá cả chi cao, vượt qua tưởng tượng. Dĩ vãng chỉ là 12 văn tiền một cân, bây giờ lại trực tiếp đã tăng tới 400 văn nhất cân. Nàng hôm nay là thật vất vả mới mua được 50 cân, bữa ăn bất mặc, tối thiểu có thể sử dụng mấy tháng, nàng chỉ cầu tiếp xuống thời gian bên trong, lương thực đừng lại tiếp tục lên giá. Nếu không, cho dù trên người nàng còn có một số bạc, cũng khẳng định sẽ tiếp nhận không được ở. "Ngươi ngươi là Trần Thi Nghiên." Tại nàng cảnh giác hướng về trong nhà tiến đến thời điểm, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc theo nàng một bên văng lên. Trần Thi Nghiên hổ nghị quay đầu lại, lập tức trong mắt kinh ngạc. "A Alexander cảnh sát." Trần Thi Nghiên thất thanh nói. Vừa dứt lời, nàng ý thức được không đúng, vội vàng che Mi Ba, cấp tốc đi vào trước người đối phương, nói, "Ngươi thế mà không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi đã lộ hại, người làm sao rơi vào loại kết này?" Hiện tại Alexander, nơi nào còn có một tia tiêu sái cùng tự do? Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, một thân rách rưới, trong tay chống cây gậy trúc, như là tên ăn mày. Cơ hội cùng trước đây Trần Thi Nghiên lúc vào thành sở một cái đồng dạng. Có thể hay không tìm địa phương lại nói, cái này ba cũng tốt, người đi theo ta đi. Trần Thi Nghiên gật đầu. Đối phương thân là cảnh sát hình sự quốc tế đội trưởng, đã từng lại không chỉ một lần trợ giúp qua bọn hắn, thời khắc thế này, Trần Thi Nghiên tự nhiên không tiện cự tuyệt. Không bao lâu, bọn hắn đã tiến vào Trần Thi Nghiên tiểu viện. Trần Thi Nghiên vì hắn lên nước trà về sau, Alexander một hơi liên tục uống ba ly lớn, mới rốt cục thở câu thể, khắp khuôn mặt lạ rung động. Còn sống cảm giác tự tốt, ta cũng thiếu chút cho là mình không sống tiếp được nữa." Hắn cửa ra thở dài, "Các người đến cùng gặp cái gì? Đám hiệp sĩ tổ chức người đây, bọn hắn thật chết sạch sao?" Trần Thi Nghiên hiếu kỳ nói, "Đúng vậy, chết hết, không còn một nống." đưa mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói, "Ta đã sớm đã nói với bọn hắn, đừng làm loạn, đừng làm loạn, bọn hắn nhất định phải không nghe, nghe,ỷ vào tự mình xuyên qua thân phận tương đối cao, liền muốn ở chỗ này làm sang làm bậy, một đêm trôi qua chết hết, không chỉ có là hiệp sĩ tổ chức, còn có hắc hùng tổ chức." Ma thuật tổ chức, đeo tổ chức, Hồng Vân tổ chức 3 khoảng chừng 6 cái tổ chức cao thủ đều đã tới, một cái không có thừa, trên mặt của hắn rất là bình thường, lại không ngày xưa một. Kia hăng hái, Trần Thế Hắc Nghiên khắp khuôn mặt là hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi. "Là, là A làm, ngươi biết không? Ta đằng sau đi cho bọn hắn thu qua thì, phát hiện bọn hắn xương cốt bên trong cũng có độc tố lưu lại, hết thể mọi người cơ hồ đều là chúng độc chết, mà lại, bỗng nhiên ở, ở chế tạo súng ống, lưu đạn cũng bị đối phương tận lực hủy đi, điều này nói rõ tuyệt không phải dị giới dân." Alexander bị nói, "Nếu là dị giới tổ dân" Nhìn thấy súng ống loại này, đồ vật là không thể nào hủy đi, chỉ có người xuyên việt, biết rõ cái này đồ vật đáng sợ, mới có thể đi hủy đi. Trần Thi Nghiên não hải mãnh liệt, liên tưởng đến mấy ngày trước Tần Quảng Vương lời nói, trong lòng một mảnh rung động. Ý của ngươi là ba? Nàng biết rõ còn cố hỏi. Thiên thần tổ chức, ngoại trừ bọn hắn, ta nghĩ không ra còn có ai. Alexander nghiêm nghị nói. Hắn sớm tại thế giới hiện thực liền đã đã nói với -a -a bọn hắn, cảnh sát hình sự quốc tế đã hủy bỏ đối thiên thần tổ chức truy nã, bọn hắn nhất định phải không nghe. Hiện tại phát sinh cái này sự tình, trở lại hiện thực về sau, lại nên nhắc lên như thế nào xong rõ. 3. Ba. Dạ thần sơn chỗ sâu, dọc lớn trong hạp gốc. gió nhẹ phất tới, nhiệt độ thích hợp, một chỗ cao ngất trên núi đá, mấy đạo bóng người ngồi xếp bằng, Tống Kim Luân, Trấn Hưu, Long Bà Bà, gầy còm lao giả đã toàn bộ xuất hiện ở đây, sắc mặt trầm mặc, không nói một lời, từng đôi ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng, tràn ngập phức tạp. "Tiểu Tiêu Tông chủ, người người thật quyết định. Trấn Hưu đến nay có chút khó mà tiếp nhận. Đúng vậy, bất quá không phải giải tán, mà là tạm thời phân chia, đi vào âm thầm, giống như vậy tụ tập cùng một chỗ, quá nguy hiểm, lần này có ta cùng Quỷ Y xuất thủ tương trợ, lần sau nếu là ta không tại Quỷ y cũng không tại, các ngươi phải làm như thế nào? Hiện tại tập hợp một chỗ, sẽ chỉ bị người một mẹ hốt gọn, tản ra về sau, mới là tốt nhất sinh tồn phương thức. Dương Phóng giải thích. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ quang minh chính đại thành lập thần Vũ Tông. Mà không phải dạng này trốn ở một cái địa phương, kéo dài hơi tàn. Dạng này hơi tàn, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một loại áp lực. Ngươi nói đúng, những ngày này ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tống Kim Luân bỗng nhiên thở dài. Sư Tôn cũng cho rằng có thể thực hiện. Dương Phóng nhìn về phía Tống Kim Luân Đây là bị bất đắc dĩ phương pháp, cũng là duy nhất có thể để cho tất cả mọi người tạm thời sống yên ổn phương pháp." Tống Kim luôn nói, nguyên bản hắn muốn trùng kiến Thần Vũ Tông, chỉ là bởi vì trong lòng một khấu một nạn, là muốn chứng minh cho Tà đạo tổ chức xem, bọn hắn vẫn còn, cũng không có bị đánh đổ. Nhưng bây giờ giải tán Thần Vũ Tông, thì là vì tất cả mọi người suy nghĩ, đồng thời, cũng là vì ngày sau càng thật nặng hơn xây. Long bà bà gây mất một tay, chỉ còn lại một cánh tay khác cũng thiếu một cái ngón tay, giờ phút này chép miệng lấy tẩu thuốc, phun ra từng vòng từng vòng khói trắng, nói, "Này cũng vẫn có thể xem là một cái xách lực vật toàn." Lao thân tán thành ta cũng tán thành. Gầy Còm lao giả nói, Trần Bưu bùi ngồi thở dài, nói, "Như vậy, vậy ta nói thêm nữa liền có vẻ không biết tiến thối, bất quá, nhóm chúng ta tạm thời tản ra về sau, ngày sau lại nên như thế nào liên hệ. Ta bên này chuẩn bị túy hồn hương cùng văn hương tiểu chủng, mọi người mang theo vật này, ngày sau có thể bất cứ lúc nào liên hệ đến, mà lại cũng có thể thiết lập một chút tiêu ký, chỉ có chính chúng ta biết đến tiêu ký." Dương Phong nói, "Có thể thực hiện." Thống Kim luôn nói, "Không tệ." Long bà bà cùng Gầy Còm lão giả cũng toàn bộ gật đầu. "Đã rằng này, vậy liền để mọi người mau chóng quen thuộc đi." Trần Bưu phất nói, Hắn vốn cho là tại Dương Phóng dẫn đầu dưới, Thần Vũ Tông sẽ mau chóng đi vào quỹ đạo. Nhưng hiện tại xem ra, mới xây Thần Vũ Tông vẫn là quá non nớt, đối mặt cường địch, tựa như là một đứa bé. Ngoại trừ Dương Phóng, phía dưới không một người có thể dùng được. Sư tôn, Trần vị chủ, các vị tiền bối, lần này tách ra, ta sẽ tạm thời biến mất một đoạn thời gian, nhưng các ngươi yên tâm, các loại đến ta lần sau xuất hiện, hẳn là ta càn quét tất cả cường địch thời điểm, đến lúc đó, ta sẽ công bố thiên hạ, quang minh chính đại thành lập Thần Vũ Tông, cái này một ngày, tuyệt đối không xa. Dương Phóng đột nhiên mở miệng. Tống Kim Luân, Trấn Long Bà Bà Gầy còm lão giả tất cả đều cùng nhau ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng sắc mặt họ hững, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng lại nhường Tống Kim Luân, Trần long Lăng bà, bà bọn người trong lòng lui lên. Tống Kim Luân trong nháy mắt liên tưởng đến Dương Phong thần bí bối cảnh, lập tức lâm vào trầm mặc. 3 ba ngày sau, Thần Vũ Tông đệ tử bắt đầu chia tán rời đi, tốc 5 tốc 3, ba, tốc độ nhanh chóng. Từng cái thay hình đổi dạng, mang theo mặt nạ ra người, cấp tốc dung nhập vào Bạch Trạch bên trong. Từ nay một ngày lên, Thần Vũ Tông hoàn toàn biến mất. Ra thần sơn chỗ sâu, không còn có thứ nhất kia Tông Tích. Ngày tiếp theo Tống Kim Luân, chấn ưu mấy người cũng hoàn toàn không thấy. Về phần Tống Kim Luân trên người Tà đạo tổ chức Tiêu ký, đã sớm bị Dương Phóng lợi dụng cái khác pháp môn, triệt để tiêu trừ. Toàn bộ Thần Vũ tông chỉ còn lại có một trận mỹ lệ truyền thuyết, dẫn tới ngoại giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vắng vẻ trong chốn. Thanh Long hội thần bí cứ điểm. Một cái cao lớn bóng người từ bên ngoài đi lại mà đến, sắc mặt lạnh lùng, vai con cono, tóc dài quản lý cẩn thận tỉ mỉ, bước chân rộng lớn, mỗi một bước đi ra cũng làm cho người ta cảm thấy một loại khó tả khí thế. Hội trưởng, gặp qua hội trưởng. Hội trưởng, ngài muốn dự tài, đã tất cả đều chuẩn bị xong. Bạch Cảnh Nguyên cấp tốc nên đón. "Ừm, tỉnh Thạch có tin tức sao?" To lớn bóng người đạm mạc hỏi thăm. Con đang tìm, bất quá đã tìm được năm hai." Bạch Cảnh Nguyên nói. "Mang ta đi nhìn xem." To lớn bóng người ngữ khí lạnh lùng. "Vâng, hội trưởng." Bạch Cảnh Nguyên cấp tốc dẫn đường. Không bao lâu tiến vào một chỗ tĩnh thất bên trong. Lượn lờ đàn hương tiêu đốt, tiến tĩnh minh thần. Dương phóng mới vừa vào đến, liền tiện tay cầm lên một khối trứng gà lớn nhỏ màu đen tinh thạch, tại giọng lớn thủ trưởng bên trong thưởng thức, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng. Cổ quái đồ vật. Hắn thử nhào mới vừa phát hiện hoàn toàn bóp không nổi, độ cứng chi cao có thể so với hàn thiết, nói, cái này đồ vật nếu là tập hợp đủ về sau, có thể sử dụng mấy lần. Thuộc hạ cũng không xác định, bất quá hẳn là xem chỗ kia truyền tống trận truyền tống cự ly, nếu là cự ly xa, hẳn là chỉ có một lần, nếu là cự ly gần, hẳn là sẽ nhiều mấy lần đi. Bạch Cảnh Nguyên xem trừng đáp lại, "Tốt, tiếp tục thu thập, mặc khác, ta muốn bê quan, đoạn này thời gian bất luận kẻ nào không nên quấy rời ta." Dương phóng mở miệng. Hắn muốn tại Long hội bên trong, hảo hảo tu luyện một cái. Hắn trên người bây giờ có quá nhiều bí tịch. Tất cả công pháp đều cần chủ tính trung thu dọn một cái mới được. Trừ cái đó ra, còn muốn đem lôi âm hô hấp pháp lại thúc đẩy một cái giới. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể không xấu bất luận cái gì tài nguyên sống yên ổn tu luyện, bởi vì hết thể tất cả, tự có Thanh Long hội cao thủ giúp hắn tìm kiếm. Chương 220: dị giới thời gian kéo dài. Đêm, Phồn Tinh Tô Điểm, như là mỹ lệ bảo thạch, khắp nơi yên tĩnh. Ta đạo tổ chức bên trong cứ điểm, người mặc màu đen váy dài, trên mặt bao trùm màu đen khăn lụa nữ tử thần bí, giờ phút này đem tinh tế thủ trưởng theo hiên viên thành phía sau lưng chậm rãi thu hồi lại, dược khí thanh đậm Trường thế của ngươi, ta đã giúp ngươi áp chế xuống, bất quá ba lần tà thần dáng lâm cơ hội, ngươi bây giờ còn lại một lần cuối cùng, các loại đến một lần cuối cùng sử dụng hết, sau này liền rốt cuộc không thể dùng. Biết rõ. Hiên Viên thành mặt không biểu lộ, tiện tay theo trên cổ nắm lên một khối màu đen ngọc bội, dùng sức giật xuống, ném cho váy đen nữ tử, nói, vật này đã dùng một lần, lực lượng hao hết, ngươi giúp ta lại chuẩn bị một khối đi. Váy đen nữ tử nhẹ nhàng tiếp nhận màu đen ngọc bội, thủ trưởng lực binh, tinh tế quan sát. Đây là bị cái kia tiêu phóng đánh rách tà Đúng thế. Hiên Viên thành đáp lại, nói, hắn năm giữ mấy môn cấm thuật có thể tăng thực lực lên, mà lại có một môn đồng công, lại ẩn chứa thiên huy, ta hoài nghi, hắn từng chiếm được thần trùng. Thần chủng? Nữ tử thần bí đôi mi thanh tú khẽ động, nói: "Thì ra là thế. Lôi Tiêu bên kia chuyển đến tin tức sao?" Hiên Viên Thành hỏi thăm. "Hiện nay còn không có, nhưng là Diêm Vương Xương nhất định giấu ở Thần Vũ Tông tổng bộ, chính là không biết rõ cụ thể ở nơi nào. Đoạn này thời gian ta sẽ mượn nhờ Tạ Mẫu trị lực, cẩn thận cảm ứng một cái." Nữ tử thần bí nói. "Cũng tốt, sớm một chút tìm tới cũng bất đi sẽ có những biên cố khác." Hiên Viên nói. Chưa mấy ngày Hắc Ám Thần tộc đã cùng Trần Hồng ứng tiếp xúc, xem ra bọn hắn cũng muốn lấy được vật này. 3. Gian phòng bên trong, Dương Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng, dáng vẽ trang nghiêm, trong tay một mực cầm một đoạn màu đen long trảo, trên thân lôi quang lập lòe, trong lòng toàn bộ tinh thần đề phòng, tinh lực tập trung, tựa hồ tại phòng bị cái gì đồng dạng. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy, kia long trảo bên trong đang có một cổ âm lãnh lực lượng sôi trào mãnh liệt, liên tục không ngừng hướng về Dương Phong cánh tay bên trong dũng mánh lao tới, không ngừng phản hồi cho hắn thân thể. Chính là trước đó theo Hiên Viên thành cùng với người khác nơi đó hấp thu năng lượng, Chỉ cần là bị long chảo gây thương tích người đều sẽ bị hút đi sinh mệnh tinh khí vô luận là mạnh là yếu loại sinh mạng này tinh khí bị long rào hấp thu về sau một bộ phận chuyển hóa làm long hồn lực lượng một bộ phận thì đưa cho tốt chủ chỉ là đang tiếp thủ cố này năng lượng thời điểm dương phóng nhưng lại không thể không bảo trì 12 phần cảnh giác bởi vì ai cũng không xác định cái này long hồn cái gì thời điểm liền sẽ đột nhiên phát bệnh tiên công đầu góc của mình cũng may mấy cái canh giờ trôi qua hết thể cũng an ổn như thường theo cuối cùng một cố năng lượng bị dương phóng triệt để hấp thu về sau dương phóng tối thở ngũ khí lận bàn tay một cái đem hộp gỗ màu vàng lấy ra Lần nữa đem Long Chảo thi đấu về tới trong hồ gỗ, trung điểm phong ấn. Cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn bung lòng xuống dưới, cảm giác được toàn thân tràn ngập một cỗ tuyệt cường lực lượng. Dương Phóng mở ra bảng, lần nữa nhìn lại. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi tỏ: 22165 tuổi. Thư vi, Siêu phẩm, 12515000. Tâm pháp: Cảm ứng quyết đệ ngũ trọng, 648000, Kim thân quyết đệ ngũ trọng, 2514000, Lôi âm hô hấp pháp đệ ngũ trọng, 3015000. Võ kỹ: Thanh Vân bộ trọng, 100006000, Viêm bạo trưởng đệ nhị trọng. 4500 5000, Quỳnh Tiên kiếm đệ nhất trọng, 1800 2500 Côn Bằng Tam biến đệ nhất trọng, 202000. 3. Dương Phong trong mắt tinh quang chớp động, khỏe miệng lộ ra nồng đậm nụ cười. Rốt cục cửa thứ 3, mà lại, Cự Ly Viên mãn tựa hồ đã không xa. Dù là không mượn bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ riêng tự thân khổ tu, trong vòng 10 tháng cũng có thể vững vàng bước vào đỉnh phong chi cảnh. Hắn đương nhiên kịp phản ứng, lật bàn tay một cái. Trước mắt trọn vẹn xuất 6 bản bí ra. Nhan sắc ô vàng, chữ viết xưa cũ, tất cả đều là theo Thần Vũ tông tông chủ một mạch truyền học. Liệt Tiên trưởng trưởng Đại diện tiên long âm, phá diệt đạo pháp, huyền tiên kiếm pháp, Thức Hải Tỉnh Quan Quyết, Hồng Hoang Huyết Bạo Quyền, đều không ngoại lệ, đều là siêu phẩm. Trước mắt mà nói, một bản cũng không kịp luyện qua. Hắn chỉ luyện qua côn bằng tạm biến, bởi vì đoạn này thời gian, sự tình thực tế nhiều lắm, mà lại siêu phẩm võ học tu luyện khó khăn cực cao, cũng không phải là giống linh cấp võ học, mấy ngày liền có thể luyện được cảm giác. Cái này đồ vật cho dù tư chất lại cao hơn, cũng cần chậm rãi đi ngộ. Tuấn có thể bị Thần Vũ Tông coi như là tông chủ một mạch tuyệt học, có thể nghĩ là bực nào chân quý khẳng định lại so với đồng dạng siêu phẩm võ học mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Liên lấy trước đó côn bằng tam biến tới nói, hắn cũng là luyện gần 10 ngày mới luyện được cảm giác. Mà đây là tại tư chất của hắn đạt tới 500 năm vừa gặp tình huống dưới. Nếu là bình thường tư chất người, không có mấy năm thời gian, chỉ sợ căn bản cũng không thể nhập môn. Ngoại trừ cái này 6 bản võ học bên ngoài, tại trong đầu của hắn, đồng dạng vẫn tồn tại một môn khác tuyệt học không có luyện. Băng Liệt Chỉ. Bản này tuyệt học cùng Viêm Bạo trưởng, đều là xuất từ trước đây dạ thần giáo cái kia thần bí sơn động. Chỉ là, đoạn này thời gian, dưỡng phóng một mực tại cần luyện Viêm Bạo Trượng. Đối với băng liệt chỉ ngược lại không chút chú ý qua. Căn cứ giới thiệu, này công nhưng cùng. Viêm bạo trưởng phối hợp lẫn nhau, băng hỏa sẽ lẫn, uy lực bạo tăng, để cho người ta khó lòng phòng bị, cả hai hợp nhất càng là có thể hóa thành mới võ học Hàn Băng Liệt Hỏa Kình Ngự. Nay kinh hàm ẩn bắt trọng Hàn Băng Liệt Hỏa chỉ lực. Một khi ném ra, uy lực kinh khủng, nhưng từ bên trong ra ngoài phá hủy lẫn nhân, một kích toàn lực, khó mà tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Dương Phong cẩn thận suy tư một cái hiện nay tình cảnh. Hiện nay hắn có long trảo, có thiết ma chiến giáp, đối với đao kiếm lợi dụng ngược lại là thiếu đi rất nhiều, ngược lại là càng thêm bị lại tại quyền cước công phu. Cho nên Hắn lần nữa nhìn một cái trong tay sáu bản tuyệt học, Hạ quyết Tâm, Trước luyện băng liệt chỉ cùng Hồng Hoang huyết bạo quyền. Về phần cái khác võ học, các loại sau này có thời gian lại từng cái tu luyện. Lúc này muốn đem đối với mình hữu dụng nhất mấy môn trước luyện đến tay lại nói, nhất là băng liệt chỉ. Nghĩ tới đây, Dương Phong thu hồi bí tịch, lúc này dựa theo băng liệt chỉ phương thức tu luyện bắt đầu đã vận hành lên chân khí, từng tia từng tia lôi điện chân khí mãnh liệt mà ra, dọc theo đặc thủ quy tích, trực tiếp tại thể nội vận chuyển lại. 3. Tu luyện không giáp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất tri bất giác ở giữa lần nữa đi qua hơn 10 ngày. Ngoài giới liên quan tới Thần Vũ tông nghị luận đã càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua mọi người đã ánh mắt lần nữa chuyển đến Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân nơi đó. Không hề nghi ngờ, Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân thế công lần nữa tăng tốc. Tại Thần Vũ tông bốn vị khác viện chủ phối hợp xuống, vẻn vẹn hơn 10 ngày, trực tiếp quét sạch hơn phân nửa cái Bạch Trạch vực, một thời gian ngắn nhỏ thế lực toàn bộ im lặng. Tại loại này đáng sợ thiên thế giới, cơ hồ không có bao nhiêu người có can đảm phản kháng, đại bộ phận thế lực cơ hồ tất cả đều trước tiên lựa chọn đầu nhập vào. Đương nhiên, Tà đạo tổ chức muốn là tí ngưỡng, tự nhiên cũng không có khả năng đem cả mọi người chém tận tuyệt cho nên chỉ cần những thế lực này chủ động đầu nhập vào thời gian ngắn bên trong cũng là đạt được không ít chỗ tốt tối thiểu giống Nam Sơn thành như thế thiếu lương tình huống đã thật to cải thiện mà tại tà đạo tổ chức cùng ngư nhân toàn diện tăng tốc thế công thời điểm một chỗ vắng vẻ trong hạ gốc lao nhanh thác nước thẩm ầm đèn xuống rơi vào phía dưới trên mặt đá vẽ lên ngập trời sóng nước bay khắp nơi bán thác nước phía dưới một cái khôi nô cao lớn bóng người thân thể bị sóng nướcưấp nhập thừa nhận đến từ thác nước và chạm mang tới ngàn cân cự lực toàn thân trên giới lăng đầu rõ ràng cơ bắp hiện hiện tràn ngập một cố khí thế cực kỳ mạnh mẽ nhìn thật kỹ Hắn khoảng chừng xong trưởng tại cái này thác nước quanh minh phía dưới, rất nhanh trở nên hoàn toàn khác biệt. Bàn tay trái trở nên dày đặc khí lạnh, như đồng hóa vì một khối nhiệt độ cực thấp huyền băng, khiến cho rất nhiều rơi xuống sóng nước cũng cấp tốc đông kết. Tay phải thì trở nên đỏ bừng một mảnh, hỏa diễm nổ cháy, cho dù là quần quần thác nước rơi đập mà xuống, cũng không cách nào dội tắt hắn lòng bàn tay hỏa diễm, ngược lại bị nóng xoẹt xoẹt bốc khói, hơi nước tràn ngập. Hàn băng ba liệt hỏa kình, Dương phóng trong miệng gào to. Ầm Một cái mắt, cả người trên người khí tức tựa vô hạn cao. Khi tức mãnh liệt, nóng lên phát lệnh hai loại hoàn toàn khác biệt kinh khủng, khí tức ở trên người hắn sẽ lẫn, như là kinh khủng nộ long, nghịch thác nước, sông lên trời. Trong nháy mắt, toàn bộ hẻm núi phát sinh không gì sánh được đáng sợ ba động. Vô số cột nước lung tung bay múa, to lớn thác nước như là phát sinh bạo tạc, hẻm mầm nổ vang, thanh âm mênh mông. Không chỉ có sóng nước vậy ra, liên đối lấy thác nước phía dưới hòn đá cũng bắt đầu nhao nhao nổ tung. Từng khối đá vụn sen lẫn, lẫn lạnh cùng nóng nhiều loại khác biệt kình, bay khắp nơi bán, nước cùng vụn đan vào một chỗ, càng là cấu thành một loại cực kỳ kỳ lạ. Toàn bộ trong hạp cốc kinh khủng tính trọn vẹn tiếp tục mấy tức mới rốt cục Dương phóng trong miệng trợn hận, bàn chân đạp mạnh, trong nháy mắt bay ngược mà ra, vững vàng rơi vào nơi xa, ngẩn đầu lên, nhìn xem bị hắn toàn lực bộ phát, một kích văng ra kinh khủng vết tích, trong lòng mãnh liệt, khó có thể tin. Viêm Bạo trưởng cùng Băng Liệt chỉ liên hợp lại, quả nhiên kinh cùng, cái này cùng trước đó đã có cách biệt một trời. Căn bản không phải một cái cấp bậc võ học, hắn cũng hoài nghi loại này Hàn Băng Liệt Hỏa Kình có phải hay không đã thuộc về thánh linh cấp. Mà lại, theo một kích này phát ra, trong cơ thể hắn chân khí vậy mà trực tiếp bị móc đi một 3 khoảng trường. Nói cách khác, cho dù tại tự mình trạng thái toàn thịnh, loại này võ học cũng nhiều nhất phát động 3 lần. Ba lần về sau, tất nhiên chân khí hao hết, không thể tưởng tượng nổi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong thi thảo, không ngừng công hắn cái này hơn 10 ngày khổ tu. Rốt cục đem Băng Liệt Chỉ sơ bộ đạt đến cùng Viêm Bạo trưởng cùng phối hợp tình trạng. Phải, hơn 10 ngày đến, hắn cơ hồ đây cũng không có đi qua, đều ở nơi này tu luyện. Về phần cần thiết các loại vật liệu, tất cả đều là Thanh Long hội trưởng lao chủ động đưa tới. Bất quá, hơn 10 ngày đến, cũng làm cho Dương Phong phát hiện một chuyện khác, không khỏi trong lòng phát chìm. Đó chính là hắn xuyên qua thời gian lần nữa kéo dài. Nguyên bản 45 ngày qua đi, hắn liền muốn lần nữa trở về. Nhưng bây giờ đã là 52 ngày trôi qua. Hắn vẫn không có thuận lợi trở về, mà lại không có bất kỳ triệu chứng nào. Lần này, không biết do muốn ở chỗ này ngây ngốc bao lâu. Dương phóng sắc mặt trầm mặt, thích một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu khôi phục công lực. Sau nửa cách giờ, nơi xa, một đạo áo bào đen bóng người, tốc độ nhanh chóng, tại giữa rừng núi lướt dọc mà đến, mỗi một bước lướt đi đều có thể xông ra rất xa, rất nhanh rơi vào rừng phóng không xa. Hội trưởng, tinh thạch vừa tìm được bốn cái. Bạch Cảnh Nguyên vừa mới rơi xuống đất, liền chắp tay mở miệng, "Ngoài ra ba." Hắn sắc mặt biến huyễn, có chút thật không dám đi xem Dương Phóng, nói, "Nô trưởng lão tìm tới." "Nô trưởng lão?" Dương Phóng nhướng mày, "Nguyên linh giáo? "Đúng vậy, ngay tại cứ điểm." "Hắn có hay không giết người?" "Không có, chỉ nói nhường ngài mau chóng đi qua." Bạch Cảnh Nguyên thấp giọng nói. Dương Phóng không nói một lời, trong lòng suy tư, đối phương thế mà không có giết người, tự mình bày đối phương một đạo, hắn chẳng lẽ không tức giận, nhưng lại tại Dương Phong trong lòng do dự, phải chăng muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, Bên hai nghe được nhỏ xíu phá phong thanh âm, cấp tốc tiếp cận, đến thật nhanh. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Nơi xa một đạo tóc trắng bạc phơ Khôi Ngô bóng người, tốc độ nhanh chóng, đang nhanh chóng tiếp cận mà đến, so vừa mới bạch cảnh nguyên quả là nhanh lên không biết rõ bao nhiêu. Rất nhanh, Khôi Ngô bóng người vững vàng rơi xuống đất. Thân thể cao lớn, chừng 2 mét khoảng chừng. Đầu đầy tái nhợt tốc dài, một thân áo tím bay múa, lộ ra lồng ngực trố Khôi Ngô cơ bắp, khuôn mặt mặc dù già, nhưng một đôi ánh mắt lại phá lệ có thần, sắc bén người, hướng về Dương Phong bên này xuống tới. Thân thiết liệt, ngươi thế nhưng là nhường lão phu dễ tìm. Nguyên Linh giáo nô trưởng lão trầm thấp ở miệng. Haha, nô trưởng lão, ngài đã tới." Dương Phóng cười nói, "Ta hỏi ngươi, Lý Phong chết như thế nào? Đoạn này thời gian ngươi chạy cái gì?" Nô trưởng lão mở miệng gào to. Dương Phong biến sắc, sau đó cấp tốc ổn quyền, trầm giọng nói, "Nô trưởng lão minh dám, Lý Phong thần sứ là bị cái kia Tiêu phóng giết chết, đêm đó sau khi ta rời đi, rất nhanh liền lần nữa gặp Lý Phong thần sứ, ngay tại hắn hướng ta hỏi thăm một vài vấn đề thời điểm, một cái thần bí thiết giáp người đột nhiên xuất hiện, cường thế thẳng hướng Lý Phong thần xứ. ta xem thời cơ không đúng, vội vàng xuất thủ tương trọ. Kết quả một chiêu liền bị trọng thương, về sau kia thiết giáp người liền trượt. Tiếp đi lần theo Lý Phong thần sứ, mà ta thì theo một phương hướng khác cấp tốc thoát đi, những ngày này, ta lo lắng thiết giáp người sẽ giết ta diệt khẩu, căn bản không dám lộ diện, đành phải dẫn người ẩn tảng, cầu nô trưởng lao Minh dám. Thiết giáp người? Nô trưởng lão thanh âm phát chìm. Đúng vậy, nghe nói hiện tại thị huyết phi phong xuất hiện ở Tiêu phóng trong tay, hiện tại xem ra cái kia thiết giáp người nhất định chính là Tiêu phóng. Dương phóng mở miệng. Nô trưởng lão gắt nhìn chằm chằm trong lòng mãnh liệt. Đã như vậy, vì sao không phái người trở về báo tin? Thuộc hạ liên tục phái 4 phát miên mã đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm, thuộc hạ đành phải coi như thôi. Dương Phóng vội vàng nói, "Đúng vậy, hội trưởng phái bốn phát hào thủ, chết sạch." Bạch Cảnh Nguyên tại một bên nói giúp vào, "Thật sao?" Nô trưởng lão thanh âm phát trầm, thật lâu phát ra hử lạnh, Người theo ta đi, giáo chủ tới, đi trước gặp giáo chủ." "Giáo chủ?" Dương Phóng sắc mặt kinh ngạc. Nguyên Linh giáo giáo chủ. Chương 221, thực lực lại tăng, dung binh nhập thể. Vân Long Sơn, thế núi minh ngông, liên miên quay lại. Không chỉ có độc trùng mãnh thú đội ra, càng có vô số chướng khí mãnh liệt. Giờ phút này Hai đạo bóng người tốc độ nhanh chóng, bàn chân dẫm tại từng cây trên cành cây, tại hướng về nơi xa cấp tốc bay lượn. Ở vào cuối phía trước Ngô trưởng lão, sắc mặt lạnh lùng, tóc trắng bạc phơ, thân thể chi mạnh mẽ, nhìn không ra bất luận cái gì dàn mua bộ dáng, quanh thân chân khí bao khỏa, tại một đường vọng tới trước. Giữ phóng trong lòng suy tư, không ngừng bàn hành lấy các loại chú ý. Đến cuối cùng, vẫn là bương lòng xuống tới, quyết định theo tới nhìn kỳ hắn nói, nếu như chuyện của hắn thật đã tiết lộ, như vậy giờ phút này tới cũng không phải là Ngô trưởng khẳng định là nguyên linh giáo giáo chủ tự mình sẽ tới. Cho nên, đối phương tìm tự mình hơn phân nửa vẫn là có sự tình khác ại không xác định nguyên linh giáo chủ thực lực gì tình huống dưới, hắn tự nhiên không thể tùy tiện làm loạn. "Nô trưởng lão, không biết giáo chủ khi nào tới? Không phải là có chuyện gì?" Dương Phóng hỏi thăm. "Tự nhiên có chuyện, nếu không phải có việc, giáo chủ chỉ tôn sao lại tự mình tới?" Ngươi một hồi nhìn thấy giáo chủ liền biết rõ. Nô trưởng lão nói, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, lại lao ra hơn 10 dặm đường xa. Rốt cục, nô trưởng lão thân thể đột nhiên dừng lại. Dương Phóng cũng là đi theo dừng lại, giương mắt lên nhìn, hướng về phía trước một chỗ sơn trang nhìn lại. Sơn trang thành lập tại giữa sườn núi chỗ, quy mô không nhỏ, bức tường bị tẩy thành màu trắng. Gật xanh xanh ngói, cây cối thấp thoáng, nhìn hoàn cảnh ưu mỹ. Đi thôi. Nô trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Phóng, trực tiếp hướng về Sơn Trang Lao đi. Dương Phóng yên lặng quan sát, lúc này cất bước đi theo. Tiến vào Sơn Trang, đi qua cổng trường. Bọn hắn rất mau tới đến một chỗ to lớn trước đại điện. Đại điện phía trước thì là đứng thẳng đằng đẵng bốn tên hộ vệ, từng cái thân thể cao lớn, khí tức không yếu, tất cả đều là đệ nhất quan tu vi. Nô trưởng lão nhường Dương Phóng tại nơi này chờ đợi, tự thân dẫn đầu hướng về trong điện đi tới. Không bao lâu, Lô trưởng lão thân thể lần nữa đi tới, nói: Liệt, ngươi đi vào đi." "Vâng," Lô trưởng lão Dưỡng Phong thu hồi suy nghĩ, hướng về trong điện đi lên. Cái gặp trong đại điện, một kẻ thân thể cao lớn, mặc tơ lụa trường bào nam tử, cao cao tại thượng, ngồi tại ở giữa nhất chủ vị, mặt rộng miệng vuông, tóc đen nhánh, nhìn không ra cụ thể tội tác, giữa lông mày lại có một cố khó tả uy nghiêm. Mới vừa vào đến, Dưỡng Phóng liền trong lòng ngưng tụ, trong nháy mắt cảm nhận được một cố vô hình áp lực. Cao thủ. Trong lòng hắn kinh nghỉ, cơ hổ vô ý thức có dũng khí hướng về sau rút lui cảm giác. Thuộc hạ tầng tiên liệt, gặp qua giáo chủ. Dưỡng Phong chắp tay, cưỡng ép khắc chế nội tâm có chịu. Thôi, một chút phàm tục tục lệ thôi. Tiên tổ ngồi thanh âm nam tử nặng nề, tựa hồ vang ở dương phóng trong đầu, tần thiên liệt, ta được đến tin tức nói ngươi cùng ta đạo tổ chức hợp tác rồi. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là bị bọn hắn bức hiếp." Dương phóng vội vàng nói. "Không cần phần trương." Nam tử kia thanh âm vang lên, một đôi uy nghiêm mà bá đạo hai mắt rơi vào dương phóng trên thân, con ngươi như là thiểm điện, nói, "Ta có chuyện cần ngươi làm." Sự tình. Dương phóng sắc mặt khẽ giận mình, trong lòng chất động. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. "Đúng vậy, ta đạo tổ trước thế mà cùng ngươi hợp tác, bọn hắn biết rõ ngươi chính theo sao?" Nam tử kia hờ hững mà miệng. "Giáo chủ yên tâm." Truyền không biết rõ. Dương phóng đáp lại, "Vậy là được." Thanh âm nam tử lạnh lùng nói, "Ta để ngươi tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác, bất quá, tại cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, ngươi đem cái này đồ vật mang ở trên người." Hắn thủ trưởng vung lên một cái màu đỏ khối ngọc trong nháy mắt bay ra, hướng về Dương phóng bên này xuống tới. Dương phóng một phát bắt được, ánh mắt liếc nhìn. Khối ngọc tới tay, có một cô khó tả dâm mát khí tức. Nhìn kỹ lại, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, không biết ra sao đồ vật đúc thành, nhưng vừa mới tới tay, lại làm cho trong cơ thể hắn ba khóa thần trùng lại đồng thời phát sinh sao động lại sinh ra một loại ẩn ẩn bái xích cảm giác. Giáo chủ, đây là ba. Thần linh huyết tụ. Nam tử kia thanh âm lạnh lùng. Thần linh huyết tụ. Đúng vậy, vật này bị ta lấy đặc thủ bí pháp luân chế, dung nhập nhiều loại vô hình tích độc, có thể chuyên môn khắc chế Tà đạo tổ chức Tà thần, nhường bọn hắn Tà thần không phát huy được tác dụng. Nam tử kia hừ lạnh nói, Trần Thiết Liệt, ngươi lần sau cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, lấy chân khí tôi động vật này, vật này liền sẽ vô thanh vô tức ở giữa phát triển tác dụng. Dương phóng trong nháy mắt kịp phản ứng. Nguyên Linh giáo giáo chủ đây là muốn cho tự mình đi ám toán Tà đạo tổ chức. Đầu óc hắn mấy liệt, sát na xuất hiện vô số ý nghĩ. "Giáo chủ, làm như vậy có thể hay không bị bọn hắn phát hiện?" Dương Phóng hỏi thăm. "Yên tâm, vật này chính là mãnh tính ký độc, bị ta đặc thủ xử lý qua, tuyệt không có khả năng bị người phát hiện." Nam tử kia trầm giọng nói. Thế nhưng là ba thuộc hạ trong lòng vẫn như cũ không chắc. Dương Phóng thấp thỏm nói. "Hử?" Nguyên Linh giáo chủ phát ra hừ lạnh, ánh mắt thâm thú, xuống trên người Dương Phóng, nói, "Thực lực của người đúng là thấp chút, cái này đổ vật ngươi cầm đi." "Xìu." Hắn lần nữa ném ra đồng dạng đồ vật, là cái màu vàng kim bình sứ, hướng về Dương Phong xuống tới vừa mới ném ra, liền để một bên mô trưởng lão con mắt lóe lên, lộ ra giật mình, con ngươi trở nên hừng hực bắt đầu, hô hấp run run dập, tựa hồ là cái gì trọng yếu vô cùng đồ vật động dạng. Dương Phong một cái tiếp được, lúc này đem cái nắp mở ra, ánh mắt liếc nhìn bắt đầu. Cái gặp cái bình bên trong, thình linh nằm một hạt màu vàng kim nhạt rực hoàn. Vừa mới mở ra, một cỗ vô hình hương thơm liền đập vào mặt. Dương phóng nhẹ nhàng hít hà, trong nháy mắt nhận ra tới, không có độc, mà lại, riêng là người một chút, vật này lại để cho mình thể nội tu vi lần nữa táo động. Cái này đồ vật có thể tăng lên tu vi. Dương Phong trong lòng kinh ngị. Đại Tạng Giáo chủ hắn chắp tay nói, "Nhớ ký, can hệ trọng đại, tuyệt không thể có bất luận cái gì qua loa." Nguyên Linh Giáo giáo chủ nữ khí lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Dương phóng, mở miệng nói ra, "Cái này một khoản thiên linh đan ngươi ăn về sau, một hồi lại đi." Bí vo các tuyển một muôn vó Kỷ. "Vâng, Giáo chủ, bất quá, Giáo chủ rốt cuộc muốn làm gì? Có thể sớm chỉ rõ, không phải vậy thuộc hạ sợ vạn nhất hỏng Giáo chủ đại sự." Dương phóng trần chờ mở miệng, nhìn về phía Nguyên Linh Giáo giáo chủ. "Cái này Nguyên Linh Giáo chủ tốt sinh đại khí. Vừa thấy mặt lại là đường, lại là đưa vó Kỷ. Chỉ sợ chỗ Mưu toàn sự tình, tuyệt không tại nhỏ." Toàn bộ bên trong đại điện trong nháy mắt an tính lại. Không khí ngột ngạt. Có một cố đáng sợ khí chàng đang tràn ngập. Sau một lát, Nguyên Linh giáo giáo chủ mới mở miệng lần nữa, nói, cũng không phải gì đó đại sự, Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân chuẩn bị sẽ tại sau đó không lâu, tiến vào Thần Vũ tông tổng bộ, mở ra Diêm Vương xương, bản tọa muốn ở nơi đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, vô luận là Tà đạo tổ chức, vẫn là Thần Vũ tông tứ đại việt chủ, hoặc là Diêm Vương xương, một cái cũng chạy không thoát, lần này Nguyên Linh giáo muốn quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt thế nhân, ngươi mau chóng đi cùng bọn hắn. Tiếp xúc, tranh thủ thu hoạch được bọn hắn tín nhiệm, các loại đến sự tình thành công ra còn có trọng thượng cho người. Thì ra là thế. Dương Phóng hiểu được, chắp tay nói, "Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Còn có cái khác nghi vấn sao?" Nguyên Linh giáo giáo chủ hỏi thăm. "Không có." Dương Phóng đáp lại. "Ừm, đi thôi, đến bí võ các tuyển võ kỹ, mau chóng hành động." Nguyên Linh giáo giáo chủ lạnh giọng nói. "Vâng, giáo chủ." Dương Phóng lần nữa o quyền, hướng về sau lưng cung thân lưu ra. Một bên Mộ trưởng lão một mặt hâm mộ, nhìn về phía Dương Phóng trong tay đang rực. Thiên linh đan. Dù là đối với hắn dạng này cửa thứ ba tới nói, đều là hiếm có chỉ vật. Sau khi ăn vào, tối thiểu có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu. Cái này tần tiên liệt tan vào đan này, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể tiến vào cửa thứ ba. Giáo chủ, tần tiên liệt người này đoán hận chất chứa quá độ, âm thầm chuẩn bị không ít bí mật cứ điểm, lần này lại lấy được tiên linh đan, ngày sau vạn nhất ba. Nô trưởng lao nói, không có vạn nhất. Nguyên linh giáo chủ ngữ khí lạnh lùng. Vâng, giáo chủ. Nô trưởng lao trong lòng run lên, trong nháy mắt hiểu được. Ba, Đại điện bên ngoài, dương phóng một đường rời khỏi, trong lòng mãnh liệt, sát na hiện hiện, hiện hiện hiện vô số ý nghĩ. Cái này nguyên linh giáo giáo chủ vậy mà cũng nghĩ đối phó đạo tổ chức mà lại hắn cũng là đang đánh. Diêm Vương Vươngương chú ý, còn muốn đem tất cả mọi người cũng một mẻ hút gọn. Tà đạo tổ chức ngư nhân tứ đại việt chủ, cửa thứ ba cao thủ cộng lại tối thiểu 7-8 vị. Thật là lớn phi phách. Dương Phóng thầm nghĩ, bất quá người này tu vi cũng xác thực đáng sợ. Loại này tu vi liền hắn cũng cảm thấy một loại to lớn nguy hiểm. Dương Phóng lần nữa nhìn thoáng qua trong tay tiên linh đan, nhãn thần chớp động, hiện ra một ý kiến. Nguyên linh giáo chủ muốn thông qua tự mình đối phó tà đạo tổ chức, cái này đối với mình tới nói, chưa chắc không phải một cái tuyệt hảo cơ hội. Tân hội trưởng, bí vo cắt tại phía tây, mời đi theo ta đi. Đột nhiên, một đạo thân thể khô cạn, so như thây khô lão giả, vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương Phóng không xa, chuyển ra băng lãnh thanh âm. Dương Phóng đột nhiên quay đầu lại, trong lòng ngưng tụ. Vừa ra đại điện, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được có người tại chu vi. Quả là thế, lại là một vị cửa thứ ba. "Vâng." Dương Phóng lúc này thành thành thật thật lên tiếng. Tiệp khô cạn lão giả quay người dẫn đường, một đường đem Dương Phóng hướng về nơi xa dẫn đi. Không bao lâu, một chỗ cao ngất lầu các đã xuất hiện ở trước mắt. Khô cạn giả dẫn Dương Phóng đi vào tầng thứ 3, ba, đẩy cửa phòng thanh lạnh nói, "Bên trong có năm bản mỹ tịch, chính ngươi tùy đi." Động tác phải nhanh. Năm bản. Dương Phóng nghỉ Hoặc, Nguyên Linh giáo bí tịch chẳng lẽ như thế thưa thoát? Vẫn là nói Nguyên Linh giáo chủ chuyên môn sớm chuẩn bị xong năm bản, cung cấp tự mình cho lựa. Bất quá, hắn vẫn là càng thêm có khuynh hướng cái sau. Dương Phóng cất bước đi vào. Cái gặp gian phòng bên trong một tấm rộng lớn màu đen đản cái bản gỗ bên trên. Một chữ triển khai 5 bản ố vàng thư tịch. Băng địa chỉ, kinh thiên kiếm, huyền hải quyết, hoán thần đại pháp, dung binh nhập thể. Thấy rõ năm bản bí tịch về sau, Dương Phong trong lòng mãnh liệt, đã có thể triệt để sát đỉnh được. Cái này Nguyên Linh giáo quả nhiên là dạ thần giáo dư nghiệt. Trên bàn võ học có ba quyển đều là cùng mình tại trong sơn động thấy đồng dạng. Bọn hắn biến mất cả năm, lại ý nguyên còn tại. Khó trách đối phương cao thủ nhiều như thế ba. Dương phóng ánh mắt lên nhìn, tại từng quyển từng quyển bí tịch bên trên quan sát. Đồng nhiên, con mắt lóe lên, một bả nhấc lên cuối cùng một bàn. Dung binh như thế, hắn cấp tốc lật qua lật lại bắt đầu, rất nhanh trong lòng mừng rỡ. Lại thật có dạng này tuyệt học, có thể đem binh khí dung nhập thể nội, muốn dùng thời điểm, có thể bất cứ lúc nào xuất ra. Môn võ học này đối với hắn mà nói, đơn giản so cái gì cũng trọng yếu. Rất trước đó, hắn ngay tại suy tư Trên đời này phải chẳng có cái gì võ học, có thể tại thể nội mở không gian, dung nhập binh khí, nghĩ không ra hiện tại Nguyên Linh giáo lại cho mình giải quyết cái phiền phức này. Dương Phong cấp tốc lật hết một lần, xác định đằng sau không có bị người xé mở vết tích, lúc này mới cầm bí tịch, lần nữa đi ra. Ta cho tốt, liền bản này." Dương Phong nói. Từng kia Khô Cạn lao giả nhẹ nhàng ở đầu, không nói một lời. Tựa hồ chính là chuyên môn dẫn Dương Phong tới, sự tình khác không có quan hệ gì với hắn. Dương Phong gặp hắn không nói thêm lời, lúc này ly khai nơi đây. Thẳng đến triệt để ra trang, trong lòng Ý Nguyên có dũng khí cảm giác không Nguyên Linh giáo tìm đến không chỉ có không có động thủ, ngược lại lại là cho đang lược, lại là cho bí tịch. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng sân Trang, mỉm cười, cấp tốc biến mất nơi đây. 3. Thanh Long hội cứ điểm. Dương phóng Cơ hồ vừa mới trở về, liền lập tức lui đám người, trực tiếp lấy ra viên kia Thiên Linh đan, cẩn thận hít hạ, nhãn thần lập loé, liên tục xác nhận phía trên không có bị động tay chân gì về sau, trực tiếp nuốt xuống. Oeng. Đan dược vừa mới vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ không gì sánh được to lớn nhiệt lưu, về thân thể của hắn toàn thân mạnh liệt mà đi. Dương phóng ngồi xếp bàn giường, vận chuyển chân khí, trực tiếp toàn lực hóa cao so lớn dược lực một đọt lại một đoạn, như là quần quần thủy triều, ở trong cơ thể hắn xung kích, khiến cho hắn toàn thân trên dưới mạch máu cũng trong nháy mắt tan vào, màn lớn màn lớn màu trắng hơi nước theo ốt của hắn chỗ xông ra. Qua đi tới hồi lâu, hết thể mươi rốt cục kết thúc. Dương phóng hai mắt đột nhiên mở ra, tinh thần sáng láng, ánh mắt rơi vào trước mắt bảng phía trên. Tốt đan. Hắn đi lên nhịn không được lớn tiếng khen hay nói. Cái gặp tu vi một cột theo trước đó siêu phẩm, 12515 trực tiếp biến thành 13915 Một cái bạo tăng 1400 điểm. Phải biết hắn trước đây lợi dụng lòng trảo Hoàn Mỹ hấp thu hết tần thiên liệt cũng không có mang đến nhiều như vậy lực lượng. Liên liên chuyển sinh tà mẫu bị hấp thu, cũng bất quá 1000 gia mặt mà thôi. Này đàn dược hiệu mạnh, vượt qua tưởng tượng. Khó trách cửa thứ ba nô trưởng lão sẽ dùng loại kia nhãn quang xem chính mình. Dương Phóng nhẹ nhàng nổ ngụm trọc khí, cảm giác được thể nội dị thường cường đại, chân khí mãnh liệt, cuồn cuộn bảng trướng, tại toàn thân chảy xuôi. Một lát sau, Dương Phóng lần nữa lấy ra quyển kia dung binh thể, cẩn thận quan sát. Đã muốn để tự mình ám toán tà đạo tổ chức, như vậy tự mình tự nhiên muốn hào hào chuẩn bị. Đến thời điểm, không chỉ có muốn cho đạo tổ chức một cái hi cũng tương tự muốn cho nguyên linh giáo chủ một kinh hy. giương phóng khẽ miệng dần dần lộ ra quỷ dị đường cong. Chương 222, tể tụ thần võ tông. Mấy ngày sau, mưa phùn giá rích, núi rừng đen như mực, thỉnh thoảng có sáng như tuyết tiệm điện sẽ qua, răng rắc răng rắc rung động. Người mặc váy dài màu đỏ uỷệu điệu thân ảnh, một mặt tức giận, tại trong rừng lướt dọc, hướng về phía trước truy kích, tựa hồ tại tìm kiếm người nào. Tại bên cạnh nàng, chừng hơn 10 vị tà đạo tổ chức cùng ngư nhân cao thủ đi theo. Ta chán ghét trời mưa xuống, yểu điệu bóng người răng mắng, tiếp tục hướng về phía trước truy kích. Bên người cái khác cao thủ cũng nhao nhao lấy kéo lưới thức, hướng về phía trước truy tung. Cự ly bọn hắn không xa. U ám núi rừng bên trong, một đạo màu đen bóng người chậm rãi hiện hiện, nhãn thần chớp động, xa xa quan sát, trên thân khí tức tính mị, cơ hồ cùng núi rừng hòa làm một thể. Lưu Ngọc, nàng quả nhiên không chết. Dương Phóng tự nói. Những này ta đạo tổ chức cao thủ, đơn giản dị thường khó chơi. Dạng này cũng còn có thể lần nữa trùng sinh. Bất quá, hắn lại không biết rõ, tại lúc ấy ma tộc đại trưởng Lao Phong ấn Lưu Ngọc về sau, nhưng lại không tới kịp đem Lưu Ngọc tứ chỉ vặn gãy, nội tạng lấy ra liền bị tà thần giáng lâm trạng thái dưới nguyên viên thành đạt thương, cho nên loại kia trạng thái dưới Lưu Ngọc rất nhanh thoát khỏi phong ấn, lần nữa theo tà mẫu trong bụng phục sinh. Lưu Ngọc mặc dù có thể phục sinh, nhưng cùng nàng cùng nhau hữu hộ pháp Long Khang lại vô luận như thế nào cũng không phục sinh được, bởi vì Long Khang là bị Dương Phóng lôi âm cùng Long Trảo giết chết. Phạm là tại lôi âm làm kinh sợ trong nháy mắt chết thẳng người, đều là không có khả năng lần nữa phục sinh. Bất quá đối với điểm này, Dương Phong tự nhiên là không biết đến. Lúc trước hắn cũng là vì lý do an toàn, lúc này mới tại động thủ sát bổ sung một cái lôi âm. Dương Phong yên lặng quan sát một lát, thân thể đột nhiên hành động, hướng về phía trước đuổi theo. Trước đây không lâu hắn ngay tại lúc tu luyện, đột nhiên đạt được bạch cảnh nguyên mấy người tin tức, lúc này mới biết rõ Lưu Ngọc dẫn người xuất hiện ở phụ cận. 3. Ba, phía trước, núi rừng long đong, càng thêm đen như mực. Lưu Ngọc sắc mặt tức giận, mặc dù trên người có chân khí bao trùm, có thể ngăn cách rơi nước mưa xâm nhập, nhưng là loại khí trời này cũng thật to ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Ai? Đột nhiên, Lưu Ngọc đột nhiên quay đầu lại, thân thể một cái đập ra, như là một đạo màu đỏ đại điều, đi lên một trưởng hướng về một đoàn lá cây phía sau hung hăng đi. Nằm đâm lá cây phía sau, một cái rộng lớn thủ trưởng theo sát lấy trực tiếp nô ra, lập tức cùng Lưu Ngọc đụng vào nhau. Ba, một tiếng vang thật lớn, chân khí quét ngang. Lưu Ngọc thân thể tại chỗ lật ngược mà ra, hung hăng rơi vào phía sau. Lá cây phía sau bóng người cũng theo sát lấy trực tiếp hàng lầm xuống, rơi vào Lưu Ngọc không xa. "Là ngươi, Thanh Long hội chủ." Lưu Ngọc thấy do người tới, mở miệng quát. "Lưu Hộ Pháp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết đây là đang làm cái gì? Ta có thể hay không giúp đỡ được gì?" Dương phóng một thân thanh bảo, hai tay vây quanh, tràn ngập vô hình khí thế. Vừa mới hắn là cố ý chế tạo một tia độc tĩnh, nhường Lưu Ngọc cảm giác. Vì chính là thông qua Lưu Ngọc lần nữa tham gia đến tà đạo trong tổ chức. Trước đó hắn cùng tà đạo tổ chức hợp tác một lần về sau, thật lâu không có đi đi tìm đối phương, hiện tại nếu là đột nhiên tiến vào đối phương tổng bộ, sẽ có vẻ dị thường tàn lực. Cho nên Dương Phóng lúc này mới tại trong rừng sáng tạo ngẫu nhiên gặp. "Hử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lưu Ngọc hừ lạnh nói, cổ tay có chút tê dại, có chút không vui. "Ta một chỗ cứ điểm vừa vặn liền tại phụ cận, cho nên liền phát hiện các ngươi, lúc này mới theo tới nhìn xem." Dương Phong mở miệng. "Thật sao?" Lưu Ngọc lần nữa nhìn một chút Dương Phóng, nói: "Đã Thanh Long hội chủ đồng ý giúp đó, tự nhiên tốt nhất, ta đang truy tung một vị hung ma tộc cao thủ, hắn là hung ma tộc đại trưởng lão, bị Hiên Viên chủ tế gây thương tích, những ngày này đông đúc ít, z, phí hết ta không ít lực khí." Nói đến đây, nàng hận cắn răng, lần nữa liên tưởng đến tự mình trước đó bị đối phương xuyên qua lồng ngực, kém chút chết mất sự tỉnh, không chỉ có nắm chặt năm đấm. Hung ma tộc đại trưởng lão? Dương Phóng nhướng mày. Đối phương cũng không chết. Đúng vậy, hắn cực thiện đào thoát, ta đuổi hắn hồi lâu đều không thể đuổi hắn. Lưu Ngọc cắn răng, không biết hắn đi hướng nào. Bản tọa nguyện ý cùng Lưu Hộ Pháp cùng nhau tìm kiếm." Dương Phóng nói, "Ngay tại mảnh này cánh rừng, lúc đầu ta còn có thể khóa chặt hắn khí tức, nhưng mưa càng rơi xuống càng lớn, dần dần che lại hắn khí tức." Lưu Ngọc nói, "Đã dạng này, lại cẩn thận tìm kiếm đi." Dương Phóng mở miệng. Lưu Ngọc lập tức gật đầu. Hai người lần nữa hướng về phía trước tìm tòi. Cái khác ngư nhân cùng Tà đạo tổ chức cao thủ, cũng ngang nhau như thế, mở rộng lục soát phạm vi, bất tri bất giác ở giữa. Nước mưa trở nên trước đó lớn hơn, dầm rung động, xuống trên lá cây, quanh quần chu vi. Sau nửa canh giờ, Dương Phong thân thể liên tung, tốc độ nhanh chóng như là mạnh mẽ báo săn, tại khắp nơi trong rừng đi qua, rất nhanh rơi vào một chỗ che kín rêu xanh trên tảng đá lớn. Hắn mày nhăn lại, ánh mắt liếc nhìn, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại. Một đôi ánh mắt như là sắc bén tiêm điện, trực tiếp hướng về một chỗ ưu ám bụi cỏ nhìn lại. Trong bụi cỏ, một đôi vạn hàn vện tia máu con mắt, tràn đầy toán độc cùng băng hàn, gắt gao nhìn về phía mình. Tìm được. Bất quá, Dương Phóng cũng không xuống tay với đối phương, mà là nghiêng hai lắng nghe, sắp nhận không ai về sau, con ngón đúng ra, hai bình thuốc chữa thương hưng phấn trong nháy mắt bay ra, hướng về trong bụi cỏ rơi đi. Làm xong đây hết thảy, Hắn quay người liền đi. Có thể vì ta đạo tổ chức dựng nên một cái cương địch, hắn vẫn là rất tình nguyện. Ta đạo tổ chức trải rộng rất nhiều đại vực, coi như hắn sau này lì khai Bạch Trạch vực, cũng có khả năng lần nữa đụng phải bọn hắn, nhưng có Hung Ma tộc nhìn chằm chằm bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ yên tĩnh không ít. Tại Dương Phóng vừa mới rời đi, trong núi có Hung Ma tộc đại trưởng lão, thật sâu nhìn về phía Dương Phóng một cái, sau đó âm trầm đen như mực thủ trưởng cấp tốc cầm ra, một cái sở lấy kia hai bình thuốc bột, như điện thu hồi. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Phóng cùng Lưu Ngọc lần nữa tại trong rừng đoàn tụ. Không tìm được, Đoan Trường lại đã đi xa. Dương Phóng lắc đầu. Đáng chết đồ vật. Lưu Ngọc lần nữa mơn rủa, trong miệng một trận chửi rủa. Dương Phóng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lưu Hộ Pháp, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn lâu như vậy, đối phương chỉ sợ, súng đã chạy không biết bao xa, hiện tại mắng nữa đã vô dụng. Lưu Ngọc lập tức ngậm miệng không nói, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Phóng đột nhiên lần nữa nhìn về phía Lưu Ngọc, mỉm cười nói, "Lưu Hộ Pháp, nghe nói các ngươi tại Thần Vũ Tông tổng bộ phát hiện Diêm Vương Sương." "Ừm. Ngươi cũng nghi cấp đoạt Âu Lưu Ngọc đột nhiên nhìn về phía Dương Phóng, không nên hiểu lầm ta chỉ là cửa thứ hai đối với kia đồ vật không hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chỉ là Đông Giang Đường Thủy Địa bàn mà thôi. Dương phóng ngữ khí bình hàn, nói, ta có một cái đề nghị, Lưu Hộ Pháp, không ngại nghe một chút, ta Thanh Long hội tiếp xuống đều có thể phối hợp các người, nghe theo các người chỉ huy, bất quá tại các người đạt được Diêm Vương Sương về sau, cần đem Đông Giang quyền thống trị, toàn diện giao cho ta, như thế nào? Lưu Ngọc Đôi Mi thanh tú nhíu một cái, hừ lạnh nói, tần hội trường thật, sự là đánh ý kiến hay. Lưu Hộ Pháp đồng ý. Dương phóng hỏi thăm, ta đồng ý vô dụng, cần chủ tế đồng ý mới có thể Lưu Ngọc nói: "Đã dạng này, còn xin Lưu hộ pháp hỗ trợ dẫn đường." Dương Phóng mở miệng. Lưu Ngọc lần nữa hử lạnh một tiếng, xoay người lại, hướng về nơi xa bước đi. Dương Phóng lộ ra mỉm cười, lúc này theo sau lưng. Hắn hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn. Liên tục mấy ngày đi qua, không chỉ có dung binh nhập thể luyện được cảm giác, thuận lợi đem chiến giáp, áo choàng thu sạch nhập thể nội, có thể bất cứ lúc nào vận dụng, liên đối lấy tu vi cũng lần nữa tăng lên một điểm, đã tới 14315000. Hắn hiện tại cư cử ly cửa thứ 3 phòng, đã không xa. 3. Một ngày sau, mưa phùn dừng lại, Thần Vũ Tông tổng bộ. Bóng người tê tụm, cường giả khí tức tràn ngập. Hiên Viên Hành, thần bí váy đen nữ tử, kim giáp nữ nhân, tứ đại viện chủ, áo xám lao giả, cùng bảy vị sau lưng có hai cánh nam tử thần bí, giờ phút này toàn bộ ở vào nơi đây. Chỉ bất quá song phương lại tựa hồ như chia làm mấy cái trận doanh. Khí tức đan vào lẫn nhau, âm trầm mãnh liệt. Trong mọi người, đặc biệt kia thần bí váy đen nữ tử là cổ quái nhất. Đối phương lụa đen che mặt, nhãn thần tinh ánh, trong tay bưng lấy một tôn màu đen nữ tử pho tượng, giống như lúc trên mặt nụ cười, như là một tôn còn sống pho tượng. Kia pho tượng hai mắt, thậm chí đang thỉnh thoảng chuyển động một cái rất xúc động, giống như là tại nhìn chăm chú đáng người. Váy đen nữ từ bên cạnh thân thì là thân thể thuần dậy, mặc mới tinh trưởng bảo hiên viên thành. Giờ phút này hắn mặt mỉm cười, nhìn về phía trước mắt bảy vị sau lưng có hai cánh hắc ám thần tộc, vừa nhìn về phía trước người bọn họ Trần Hồng Lưng, mỉm cười nói, "Vân Dương Việt chủ, hẳn là ngươi thật muốn đối địch với chúng ta." Trần Hồng Lưng sắc mặt tâm trầm ánh mắt đầu tiên là tại hiên viên thành bọn người trên thân nhìn lại, sau đó lại nhìn về phía sau lưng bảy vị hắc thần người. Bảy vị thần tộc, chỉ có hai vị cửa thứ ba, cái khác tất cả đều là cửa thứ hai. Co như nàng cùng bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng chống lại ở Hiên Viên Thành. Đối diện không chỉ có Hiên Viên Thành, thần bí váy đen nữ tử là cửa thứ ba. Lôi Tiêu, áo xám lao giả cũng đồng dạng là cửa thứ ba. Hơn nữa còn có ngư nhân tương trợ. Diêm Vương Sương ta không có hứng thú, ta chỉ muốn giết chết Tiêu Phóng cùng Tống Kim Luân." Trần Hồng ngưng âm thanh lạnh lùng nói. "Dễ nói, không chỉ có người muốn giết bọn hắn, nhóm chúng ta cũng nghĩ, các loại tìm tới Diêm Vương Sương, tự sẽ cùng nhau giải quyết." Hiên Viên Thành mỉm cười. Trần Hồng ngưng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng về Viên Thành bên này đi tới, chủ động cùng bọn hắn một phe cánh. Còn lại Thanh Thành việc chủ Kim Cương viện chủ là điển hình của đầu tượng, vừa nhìn thấy một màn này, lập tức cấp tốc đi ra, chủ động tựa vào hiên viên thành bên này. "Bảy vị, các ngươi còn muốn xuất thủ sao?" Hiên viên thành nhìn về phía trước mắt bảy vị Hắc ám thần tộc, mỉm cười nói, "Cho dù các ngươi có một ít bí thuật, có thể thi triển thần lực, lại có thể thay đổi ý. Giúp nhóm chúng ta tìm tới Diêm Vương Sương, ta thánh giáo tự sẽ có những bảo vật khác tặng cho các ngươi, cùng bọn các ngươi một chuyến tay không, không phải sao?" Bảy vị Hắc ám thần tộc cao thủ, mặt không biểu lộ, không nói một lời, ánh mắt lẫn nhau nhìn về phía cùng một chỗ. "Ngươi có thể cho nhóm chúng ta cái gì đồ vật?" Trong đó một vị Hắc Ám Thần tộc đột nhiên hỏi: "Trước đây không lâu nhóm chúng ta từng đạt được một phần Hắc Ám Thần tộc công pháp truyền thừa, các ngươi nếu không chề, ta cũng có thể tặng cho các ngươi." Hiên Viên thành mỉm cười: "Có thể." Vị kia Hắc Ám Thần tộc cao thủ gật đầu. Bọn hắn bên này chỉ có hai vị cửa thứ ba, coi như lại thế nào chống cự, cũng không có khả năng đoạt thức ăn trước miệng cọp, như thế tình huống dưới, tự nhiên muốn tranh thủ tốt đẹp nhất chỗ. "Đã dạng này, vậy liền để nhóm chúng ta cùng một chỗ liên thủ, lục soát một chút cái này thần vũ Tông đi, nhìn xem nó đến cùng có cái gì cơ mật." Hiên Viên thành nói. Đương nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, quay đầu lại nhìn lại Cái dập cách đó không xa, hai đạo bóng người đang nhanh chóng lướt đến. Một trái một phải, rất nhanh rơi vào phụ cận. Chính là Lưu Ngọc cùng Thanh Long hội chủ. "Chủ tế." Lưu Ngọc gật đầu. Người đã đến, tìm tới đối phương sao?" Hiên Viên Thành hỏi thăm. "Không có, bị hắn chạy thoát rồi, trên đường gặp Thanh Long hội chủ, hắn nguyện ý giúp nhóm chúng ta cùng nhau tìm kiếm riêng Vương xương. Điều kiện tiên quyết là muốn lấy được Đông Giang mặt nước quyền." Thống trị." Lưu Ngọc nói thẳng. "Không dám." Hiên Viên Thành mỉm cười, nhìn về phía Dương phóng, nói, Long, hội chủ trước đây không lâu hỏa thiêu thần vũ Tông, cũng coi như rước" Nhóm chúng ta đại ân, hiện tại lại nguyện ý giúp nhóm chúng ta tìm kiếm Diêm Vương Sương, ta tự nhiên hơn nên. Hiên viên chủ tế khách khí. Dương phóng cười ha ha, ánh mắt đảo qua, không khỏi trong lòng tầm run. Nơi đây cao thủ hội tụ, cửa thứ 3 đâu chỉ 7 8 vị ba. Nguyên linh giáo chủ thật có thể cầm xuống bọn hắn. 3. Chương 223, Đảo móc, Cự quy. Đám người tề tụ, lúc này bắt đầu cấp tốc hành động. Trong lúc đó Dương phóng càng là tại hiên viên thành mệnh lệnh dưới, trực tiếp Long hội thủ lên đến, tăng thêm một chút lưu nhân, ta đạo tổ chức phối hợp. To điều mấy ngàn đạo bóng người tại Thần Vũ Tông tổng bộ lục soát, vì có thể tìm tới chôn giấu Diêm Vương xương vị trí, đám người trực tiếp bắt đầu đào sâu ba thước. Phải biết những người này tất cả đều là cao thủ, đào móc tự nhiên tốc độ cực nhanh, khắp nơi công trình kiến trúc liên tiếp bị bọn hắn san bằng, tất cả cặn bã đất, vật liệu gỗ tất cả đều dùng xe nhỏ, xe xe vận chuyển ra ngoài. Toàn bộ Thần Vũ Tông trong trong ngoài ngoài, một mảnh bận rộn. Cũng tại đại hưng tổ mục, thanh thế to lớn. Liên, liên Phóng, Hiên Viên đại viện chủ bọn người ở lại địa phương, cũng đều là bị tạm thời dựng ra, bọn hắn vốn có trụ sở tất cả đều bị từng cái bằng. Sau đó lợi dụng vật liệu gỗ tại mới trên đất trống đơn sơ dựng mấy cái lều, trở thành bọn hắn trụ sở mới. Như thế to lớn thanh thế, tự nhiên nhuyễn Dương Phong trong lòng không khỏi có chút lo tụ. Chiếu loại này lục xuất pháp, đoán chừng thật có khả năng bị bọn hắn tìm ra Diêm Vương Sương tới. Không biết rõ trước hai giữ trước tông chủ lưu lại phong ấn đến cùng có thể ngăn trở hay không những người này hành kích. Dương Phong trầm nghĩ. Trước đó Long bà bà từng nói qua, Đông Phương Bạch ra ra cùng ông cha, chú từng tuần tự tăng cường qua. Diêm xương ấn, đem Diêm Vương Sương giấu đến một cái không muốn người biết địa. Phương, muốn mở ra Phong Ân, chỉ có dựa vào tông chủ đại ẩn. Nhưng bây giờ hiện trường cao thủ nhiều, vượt qua tưởng tượng. Cửa thứ ba người, chọn vẹn 10 vị, thật như phát hiện phong ấn, đoán. Trưng Liên xem như cưỡng ép cứng rắn danh cũng đủ để đem phong ấn. Mở ra đi. Nhất là cái kia người mặc váy đen nữ tử thần bí, hắn trong tay lại còn bưng lấy một tôn tà mẫu pho tượng. Đối với tà mẫu quái gì, hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu. Rất rõ. Hắn có thể theo Bạch Lạc Thành trực tiếp bị truyền tống đến Bạch Trạch. Vực, tất cả đều dựa vào tà mẫu ban tạo. Nghĩ tới đây, Dương phóng một bên chỉ huy Bạch Cảnh Nguyên bọn người, tiếp tục đào móc mặt đất, một bên Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đem khối kia nguyên linh giáo chủ đưa cho hắn. Thần linh huyết thủy, vào tay trong tay, cẩn thận quan sát, một lát sau, cẩn thận niệm chú, truyền vận một cỗ chân khí đi vào. Chân khí tràn vào, toàn bộ huyết sắc khối ngọc không có bất kỳ thay đổi nào. Liền như là bình thường ngọc quyết, thường thường không có gì lạ. Dương Phong nhãn thần hồng nghi, liên tục quan sát, xác định không có bất cứ gì thường nào về sau, khống chế càng nhiều chân khí tràn vào, nhưng cùng vừa mới, vẫn như cũ không dậy nổi mấy mai gợn sóng. Cái này khiến Dương Phong dần dần yên tâm. Xem ra vật này đúng như nguyên linh giáo chủ nói đồng dạng. bị hắn lấy đặc thủ bí pháp luyện qua. Dù là dùng chân khí thôi động, cũng sẽ không cảm giác được mấy may. Dương Phóng lúc này đem vật này xem như trang trí, treo ở bên hông, hướng về nơi xa đi đến, một bên đi lại, một bên dùng chân khí hướng về Ngọc Quuyết Dũng Mãnh lao tới. Toàn bộ Thần Vũ Tông tổng bộ dị thường bận rộn, từ Dương Phóng hôm đó đến, đã mắt đã qua 7 ngày, tại mấy ngàn vị cao thủ lật qua lật lại dưới, đại bộ phận công trình kiến trúc cũng bị trực tiếp gỡ ra. Cả mặt đất trên cũng bị đào ra to to nhỏ nhỏ hố sâu. Cứ việc không ngừng có người đào ra các loại cổ quái kỳ lạ vật, nhưng là Diêm Vương nhưng thủy trùng không người được qua. 7 ngày trôi qua, Dương Phong tự nhiên không có nhàn rỗi, một bên ở buổi tối tiến hành nghiên lặng tu luyện, một bên tại ban ngày hướng về Hiên Viên thành, lửa đen nữ tử, phá quân viện chủ nơi đó cố ý tới gần. Một cỗ vô hình khí tức theo ngọc quyết nổi lên nhẹ ra, tại vô thanh vô tức ở giữa chậm chạp ảnh hưởng đám người, cải biến tà thần lực lượng mà liền tại Thần Vũ Tông tổng bộ đại hung thủ mục, một mảnh bận rộn thời điểm. Ngoại giới đồng dạng chưa từng bình tĩnh. Còn lại tà đạo tổ chức cùng ngư nhân cao thủ tại quy mô liên tục mấy ngày, toàn bộ xuống, cũng bị ăn mòn khu. Một thời gian Cấp nơi phản kháng nhân viên trong nháy mắt giảm bót xuống tới. Kỳ thật muốn ta nói, bị Tà đạo tổ chức thống trị cũng không có gì không tốt, trước đó là bị môn phái thống trị, hiện tại đổi thành Tà đạo tổ chức, không đều là, đơn giản là thay cái thế lực mà thôi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng sau này chỉ sợ không thể thiếu niệm kinh, cầu nguyện các loại, 3 ba ngày một lớn đọc, 1 ngày một tiểu niệm, mỗi lần niệm kinh thời gian cũng tối thiểu tiếp tục 2 canh giờ, đây cũng không phải là tốt đấu. Niệm niệm kinh mà thôi, dù sao cũng so mất đi tính mạng mạnh đi. Đúng đây, đối với mất đi tính mạng, ta càng muốn gia nhập Tà đạo tổ chức niệm tụng kinh văn. Hy vọng Bạch Trạch vực mau chóng bình định xuống đây đi. Bằng không tiếp tục như vậy nữa, nhóm chúng ta thật là muốn ăn đất. 3. Đủ loại thanh âm không ngừng vang lên. Cứ như vậy, đã mắt lại là 3 ngày đi qua. Thần Vũ Tông tổng bộ vẫn như cũ bận rộn. Vô số người tại vừa đi vừa về đà móc, đem toàn bộ phía trước núi khu vực cơ hồ đào một lần. Dương Phóng vẫn như cũ ban ngày đi dạo, ban đêm tu luyện, đồng thời tại khổ đợi ngày trở về xuất hiện. Bất quá đáng tiếc cho đến bây giờ, Ý Nguyên không nhìn thấy mảy may dấu hiệu. Cái này khiến hắn không khỏi mày nhăn lại. Bởi vì coi như lúc này đã qua đằng đẵng 66 ngày. Lần này xuyên qua thời gian chỉ trượng, vượt qua tưởng tượng cũng không biết thế giới hiện thực sẽ là cái gì cả biến, mà liên tại trong lòng hắn phiền muộn thời điểm, đột nhiên dị biến xuất hiện, phát hiện mật đạo. Có người phát ra âm thanh lớn, nên phát vô số người chú mục. Sau đó những phương hướng khác đám người tất cả đều biến sắc, vội vàng ném đi thuồng. Sắt, xẻng, sắc các loại công cụ, cấp tốc xông ra, chuẩn bị xem xét tình huống. Trước đó một mực tại không trung bồi hồi bảy vị rực nhân nam tử càng là nhãn thần lạnh leo, đứng núi chịu sảo, dẫn đầu hướng về phía trước xông ra. Lan đị. tốc độ bọn họ như điện, mang theo chói hai bên mình, phá vỡ khí lãng trực tiếp đánh vang ra phía trước vây tụ đám người, khiến cho không ít người phun máu phè phè. Tứ đại Việt chủ, Hiên Viễn Thành, Kim Giáp Ngư nhân càng là không chút nghi ngờ, cấp tốc hành động. Rất nhanh, bọn hắn vọt tới thanh âm vang lên địa phương. Cái quyển giải trên mặt xuất hiện lít nha lít nhít hơn 10 cái hố sâu to lớn. Từ phía bốn phương tám hướng đổ không ít thanh Long hội thành viên, sắc mặt trắng bệch, trong miệng thổ huyết, tất cả đều là bị mấy vị kia rực nhân nam tử đánh bay ra ngoài. Tại bọn hắn không xa, thì là có một cái mới vừa đào hố sâu, mới vừa đem mặt đất đào lên, liền phát hiện một cái to lớn vật đạo len nhánh, nối thẳng lòng đất chỗ sâu. Đám người ánh mắt tất cả đều rơi về phía chỗ kia màu đen mật đạo bên trong, ánh mắt kinh nghi, tựa hồ như muốn nhìn thấu. Dương Phóng thì là sắc mặt tâm trầm một thân quần áo màu xanh cuốn lên, xuất hiện tại mấy vị kia thụ thương Thanh Long hội đệ tử trước mặt. "Hội trưởng, nhóm chúng ta đã ra mà nói, mấy cái kia dược nhân đi lên liền đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương." Trong đó một vị Thanh Long hội đệ tử sắc mặt trắng bệnh, mở miệng nói ra. Dương Phóng tiện tay đập vào huyệt vị của bọn họ phía trên, bức ra trong cơ thể của bọn họ tu huyết, một đôi âm ánh trong nháy mắt nhìn về phía kia bảy vị dược nhân. Keng! Khó đạt tiếng kim loại âm vang lên. Dương Phong không nói một lời, trực tiếp rút ra trường kiếm, sau đó hành động cấp tốc, Satna xuất hiện tại một vị dược nhân phía sau nam tử, kiểm pháp như điện, hướng về thân thể của hắn bao phủ tới. Vị kia dược nhân nam tử là vị cửa thứ hai cao thủ, biến sắc, nghe được động tính, vội vàng cấp tốc trở lại chống cự, quanh thân mảnh chướng ra từng đợt xương mù màu đen, thủ trưởng nhanh chóng đánh hướng ra, hướng về Dương Phóng trường kiếm lên đón. Những người khác nghe được động tính, vội vàng cấp tốc trở lại. Thanh Long hội chủ, ngươi làm gì? Lưu Ngọc kinh hô. Thanh Long hội chủ, mau dừng tay. Hiên Viên thành quát. Chỉ bất quá Dương Phong kiếm pháp nhanh, như là mị, phối hợp thêm yêu dị thân pháp, Đơn giản để cho người ta phản ứng không kịp, tên kia dược nhân nam tử mới vừa vận xuất trưởng đó lấy, liền cảm giác được một cố làm hắn lông tơ sợ hãi khí tức, tiếp lấy vội vàng rút lui, sau từng hai cái cánh chim màu đen dùng sức một cái, liền muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Dương phóng tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Tại hắn vừa mới muốn chạy trốn, kiếm quang rơi xuống, đã sớm theo hắn một cái cánh chim xé qua, phốc một tiếng, máu loang phun ra, kêu thảm một tiếng. Vị kia cửa thứ hai dược nhân nam tử trực tiếp bị chém xuống một cánh, thân thể bay tứ tung ra ngoài, liên đối lấy phía sau lưng cũng xuất hiện một cái đấm máu lỗ hổng. Mấy vị khác dược nhân sắc biến đổi, vội vàng lao nhanh ra. Thủ trưởng chụp về phía Dương Phóng. Dương Phóng thân pháp biến ảo, mơ hồ không chừng, lúc này cấp tốc trốn tránh. Đủ rồi. Hiên Viên thành đột nhiên hét to, trên thân buộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, sát na hiện lên, xuất hiện tại Dương Phóng cùng đám kia dược nhân bên người. Tứ đại viện chủ cùng ngư nhân cơ hồ toàn bộ sung ra, khí tức bùng phát, nhãn thần băng lánh, nhìn về phía Dương Phóng cùng dược nhân. Dương Phóng rơi vào nơi xa, thu kiếm mà đứng. Hiên Viên chủ tế, mấy vị này bằng hữu quá không biết tốt xấu, ta người vất vả đạo ra một đạo, bọn hắn không chỉ có không biết rõ cảm ta, còn đả thương ta người, không khỏi quá khinh người đi. Dương phóng ngự khí lãnh đạm. Còn lại 6 vị dực nhân tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương phóng, nhãn thần âm hàn, không nói một lời. Hiên Viên thành sắc mặt họ hửng, nhìn thoáng qua Dương phóng, lại nhìn về phía 7 vị dực nhân, lạnh giọng nói, chuyện sự tình này đến đây vì thế, tại không có tìm tới. Diêm Vương xương trước đó, ai cũng không được tiếp tục lên tranh chấp. Hự. Một vị cửa thứ 3 ba dực nhân phát ra hừ lạnh, xoay người sang chỗ khác, xem xét lên đồng bạn tương thế. Cái khác dực nhân cũng là sắc mặt lạnh lùng, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xem hướng chỗ kia mà thật. Mấy người các ngươi lui xuống trước đi đi. Dương Phong phất phất tay, ra hiệu mấy vị tụ thương Thanh Long hội thành viên rời khỏi. Sau đó cũng là hướng về phía trước mặt đất nhìn lại. Cái gặp mặt đất đen như mực, thông đạo chật hẹp, tựa hồ chỉ có thể cho phép hai người sóng vai đi qua. Căn bản thấy không rõ chỗ sâu đến cùng tồn tại cái gì. Hiên Viên thành tại cẩn thận quan sát sau một lát, cau mày nói, còn phải tiếp tục đào, đem chỗ này mặt đạo toàn bộ móc ra, nhìn xem hắn thông tới chỗ nào. Mệnh lệnh của hắn truyền ra, đám người lập tức tiếp tục làm việc lục bắt đầu. Lần này có rõ ràng mục tiêu, đám người đào tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh, mảng lớn mảng lớn thổ nhuyễn bị vận chuyển ra ngoài. Toàn bộ mặt đất tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lõm. Nguyên bản chật hẹp mật đạo đang nhanh chóng mở rộng. Trong mấy mắt, đã đảo hơn 2 cái giờ. Mọi người ở đây tiếp tục đảo đi thời điểm. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. A! Một trận dị thường tiếng kêu thảm thiết thế lương theo lòng đất vang lên, chuyển khắp mảnh này khu vực. Tiếp lấy mặt đất rung lòng, rung động ầm ầm, tựa như phát sinh địa chấn, dẫn phát vô số người kinh hô, sau đó càng nhiều kêu thảm truyền ra, hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, ném đi thùng, sắt, xẻn các loại công cụ, cấp tốc chạy ra. Một đám siêu phẩm cường giả thì là lao nhanh ra, xem xét tình huống. Giống. Từng đợt to lớn thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, như là cái gì không gì sánh được đáng sợ cự thú, u u giết hai, phản phất kim thiết giao thêm, xen lẫn hùng hổ đáng sợ khí tức, tại khắp nơi chấn động, khí tức kinh minh, nương theo lấy toàn bộ mặt đất cũng đang run rẩy. Các đệ tử cũng cảm thấy hoảng sợ, bị chấn não hại mất thông, thân thể lảo đảo, càng nhanh hơn rút lui. Mị ảnh lớn mảng lớn tầng tại bị lên, phát ra tiếng vang. thật giống như phát sinh động đất đồng phóng trực tiếp lộ ra ngẹn họng nhìn chối chỉ sát. Cái gặp một đầu cực kỳ đáng sợ quái vật khổng lồ lại theo lòng đất chỗ sâu leo ra, mang theo mảng lớn bóng mờ, khí tức kinh khủng, như là ngàn năm lão yêu, khiến cho mặt đất đều đang run lên dậy. Ai? Nó một móng đuôi xuống dưới, tại chỗ chết thảm bảy tám người. Cắn một cái dưới, liền thập phẩm cao thủ cũng bị chặn ngang cắn đứt. Cái này đúng là một đầu cực kỳ to lớn ở quy. Hắn thân thể kinh khủng, gần 5-60 mét lớn như vậy, sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, toàn bộ mai rùa lít nha lít nhít mọc đầy gai ngược, cơ hồ biến thành thạch đồng dạng nhan sắc, tứ chi trắng tiện, đầu lâu giống như lòng, mở ra buồn mõm miệng lớn, phát ra thanh âm rung trời. Tại đuôi phải của nó chỗ càng là liên tiếp một cái cực kỳ tráng kiện sự xích, theo nó dây rủa, phát ra hào hào thanh âm. Nó lại tựa như là bị khóa ở nơi này đồng dạng. Một đôi mắt như cùng trường hộ, hiện động lên kinh khủng hào quang màu và lỏng, hướng về trên thân mọi người quét tới, mỗi một cái bị nó nhìn qua người đều cảm thấy khắp cả người rất lạnh, trong lòng kinh dị. Mọi người sắc mặt kinh biến, cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, Thần Vũ Tông lòng đất, lại vẫn khóa loại này hồng hoang dị vật. Mà rất nhanh, một đám siêu phẩm cao thủ cảm thấy được tại cái này to lớn lục quy phía sau, lại còn có một cái thần bí mật thất tại, một mực khép kín. Nó tựa hồ ở chỗ này thủ hộ lấy cái gì đồng dạng. Nghiến rúc. Hiên Viên thành thanh âm chầm xuống, nói, "Giết nó." Thân thể của hắn trực tiếp chủ động liền xông ra ngoài. Bên cạnh tứ đại viện chủ cùng kim giáp lưu nhân, cũng tất cả đều kịp phản ứng, cấp tốc xông ra. Sáu vị dược nhân nam tử tại liếc nhìn nhau về sau, càng là đắp xuống. Ầm ẩm ầm ầm. Từng đợt đáng sợ oanh minh phát ra, ầm ầm nghiệt hại, đất rung núi chuyển. Đầu này lục quy tao ngộ nhiều cao thủ như vậy quanh sát, lập tức lần nữa phát ra từng kinh thiên gào thét, tựa hồ cảm giác được thống khổ. Bất quá nó cũng xem thời cơ kịp nhanh, tại liên tục bị đau về sau, lại trực tiếp đem đầu cùng tứ chỉ rút vào mai rùa, mặc cho đám người hăng kích. Từng vị cửa thứ ba cao thủ lực lượng đánh vào mai rùa phía trên, ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, quang mang mấy liệt, khiến cho nó nặng nghề mai rùa trên không ngừng hướng xuống gì rào xuống đất. Theo đại lượng bùn đất rơi xuống, dần dần lộ ra bên trong mai rùa nguyên bản nhăn sắc. Cái gặp toàn bộ mai rùa một mảnh đen nhánh, dị thường dữ tợn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện động kim loại quăn mang, đơn giản như là huyền thiết Bỏ mặc như thế nào đánh toàn bộ lại một chút không hại, không nổi không dao. Tựa hồ miễn dịch hết thảy tổn thương. Tình cảnh như vậy, Nhưng một đám cao thủ lần nữa biến sắc. Ngay tiếp theo Dương phóng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này phòng ngự quá kinh khủng. 10 vị cửa thứ ba cao thủ liên thủ công kích, lại không phá được phòng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, cái này Lục Quy sợ là có giao long huyết thống. Kim Cương viện viện chủ Viên Thanh Sơn thất thanh nói. Hắn mặc dù là Thần Vũ tông bảy viện viện chủ một trong, nhưng là cũng chưa từng biết rõ, Thần Vũ tông lòng đất thế mà khóa như thế một cái cử vật. Bên cạnh phá quân viện chủ, chủ, Thành viện chủ cũng đồng dạng một mặt mình, không thể tưởng tượng nổi. Có giao long huyết thống càng tốt hơn. Hiên Viên Thành lạnh giọng nói, "Phóng Hỏa" Đám người lập tức kịp phản ứng. Không tệ, cái này lục quy bị khóa ở nơi này, không cách nào động đậy, coi như phòng ngự lại thế nào đáng sợ, nhưng chỉ cần đại hòa một đốt, nên bị thiêu chết khẳng định còn có thể bị thiêu chết. Một thời gian đáng người lúc này cấp tốc hạ lệnh, nhường Đông Đào đệ tử nhất đến vật liệu gỗ, hướng về kia cái to lớn lục quy trên thân thể ném đi. Rất nhanh mảng lớn vật liệu gỗ cao cao trồng chất lên, đem kia lục quy thân thể che lại, sau đó vô số bó đuốc bị người ném tới. Không chỉ có như thế, hiên viên thành cảng là làm cho người phóng động, hướng về kia cái lục quy nơi đó dung manh lao tới. Vừa mới bắt đầu cái kia lục quy còn nguyên vẹn sự, nhưng theo đại hỏa đổi lên Kéo dài đằng đẵng một ngày sau, rốt cục cái kia lục quy tiếp nhận không được ở, trong mai rùa phát ra điếc thai thanh âm, thân thể chui ra tại trong liệt hòa giằng co. Chỉ bất quá vừa mới ngoi đầu lên, liền bị đám người thi triển kiếm khí, hướng về thân thể của nó đánh tới, làm cho lục quy đành phải lần nữa rụt về lại, ở trong biển lửa cháy rủa. Tiếng kêu của nó dị thường thảm liệt, thân thể không ngừng mà chui ra, lùi về, không ngừng kịch liệt cháy rủa, thân thể cũng bắt đầu chuyển đến thịt nướng mùi thơm. Toàn bộ chảng diện dị thường đáng sợ. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, trong lòng rung động, lặng lặng quan sát lấy một màn này. Lục quy sinh mệnh đơn giản tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 3. Chương 224: Phá giải phong ấn. Cứ như vậy, đại hỏa mấy liệt, quang mang ngập trời, trong đó nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Trong lúc đó lại có đệ tử không ngừng hướng bên trong ném ra đại lượng vật liệu gỗ cùng độc, hỏa diễm đem mặt đất cũng cho đốt khô nứt. Lần nữa kéo dài đằng đẵng sau một đêm. Sáng sớm ngày thứ 3, ba, Lục Quy Thể thảm tiếng kêu mới bắt đầu dần dần yếu bớt, nồng đậm thịt nướng mùi thơm truyền khắp toàn bộ Thần Vũ Tông bên trong. Trong lòng mọi người mấy liệt, ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến chu vi nhiệt độ bắt đầu lạnh đi. Hiên Viên Thành mới lần nữa tiến lên, cẩn thận kiểm tra cái kia Lục Quy thân thể. Xác định đối phương triệt để chết thảm về sau, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp để cho người ta đem cái này Lục Quy thân thể khiêng ra. Kết quả theo đại lượng đệ tử tôn ra, tại phát lực nâng lên sát na, Lục Quy thân thể lại như tan thành từng mảnh đồng dạng. Ngoại trừ một cái mai rùa bị người hoàn chỉnh nâng lên, bên trong huyết, lúc hoàn toàn loạn thành một bầy, dị giao rơi xuống, mùi thơm càng đậm. Rất nhiều đệ tử kìm lòng không được bắt đầu cùng nuốt nước miếng. Nếu không phải là lo lắng bên trong lần chứa kỳ độc, tuyệt đối đã có người bắt đầu gặm ăn bắt đầu. Dương phóng đi đến tiến đến, trực tiếp rút ra trường kiếm, vận chuyển. Chân khí, lần nữa dùng sức đập vào mai rùa mặt ngoài. Ken Ken Dung, động trong lòng ngạc nhiên. Cái này mai rùa độ cứng sợ là có thể sánh được chiến giáp của hắn, chỉ tiếc quá mức to lớn, hoàn toàn lợi dụng không được. Đồng nhiên, hắn kịp phản ứng. Đầu này cự quy không phải là trước hai giữ chức tông chủ dùng để thủ hộ Diêm Vương Xương Dị Thu a. Hắn ánh mắt lần nữa hướng về cự quy phía sau thần bí thạch thất nhìn lại. Cái gặp Hiên Viên Thành, thần bí váy đen nữ tử, kim giáp nữ nhân, tứ đại viện chủ bọn người sớm đã xuất hiện ở chỗ kia thần bí thạch trước. Đó, bắt đầu quan sát. Dương phóng bung tay lên, ra hiệu bạch cảnh nguyên bọn người tới, đem cái này cự quy giải phẫu. Chuột Vơ Vét biến đổi lại nói, sau đó hắn lần nữa lướt đi, cấp tốc xuất hiện ở thạch thất trước đó. Bạch Cảnh Nguyên bọn người tốc độ nhanh chóng, lúc này cùng một đám tà đạo tổ chức, ngư nhân cao thủ, bắt đầu nhanh chóng chưa cắt lên cử quy trên người lĩnh viện. Có thể giải đến như thế to lớn yêu thú, không cần nghĩ cũng biết do thể nội của quý rất nhiều. Thạch thất trước, một đám cao thủ ánh mắt nghiêm trọng, tại toàn bộ trên cửa đá không ngừng dò xét, từng cái mày nhăn lại. Tốt một cái đông phương ra. Tiệp Kim Giáp ngư nhân ngữ khí lạnh lùng, nói, có trận văn, mà lại hẳn là trận pháp đại sư bày. Không tệ, xem hắn hoa văn, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Hiên Viên thành ánh mắt đeo lại, Cái gặp trước mắt xưa cũ trên cửa đá, lấp nhá liến liến, xuất hiện vô số thần bí mà phức tạp nhỏ bé hoa văn, vận và vặn mẹo, như là quẽ dị đường cong, Phát họa ra một bộ thần bí mà kỳ lạ đồ án. Loại này hoa văn nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là chỉ có hiểu được trận pháp nhân tài biết rõ cái này hoa văn đáng sợ, đây là một loại cực kỳ cường đại khóa văn. Rút dây động rừng. Loại này trận văn đem trước mắt thành thất, dưới chân đại địa, chu vi sơn mạch tất cả đều một mực khóa lại với nhau, muốn phá vỡ thật thật, tất nhiên sẽ đem toàn bộ mặt đất, sơn mạch cùng nhau chuyển. Cần có lực lượng đem không gì sánh được to lớn. Rất nhanh, đám người ánh mắt tụ Tại những mảnh phức tạp mà Tỉnh Mị Hoa văn chương lại phát hiện một chỗ lõm, vướng vướng, tựa hồ là một cái khế thẻ, liền như là một cái khóa khóa tâm đồng dạng. Đây là ba. Hiên Viên thành sắc mặt giật mình, nói: "Phá vỡ trận văn mấu chốt, Là đại ấn, đây là Thần Vũ tông đại ấn bộ dáng." Thanh thành viện chủ đốn nhiên nghẹn nào nói: "Cái gì?" Đám người cùng nhau chấn động. "Mau tìm xuất thần võ tông đại ấn." Hiên Viên thành nói: "Tìm không được nữa, Kim ấn tại trước đây không lâu bị cái kia Tiêu Phong đánh cắp. đáng chết, hắn hẳn là đã sớm biết rõ loại này cơ mật. Phá Quân viện chủ lôi tiêu sắc mặt khó coi, cắn răng nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng là bởi vì hắn muốn làm tông chủ, cho nên mới trong đêm đánh cắp đại ấn, nhưng bây giờ xem ra hẳn là căn bản không có đơn giản như vậy." Bị đánh cắp, Hiên Viên thành sẩm mặt lại. "Đúng thế." Phá Quân viện chủ tiếng trầm nói. Hiên Viên thành sắc mặt khó coi, không nói một lời. Cứ như vậy, bọn hắn liền tật nhiên muốn hao phí to lớn khổ công mới có thể mở ra chỗ này môn hộ. Vương bắt Đạn tiêu phóng: "Ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Một bên hộ Pháp Lưu Ngọc cắn răng phóng sọ lên cái mũi, như vậy không nghe thấy, tiếp tục hướng về khóa tâm nhìn lại. Thật sự là nghĩ không ra. Đông phương ra trước hai giữ trước tông chủ còn có loại này chuẩn bị ở sau. Khó trách bàn giao long bà bà, một khi gặp được biến cố, muốn đem đại ấn mang đi. Bọn hắn lưu lại phong ấn càng như thế thần dị, vận dụng mang lực đi. Vị Tiêu Kim Giáp Ngư nhân nói. Hiên Viên thành chậm rãi gật đầu, nói, cùng một chỗ ra tay đi, chúng ta nhiều như vậy cửa thứ ba, cửa thứ hai, cùng nhau huynh ra, hẳn là cũng có thể dung chuyển đại trận. Những người khác nhau nhau gật đầu. Sau đó đám người lúc này vận dụng riêng phần mình tu học, trên thân khí tức mãnh liệt, mang hiện hiện, trong miệng trực tiếp gào to ra từng đạo kinh khủng sát chiêu, hướng về trước mắt cửa đà đá đánh tới. Cự Nguyên thần trưởng Thương Long Trạm, Thiên Ma đại thủ ấn, Kinh Thiên kiếm, Ẩm ầm ầm ầm, từng đạo kinh khủng tuyển học rơi xuống, kinh thiên động địa, quang mang mấy liệt, chấn toàn bộ nặng nghề cửa đá cũng đang rung động Ẩm ầm, tiếp lấy cửa đá kéo theo mặt đất, kéo theo dãy núi. Một thời gian, toàn bộ Thần Vũ Tông cũng tại ầm ầm rung động. Bàn về thanh thế so vừa mới ban kích cự quy thời điểm còn kinh khủng hơn. Toàn bộ thiên địa tựa hồ hoàn toàn hỗn loạn, sức mạnh đáng sợ xé rách mà ra, khiến cho phía bốn phương tám hướng mặt đất bắt đầu cấp tốc ra, xuất hiện từng đạo thô to vết rạn. Ngay tiếp theo núi đều tựa tại ẩn, ẩn lay động. Đáng sợ thanh thế, vượt qua tưởng tượng. Nơi xa mấy ngàn đệ tử toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi, Mà theo đám người một kích văng ra về sau, ánh mắt lần nữa hướng về trên cửa đá trận văn nhìn lại, cái gặp nguyên bản vận và vận mèo trận văn y nguyên còn tại. Chỉ bất quá tại vừa mới bên kích bên trong lại bị ma diệt khuyết. Kết quả như vậy cũng làm cho đám người tối thở phào. Cũng may chỗ này trận văn cũng không đạt tới biến thái trình độ, nếu không, thật như cùng dãy núi khóa cùng một chỗ, như vậy dù là bọn hắn hao hết sạch công lực cũng không có khả năng đem phá hủy. Hiện tại xem ra, thiết kế trận văn người hẳn là xa không có đạt tới một bước kia. Tiếp tục xuất thủ, hiên viên thành quạt chói thai, đám người lần nữa cổ động chân khí. Trốn về trước mắt cửa đá hung hang hoành tráng tới, từng đợt kinh khủng oanh minh lần nữa phát ra, động tinh to lớn, rung động âm ầm, cùng vừa mới đồng dạng. Rút dây động rừng, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều cùng reo vang. Cứ như vậy, mọi người tại một lần một lần tấn kích. Trong lúc đó Dương Phóng Âm thầm nhíu mày, xuất công không xuất lực, cũng không dám toàn lực đánh kích, bởi vì hắn lo lắng nguyên viên thành bọn người thật sẽ mở ra. Diêm Vương Sương, hiện tại chỉ bằng vào hắn tự thân chỉ lực, không được có thể chống đỡ trước mắt đám người. Hắn nhất định phải đợi đến Nguyên Linh giáo chủ mới được. Dương Phóng một bên kích, một bên tiếp tục thúc dục bên Lại qua một đoạn thời gian, Trong lúc đó đám người nghỉ ngơi hai lần, nghỉ ngơi xong về sau lại tiếp tục đánh kích. Trên cửa đá trận văn bị ma diệt càng nhiều. Theo đám người một lần cuối cùng đánh kích, đất rung núi chuyển, thanh âm vang minh, rốt cục trước mắt trận văn rốt cuộc không thể gánh vác, vang một tiếng, triệt để bị ma diệt ra. Mà theo trận văn ma diệt, nguyên bản nặng nghề cửa đá cũng đột nhiên ở giữa chia năm xẻ bảy, răng rắc một cái, hóa thành vô số mảnh vụn, bốn phía bay múa. Một mảnh màu đỏ tươi quang mang mang theo yêu dị khí tức, trực tiếp từ bên trong đập vào mặt đánh tới, đưa, như là vô biên máu loãng, để cho người ta khó mà thở dốc. Bên trong lẫn chứa sát khí lại làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến lông tóc dựng đứng. Tiếp lấy, xiêu xiêu xiêu xiêu, một đám hắc ám thần tộc cao thủ như thiểm điện mà tới, quanh thân ô quang bao khỏa, khí tức kinh khủng, như là lưu tinh, không nhìn tất cả sát khí, xông thẳng mà vào. Một vị cửa thứ ba cao thủ một bả nhấc lên một khối lóe ra tinh hồng quang mang sương cốt, vọt thẳng thiên mà lên, tại cái khắc dược nhân nam tử bảo vệ dưới, liền muốn rời đi nơi này. Bọn hắn lại từ đầu đến cuối không phải thành tâm hợp tác. Bất quá, ngay tại bọn hắn vừa mới đoạt được Diêm Vương xương, bay lên sân Kia vị thần bí váy đen nữ tử Đột nhiên nâng lên trong tay pho tượng, đột nhiên giơ cao, toàn thân trên dưới tràn ngập một tầng quỷ dị ô quang. Trong tay pho tượng như là phục sinh, vỏ da nổ cười, một chưởng gỗ tới. Đáng sợ trưởng lực như đồng hóa là màu đen điểm điện, trong nháy mắt đuổi kịp vị kia đoạt được Diêm Vương Sương cửa thứ ba cao thủ, tại hắn thần sắc kinh biến phía dưới, trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. Và anh? Ai! Vị kia cửa thứ ba cao thủ lúc này phát ra tiếng têu thảm, phun ra máu loãng, nửa cái bả vai cũng trực tiếp hóa thành vụ. Ngay tiếp theo bị hắn cướp đi, Diêm Vương Sương cũng đột nhiên rơi xuống. Cái khác thần tộc cao thủ biến sắc, vội vàng lao nhanh ra, chụp vào Diêm Vương Sương. Chỉ bất quá. Hiên Viên thành bọn người ánh mắt lạnh lẽo, sớm đã sát na xung ra, vọt người nhảy lên, trên thân bộc phát ra kinh khủng dị thượng khí tức, hướng về bọn hắn nhanh kích mà đi. Một đám Hắc Cám thần tộc cao thủ đành phải cấp tốc thu hồi thủ trưởng, lúc này vận chuyển bí pháp, liên hợp cùng một chỗ, quanh thân toàn bộ bộc phát oang quang, cùng nhau giơ trường chống lại. Văng một tiếng, huyết sắc Diêm Vương xương lần nữa bị chấn bay tứ tung mà ra. Sáu vị Hắc Cám thần tộc cao thủ tất cả đều bị chấn khí huyết liệt, phun ra máu loãng, tốc bay ra ngoài, từng cái sắc tộc, các người quá người Hiên viên thành ngữ khí lạnh lùng, nói: "Thật sự cho rằng ta sẽ chân chính hợp tác với các ngươi sao? Ngươi có phòng bị?" Trước đó, Trọng Thương vị kia cửa thứ ba cao thủ nghiêm nghị quát: "Ngu xuẩn." Hiên viên thành mặt không biểu lộ, nói: "Nếu không phải là muốn nhờ các ngươi lực lượng phá giải phong ấn, ta sớm đã đem toàn bộ các ngươi giết chết." "Ngươi!" Đám kia Hắc Ám thần tộc cao thủ sắc mặt kinh biến, không dám chờ lâu, vội vàng chân động cánh chim, lao nhanh ra, sau đó nắm lên trên mặt đất vị kia Trọng Thương cửa thứ 3 ba cao thủ, liền trực tiếp chạy ra. Hiên viên thành bọn người căn bản không có đội theo, mà là hỏa tốc phóng tới khối kia màu đỏ tươi Diêm Vương Sương nơi đó. Dương Phong sắc mặt do dự, thân thể vừa muốn xung ra, đột nhiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu lại. Hắn Phong chỉ rung động rõ ràng nghe được nơi xa chuyển đến không đồng dạng thanh âm. Sau đó, ai? Một trận dị thường tiếng kêu thảm thiết thế lương trực tiếp phát ra, nguồn gốc từ tại đám kia hắc ám thần tộc cao thủ. Nguyên bản liền bị trọng thương vị kia cửa thứ ba vẫn là không có chạy thoát, vừa mới chạy ra không bao xa, liền có một đạo kinh khủng quang mang gọi thẳng thiên mà lên, nhảy lên cao mấy chục trực tiếp một đánh xuyên bộ ngực của hắn, quang màu tím trên không trung phát, đem vị kia cửa thứ 3 ba cao thủ trực tiếp chấn chiêu năm huyết nục bay mù. Sau đó không gì sánh được đáng sợ ba động hành quyền mà ra, hướng về cái khắc hắc ám thần tộc cao thủ quét sạch mà đi, tại bọn hắn bất ngờ không đề phòng, đem bọn hắn hết thẻ trấn thương, phun ra máu loãng, thân thể tất cả đều từ không trung bay ngược mà ra. Người xuất thủ lần nữa theo giữa không trung vững vàng rơi xuống, trên thân màu tím nội liễm, khôi phục lại bình tĩnh, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Hắn mặt rộng như vầng, thần sắc uy nghiêm, một thân tơ lụa trường bào, đầu đầy mái tóc đen lên dài, trên thân tràn ngập một cỗ vô hình cường đại Cả người cho người ta một loại khó tả đạo cảm giác. Hiên viên thành bọn người tất cả đều biến sắc, cùng nhau quay đầu lại. Nguyên linh giáo chủ Dương phóng con mắt lóe lên. Cái gặp đối phương thân thể xuất hiện về sau, tại hắn phía sau, từng đạo bóng người nhanh chóng cuối cùng lướt mà đến, tốc độ nhanh chóng, rất nhanh rơi vào bên cạnh hắn. Đang đắng 5 vị cửa thứ 3 hảo thủ. Cái khác cửa thứ 2 cũng chừng 7 vị. Những này cửa thứ 3, cửa thứ 2 cao thủ vừa mới xông ra, liền cấp tốc nào về phía những cái kia trọng thương hắc ám thần tộc cao thủ nơi đó, xuất thủ như điện, đem bọn hắn hết thảy giết chết. Hiên Viên thành ánh mắt châm xuống. Người là ai? Làm sao? Không nhíu rỡ. Nguyên Linh giáo chủ nhanh chân đi ra, ngữ khí đạm mạc, nói: "30 năm trước đến đó, ngươi bị ta một trưởng đánh chết." nhanh như vậy liền quên. Người. Hiên Viên Thành thần sắc giật mình, cấp tốc rút lui, kinh thanh quát, là người, 30 năm trước đêm đó người thần bí. Đoán đúng." Nguyên Linh giáo chủ lãnh đạm nói, "30 năm trước, hắn từng ra ngoài che mặt, vừa lúc gặp được Hiên Viên Thành, chỉ là khi đó Hiên Viên Thành còn căn bản không phải cửa thứ ba, bị hắn một chưởng giết chết, mặc dù về sau lần nữa phục sinh, nhưng chuyện này trở thành Hiên Viên Thành cả đời ác động. Người rốt cuộc là ai?" Hiên Viên Thành quát trói thai. "Ta là ai cũng không trọng yếu." Nguyên Linh giáo chủ cửa ra, ánh mắt bỗng nhiên xuống trên người Dương Phóng, nói, "Tần chủ, ngươi vất vả, lần này về sau Đại quở trọng thương. Dương Phóng biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy không đúng, vội vàng cấp tốc trốn tránh, nhưng động tác vẫn là quá chậm. Phá Quân viện chủ cùng Ngư Nhân trong nháy mắt lướt đi, con mắt phát lạnh, cùng nhau hướng về Dương Phóng thân thể vô tới. Phản đồ đi chết. Oeng. Dương Phóng trở lại ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay mà ra, một búng máu phương ra, hung hăng nện ở nơi xa. Ánh mắt hắn nháy mắt, trực tiếp ngã nhào xuống đất, không lúc đích. làm bộ trọng thương ngã gục. Chương 225, là ngươi, là Tiêu Phong. Toàn bộ trên đường núi tình thế nhanh quay ngược trở lại, ngoài dự liệu. Nhưng đám người khó mà phòng bị. Hiên Viên Thành, thân bí váy đen nữ tử, kim giáp nữ nhân, tứ đại việt chủ, đêm đó xuất hiện áo xám lao giả tất cả đều một mực tập hợp một chỗ, toàn bộ tinh thần để phòng nhìn về phía trước mắt mới xuất hiện nguyên linh giáo chủ bọn người. Mỗi người cũng trong lòng phát chìm. Ai có thể nghĩ tới, cái này Bạch Trạch vực lại còn có cố thế lực như vậy? Lại có người tại 30 năm trước liền để Hiên Viên Thành bị nhiều thua thiệt. Hiên Viên Thành nhãn thần âm lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa nguyên linh giáo chủ, trong lòng đã biết rõ khó mà tránh khỏi, trên mặt cười lạnh bắt đầu nói, "Tốt, thật sự là tốt, qua nhiều năm như vậy, kỳ thật ta một mực đợi tìm ngươi." Ngươi thế mà xuất hiện lần nữa, thật sự là quá tốt, hôm nay, ngươi cho rằng vẫn là 30 năm trước sao? Nói hay lắm. Nguyên Linh giáo chủ ngữ khí đạm mạc, nói, 30 năm qua, liền xem như đầu heo cũng có thể trưởng thành, bản tọa cũng rất muốn nhìn một chút ngươi phát triển đến trình độ gì, phải chăng còn xứng ta để cho ta xuất thủ. Đủ rồi, phô trương thanh thế mà thôi. Hiên Viên thành cửa ra gào to, hôm nay nhóm chúng ta nhiều như vậy cửa thứ ba, ngươi lại làm gì được hay? Huống hổ, hổ, ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị sao? Trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, dọc theo kinh mạch, trực tiếp dựa theo một loại kỳ lạ phương thức cấp tốc đi lại bắt đầu. Trong miệng trong nháy mắt phát ra quát chói tai, Tà thần Giang Lâm, Vậy anh. Thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thức, mên ngông quần cuộn mái liệt, nương theo lấy từng tia từng tia âm lanh khí thế, một sát na như là quỷ môn quan mở rộng, từ phía bốn phương tám hướng nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, "Ô ô chói tai!" Tràn ngập ra một cỗ quỷ dị xương mù màu đen. Trên người hắn khí tức đang nhanh chóng kéo lên, sau lưng dần dần hiện ra một tôn đen nhánh to lớn màu đen hư ảnh, tràn ngập một cỗ dị thường yêu xâm khí tức, cắt bay ra chạy, động." Tràng diện đáng sợ. "Bất quá, ngay tại cái này to lớn hư ảnh hiện hiện Dị biên tái sinh. Như là xuất hiện một cái quỷ dị miên cống, một cái cắt đứt Yên Viên Thành cùng phía sau bóng đen liên hệ, sau lưng bóng đen mới vừa vận hiện hiện, lập tức lần nữa lấy một loại mắt thần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tán, hóa thành từng kia từng kia sương mù hướng về tứ phía bốn phương tám hướng tiêu tán. Theo to lớn bóng đen tiêu tán, nguyên bản Yên Viên Thành cấp tốc với cao khí thế, lại cũng bắt đầu lại một lần nữa rơi xuống, như là tiết áp hồ thủy, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Trong lòng hắn giật mình, gần như không thể tư nghị, vội vàng hướng về sau lui. Một bên thần bí váy đen thiếu nữ, phá quân viện chủ cùng vị kia áo xám lão giả, đều là biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Yên Viên thành. Ngoài ý môn sao? Đương nhiên, đối diện Nguyên Linh giáo chủ mở miệng lần nữa, ngữ khí bình thản, nói, vì trở ngại Tà thần Giang Lâm, bản tọa chuyên môn sớm động một chút tiểu tay chân, gần nửa tháng, các ngươi mỗi ngày cũng đang hấp thu bản tọa cho các người chuẩn bị kinh hỉ, muốn tiếp dẫn Tà thần hạ phàm, đã căn bản không có khả năng. Là người động tay chân. Hiên Viên thành nhẹ ngạo mở miệng. Đúng vậy, nói cho đúng là Thanh Long hội chủ công lao. Nguyên Linh giáo chủ trên mặt gạt ra nụ cười quỷ dị. Cách đó không xa Dương Phóng, trong lòng trầm mắng, quả nhiên âm hiểm, đã sớm biết rõ kẻ này sẽ tá ma giết lừa. Bất quá Hắn lại há có thể không có một tia phòng bị. Trước đó Nguyên Linh giáo chủ giao cho hắn khối kia màu đỏ ngọc quyết, hắn kỳ thật cũng không một mực tại thôi động, nửa tháng đến, cái thúc dục 7 tám ngày, còn lại thời gian cũng không có từng vận dụng. Nói cách khác, kỳ thật hiên viên thành bọn người căn bản chúng độc không sâu. Tối thiểu kia thần bí váy đen nữ tử liền có thể vận dụng tà mẫu hự lượng Giáo chủ, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, vẫn là mau chóng giải quyết bọn hắn đi. Một bên mô trưởng lão mặt trên lộ ra đậm nụ cười, không có hảo ý nhìn về phía trước mắt đám người. Nói đúng lắm, bao nhiêu năm, dạ thần giáo rốt cục có thể lần nữa quang minh chính đại nhất thống sạch trừng. Vô số tiền bối chịu nhục, rốt cục tại bản tọa trong tay có thể thực hiện. Nguyên Linh giáo chủ thanh âm cảm khải, đi về phía trước đi. Như là một tôn tuyệt thế hùng chủ, tuần sát thế gian. Người là Dạ thần giáo Dương Nghiệt? Yên Viên thành kinh thành mở miệng. Sai. Nguyên Linh giáo chủ ngữ khí lãnh đạm, nói, bản tôn là Dạ thần giáo chính thống, còn có, ta rất không ưa thích Dương Nghiệt hai chữ, ta không ưa thích, sẽ chết người. Siêu. Thân thể của hắn trong nháy mắt xông ra, như là một đạo kinh khủng tử quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi, sát na xuất hiện tại Yên Viên thành phụ cận, một trưởng oánh ra. Hiên Viên thành cho dù tại toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng là cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh, trong lòng giật mình, chỉ tới kịp hai tay đón đỡ, quanh một tiếng bị hoành bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết, cánh tay cũng kém chút bị chấn đoạn. Tại Nguyên Linh giáo chủ xuất thủ sát na, một bên váy đen nữ tử đột nhiên hành động, hai tay dơ cao, chân khí tràn bảo, trong tay màu đen pho tượng trong lúc đó lần nữa phát ra một đạo kinh khủng trùng sáng. Nguyên Linh giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo, trở lại một trường nên đón. Phì một tiếng, màu đen phò tượng phát ra tới một tia ô quang lại bị Nguyên Linh giáo chủ sinh sinh ngăn trở. Nguyên Linh giáo chủ nhíu mày, phát ra nhẹ đề. Không đúng. Theo lý thuyết bên trong hắn kia mấy loại kích động, đối phương không chỉ có thi triển không được tà thần giáng lâm, càng là liền tà mẫu lực lượng cũng không cách nào mượn dùng mới là. Nhưng vì sao còn có thể tà mẫu nơi đó mượn lực? Thoáng qua, Nguyên Linh giáo không còn còn nhiều, đột nhiên quay đầu lại. Cái gặp kia thần bí váy đen nữ tử đang phát ra một tia ô quang về sau, thân thể lao nhanh ra, nào về phía Yên Viên thành, trực tiếp một bà nhấc lên Yên Viên thành. Hai người lập tức ôm ở cùng một chỗ, đem tà mẫu một mực chen ở trung ương, sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ xoay tròn, ố quang mấy liệt, trong nháy mắt đem hai người toàn bộ hết. Đợi đến ố quang lần nữa tản ra, Cái gặp tại chỗ khu vực sớm đã không có hiên viên thành cùng nữ tử thần bí thân ảnh. Thay vào đó là một bộ trước nay chưa từng có to lớn bóng người. Đạo này bóng người tướng mạo kỳ quái, khuôn mặt phân chia hai nửa, một nửa là nữ tử gương mặt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, một nửa là người nam tử gương mặt, làn da thô giáp, sinh ra sợi dâu. Thậm chí liền cái này sợi dâu đều là một nửa. Không chỉ có như thế, hắn thân thể cũng đồng dạng là bán nam bán nữ, bên trái chính là nữ tử thân thể, bên phải chính là người nam tử thân thể, thật giống như một nam một nữ cưỡng ép đánh đến cùng một chỗ đồng dạng. Tại bọn hắn ngược khu vực thì càng thêm cổ quái. Phía trên xuất hiện một cái nô gia biểu tiết chỗ, cực kỳ to lớn. Miệng thịt trâu thì là vừa mới tôn nảy màu đen pho tượng, kia màu đen pho tượng trên mặt gạt ra nụ cười, con mắt chuyển động, tựa hồ y nguyên có được ý thức đồng dạng. Ừm. Nguyên linh giáo chủ nhíu mày, lộ ra ngạc nhiên, tựa hồ lần đầu nhìn thấy loại này tình huống, nói, "Còn có thể hợp thể." Ở bên cạnh hắn Đông Đạo trưởng lão cũng là nhao nhao kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. "Người không nên bước ta." Hiên Viên thành bên kia đột nhiên phát ra khản khàn âm. âm. này truyền ra, thế mà cũng là bán nam bán nữ. Nam tính hùng hồn bên trong giáp tại một tia nữ tính mềm mại có chút ý tứ. Nguyên Linh giáo chủ lộ ra nụ cười, bất quá, hy vọng ngươi có thể cho ta áp lực. Đi chết. Hiên Viên Thành quắc chói thai, thân thể bỗng nhiên đánh tới, trên thân khí tức bùng phát, quang mang kinh khủng, so trước đó một cái cường thịnh không biết rõ bao nhiêu, một trưởng vô hướng Nguyên Linh giáo chủ. Nằm giáp trên mặt đất dương phóng, cũng không khỏi đến trong lòng giận mình. Thật mạnh. Hiên Viên Thành quả nhiên còn có át chủ bài. Đây mới thật sự là cường giả. Siêu việt cửa thứ ba đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Nguyên Linh giáo chủ ánh mắt trầm xuống, đã từng Hiên Viên Thành nơi đó cảm thấy khó ta áp lực, trong miệng bạo hống. Toàn thân trên giới trực tiếp buộc phát ra vô tận từ quang. Ầm ầm ầm ầm ầm. Long trời lở đất, nhật nguyệt tẩm đạo. Không gì sánh được sức mạnh đáng sợ cấp tốc đánh kích đến cùng một chỗ, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Từ phía bốn phương tám hướng cho dù là cửa thứ ba cao thủ cũng khó có thể tới gần, lộ ra kinh hãi. Bởi vì, loại lực lượng này đã đủ để giết chết cửa thứ ba. Phốc phốc. Hai đạo bóng người tất cả đều miệng phun máu loãng, hung hăng bay ngược, nện ở nơi xa. Nguyên Linh giáo chủ sắc mặt âm trầm, quần áo rách dưới, lần nữa đứng dậy, xóa đi khóe miệng vết máu. Hiên Viễn Hành, ngươi xác thực cho ta một điểm kinh hỉ bất quá như đều là như thế, còn chưa đủ. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn dần mình, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi. Cái gặp bán nam bán nữ trạng thái dưới Hiên Viên thành, giờ phút này lần nữa phát sinh dị biến. Sau người vừa mới biển mất màu đen tự ảnh, càng lại lần xuất hiện. Âm trầm kinh khủng, Hắc Vũ Quân. Trang ngập khó tả kinh khủng kiếm chế, cao cao tại thượng, như là cách một mảnh mê vụ vô thượng chúa tể. Một đôi màu đỏ tươi ánh mắt chậm rãi mở ra, kinh tâm động phách. Tà thần Giang Lâm, Nguyên Linh giáo chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy? Cùng một chỗ động thủ, đột nhiên mở miệng gào to Bên người đám người tất cả đều lao nhanh ra, cùng Nguyên Linh giáo chủ cùng nhau hướng về hiên viên thành thành tới. Cùng lúc đó, Phá Quân viện chủ, áo xám lao giả, Kim Giáp lưu nhân cũng là không chút do dự, thể thể trùng ra ngoài. Càng khủng bố hơn Minh Minh trong nháy mắt theo phía trước chuyển ra. Một bên Kim Cương viện chủ, Vân Dung viện chủ, Thanh Thành viện chủ thì là sắc mặt biến huyễn. Động nhiên, bọn hắn lần nữa trở lại, nhìn về phía cách đó không xa khối kia màu đỏ tươi Diêm Vương sương nhãn thần hực hực, không chút ngợi, tốc ra. Lan đi, ba người một bên ra, một bên giao thủ với nhau. Toàn bộ Thần Vũ Tông đã triệt để đại loạn mà liên tại bọn hắn vừa mới đến gần. Diêm Vương Sương, đương nhiên, một cái rộng lớn mà nặng nghề thủ trưởng sớm bọn hắn một bước, đem Diêm Vương Sương ôm đổm tại trong tay. "Mấy vị, xem các ngươi tranh khổ cực như thế, cái này đồ vật không bằng, liền để ta bảo tổn như thế nào?" Dương Phóng một mặt nồng đậm nụ cười, thân thể đã chẳng biết lúc nào từ dưới đất đứng dậy, tóm chặt lấy Diêm Vương Sương, ánh mắt nhìn về phía trước mắt ba vị vị chủ. Ba vị ngay tại giao thủ viện chủ trong nháy mắt dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Dương Phóng, hàn quang lộ bản ra. "Muốn chết?" Trần Hồng ngưng ngứ khí lánh, "Đem Diêm Vương Sương ra cho ta." Thanh Long hội trưởng Xem ra ngươi thật là không biết sống chết." Kim Cương viện chủ chớ không biểu lộ, nói, "Có chút đồ vật nhất định là ngươi cả một đời không thể độ đụ vào, độ phải liền mang ý nghĩa chết." Thật sao? Dương Phóng đủ cười không giảm, nói, "Có thể ta hiện tại độ phải, ngươi lại đợi như thế nào?" Vậy anh. trên người hắn lôi quang mãnh liệt, vừa đi vừa về bảnh chướng, từ đầu bao trùm đến chân, từ quang lung lung, khí tức kinh khủng, trong lòng bàn tay thì là có hỏa diễm hiện hiện, khí tức mãnh liệt. Một cú thuộc về cửa thứ ba lực lượng kinh khủng theo trên người hắn liên tục không ngừng khuếch tán mà ra, sóng lớn cuốn cuốn phong gào thét. Ba vị viện chủ trong mắt co rúm lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó lấy, bọn hắn ánh mắt xuống trên người Dương Phong lôi điện cùng hỏa diễm phía trên, chỉ cảm thấy trước mắt lôi điện, hỏa diễm tựa hồ dị thường quen thuộc. Dương phóng bóng người đang cùng bọn hắn nhận biết bên trong một đạo bóng người, nhanh chóng trùng hợp. "Là người. Người là Tiêu phóng. Bọn hắn kinh thanh mở miệng. Tựa hồ không thể tưởng tượng nổi. "Các người nói là chính là đi." Dương phóng lộ ra dày đặc răng trắng. Chương 226, không biết ta rồi. Phế tích bên trong, Dương Phong một thân lôi điện bao phủ, hai tay bao phủ hùng hực hỏa diễm quấn mang, tại ánh nắng chiếu xuống, hỏa diễm cùng lôi điện đan vào lẫn nhau, có một loại khó tả cường đại uy thế. Hàn thủ trưởng nhẹ nhàng lật một cái, nguyên bản bị hắn giữ tại trong tay Diêm Vương xương liền trong nháy mắt biến mất, bị hắn thu vào trong giới chỉ, sau đó một đôi ánh mắt lần nữa nhìn về phía ba vị viện chủ nơi đó. Từng có lúc, ta trong lòng có đoán ba vị coi như là thế gian đỉnh cao, cho rằng thiên hạ chí lớn, rốt cuộc chớ có thể cao hơn ba vị người, thậm chí đã từng một lần, ba vị đều thành trong lòng ta á ngưỡng, nhưng hôm nay, ta cũng phải tự mình thử một chút, cái này ba tòa đỉnh cao là có hay không liền cao không thể chạm. Dương phóng nhàn nhạt mở miệng, nhìn chăm chú vào trước mắt ba người. Ba vị viện chủ trong mắt co rúm lại, Chợt mắt nhìn xem Dương Phóng đem trong tay diêm vương sương trở nên biến mất, trong lòng kinh nghi, nao nao kịp phản ứng, càn khôn giới chỉ, cái này Tiêu Phóng trên thân lại có bực này gì bảo. Sau đó ba người ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, không biết sống chết. Kim Cương viện chủ nữ khí băng lãnh, nói: "Tiêu Phóng, xem ra ngươi đối với thực lực bản thân vẫn là nhận biết không đủ, nếu là không, có thị huyết phi phóng, ngươi đáng là gì? Tiêu Phóng, ngươi rốt cục chịu xuất hiện, không uống công ta tìm khắp nơi ngươi." Trần Hồ Ngưng một mặt tàn nhẫn, trên thân váy đỏ tại nhẹ nhàng múa, tinh tế trắng bản chân đi lại mà ra, theo một cái phương hướng ngăn chặn Dương Phóng đường đi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho người này chạy thoát. Bên cạnh Thanh Thành vi chủ thì là cười ha ha, thân thể nhoáng một cái, ngăn ở một phương hướng khác. Trải qua thời gian dài, hắn đều là cái mười phần cổ đầu tượng. Bên nào cương đại, hắn liền xuất hiện tại bên nào. Nhưng hôm nay hắn đã làm ra quyết định, triệt để xuất thủ, ai cũng cứu không được Dương Phóng. Dương Phóng đối với đây hết thể nhìn như không thấy, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, mở miệng nói ra, "Ba vị, hôm nay tiêu mộ chính thức linh giáo, còn xin chỉ điểm nhiều hơn." Oan. Trên người hắn lôi điện lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng vọng. Xôi chào Mãnh Liệt, dầm dầm rung động, sau đó một bộ ô màu đèn chiến giáp từ trong ra ngoài, trong nháy mắt hiện lên ở trên người hắn. Thiết ma chiến giáp, thị huyết phi phong. Hai bộ trang bị vừa ra, trên thân ô quang Mãnh Liệt, khí thế của tự thân tại vốn có trên cơ sở lại một lần cấp tốc kéo lên, kinh thiên động địa, trong nháy mắt tăng cường gấp 5 lần. Kinh khủng thân thể thật giống như trực tiếp bị lớn, biến chiều rộng đầu dạng. Một cố khó nói lên lời đáng sợ khí tức từ trên thân dương phóng đột nhiên bộc phát. Viêm bạo. Dương phóng trong miệng đột nhiên giống to. Ầm ầm thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Trần Hồng Ngưng phụ cận, 2m12 kinh khủng thân thể mang theo khó mà tưởng tượng cái thế tự lực, to lớn thủ trưởng sen lẫn lôi điện cùng hỏa diễm trì lực, hướng về Trần Hồng Ngưng thân thể đột nhiên cuồn quét mà đi, cùng ra khí tức khiến cho thiên địa cũng mơ hồ rung chuyển, cuốn phong nổi lên, Trần Hồng Ngưng trong mắt co rụt lại, lại trong nháy mắt trên người dương phóng cảm nhận được một cỗ không gì sánh được nồng đậm tử vong khí tức, khiến cho nàng toàn thân trên dưới lông tơ toàn bộ đứng vững bắt đầu. Tương ấn, Trần Hồng phát ra thai, thanh to lón, toàn thân trên dưới lại cũng trong nháy bắt cấp tốc tăng lên. Cùng lúc đó, nàng thủ trưởng nâng lên, quang mang lóe mắt, toàn bộ cánh tay, thủ trưởng tất cả đều bị nồng đậm chân khí bao phủ, giống như là mang lên trên một bộ nặng nghề bao tay. "Tiêu Phóng, ngươi lấy cái gì cường phương diện lực lượng, ngươi chính là cái người đáng thương." Tiếng giống giận dữ vang lên. Trần Hồng ngưng vòng động thủ cánh tay, chân khí mãnh liệt, toàn thân trên giới khí thế ngưng tụ, trực tiếp hướng về trước mắt Dương Phóng hung hăng quét ngang mà đi. Nàng không cho rằng tự thân lực lượng lại so với Dương Phóng yếu nhược, luận tốc độ, tự mình so không lên Dương Phóng, nhưng luận lực lượng, đối phương kém xa. Cho dù vận dụng bí kíp lại có thể như thế nào, nàng cũng có bí kíp. Và anh. Kinh thiên hoành minh, đất dung núi chuyển. Dưới chân mặt đất cũng đang nhanh chóng nứt ra, nổ tung, từng khối mảnh vụn lung tung bay múa. Dị thương đồng đậm quang mang trực tiếp theo giữa hai người hướng về chu vi quét ngang, kinh phong hình thành từng màn nhỏ, o o chói tai, hoàn toàn xem không rõ ràng. Một bên kim cương viện chủ, Thanh Thành viện chủ nhãn thần lạnh lẽo, thân thể vội vàng lao nhanh ra, liền muốn chạy tới trợ quyền. Nhưng thân thể của bọn hắn vừa mới xông ra, lại biến sắc, đột nhiên dừng lại. Lộ ra chấn kinh cùng vẻ khó tin. Cái gặp trong chạng, quang mang tán đi, kình phong không thôi, nhưng lại chỉ còn lại có một đạo bóng người. Cao lớn, khô nho Một thân dữ tợn giáp trụ, một mảnh đen nhánh, sau từng máo áo choàng đỏ phần phật bay múa, một đôi vẹn vẹn lộ ở bên ngoài ánh mắt, băng lãnh đáng sợ, không chút nào biểu lộ. Tại trước người hắn, huyết nhục nổ tung, xương vụn xương bay múa. Nguyên bản trần hùng ngưng, thì mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, miệng phun máu loãng, bị Dương Phong một mực bóp tại trong tay, da nan run rẩy, một cánh tay tính cả bả vai hoàn toàn biên thành huyết vụ, nửa người cũng bị tiên huyết chỗ nhuộm, vô cùng thê thảm. Giờ khắc này nàng, đơn giản vật dị thường, như là một cái thụ thương gà rừng, bị Dương Phong tùy ý lên. Nguyên lai ta đã từng lấy vì cái gì đỉnh cao, hiện tại cũng đã không gì hơn cái này. Dương Phong phát ra nặng nề thanh âm, trong tay nhẹ nhàng đung đưa Trần Hồng Ngưng thân thể. "Ngươi, làm ta quá là thất vọng." Trên người hắn đông đảo áp chủ bài cũng căn bản vô dụng. Theo hắn lắc lư, Trần Hồng Ngưng trên thân máu loãng phiêu tán rơi dụng càng nhiều, trong miệng kêu thảm cũng càng là thê thảm. Bên cạnh, Kim Cương việt chủ, Thanh Thành viện chủ đều là mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi. Tình cảnh như vậy đối với bọn hắn xung kích quá lớn. Nhưng bọn hắn có dũng khí như ra cảnh cảm giác, Tiêu Phong đã trưởng thành đến như thế tình trạng. "Khô khu ba Tiêu Phong, ngươi chết không yên lành." Trần Hồng Ngưng trong miệng ho ra máu, gian nan mở miệng. "Thật sao?" Mỗi một cái chết người đều là như thế cho ta nói, dương phóng ngư khí băng lánh. Hắn rộng lớn bàn tay lớn nắm nuốt Trần Hồng Ưng cổ, trực tiếp xoay trở lên, tiếp lấy hướng về trên mặt đất hung hăng một đập, như cùng ở tại Luân Động người bù nhìn đồng dạng. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất cũng trong nháy mắt rung động, xuất hiện một cái thật sâu hô to. Trong hố lớn, huyết nhục vảy ra. Mạnh xương Vornad, vô cùng thế thảm. Trần Hồng Ưng cái cổ tại dương phóng toàn lực trước sau như một phía để nát, máu xuôi, thần kinh đáy, một miếng ra. thủ trưởng còn tại gian nan run cũng không triệt để đều chết hết. Nhưng sau một lát, vẫn là rốt cục tắt thở, không lúc ních, Dương Phóng khôi ngô thân hình cao lớn, lần nữa chậm rãi đứng dậy, trên thân phát ra nặng nề thanh âm, màu đỏ tươi áo choàng tại sau lưng quét sạch, bay phất phối, một đôi ánh mắt như ánh sáng, lại như điện chớp, hướng về cách đó không xa Kim Cương viện chủ, Thanh Thành viện chủ nhìn lại. Hai vị viện chủ, đến lượt các người xin chỉ giáo. Hai vị viện chủ sắc mặt kinh hãi, Lệnh cả người, đơn giản như là xem quái vật đồng dạng xem Dương Phóng. Cái này ra hỏa? Cái gì thời điểm trở nên hung hắc như thế hung hãn? Vẫn viện chủ mà ngay cả một chiêu cũng không có trẹo chống liền bị hắn giết đi. Cái này thế nhưng là một viện tri chủ, cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại, nhất là Kim Cương viện chủ, càng là trong lòng hoảng sợ, theo bản năng hướng về sau rút lui. Đã từng hắn không chỉ một lần khó xử qua Dương Phóng. Tại Dương Phóng mới tới Thần Vũ Tông, báo cáo Ngô Tam Giang lúc, hắn còn tuyên bố muốn đập chết Dương Phóng, về sau xin Thiên Tỉnh Ngọc Tủy, cũng là hắn nhiều mặt phản đối ba. Bây giờ thù mới hận cũ cộng lại, Dương Phóng tất nhiên càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Phế tích bên trong, minh, khí tức kinh khủng. Nguyên Linh giáo chủ toàn thân trên dưới bạo phát ra ngập trời khí tức cùng ý một loại cơ hồ không thuộc về thế gian này, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, khiến cho toàn bộ khu vực đều trợ hồ đông đưa. Tại hắn trong tay như là ảo thuật, trực tiếp xuất hiện một ngụm máu sắc kiếm gãy, tinh hồng nhiêu dị, như là nhiễm lên máu loãng, thật giống như có cái gì vô cùng kinh khủng thần linh bỗng nhiên dáng lâm đồng dạng. Thiên thần kiếm. Dạ thần giáo tam bảo đứng đầu, cũng là dạ thần giáo bên trong trọng yếu nhất vật truyền thừa. Đã từng thần linh đã dùng qua thân khí, dù là đứa gãy, nhưng vẫn như cũ tản ra một cổ phảng có thể hủy diệt thế gian uy lực kinh khủng. Ta thần, cái thế giới này không thuộc về các ngươi. Nguyên Linh Giáo chủ thanh âm băng lãnh, nói: "Thần linh cuối cùng rồi sẽ trở về, chắc chắn sẽ quét sạch hết thảy, thiên thần hàng phạt đại pháp." Ầm ầm, toàn bộ không trung đều đột nhiên ở giữa vang động bắt đầu, ù ù liệt hai. Mô sát na mất đi nguyên sắc, biến thành nhân màu đỏ chạch, khí tức kinh khủng. Thiếp đây, Nguyên Linh Giáo chủ nhũ người nhảy lên, vận động thủ gián đoạn nứt thần linh thần khí, trực tiếp hướng về trước mắt Hiên Viên Thành dùng sức đột bộ. Hiên Viên Thành sau lưng mơ hồ bóng đen, cũng phát ra uy mãng gào điều khiển Hiên Viên Thành thân thể, trực tiếp quét ra kinh khủng quang. long trời lở đất. Thanh âm điên hài, như là hai tòa núi lựa va chạm cái loại nhan sắc quang mang sẽ lẫn, lực lượng quen ngàng, nguy nga nặng nề, toàn bộ mặt đất phương viên mấy chục mét như đồng hóa vì đất lãng, từng mảnh nhỏ lăn lên, từng mảnh nhỏ rung chuyển. Đến không hết bụi đất, như là thác nước phóng lên tận trời. Liên liên song phương cái khác cao thủ tại dạng này đáng sợ đụng đập xuống, cùng nhau nhau bị tác động đến trọng thương, miệng phun máu loãng, thưởng về sau bay ngược. Rốt cục, hết thảy lần nữa bình định xuống tới. Từ phía bốn phương tám hướng mặt đất lõm, vô cùng thế thảm. Như là bị liệt hóa qua, lại như cùng bị cường toàn đứt qua. Phương viên 780 mét, chỉ còn lại có nguyên linh giáo chủ cùng hiên viên Về phần những người khác, đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi lập nơi xa, có tại chỗ chết thảm, có thì nửa người vỡ vụn, coi như thực lực hùng hậu người, cũng sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng muốn nứt. Mỗi người cũng che kín hoảng sợ, hướng về ở giữa nhìn lại. Lực lượng như vậy vượt xa khỏi cửa thứ ba. Kinh khủng dị thường, cái thế tuyệt luân, để cho người ta liền hồn phách cũng không khỏi run lên bầy. Nguyên linh giáo chủ sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng chảy máu, trong tay huyết sắc kiếm gãy bắt đầu quang mang nội liễm, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một đôi ánh mắt hướng về đối diện nhìn lại. Cái gặp bán nam bán nữ trạng thái dưới Viên thành, sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận nhìn về phía Nguyên Linh giáo chủ. Ngươi ngươi chỉ dựa vào tự thân, lại cũng có thể đạt tới nửa bước thánh linh. Hắn ngữ khí gian nan, dị thường không thể tưởng tượng nổi. Thánh linh cảnh, giống như là một tòa to lớn hùng quan, một mực kẹt tại phía trước. Đây là đã siêu việt thế gian lực lượng. Muốn tiếp cận cùng vượt qua, đều nhất định muốn mượn nhờ thánh linh căn mới được. Bởi vì cửa thứ ba đỉnh phong chính là phạm nhân lực lượng cực hạn, không cần thánh linh căn, đằng sau lại thế nào tu luyện, lực lượng cũng sẽ không lại ra tăng một tia. Có thể đối phương, lại dựa vào tự thân lực lượng, xinh xinh đem tu vi tu luyện đến nửa thánh linh. Giờ phút này thôi động thần khí, nhất cử đánh bại hắn. 11 năm, ta một mực không có dung hợp trong giáo thánh linh căn, vì chính là hôm nay, bởi vì bình thường thánh linh căn đã căn bản không xứng với huyết mạch của ta. Nguyên linh giáo chủ hờ hững nói, hắn sớm tại 11 năm trước liền đạt đến cửa thứ 3 định phong. Dã thân giáo bên trong cũng có thánh linh căn có thể cung cấp dung hợp, chỉ là tâm hắn cao khí ngạo, đối với đồng dạng thánh linh căn căn bản xem không vừa mắt, muốn dung hợp liền lựa chọn tốt nhất dung hợp, cho nên chỉ hoan đến nay. Huyết mạch của ngươi. Hiên Viên thành sắc mặt trắng bệch, thân thể run lừ, gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, giống như là minh cái gì. Đột nhiên, cười thảm bắt đầu, nói: "Ta biết rõ, ta sớm nên biết đến, ha ha ha ha, bà thần linh máu, trong cơ thể ngươi thần linh máu thế mà lần nữa đã thức tỉnh ha ha ha, bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, bị ta tà thần ân đánh trúng thân thể, chú định nhận hết cha tấn, phốc." Hắn lần nữa phun ra máu loãng, lung la lung lay, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thân thể giống như là võ vụn đổ sứ đồng dạng, từng khối bắt đầu chia năm xẻ bảy, hóa thành 3 vụn. Tại trước ngực hắn khu vực màu đen pho tượng thì là che kín vết dạng, vừa mới ngã xuống, liền phát ra kinh hoàng tiếng kêu, vội vàng hướng nơi xa hoàng sợ bỏ chạy. Nguyên Linh giáo chủ Sở ở mở mặt lại, trong chú nhìn tôn này màu đen pho thượng, vẫn là không có đổi theo. Vừa đến, vì giết chết Hiên Viên Thành, hắn đã bản thân bị trọng thương. Thứ hai, ta mẫu quỷ dị khó lường, cơ hồ không chết, hắn cũng không có tuyệt đối thủ đoạn, có thể giết chết đối phương. Khu khụ. Nguyên Linh giáo chủ thân thân thể lắc lư, trong miệng ho ra máu, chống lên thân thể, hờ hững nói, "Lão trưởng lão, đi phía trước đem Diêm Vương Sương mang tới." "Vâng, giáo chủ." Lão trưởng lão máu me khắp người, cũng bị trọng thương, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Ở bên cạnh hắn những người khác thì là cấp tốc xung ra, bắt đầu kết quả còn lại kim giáp nữ nhân, phá quân viện chủ, áo xám lao giả bọn người. Chỉ bất quá kim giáp nữ nhân, phá quân viện chủ bọn người, hiển nhiên không muốn ngồi chờ chết. Dù là bản thân bị trọng thương, như cũng tại quyết lực phản kháng. Nguyên Linh giáo chủ ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía đám người, sau đó huy động thần linh tiếng gãy, trực tiếp bắt đầu tự mình dọn bãi. Nơi xa, nội trưởng lao thân thân thể lướt dọc, cố nén trọng thương, một đường hướng về phía đó thạch thất chạy đến, mỗi một bước xung ra, thể nội kinh mạch cũng hằn làm đau. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nhưng mà, khi hắn vừa mới đến gần, chợt biến sắc, Thân thể đột nhiên dừng lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi, con mắt chăm chú nhìn về phía phía trước. Đây là cái gặp phía trước khu vực, huyết tỉnh tràn ngập, hương vị gay mũi. Một cái không gì sánh được cao lớn màu đen khôi ngô bóng người đang đứng quay lưng về phía hắn, trong tay cao cao mang theo một bộ thi thể huyết nục mơ hồ, trên thi thể không ngừng hướng xuống nhỏ ra sền sệt máu loãng, lạch cạch lạch cạch rung động. Xem thi thể kia cơ mặt, rõ ràng là trước đó Kim Cương vị chủ. Không chỉ có như thế, tại hắn dưới chân, hình lĩnh còn có trước đó Vân Dương chủ, thanh thành vịện chủ thi thể. Toàn bộ khu vực, một mảnh hỗn độn, vượt qua tưởng tượng. Lô trưởng lão đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là người nào? Cao lớn khôi ngô thiết dáng người, chậm rãi xoay người lại, tiện tay ném đi trong tay thi thể, nhãn thần bình thản, nhìn về phía đối phương, nói, "Làm sao?" Nô trưởng lão nhanh như vậy không nhận ra ta rồi? Người bà ba tần thiên liệt. Nô trưởng lão nghẹn ngào mở miệng. "Nói đúng." Dương phóng đáp lại. "Siêu." Ầm ầm. Cơ hồ tan ảnh lóe lên, thị huyết phi phong thôi động, Dương phóng trong nháy mắt xuất hiện tại nô trưởng lão phụ cận, một cái trọng quyền sớm đã rắn, rắn chắc chắc đập vào trưởng lão mi tâm chỗ. Bị một tiếng, xương cốt nổ tung, đỏ trắng bốn phía bay múa. Vừa mới động thủ giải quyết kim cương viện chủ cùng thanh thành viện chủ thời điểm, hắn phong luật liền một mực thi triển, cho nên xa xa thanh âm bị hắn rõ ràng nghe được, cũng đủ để đánh giá ra trên trường đại thể tình huống. Nguyên linh giáo chủ đúng là nửa bước thánh linh. Chương 227, đỉnh định căn côn. Kết thúc. Dương Phong sắc mặt lạnh lùng, tiện tay lắc lắc trên nắm tay vết máu, thân thể khôi nô, nhanh chân đi ra, một thân ô màu đen giáp trụ tại dưới ánh mặt trời lóng lánh đen bóng sắt tại sau quét sạch, bay huế, giống như là một tôn cái thế ma vương, từng bước một hướng đi nơi xa. Cùng lúc đó Cơ hồ tại hắn một quyền đánh sát nô trưởng Lao Sanna. Ngay tại động thủ thanh trừ cao thủ còn lại Nguyên Linh giáo chủ, cũng trong nháy mắt sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt băng lánh, hướng về phía trước nhìn lại. Còn có cao thủ. Hắn một kiếm đánh bay ra kim giáp ngư nhân về sau, tay cầm kiếm gãy, hướng về phía trước khu vực cất bước đi tới. Giờ khác này, song phương khí thế trực tiếp bắt đầu đối hướng. Người mặc dù còn chưa chân chính gặp mặt, nhưng song phương khí thế đã cấp tốc và chạm đến cùng một chỗ, phát ra ầm âm thanh minh, cắt bay đá chạy, phong gào thét, như là phát sinh cỡ nhỏ báo cắt đồng dạng. Tại đi qua một chỗ cao ngất phế tích về sau, Dương Phóng cùng Nguyên Linh giáo chủ lần nữa gặp mặt. Song phương ánh mắt đối mặt, như là điện quang hòa thạch, tại giữa không trung lại trực tiếp phát động lạnh lẽo hóa tình. Nguyên Linh giáo chủ ánh mắt âm trầm, một đôi mắt cấp tốc xuống trên người Dương Phóng, sau đó lại nhìn về phía Dương Phóng sau lưng thị huyết vi phòng, trong lòng băng lãnh, chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh tựa hồ dị thường quen thuộc. Trong đầu của hắn điện quang hòa thạch, hiện lên vô số bóng người, đang tiến hành so sánh. "Đừng đoán, là ta." Dương Phóng lãnh đạm mở miệng. "Thần thiết liệt." Nguyên Linh giáo chủ trong con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, gần như không thể tin. Vừa mới bị người trọng thương chí tử tần thiết liệt, thế mà một mực không có việc gì. Hắn đang cố ý ngụy trang. Sai. Dưỡng phóng ngữ khí lạnh lùng, đã là tần thiết liệt, cũng là thần vũ tông tông chủ, Tiêu Phóng. Trên người hắn khí tức mãnh liệt, áo choàng liền liền. Tiêu Phóng. Nguyên Linh giáo chủ hơi nheo mắt lại, cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nghĩ không ra, nghĩ không ra bên ngoài cái kia khoé gió nổi mưa Tiêu Phóng, lại là người, tần thiết liệt, ngươi thật là đủ nhường bản tôn ngoài ý muốn. chủ ngữ khí băng trên người khí tức dần dần mãnh liệt bắt đầu. Tựa hồ lần đầu nhận biết tần đồng dạng. Tại dưới tay hắn một vị nho nhỏ đại chủ Thế mà vẫn giấu kín làm hắn không thể bỏ qua lực lượng, hơn nữa còn trở thành thần vũ tông mới giữ trước tông chủ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khó trách Ngô trưởng lão nói trong lòng người này toán hận chất chứa, cứ điểm rất nhiều. Bất quá, Nguyên Linh giáo chủ trên mặt rất nhanh nổi lên um tùm nụ cười, cười to nói, "Ha ha ha ha, thú vị, là thật thú vị, Tần đại chủ, ngươi cho ta ngoài ý mớn, so hiên viên thành mang tới còn mùa lớn. Có đúng không?" Tiếp xuống giáo chủ sợ rằng sẽ càng thêm ngoài ý muốn, giương phóng ngữ khí lạnh lùng, chỉ định lấy Nguyên Linh giáo chủ, nói, "Kỳ thật ta vẫn luôn muốn thử xem cực hạn của ta đến cùng ở đâu." Hôm nay, thỉnh giáo chủ thành toàn. Và ngươi." nguyên Linh giáo chủừ lạnh, rất là coi nhẹ. Một cái nho nhỏ đã chủ, tâm cơ cho dù tiếp qua thâm trầm thì phải làm thế nào đây? Tại hắn thần linh huyết mạch dưới, chú định không chịu nổi một kích. "Đúng, vàng ta." Và anh. Đông nhiên, dưỡng phóng thân thể chấn động, thể nội khí thế lần nữa đi lên chảo tuần, mênh mông đông đượm, như là vô tận thủy chiều, sóng lớn vô bờ. Côn bằng tam biến, đệ nhất biến. Soạt. Màu đen giáp trụ cũng bị chống cơ hồ phát ra trận trận chói tai thanh âm, một thân trên dưới o quang càng thêm chảy, quang mang rực, làm cho người rung động. Không chỉ có như thế, Dương Phóng lật bàn tay một cái, màu đen long trảo xuất hiện, trong nháy mắt dung nhập hữu trưởng của hắn, giữ tợn núc ních, sát khí ngập trời, từng mảnh từng mảnh lạnh lạnh lẫm lẫm giáp nhanh chóng bao trùm tại hắn lòng bàn tay. Toàn bộ thủ trưởng cấp tốc biến lớn, biến rộng, trong nháy mắt hóa thành bốn sắt lớn như vậy, năm ngón tay giữ trợn, như là kinh khủng ác long, muốn nhắm người tồn thế. Võ trang đầy đủ, áp chủ bài ra hết. Một thời gian, Dương Phóng trên thân khí thế vô hạn trở cao, lôi điện cùng sát khí sẽ lẫn, trong lúc đó nương theo ánh lửa, khí tức cuồn cả người lập tức so trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Cho dù là Nguyên Linh giáo chủ cũng trong nháy mắt trong lòng phát chìm, thu hồi khinh miệt cũng coi nhẹ. Giờ khắc này, hắn chân chính theo Dương phóng trên thân cảm giác được một cỗ uy hiếp. Nếu là lúc trước hắn không có nhận qua tổn thương, có lẽ còn sẽ không. Cảm thấy cái gì, nhưng hắn bị tà thần gây thương tích, thân thể lớn tụ ảnh hưởng, giờ phút này không thể không ngưng trọng đối đãi. "Nguyên Linh giáo chủ, xin chỉ giáo." Dương phóng lạnh giọng mở miệng. "Không biết sống chết." Nguyên Linh giáo chủ lạnh giọng mở miệng, "Ngươi viễn cũng sẽ không minh bạch thần linh huyết mạch vị như thế nào." Và anh, Dương Phong thân thể đột nhiên cuồn quặp tới, một thân bộ toàn bộ thôi động, quang mang mấy liệt, lôi điện chói mắt, chiến lực tại vốn có trên cơ sở khuyết chương tăng không biết bao nhiêu. Trực tiếp một móng đuốt hung hăng quét ra, ánh lửa cùng lôi quang xoè lẫn. Nuốt rồng cực lớn bên trong dâng trào giá vô tận sát khí, liên tụợt như một đầu chân chính huyền âm ma long trực tiếp xuống lại, khí tức kinh thiên động địa. Chết. Nguyễn Linh giáo chủ nữ khí băng lãnh, trên thân khí tức mấy liệt, trong tay huyết sắc kiếm gãy trực tiếp về Dương Phong thân dùng sức thân tận, mêng Lam đã từng thần linh sát khí, chôi này kiếm gãy kinh người đáng sợ. Dù là có được chiến giáp hộ thể, Dương Phong y nguyên cảm thấy ra thịt nó nhói giống như là vô số cương châm tại lỗ chân lông nổi náo, liên đối lấy hồn phách đều tựa hồ bị người một quyền nắm chặt. Rống! Dương Phong đột nhiên giống to, lôi âm phát động, kinh thiên động địa, thiên uy cuồn cuộn. Giống như là vô thượng chúa tể chỉ vương dũng nhiên thức tỉnh, kinh khủng thần uy lại lần nữa ảnh hưởng thế gian. Ầm ầm. Đáng sợ ánh minh vang địa, giới, cho dù Nguyên Linh chủ cũng bị chấn nào nào, hành động chậm chạp. Trong tay thần linh đoạn kiếm đô ảnh hưởng biếc trên sát khí nồng nặc cùng thần linh ý chí lập tức tiêu tán rất nhiều. keng. Hỏa đình bắn tung tóe, lực lượng kinh khủng. Dương phóng một trường vỗ tại Nguyên Linh giáo chủ kiếm gãy phía trên, lực lượng kinh khủng đánh huyết sắc đoạn kiếm đô kem chút rời khỏi tay, nhưng Nguyên Linh giáo chủ không hổ là nửa bậc thánh linh cảnh, tăng thêm có thiên thần kiếm hộ thể, lại rất nhanh lần nữa theo chấn nhiếp bên trong tỉnh lại, trong ánh mắt phát ra sáng chói tinh quang, đột nhiên giống to, liều lĩnh hướng về Dương Phong tới. Ấm ấm ấm ấm. âm kinh khủng, ba động kinh thiên. Song Vương cấp tốc đánh sát đến cùng một chỗ. Dương Phong cơ hồ chiến lực toàn bộ triển khai, lôi âm cùng tất cả đại thủ đoạn điên cuồng thi triển, mỗi một kích cũng ẩn chứa không biết rõ bao nhiêu công lực, nhưng dù vậy, tựa hồ như cũ tại đối phương trong tay không chiếm được chỗ tốt gì. Nguyên Linh giáo chủ thực lực cao thâm đáng sợ, trong tay kiếm gậy không hổ là ba đại thánh khí đứng đầu, uy lực không cho tưởng tượng. Đảo mắt hơn 10 chiêu đi qua. Thân thiên liệt, ngươi không làm gì được ta." Nguyên Linh giáo chủ phát ra gầm thét, liệt thiên trảm. Oanh! Trong tay hắn kiếm gậy lần nữa phát ra kinh khủng quang mang, o giống như là sóng lại, kinh khủng huyết sạch bốn tiếp tục hướng về Dương Phong thân thể hùng hoàng tới cùng lúc đó, Dương Phóng bên kia lại một lần nữa kết lực thôi động luân âm, quần quần minh mông cuộn cuộn, thiên uy vô tận, hướng về nguyên linh giáo chủ hai lỗ hai bên trong chấn động mà đi. Tại luân âm vang lên sát na, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một băng một hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt kinh khủng quang mang, đan vào lẫn nhau, khiến cho tự thân lực lượng càng lại lần kéo lên. Hàn băng liệt hỏa kình. Ầm. Long trảo ném ra, lực lượng vô tận, lại một lần cùng kiếm gãy phát sinh va chạm, đáng sợ quang mang trong nháy mắt mất hết thấy. Một băng phát lạnh hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nhanh trong chấn động nhập nguyên linh giáo chủ thể nội, khiến cho nguyên linh giáo chủ trực tiếp một búng máu phun ra, liên tục rút lui, nội tạng như là bị trọng truy lại qua. Hắn một bên thổ huyết, thiên về một bên lui, cơ hồ kém chút đánh mất sức chống cự. Đây tuyệt đối là hắn lần đầu chật vật như vậy qua. Tại Dương phóng vô số bột phía dưới, hắn khó lòng phòng bị. Bảo vệ tốt nội âm, lại phóng không được đồng dạng kinh khủng Hàn băng liệt hỏa từ ngoài hủy nhân, để cho người ta nội tạng vỡ nát, kinh mạch nứt gãy. Dưỡng Phong Hàn Băng Liệt Hỏa Kình mặc dù mới vừa tập không lâu, không cách nào đạt tới bắt trọng ám kình tình trạng, nhưng lại uy nguyên chế tạo lượng trọng ám tình ra. Cái này đối với Nguyên Linh giáo chủ mà nói, cơ hội là khó có thể chịu đựng đả kích. Trong lòng hắn phẫn nộ, may may không ngờ tới tên phản đồ này thế mà biết luyện dạ thần giáo mạnh nhất kỳ học Hàn Băng Liệt Hỏa Kình. Hắn là từ đâu có được bí tịch? Dưỡng Phong một chiêu nhanh ra về sau, dắt thế không tha người, từng bước ép sát, khí thế mãnh liệt, năm đơn giản tại giáo chủ, giáo chủ một bên tụ huyết Thiên vệ một bên lui, sắc mặt tướng hồng, phát ra gầm hét, nhưng lại vô luận như thế nào khó mà cải biến loại cục diện này. Lôi âm cùng ám kình, hắn chỉ có thể bảo vệ tốt một cái. Một cái công kích linh hồn, một cái trong công kích phủ, vô luận là cái nào đều là người khó có thể chịu đựng. Tiêu Phóng, người giết không được ta." Nguyên Linh giáo chủ giống to. Cách đó không xa, vừa mới giải quyết hết phá quân việt chủ, kim giáp ngư nhân đám người Nguyên Linh giáo cao thủ, giờ phút này toàn bộ từ đằng xa chạy đến, biến sắc, lao nhanh ra, nhanh cứu giáo chủ, cùng một chỗ xuất thủ. Bọn hắn trong miệng hét lớn: chỉ bất quá dương phóng đối với bọn hắn căn bản không dám không để ý, vẫn là lôi âm ám kình điền của ngành sát, khối ngô thân thể khổng lồ giống như là ẩn chứa lực lượng vô tận. Ầm ầm ầm ầm. Thanh em đang sợ, mặt đất vỡ vụn, khắp nơi đều là kình phong quét sạch. Nguyên Linh giáo chủ đang không ngừng rút lui, không ngừng thổ huyết, muốn rách cả mí mắt, sắc mặt tường hồng, muốn phát ra giống to, muốn cải biến đây hết thảy, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy dễ cùng rống to đều là công. Hai người thân thể đến cuối cùng đã toàn bộ bị quang mang bao trùm. Từ xa nhìn lại, thật giống như hai đạo đáng sợ quang mang tại một đường ngõ tới trước, những nơi đi qua phế thể trưởng lại toàn bộ vỡ nát. Đám kia vừa mới xông tới Nguyên Linh giáo trưởng Lao, căn bản liền đến gần tư cách cũng không có. Kinh cùng lôi âm cũng không phải là chỉ là ảnh hưởng đến Nguyên Linh giáo chủ, cũng tương tự ảnh hưởng đến bọn hắn. Lấy bọn hắn tu vi, dựa vào tiến lên, trên cơ bản một chiêu liền bị chấn nhiếp mất hồn, lâm vào ngắn ngủi ngủy nô. Cứ như vậy, tại Dương Phóng điên của Ngoành Sát phía dưới, Nguyên Linh giáo chủ nhiều lần muốn thi triển bí pháp phản kháng, cũng bị sinh sinh trấn nát, đang kéo dài không biết rõ bao nhiêu chiêu về sau. Rốt cục. hai người thân thể lần nữa dừng lại. Trên người quang mang hết thảy nội liễm toàn bộ thần vũ tông tổng bộ mặt đất, vô cùng thê thảm, một mảnh hỗn độn, mặt đất như là bị nặng nề tày tự cho hung hăng cày qua đồng dạng. Đất đá lở ra, hoàn toàn chảy khét. Trong chảng, hai đạo bóng người tất cả đều không dễ chịu. Dương phóng trên thân nguyên bản đen nhánh như một thiết ma triển lên giáp, xuất hiện lần nữa lít nhá lít nhít vết kiếm, như là mai rửa mặt ngoài vết rạn, ráng khắp nơi, nhìn thấy mà giận mình. Tất cả đều là bị thiên thần kiếm chỗ bổ ra tới. Bất quá, Nguyên Linh chủ hiển nhiên thêm thảm liệt, toàn thân máu loãng, tóc hai bù xù, thân thể lung la lung lay, toàn bộ sắc mặt một mảnh trắng bệ. Tại dưới thân thể của hắn máu loãng chảy xuôi, Một mảnh đồng địa, xuất hiện mảng lớn nội tạng, đang kéo dài ven sát bên trong, hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị dương phong trấn vỡ. Theo trong miệng của hắn phun ra, giờ phút này ngẩng đầu lên, khàn khàn mở miệng. Ta không cam tâm, ta chính là thần linh huyết mạch, thủ thần linh chiếu cố, mấy chục năm như một ngày, khổ tu không ngừng, nhất định hưng phục dạ thần giáo, không chỗ đi nổi, hôm nay có thể nào ba chết ở chỗ này. Trên người hắn khí tức hỗn loạn, không bị khống chế, tựa hồ khó mà chống đỡ được. Giáo chủ, cách đó không xa, mấy vị nguyên linh giáo trưởng lão kinh hãi mở miệng. Tiêu phóng, thần tiên liệt ba đến cùng là ai? Nguyên linh giáo chủ khán khán nói có trọng yếu không? Dương Phong ngự khí hờ hững, trên thân khí tức đồng dạng hỗn loạn. Ầm. Hắn một trường vỗ ra, to lớn đại long trảo tại chỗ rơi vào Nguyên Linh giáo chủ Mi tâm chỗ, huyết quang bạo liệt, xương cốt nổ tung, một cỗ thi thể trực tiếp hung hăng bay ngược mà ra. Cái khác Nguyên Linh giáo trưởng lao tất cả đều lộ ra hoảng sợ, muốn rách cả mí mắt. Giáo chủ, hắn giết giáo chủ. Giết. Một đám trưởng lão cầm thiết lên tiếng, như là điên cuồng, chống đỡ tổn thương thân thể, hướng về Dương tới. Dương Phong khuôn mặt phát chỉm, đột nhiên lần nữa vận dụng lu âm. Rống. Ầm ầm. thiên uy kinh khủng, tiếp lấy hát sắc ma thân thể xung qua, huyết xác giáo chuẩn quét sạch, rực rỡ liệt sát khí ngút trời, từng cô thi thể không ngừng bay ra, hướng về tư phía bốn phương tám hướng đập tới. Rất nhanh, toàn bộ phế tích triệt để an bình xuống tới, gió nhẹ quét sạch, tiến tính y mắng. Chỉ còn lại có một đạo mơ hồ bóng đen, lung la lung lay, khí tức tràn ngập. Chương 228, đến tiếp sau. Tới gần chân núi khu vực. Trước đó một mượn phụ trách đào móc thanh long hội đông đảo thành viên, giờ phút này tất cả đều sắc mặt biến đổi, kinh nghi bất định, không ngừng mà ngẩng đầu lên, hướng về trong núi nhìn lại, nghi phải biết trong núi xảy ra chuyện gì. Trước đó bọn hắn hỏa thiêu lục quy về sau, liền phụ trách đem lục quy thi thể lôi ra, tiến hành chữa cắt. Tiếp lấy không bao lâu liền nghe được trong núi chuyển đến kinh khủng anh minh. Lại sau đó liền nguyên linh giáo cao thủ xuất hiện, giải quyết hết tất cả ngư nhân cùng ta đạo tổ chức thành viên, nhốt bọn hắn tại chân núi trong coi. Bây giờ chân núi khu vực chỉ còn lại bọn hắn. Chỉ là, từ khi đám kia nguyên linh giáo cao thủ đi vào cho đến bây giờ, đã qua mấy canh giờ, lúc này lại y nguyên không thấy có người ra, thật là có chút khó tin. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong núi còn truyền đến trầm thấp ánh cùng quần quần lối âm, hư, hư thực, thực có người giao thủ nhưng bây giờ mà ngay cả giao thủ thanh âm cũng nghe, loại kia lôi âm càng là không có mảy may Hiện tại hết thể yên tĩnh tới cực điểm. Bạch trưởng lão, hắn là kết thúc ca. Một vị thanh long hộ trưởng lão phương núi, nhìn chăm chú nơi xa, kinh nghỉ nói, hơn phân nửa là. Bạch Cảnh Nguyên ngưng trọng gật đầu, liền giáo chủ cũng xuất hiện, khẳng định sẽ đỉnh định cần côn, giải quyết tất cả mọi người. Lại nói giáo chủ lão nhân ra là thực lực gì? Phương Sơn hỏi thăm. Vậy ai biết rõ, Ngươi chỉ cần biết rõ thâm bất khả chắc liền có thể. Bạch cảnh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Dạng này nhân vật không phải bọn hắn có khả năng nghị luận. Liên liên bọn hắn hội trưởng đều muốn tại đối phương dưới tay ngoan ngoãn nghe lệnh, có thể nghĩ hắn thực lực như thế nào. Đây là có thể khoảng chừng toàn bộ Bạch Trạch vực đại thế kinh khủng tồn tại. Cũng thế, Phương Sơn gật đầu. Bọn hắn đành phải tiếp tục tại nơi này chờ đợi bắt đầu. Lại qua một đoạn thời gian, trong núi ý nguyên yên tĩnh dị thường. Mắt nhìn xem hoàng hôn sắp đến, một đạo màu xanh đạn tín hiệu đột nhiên phóng lên tận trời, ở trên không nổ tung, một mảnh chói lỏi, phát tán chu vi. Bạch Cảnh Nguyên, Phương Sơn chấn động trong lòng, cùng nhau ngẩng đầu. Là nhóm chúng ta Thanh Long hội tín hiệu, là hội trưởng. Đi, mau qua tới. Bọn hắn mở miệng quát chào hỏi đám người. Vị ảnh lớn nhân mã hướng về Thần Vũ Tông chỗ sâu cuồn vũ đi, chỉ bất quá là bọn hắn xông vào Thần Vũ Tông về sau, lại bị trước mắt một màn thật sâu chấn trụ. Trên mặt đất khắp nơi đều là cháy bỏng bùn đất, tàn phá thi thể, nương theo lấy nồng đấm huyết tinh, đơn giản như là một chỗ đáng sợ tu la chảng đồng dạng. Khắp nơi có thể nhìn thấy chết thảm cao thủ thi thể. Tứ đại vị chủ, Kim Giáp lưu nhân, Tà đạo tổ chức, Nguyên Linh giáo trưởng lão. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến Nguyên Linh giáo giáo chủ thi thể. Tình cảnh như vậy, tất cả mọi người vì đó hoảng sợ, trong lòng kinh dị, run lẩy bẩy, đơn giản không dám tin. Bọn hắn giáo chủ chết rồi. Bỗng nhiên, bọn hắn chú ý tới phía trước không đáng chú ý mô đất bên trên. Một đạo khôi ngô rộng lớn màu đen bóng người, đang lặng lặng mà ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi, không lúc nick, trong tay cầm một cái màu đỏ kiếm gãy, tại cẩn thận quan sát. Ở phía sau hắn, tinh hồng phi phong tại gió nhẹ lôi kéo dưới, phần phật bay múa, tại sau lưng quét sạch. Trên người hắn, giữ tợn giáp chủ một mực bao trùm, chỉ bất quá nhiều chỗ khu vực đã che kín vết kiếm, tung hoành sẽ lẫn, nhìn thấy mà giận mình. Đây là ba. Bọn hắn hội chủ, Bạch Cảnh Nguyên, Phương Sơn bọn người tất cả đều ngốc trợn, náo hải văn minh, như chỗ ngộ cảnh. Bọn hắn hội trưởng giết chết giáo chủ, còn đoạt được Thiên Thần kiếm. Cái này làm sao có thể? Các người đã tới? Nặng nghề thanh âm khàn khàn theo Dương Phóng trong miệng chậm rãi phát ra, chàng ngập mệt mệt, tựa hồ vừa mới trải qua một trận đại chiến, cho dù là hắn cũng rất khó tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục lại. Sẽ ba hội trưởng, đây đều là. Bạch Cảnh Nguyên một mặt hoảng sợ, vội vàng rựợ vào tiến lên. Đều đã chết. Dương Phóng bình thản đáp lại, "Là, là ngài hạ thủ." Bạch Cảnh Nguyên âm thanh run rẩy, "Bọn hắn muốn giết ta, cho nên liền chết hết." Dương Phong từ tốn nói, chậm rãi đem trong tay kiếm gãy huy động. Phát ra trói thai kim loại vụ vụ, nói: "Bạch Cảnh Nguyên, cái này Động Thiên Thần Kiếm có cái gì bí mật hay sao? Vì sao ba bản tọa không sử dụng được?" Bạch Cảnh Nguyên trong lòng y nguyên còn tại là Dương Phong trước đó lời nói mà kinh ngạc, náo hải ông ông tắc hưởng, giờ phút này nghe được Dương Phong tra hỏi, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía Dương Phong, rũ giọng nói: "Hội trưởng, ngày ba ngày vừa mới nói cái gì?" Chỗ hắn đang thất thần bên trong, cũng không nghe được Dương Phong vấn đề mới vừa rồi. "Ta nói cái này Miệng Thần Linh tiếng vì sao ta không sử dụng được?" Dương Phong lần nữa đáp lại, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu một Cứ việc trước đó nghỉ tạm một đoạn thời gian, chân khí khôi phục không ít, nhưng là loại này trên tinh thần mỏi mệt lại là rất khó khôi phục. Mà lại, hắn vừa mới thử qua cái này miệng thần linh kiếm gãy, thế mà rất khó kích hoạt đi lực. Vốn này, tại hắn trong tay tựa hồ chỉ có thể làm cái lợi khí, không hề giống trước đó tại Nguyên Linh giáo chủ trong tay như thế cường đại cùng đáng sợ. Cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng phiền muộn. Không sử dụng được. Bạch Cảnh Nguyên dần mình, sau đó trong đầu cấp tốc suy tư, nhìn về phía cái Khác trưởng lão. Cái Khác trưởng lão cũng đều là sắc mặt biến đổi, đang nhanh chóng suy tư. Đồng nhiên, trước đó vị kia trưởng lão, Phương Sơn mở miệng nói ra, Hội trưởng, có phải hay không là huyết mạch vấn đề? Huyết mạch? Dương Phóng nhíu mày. Đúng vậy, ta nghe nói Nguyên Linh giáo chủ là thần linh hậu nhân, trong gia tộc một mực chạy xuôi thần linh huyết thống, chôi này thần linh kiếm gãy có phải hay không là tổ tiên bọn họ lưu lại, có lẽ cần bọn hắn gia tộc huyết thống khả năng kích phát huy lực." Phương Sơn nói. "Có khả năng." Bạch Cảnh Nguyên lập tức gật đầu, vẽ mặt nghiêm túc, nói, "Thần linh chi vật, phần lớn dị thượng phi phạm. ta từng tại cổ tịch trên nhìn qua, rất nhiều thần linh chi vật chỉ truyền hậu nhân, không phải là bọn hắn hậu nhân huyết mạch, căn bản không phát huy được." "Thật sao?" Dương Phong sắc mặt âm trầm xuống. Như vậy, vậy không phải mình là đoạt cái gân gà. Không, cũng không hoàn toàn là gân gà, tối thiểu tại trình độ sắc bén bên trên, không so với mô phòng người. Liên chính liền chiến giáp cũng bị vạch ra mấy chục đạo ân ký. Nếu không phải hắn sử dụng long trảo chặn to lớn bộ phận công kích, đoán chừng toàn bộ thiết ma chiến giáp thật có thể bị triệt để hủy đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dương phóng trong miệng liền nói, thủ trưởng huy động, ôi ôi chói tai. Toàn bộ thần linh kiếm gãy xa so với đồng dạng bội kiếm hơn rộng, hơn ước chừng một trưởng đến rộng. Mà lại, cho dù mất mũi kiếm, ý nguyên có dài hơn 1m. Cầm tại trong tay có chút tiện tay. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng tự mình tụ tập cùng dạ thần giáo tam đại của quý, khiến cho thực lực lần nữa tăng lên một tầng lầu, hiện tại xem ra thần linh kiếm gây lại là không thể suy nghĩ nhiều. Bạch Cảnh Nguyên, dẫn người lập tức phong tỏa dưới núi, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, ngoài ra, đem Hiên Viên thành, tứ đại viện chủ, đám kêu ngư nhân đầu, tất cả đều cho ta cắt đi, mấy ngày nữa ta muốn chiêu cáo thiên hạ." Dương Phong nói, về phần Nguyên Linh giáo chủ cùng bên cạnh hắn trưởng lão, trước tiên đem đầu của bọn hắn cắt lấy, cẩn thận nấp kỹ, qua mấy ngày lại nói." "Vâng, hội trưởng." Bạch trọng quyền, trong lòng mãnh liệt, kích động dị thường. Bọn hắn hội trưởng một trận chiến phía dưới giải quyết tất cả cương địch, vô luận là ngư nhân hay là tà đạo tổ chức, hay là nguyên linh giáo, cao tầng cơ hội toàn bộ chết hết. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa từ đó về sau, Thanh Long hội đem nhảy lên trở thành bạch trạch vực đệ nhất đại thế lực. Bọn hắn những này trưởng lão thân phận cùng địa vị, chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Sau này sẽ có vô số lợi ích chờ đợi bọn hắn chưa cắt. Đáng người lúc này nhanh chóng hành động. Dương phóng nhấc lên kiếm gãy, quay người hướng về xa xa đi đến. Tại Bạch Cảnh Nguyên bọn người đến trước đó, hắn liền đã sớm tại Nguyên Linh giáo chủ, Hiên Viễn Thành, tứ viện chủ bọn người trên thân vơ vách qua. Trên thân mọi người đồ vật đều không ngoại lệ, tất cả đều tiến vào hắn chấp nhẫn. Giờ phút này việc cấp bách là mau chóng đem thương thế khôi phục, sau đó lại nghiên cứu một chút Diêm Vương xương có gì đó cổ cái. Đương nhiên, còn có Dạ Thần Giáo. Hắn muốn làm rõ ràng Dạ Thần Giáo tổng bộ tại cái gì địa phương, phải chăng còn có cái khác uy hiếp. Thời gian vượt qua, mấy ngày sau, Bạch Trạch vực dẫn phát kinh thiên động sóng, như là địa chấn, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Ta đạo tổ chức hai đại chủ tế chết rồi, ta đạo tổ chức đã cấp tốc Ngư nhân tộc thủ lĩnh, Kim Giáp Ngư Nhân cùng một đám trưởng lão cũng đã chết. Ngay tiếp theo Thần Vũ Tông tứ đại viện chủ đồng dạng chết rồi. Tin tức vừa ra, đơn giản chấn lật ra toàn bộ Bạch Trạch vực. Vô số người xôn xao một mảnh. Vừa mới bắt đầu đám người còn chưa tin, nhưng là rất nhanh Thần Vũ Tông trấn núi, đã cao huyền mấy chục quả đầu lâu, làm cho tất cả mọi người che kín rung động. Bởi vì chỗ đầu lâu kia đều không ngoại lệ, chính là từng cái đối ứng những cái kia đại nhân vật. Hiên Viên Thành, Thần Bí Lộ Đen nữ tử, tứ đại viện chủ, áo xám lao giả, Kim Giáp Ngư nhân 3. Ba. Từng viên quen thuộc đầu lâu, khiến cho vô số người run lẩy không thể tưởng tượng. Có thể nói, những đầu lâu này chủ nhân chính là đoạn này thời gian Bạch Trạch vực hỗn loạn căn nguyên. Nhưng bây giờ những này căn nguyên toàn bộ bị diệt. Không chỉ có là những đầu lâu này chủ nhân, liên đối giới quyền bọn họ trưởng lão, tinh anh cũng toàn bộ chết hết, từng khóa đầu lâu, nhìn thấy mà giận mình. Đây là người nào làm? Là ai giết bọn hắn? Người tiên, cái này quả nhiên là người tiên. Bạch trạch vực lại phải biến đổi ngày, đây là người nào thủ bút? Rất nhiều tiếng người âm phát run, kinh hãi dị thường. Mà theo đám người kinh hoàng nghị luận, một thì càng thêm rung động tin tức theo thần vũ tông bên trong truyền bang mà ra. Thần vũ tông mới giữ tông chủ tiêu phóng sẽ tại ba ngày sau một lần nữa thành lập Thần Vũ Tông, tất cả cường địch toàn bộ bị hắn chu diệt, Thần Vũ Tông trùng kiến ngày sắp bắt đầu. Bạch Cảnh Nguyên mở miệng hay lón, thanh âm chấn động chân núi, lần nữa dẫn phát vô số người nghị luận một mạnh. Thần Vũ Tông tông chủ Tiêu Phóng, là hắn giết những cao nhân này? Cái này sao có thể? Tiêu Phóng, Tiêu Phóng cái gì thời điểm như thế người Tiên? Hắn là làm được bằng cách nào? Đoạn trước thời gian không chả chỉ có thể đảo vòng sao? Rất nhiều người rung động tiêu to. Làm cản, Bạch Cảnh Nguyên mở miệng quát chói tai, phẩm tu vi minh ngông đùng đượ, ép trường, che kín uy nghiêm. Nói, Tiêu tông chủ thực lực cao thâm, trấn áp quân địch, cần hướng các ngươi giải thích sao? Loạn trước cái lưỡi, coi chừng muốn chết. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, đội vàng cấp tốc lui lại, không dám nói lung tung. Đệ nhất quan siêu phẩm tu vi bây giờ tại Bạch Trạch vực tuyệt đối là cái bá chủ nhân vật, bởi vì mạnh hơn hắn đã cơ hồ không có. Cách đó không xa, một chỗ yên lặng trong khách sạn. Trần Nhu, Tống Kim Luân, Tống Thục Mai, Phương Viện Viện bốn người đang tụ ở chỗ này, cái này mấy ngày là chuyên môn vì tìm hiểu Thần Vũ tông bị mà đến, giờ này nghe phía bên ngoài âm, tất cả Mỗi người cũng náo hải mình, hỗn loạn từng đơn giản không thể tin. Ta đạo tổ chức hai đại chủ tế chết rồi, tứ đại viện chủ cũng đã chết, tất cả đều là tiêu phong cách làm. Cha, cái này, cái này. Tổng thủ Mai nhìn về phía tổng Kim Luân, nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt ngốc trợn, tràn ngập mê mang. Ngay tiếp theo Trần Nhu cũng một cái nhìn về phía tổng Kim Luân, mở mịt nói, "Họ Tống, ngươi nói rõ ràng, cái này tiêu phóng đến cùng là lai lịch thế nào?" Tổng Kim Luân sắc mặt trầm mặt, không nói một lời. Một lát sau ngửa mặt lên trời thở dài, "Ta cũng không biết rõ hắn rốt cuộc là ai. Ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng, Dương Phong là cái tư chất không tệ, có thể chịu được ngồi giữa người." Nhưng thẳng đến lạc nhật chi xâm biến cố xuất hiện, hết thảy tất cả đều thay đổi. Vị này đệ tử trên thân, tựa hồ bao phủ một tầng hắn chưa hề nhìn thấu mê vụ. Người cũng không biết rõ. Trần Du lần nữa giận mình, sau đó cấp tốc đi vào phía trước cửa sổ, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Cái này quá khoa trương. Cái này Tiêu phóng là bằng sức một mình giải quyết hết những người này. Hắn y nguyên còn dũng khí cảm giác nằm ngột. Cha, kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trở về sao? Tống Tục mai hỏi. Hồi. Tống Kim Luân thanh âm nặng nghề. Tiêu Phong như muốn hại nhóm chúng ta, có là cơ hội, làm gì lợi dụng lần này. Ngươi nói đúng. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi trở về nhìn một chút. Trần Bưu sắc mặt biến đổi. Hắn rất muốn nhìn một chút những cái kẻ cố nhân đầu lâu. Những này đáng chết ra hỏa, phản bội Thần Vũ Tông, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn sẽ có hôm nay. Thần Vũ Tông tổng bộ. Dương phóng thương thế đã triệt để khôi phục, giờ phút này xem nhìn xem trong tay Diêm Vương xương, Tại có chút suy tư. Vật này, đến cùng làm như thế nào dung hợp? Căn này Diêm Vương xương, bề ngoài quang mang cùng sát khí đã toàn bộ thu lại, nếu không tinh tế cảm thụ, cơ hồ cảm ứng không ra, cầm tại trong tay giống như là một cái xương ngón tay. Bóng ánh sáng long lanh, màu sắc mê người. Nhìn phảng phất chất ngọc đồng dạng, chẳng lẽ muốn trực tiếp ăn bảo? Đáng tiếc hỏi Bạch Cải Nguyên bọn người, bọn hắn cũng không biết rõ. Lúc này hắn chỉ có thể cầu trợ ở Tống Kim Luân bọn hắn. Hắn tu vi mấy ngày nay đã lần nữa có chỗ tăng trưởng, một bộ phận đến từ Long Trảo phản hồi, một bộ phận thì là vất vả chiến đấu sau tu vi đột tiến. Vừa vận đạt siêu phẩm, 14715000. Cự ly viên mãn, càng thêm tiếp cận. Đáng tiếc tại đối phó Nguyên Linh giáo chủ thời điểm, Long Trảo uy năng đại bộ phận bị đối phương dùng kiếm trở, nếu không tuyệt sẽ không cái hấp thu ấy tinh khí. Phải, chiếc kia thần linh kiếm gãy, tựa hồ trời sinh áp chế Long Trảo Chương 229: Diệp Vương Sương Cách Dùng. Hai ngày sau, Nam Sơn thành bên trong dị thường náo nhiệt, vô số bóng người nghị luận ầm ĩ. Trước đó đảo vòng các lộ thế lực, lần nữa bắt đầu tụ tập, tất cả đều một lời rung động. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Trạch vượt luôn hãm, bọn hắn hoặc là thần phục với Tà đạo tổ chức, hoặc là chỉ có thể ly biệt quê hương, rời xa nơi đây, nhưng lại tuyệt đối không nghi tới, mới vừa vận đi qua không bao lâu, Tà đạo tổ chức thế mà rút lui, mà lại, bọn hắn chủ tế toàn bộ chết thảm. Ngay tiếp theo đám kia nhân tộc trưởng cùng trưởng lão cũng không còn một ngống. Một thời gian, Nam Sơn thành bên trong răng đèn kết hoa. Cơ hồ khắp nơi đều là tiếng pháo nổ minh, Tông gia tại Tráng trận chúc mừng. Cùng lúc đó, trước đó bị ép đông tránh tây cang thần vũ tông đệ tử, rốt cục có thể quang minh chính đại xuất hiện lần nữa, mấy ngày nay tại Tống Kim Luân, Trần Bưu đám người kêu gọi tới, vô số ẩn núp đi xuống thần vũ tông đệ tử bắt đầu cấp tốc hội tụ. Toàn bộ thần vũ tông càng lại lần có vui vẻ phồn vinh chỉ thế. Theo thần vũ tông đệ tử lần nữa hội tụ, tất cả đại thế lực đương nhiên sẽ không làm nhìn xem, mấy ngày nay thời gian nhao nhao chuẩn bị trên hậu lễ, đưa vào trên núi, chỉ vì nhìn thấy Dương Phóng mặt. Đáng tiếc tu, đối với hết thệ cũng không để ý. Tất cả hậu lễ cũng bị Tống Kim Luân trấn bưu hết thảy nhận lấy. Lúc này Thần Vũ Tông trùng kiến sắp đến, Tư Kim Vương diện sẽ có đại tượng lưu cậu. Tất cả đại thế lực cung cấp hậu lễ, vừa vặn có thể đền bù đây hết thảy. Bọn hắn tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiến lặng trong sân, Trần Thế Hằng Nghiên, Alexander hai người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một chỗ bằng phẳng trước thái thai, nghe bên ngoài nghị luận, trong lòng cảm khái không thôi. Đoạn này thời gian, Bạch Trạch vực quả nhiên là giả dở biến ảo khó lường. Tất cả đại thế lực nhiều lần giao chiến, Bạch Trạch vực chủ, hiện tại không ngờ toát ra một cái tiêu phóng, nhất cử thanh trừ tất cả mọi người. Cường thế thống nhất Bạch Trạch vực, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Liên tứ đại viện chủ cũng bị giết, cái này Tiêu tông chủ thực lực mạnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Alexander cảm khái nói: "Đúng vậy à, hy vọng tại vị này Tiêu tông chủ quản lý giới, Bạch Trạch vực đừng lại tiếp tục sai lầm." Trần Thi Nghiên đáp lại: "Từ ngày đó nhìn thấy Alexander về sau, Alexander liền tại sát vách không xa thuê lại một chỗ sân nhỏ, hai người ngươi tới ta đi, liền dần dần quen thuộc. Dù sao theo căn nguyên tôi nói, bọn hắn cũng coi như đồng hương. Tại cái này Mên Mông dị giới, xem như có cộng đồng chủ đề." Có thể ta còn là hơn hy vọng có thể mau chóng trở về." Alexander cười khổ một tiếng, nói, nói thật ra, liên tục trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thật không muốn lại suy qua, ta chỉ muốn thành thành thật thật tại thế giới hiện thực làm cái người bình thường, dù là người bình thường nhất cũng được, ở chỗ này, thời thời khắc khắc cũng có tử vong nguy hiểm. Không có người biết rõ trong lòng của hắn, ẩn giấu đi như thế nào áp lực thật lớn. Đoạn trước thời gian, cùng hắn cùng nhau đồng bạn toàn bộ chết hết, vô luận cảnh sát hình sự quốc tế, vẫn là từng cái dân gian đoàn thể, tất cả đều giống như là rơm rạ dạ đồng dạng, chỉ có một mình hắn còn sống. Loại này áp lực cực lớn không giải quyết ra ngoài, hắn cảm thấy mình có thể sẽ điên mất. Lúc này hắn cái hy vọng có thể mau chóng trở về, song đi nhìn xem tâm lý thầy thuốc. Trần Thi Nghiên sắc mặt trầm mặt, nhẹ dọng thở dài. Nàng lại làm sao không muốn trở về? Alexander gặp phải nguy cơ, nàng đâu chỉ thể nghiệm qua một lần. Lần này xuyên qua thời gian bỗng nhiên kéo dài, thật không biết là tốt là xấu. Trần Thi Nghiên nói, cũng may nàng không tính chân chính cô đơn. Tối thiểu còn có cái kia hư vô mở mịt thiên thần tổ chức đang gọi lấy nàng. Alexander, trở lại hiện thực về sau, ngươi muốn làm thứ gì? Trần Thi Nghiên hỏi thăm. Ta ta chỉ muốn hảo hảo bồi bồi ta thế tử, bồi bồi nhi tử ta, cho tới nay, ta cũng không có thời gian làm bạn bọn hắn, ta lo lắng lại không làm bạn bọn hắn, cũng hứa xuống một lần, ta cũng sẽ bỏ mình." Alexander đắng chắc đáp lại. "Đúng vậy a, là nên hảo hảo bồi bồi người nhà." Trần Thi Nghiên nói, lần này sau khi trở về, ta cũng nên rút ra thời gian hảo hảo bồi, bồi bồi bọn hắn. Mỗi lần trở về, các loại sự tình lắm nhiều, riêng là học liền có ít ngày lâu, lại thêm thế giới hiện thực tu luyện, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian làm bạn người nhà. Nhưng lần này, nàng nhất định phải hảo hảo rút ra thời gian. Thần Vũ Tông tổng bộ một chỗ dùng tấm ván gỗ tạm thời dựng khu nhà lều bên trong. Bóng người hội tụ, đàn hương lở lở. Mặc dù đơn sơ, nhưng là bên trong các loại đồ vật lại đều không thiếu. Mặt đất phủ lên thật dày màu trắng thảm, lông tóc tĩnh mịch, là từ không biết tên giá thu trên thân lồ xuống, dị thương đắc đỏ, cái bàn, dường chiếu cũng tất cả đều là tất cả đại thế lực cung cấp tốt nhất vật liệu gỗ, tràn ngập hương thơm. Giờ phút này, giếng phóng ngay tại hướng Tống Kim Luân, trấn ưu, Long bà bà, khu gầy lão giả giáo lấy liên quan tới thánh linh cảnh các loại công việc. Bất quá đáng tiếc, liên quan tới thánh linh cảnh bí mật, trước mắt bốn người cũng biết chi rất ít. Tất cả đều là cho mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Thánh Linh Cảnh, là một cái trước nay chưa từng có lĩnh vực, toàn bộ Bạch Trạch vực đã bao nhiêu năm không có người đạt tới qua, ngoại trừ năm đó khai tông tổ sư bên ngoài, đến tiếp sau từng cái tông chủ, không có một người đi ra bước này, cửa thứ ba đỉnh phong đã là phạm nhân cực hạn. Tống Kim luôn nói, thật sao? Thật là làm sao dung hợp Thánh Linh Căn, sư tôn cũng không biết không?" Dương Phong hỏi thăm. "Dung hợp phương pháp ta từng hiểu qua, nếu là huyết dịch loại, tự hồ có thể phối hợp bí dược, trực tiếp mốt, bất quá, nếu là xương loại, đến cùng nên như thế nào phục dụng, ta còn thực sự không rõ ràng." Trong Kim Luân khuôn mặt trầm ngưng, mở miệng nói ra. Dương Phóng lông mày lần nữa nhăn lại. Hắn Diệp Vương Xương chính là xương loại. Cái này đồ vật chẳng lẽ muốn toàn bộ nuốt đến thể nội? Vẫn là đụng nát, hỗn hợp bí dược căn hết. Trước đó hắn không chỉ một lần nếm thử sử dụng chân khí tiến hành luyện hóa, đáng tiếc tất cả chân khí tràn vào đi qua, tất cả đều tự động tiêu tán, không có bất cứ tác dụng gì. Tình cảnh như vậy, nhường trong lòng hắn phiền muộn. Hắn tu vi cự cử ly cửa thứ 3 ba đã càng ngày càng gần, chẳng lẽ vật này không sử dụng được. Một bên Long bà bà, kéo lấy thuốc, trong miệng không ngừng chép A, từng đọt màu trắng vòng khói theo trong miệng nàng thổ lộ ra. Già muôn nói ra, có quan hệ dung hợp phương pháp, lao thân ngược lại là nghe trước hai giữ trước tông chủ nhắc qua. Dương phóng con mắt lóe lên, nhìn về phía Long bà bà. Thống Kim Luân, trấn bưu mấy người cũng đồng loạt đem ánh mắt nhìn. Long bà bà không chút hoang mang, tiếp tục chép miệng a lấy thảo thuốc, nói: "Muốn dung hợp, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần cầm trong tay vật này, tiến hành cảm ứng, cái gì thời điểm có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, cái gì thời điểm liền sẽ tự động dung hợp, chỉ là, tại dung hợp trước đó, nhất định phải bảo đảm vật này sát khí tán hết, nếu không cho dù dung hợp, cũng sẽ bị sát khí xung kích, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tại chỗ chết mất." tiến hành cảm ứng." Dương Phóng tự nói, "Chỉ cần đơn giản như vậy là được rồi sao? Nếu là như vậy, tự coi là thật bất đi hắn rất lớn lực khí. Hắn còn tưởng rằng muốn sưu tập các loại hiếm thấy bí dược, không thể thiếu một chút phiền phức đây. Hiện tại xem ra, tự hồ cũng không có gì. Đúng vậy, nhưng tông chủ cảm ứng trước đó, còn muốn bảo đảm tự thân tu vi đã triệt để viên mãn, nếu không, cưỡng ép cảm ứng, đồng dạng sẽ tổn thương căn cơ, bản thân bị trọng thương." Long bà bà nói, "Tốt, ta hiểu rồi." Dương Phong đầu. Tống Kim Luân, Trần Bưu bọn người đều là lộ ra cái gì, nhìn về phía Long bà bà, Ngụy không ra Long bà bà liền bực này cơ mặt sự tình cũng sẽ hiểu rõ. Đúng rồi Sư Tôn, Long bà bà có quan hệ thần linh huyết mạch sự tình, các người hiểu rõ bao nhiêu? Dương Phóng hỏi thăm. Thần linh huyết mạch. Thống Kim luân sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó nói ra. Cái này ta xác thực hiểu rõ một chút, thần linh huyết mạch là trên thế gian khó dây dưa nhất một loại tồn tại, ta đã từng đi xa qua cái khắc vực, khắc sâu giải qua sự đáng sợ của bọn họ, tên như ý nghĩa, thần linh huyết mạch người, đại bộ phận cũng bảo lưu lấy thần linh một chút là thủ, có trời sinh thần lực, có tốc độ tu luyện nhanh, còn có truyền thừa có một ít bí pháp, như chỉ là đồng dạng thần linh huyết mạch, có lẽ còn tốt nhiều so cùng cảnh giới mạnh không được bao nhiêu, nhưng nếu là sau khi thức tỉnh thần linh huyết mạch, sẽ dị thường đáng sợ. Không tệ, ta cũng từng nghe qua sau khi thức tỉnh thần linh huyết mạch. Trần Nưu gật đầu, nói, sau khi thức tỉnh thần linh huyết mạch, hắn thể chất tựa hồ đã vượt ra khỏi người phạm tự thân cực hạn hoàn toàn không phải cửa thứ ba, bọn hắn có thể bằng vào huyết mạch ưu thế đạt tới cấp độ càng sâu, tỉ như, nửa bước thánh linh. Nương Phong tự nói, đây chính là nguyên linh giáo chủ bí mật. Thần linh huyết mạch thức tỉnh, tự thân thể chất bị thật to cải biến. Kia cái khác đại vực thần linh huyết mạch nhiều không? Dương Phong hỏi thăm. Khó mà nói, muốn nhìn tất cả đại vực tình huống. Tống Kim Luân lắc đầu, nói: "Theo ta hiểu rõ, có thể chuyển thừa xuống thần linh huyết mạch, tất cả đều cực kỳ thưa thớt, bọn hắn hoặc là xuất từ một chút thần bí bộ lạc, hoặc là xuất từ một chút thần tảng thế lực, còn có thì xuất từ một chút cường đại vương triều, mỗi cái đại vực tình huống không đồng dạng, cũng không phải là tất cả địa phương cũng giống như Bạch trại vực, có địa phương đến nay còn bảo lưu lấy vương triều chế, có thể giữ lại vương triều, trên cơ bản đều là thần linh huyết." Thống. Vương triều chế. Dương phóng con mắt lóe lên. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liên tưởng đến kinh sư người xuyên việt Thiên vực. Vĩnh Tiên vực nội liền có Vương Triệu, nơi đó chẳng lẽ cũng có thần linh hệ thống? Trong lòng hắn một thời gian ý nghĩ rất nhiều. Sau đó, Dương phóng hướng Tổng Kim luôn bọn người hỏi thăm về càng nhiều vấn đề. Tổng Kim luôn bọn người biết gì nói nấy, đem tự mình hiểu biết hết thể giảng thuật một lần. Một ngày sau, tiến lặng trong sân. Trần Thi Nghiên một thân mồ hôi nóng chạy xuôi, vừa mới kết thúc tu luyện, thủ trưởng tại trước mặt nhẹ nhàng ve phẩy, mang đến từng đợt mát lạnh gió nhẹ. Đột nhiên, một đạo người mặc áo đen, đầu đội màu đỏ ác quỷ mặt nạ bóng người, xuất hiện ở trên nhà, thần bình thẳng, ngồi xổm xuống tới, mở miệng nói ra: Xem ra ngươi đoạn này thời gian trôi qua còn không tệ. Trần Thi Nghiên chấn động trong lòng, vội vàng cấp tốc quay đầu lại, lộ ra kinh hỉ. Tần Quảng Vương, rốt cục lần nữa đợi đến đối phương. Đáng tiếc, thực lực của ngươi vẫn là quá kém nhiều. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tùy ý lại bình. Trần Thi Nghiên sắc mặt đỏ lên, mở miệng nói ra, ta đã tại rất cố gắng. "Suy, không cần đến ở trước mặt ta biểu hiện tư thế này, đó mặt cái gì?" Dương Phóng cười nhạo, nói, "Ta tối là giới thiệu cho ngươi một cái tốt sống, Thần Vũ Tông có nguyện ý hay không gia nhập?" "Thần Vũ Tông. Trần Thi Nghiên trong mình, lần nữa nhìn về phía Dương Phong. Đúng thế." Dương Phóng đáp lại. Trần Thi Nghiên trong lòng rung động, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Thiên Thần Tổ chức đã đáng sợ như vậy sao? Bọn hắn thẩm thấu đến Thần Vũ Tông bên trong. Trước mấy ngày Bạch Trạch vực mới vừa vận phát sinh đại sự tình, Thần Vũ Tông mới giữ trước tông chủ Tiêu Phong, trấn áp thôn bạo quân địch, càn quét đám người, một lần nữa thống nhất Bạch Trạch vực. Hiện tại Thiên Thần Tổ chức thế mà liền có thể đem tự mình an bài đi vào. Chẳng lẽ ba? Bọn hắn cùng Thần Vũ tông quan hệ khâu ít? Các ngươi ba không, chúng ta người cùng Thần Vũ tông có quan hệ?" Trần Thi Nghiên không thể tưởng tượng nổi nói. "Xem như thế đi." Dương Phong đáp lại, nói Thần Vũ Tông có thể chủ kiến, không thể thiếu chúng ta người xuất thủ." Trần Thi Nghiên lập tức càng thêm rung động. Thiên Thần tổ chức, đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ tổ chức? Thần Vũ Tông trùng kiến thế mà cũng muốn nhỉ lại bọn hắn. "Nguyện ý, ta nguyện ý." Trần Thi Nghiên vội vàng đáp lại. "Ừm, ngươi ngày mai đi tìm Hải Sa viện chủ Trần Vũ, liền nói là Tiêu Tông chủ để ngươi tìm." Giương phóng trả lời một câu, liền muốn rời đi, đương nhiên kịp phản ứng, tiện tay ném đi một khối lệnh bài cho Trần Tê Hắc nói: "Đeo cái này vào, không có cái này, bọn hắn cũng không gặp ngươi." Sau khi nói xong, hắn quay người liền đi, biến mất không thấy gì nữa. Độc lưu Trần Thị Nghiên một mặt mở mịt, trong gió rung động. Tiêu tông chủ, bọn hắn lại thật có thể cùng Thần Vũ tông mới giữ chức tông chủ dính líu quan hệ. Chẳng lẽ ba kia vị thần bí Tiêu tông chủ cũng là Thiên Thần tổ chức thành viên? Vẫn là nói, bọn hắn là quan hệ hợp tác." Nơi xa, Dương phóng thân thể lướt dọc, mơ hồ không chừng, dọc theo đặc thủ phong luật vết tích, như là một mảnh gió nhẹ là qua, để cho người ta khó mà cảm thấy. Quay đầu nhìn lại, lộ ra mỉm cười. Đối với một chút độ khả năng sự tình, hắn hiện tại là không ngại thuận tay mà làm. Dù sao thế giới hiện thực, hắn cũng cầm qua nhậm quân cùng Trình Thiên Dã chỗ tốt. Nhưng là như đối với một chút có thể nguy hiểm cho tự thân sự tình, hắn vẫn là chọn bo bo giữ mình. Về phần Trần Thi Nghiên có thể hay không nhận ra mình, quả quyết không có khả năng. Hắn sẽ chỉ cho rằng Tiêu tông chủ cùng Thiên Thần tổ chức có quan hệ thôi, cái khác lại có thể biết rõ bao nhiêu. Dưỡng phóng nhãn thần chớp động, thân thể thoáng một cái đã qua, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hẳn là nhiều nhất ba ngày, hắn liền có thể đem cửa thứ ba triệt để viên mãn. Đến lúc đó, chính là cảm ứng Diêm Vương xương thời điểm. Thánh linh cảnh gần ngay trước mắt. Chương 230, Thánh linh, đen như mực sơn mạch, liên miên vô tận, trung quanh vân cuốn quấn, quấn, thần bí khó lường sơn mạch chỗ sâu nhất. Một tôn ô cung điện màu đen lẳng lặng đứng vững, đại điện bên trong bày đầy pho tượng, âm khí tràn ngập, từng tôn pho tượng rất sống động, biểu lộ khác nhau, như là chân tự sinh mệnh đồng dạng. Pho tượng hạ, thân thể cong xuống lao hổ, một thân áo bào xám, trong tay bưng lấy một thanh ô trường kiếm màu đen, cẩn thận quan sát, thương lão đạo, không hổ là thần vũ tông truyền thừa thánh khí, quả nhiên độc đáo, trong đó trận văn dày đặc, vật liệu phi phàm, tuyệt đối là xuất từ tay mọi người, tăng thêm thần vũ tông, tông chủ lấy tinh này, ẩn ẩn Ông Nàng một kiếm bộ ra, tiếng kiếm reo Nồng đậm ô quang phát ra, đem mặt đất xé mở, cắt bay ra chạy, quang mang quét sạch, huy lực kinh khủng. Tại hắn đối diện thì là một cái toàn thân dậy đặc khe hở màu đen nữ tử phao tượng, vô cùng thế thảm, trên thân giống như là bị người vẽ vô số dao đồng dạng. Nhiều chỗ vết thương cũng không cách nào sửa chữa phục hồi. Không thể nghỉ ngờ, đây đều là trước đó Nguyên Linh giáo chủ lấy thiên thần kiếm gãy chém ra tới. Tam mẫu sinh mệnh của quái, dị thường ngưng nghẹn, tại bị Nguyên Linh giáo chủ trọng thương về sau, y nguyên chưa chết, mà là mang theo trước đó tích tu được thần vũ tông thánh khí, phát động công thuật, trong đêm trốn về tổng bộ. Đáng tiếc, đáng tiếc Bà Lao kia trong miệng thở dài, nói: "Đối với đạt được kiếm này, ta còn là hơn hy vọng đạt được Bạch Trạch vực, Bạch Trạch vực mất đi là rất không nên." "Lão Mẫu, làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp tục phái cao thủ đi qua?" Bên người, một vị tóc trắng bạc phơ lão giả mở miệng. "Quá muột." Lao Âu nói: "Nơi đây cự ly Bạch Trạch vực cực kỳ xa xôi, ta Mẫu có thể bằng vào bí pháp tới lui tự nhiên, những người khác lại quá chậm trễ thời gian, mà lại, lần này hiên viên thành bọn hắn lại Bạch Trạch vực gặp thần huyết giác tỉnh giả, nếu là gây lên chú ý của bọn hắn, không tốt, thật to không tốt." Kia lão Mẫu có ý tứ là, tóc trắng bạc phơ lão giả hỏi thăm: chưa đặt vào đi." Lao Âu mỹ mắt hơi đóng. "Vâng, lão mẫu." Tóc trắng bạc phơ lão già gật đầu nói. Thân huyết giác tỉnh ra giá xuất hiện, vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Nếu là không có thức tỉnh, vậy còn không tính là gì. Nhưng một khi thức tỉnh, như vậy hắn đại biểu đồ vật liền phát sinh cải biến. Bởi vì tại hắn sau khi giác tỉnh, sẽ có một cái cực kỳ đáng sợ thế lực chủ động tìm tới cửa, nhường đối phương gia nhập bọn hắn, cái kia thế lực thế nhưng là liền bọn hắn thánh giáo cũng không muốn trêu chọc tồn tại." Mây mù lờ, sóng nước dập dồn. Nơi đây, ở vào đông trang lấy đông, một chỗ nhô ra ngọn núi chỗ. Nó núi không lớn, ước chừng cao mấy chục mét, thanh tùng vây quanh, xanh thực thấp thoáng, ngồi xếp bằng nơi đây, có thể đem trước mắt đông trang nhìn một cái không sóc gì. Dương Phong sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm liền, cầm trong tay màu đỏ sẫm diêm vương xương một, đang yên lặng trải nghiệm, mấy ngày liên tiếp, tâm hắn không gợn sóng, khí tức nội liễm, toàn bộ thân hình như đồng hóa là một tôn giống như cục đá vô hại. Nếu không tinh tế đi xem, quả quyết khó mà tưởng tượng, nơi này sẽ có một người ngồi xếp bằng. Thanh phong từ tới, xoám nước không thể. Tại lại qua không biết bao lâu về sau, rốt cục. Dưỡng phóng không có chút nào gợn sóng nội tâm bắt đầu dần dần cuộn, hư hư thực thực cảm nhận được cái gì, tinh, khí, thần toàn bộ tại thể nội trào lên. Huyết nhục cùng tinh thần lẫn nhau xê lẫn. Mi tâm tổ khiếu chỗ càng là tại có chút nhảy lên. Viên mãn tinh thần giờ khắc này thẩm thấu mà ra, từng tia từng sợi, như đồng hóa là vô tận sương ngủ, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, thời gian dần trôi qua đối với tự thân cảm giác càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng mơ nhạt. Thiên địa cùng ta hợp nhất, mà vạn vật cùng ta cùng tồn tại. Giờ khắc phóng tựa hồ là sa vào đến một loại nào đó không linh trạng thái. Tỉnh thần cùng sông sương ngủ hợp hai là một, theo sông sương ngủ phun trào, đem nơi xa cảnh sát nhìn một cái không sót gì, hắn ánh mắt tựa như là trên không trung nhìn xuống đồng dạng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Theo tâm hắn linh nhất động, nhìn xuống dưới, sức mạnh tỉnh thần vô hình lại tựa như hóa thành phía dưới nước sông, hóa thành vui sướng nữ nhị. Mà tại tỉnh thần của hắn mới biến, cùng vạn vật hợp nhất quá trình bên trong, phía dưới nhục thân nhưng cũng tại đồng dạng thừa nhận một loại nào đó cực kỳ đáng sợ biên cố. Vô tận tiên điệu trị lực, lấy các loại vô hình phương thức hướng về trong cơ thể của hắn chảy ngược, thật giống như đem hắn thân thể trở thành một cái khí nang lại hình như đem hắn thân thể trở thành vô tận giữa thiên địa một chỗ khe hở, cuốn cuốn thiên địa chỉ lực không ngừng tràn vào, ý đồ đem chỗ này khe hở lập bên trên, đem cái này khí năng lấp đầy. Hắn ngàn vạn trong lỗ chân lông cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ra máu đỏ tươi tia. Tình cảnh như vậy, nhuộm dương phóng biến sắc. Hắn rốt cục biết rõ vì sao phàm nhân cực hạn, chỉ có thể là cửa thứ ba viên mãn. Bởi vì loại này thiên địa chỉ lực thực tế quá mạnh. Một khi tùy tiện đột phá, hung hậu thiên địa chi lực sẽ khắc vào, đem hắn nhục thân nát, huyết nhục Nhưng cũng may trong tay hắn nắm giữ thánh linh tàn. Tại hắn đạt tới tiên nhân hợp nhất, tinh thần bách biến thời điểm, Trong tay Thánh Linh Căn cũng đang chậm rãi sáng lên. Tại tinh thần quan sát giới, nguyên bản chất ngọc hình dáng Thánh Linh Căn, lại tựa hồ như biến thành điểm điểm sền sệt xế huyết thủy, những nải máu loãng giờ phút này cũng chính là dọc theo tại lấy hắn thủ trưởng, hướng về thân thể của hắn chậm rãi thẩm thấu mà đi. Dương Phóng nhìn một màn trước mắt, trong lòng khẽ động. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến kiếp trước một cái từ ngữ, áp lực thẩm thấu. Tựa hồ chỉ cần đạt tới thiên nhân hợp nhất, cơ thể người áp lực thẩm thấu liền sẽ cải biến. Đến lúc đó bỏ mặc là thiên địa chi lực, vẫn là Diêm Vương Sương, cũng sẽ ở áp lực tác dụng dưới, chủ động chui vào cơ thể người. Nói đến, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nhưng lúc này lại tại chân thực phát sinh, mà lại tại tinh thần quan sát giới, Diêm Vương Xương cũng không còn là thể rắn, mà là chất lỏng. Thật giống như đây mới là nó nguyên bản hình dạng. Và anh. Đột nhiên, thiên địa rung chuyển, tựa hồ phát sinh dị biến. Từ phía bốn phương tám hướng khí lưu tất cả đều đang cuộn trào bắt đầu. Dưới ngọn núi nước sông cũng tại liên miên cuộn, sóng lớn đảo thiên. Giẫn phát thiên địa dị biến. Dương Phong trong lòng ngưng tụ, chăm chú nhìn chầm chầm Đáng sợ thiên địa dị tượng càng ngày càng kịt liệt, càng ngày càng làm người ta giận mình. Ngay tiếp theo đỉnh đầu chỗ Đông nhiên có mây đen hiện hiện, mưa to phiêu bạc, lôi điện đàn sen, lộp bộng rung động, như là bảy giáng luật vũ. Dương Phong không khỏi khẽ giật mình. Hẳn là dung hợp giem vương xương, còn sẽ có lôi kiếp ra thân. Nói đùa cái gì? Bất quá, cũng may cũng không có bất luận cái gì thiểm điện đánh xuống, chỉ là có vô tận nước mưa tại đổ vào, rầm rầm rung động, màn nước một màu, đem toàn bộ mặt sông, dãy núi toàn bộ bao phủ. Nơi xa, nguyên bản ngay tại đi thuyền các loại thuyền, tất cả đều đang phát ra kinh hô. Rất nhiều thủy thủ đang ra sức kéo động lên cánh buồm, phòng ngừa lật thuyền, dậy sóng. Nhanh nắm chặt a. Chơi ạ mau nhìn bên kia, Vong tàu bên trên, rất nhiều thủy thủ phát ra kinh hoàng kêu to, tiếp lấy vô số người thấy được bọn hắn suốt đời khó quên hình ảnh. Nơi xa, mưa to phiêu bạt ở giữa, huyết quang mãnh liệt, trang diện giàn người, giống như là có một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở nơi đó, tự động hấp thu từ phía bốn phương tám hướng vô số nước mưa, rầm rầm rung động. Khí thế kinh thiên. Tình cảnh như vậy, trọn vẹn tiếp tục hồi lâu, dẫn phát trên mặt sông vô số kinh hô. cục, dị biến dừng lại, huyết quang biến mất. Chỉ có giữa thiên địa phiêu bạt mưa to như cũ tại rầm rầm vận động, nối liền đất trời, bao trùm hết thảy, che cản phần lớn người ánh mắt. Ba đỉnh núi chỗ. Dương Phóng ý thức lần nữa trở về, trong tay Diêm Vương xương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thật kỹ, cánh tay kia làn da đỏ sẫm, tựa hồ giống như là bỏng nước sôi qua. Vừa mới trở về, Dương Phóng liền trực tiếp tại thể nội cảm thấy một cô khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, mênh mông đung đưa, tràn ngập toàn thân, so với lúc trước mạnh không biết rõ bao nhiêu. Liền xem như trước đó bật hết hỏa lực, áp chủ bài ra hết, cũng tuyệt đối không có hiện tại lực lượng kinh khủng. Bất quá, mang đến lực lượng kinh khủng đồng thời, Dưỡng Phong thân thể cũng bị phá hư vết thương trầm chất. Từng đợt khó tạ đau đớn, khắp tứ chỉ bạch của hắn, như là dao đồng dạng. Nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, cái gặp rất nhiều kinh mạch xuất hiện vết dạng, một chút mảnh tiểu kinh mạch càng là đứa gãy. Liên liên nội tạng cũng bị chấn thương. Không thể nghỉ ngờ, một phần là thiên địa chỉ lực chạy ngược đưa tới, một phần là Diêm Vương Xương bên trong không có triệt để tiêu tán sát khí xung kích sở tạo thành. Dương Phong sắc mặt trắng bệ, lúc này chống lên thân thể, lần nữa cảm thụ lên lực lượng trong cơ thể. Thánh linh cảnh, thánh linh cảnh, ha ha ha ha. Hắn trong miệng phát ra tiếng cười, khí thế mãnh liệt. Giờ khắc này, coi là thật có dũng khí lực bản sơn hạ khí cái thế cảm giác. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, lùi qua mãnh liệt, tốc tốc bao trùm toàn thân trên dưới. Robot rung động, mà sau thân trên khí thế bắt đầu vô hạn trở cao, như đồng hóa là một tôn cuồng bạo hung thú, luân động lên tự điện lượng lở năm đâm, trực tiếp hướng về dưới chân mặt đất ra sức một đợt. Ầm ầm. Thanh âm kinh khủng, lôi điện tung hoành. Từng đợt kinh khủng sức mạnh khó lường lấy dương phóng làm trung tâm, trực tiếp hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét ngang. Toàn bộ mặt đất cũng trong nháy mắt che kín vô số vết nứt, tràn ngập trận trận cháy bỏng khí tức, ra bên ngoài tư tư khói, rất nhiều đất đá cũng bị chấn ra. Phương viên hơn 100 mét, trong nháy mắt bị lôi quang qua, sinh linh tích. Dương phóng kích trướng, không nhìn thể nội thế, tiếp tục hướng về mặt đất công nện. "Wine, wine, wine, wine." Thành Âm Minh lôi quang mãnh liệt, lần nữa liên tục ném ra 4 đòn về sau. Đồng nhiên, Dưỡng Phóng thân thể lần nữa dừng lại, một thân sôi trào mãnh liệt đáng sợ khí tức trực tiếp hỗn loạn, không bị khống chế, lung tung xung kích, nhường hắn kém chút một búng máu phương ra, vội vàng ổn định thân thể. Sắc mặt hắn giận mình, vội vàng vận chuyển chân khí, cấp tốc bình phục đây hết thảy. Qua đi tới hồi lâu, hỗn loạn mênh mông khí tức mới lần nữa khôi phục. Dưỡng Phóng cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gặp hắn trong thân thể Vừa mới hóa thành thể lòng, dung nhập thân thể Diêm Vương Sương, càng lại lần xuất hiện, hoàn chỉnh công việc gì nằm tại thân thể của hắn, tản ra từng kia từng kia huyết sắc quả mang. Diêm Vương Sương làm sao xuất hiện lần nữa? Mà lại, vừa mới lực lượng vậy mà mất khống chế. Dương Phóng trong lòng giật mình, lúc này mở ra bảng, ánh mắt nhìn. Tính danh, Dương Phóng. Tuổi tỏ, 22-200 tuổi. Thu Vi, Thánh Linh, 130.000, bên trong thiên địa chưa mở.